t r ư ớ c 134, thứ ba vũ trụ bị thanh trừ t r ư ớ c 134, thứ ba vũ trụ bị thanh trừ h i t cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối son gỗ thèn đánh tới công kích thầm ầm ầm son gỗ thèn s o n g quyền dùng sức đánh vào h i t trên người đem hắn cho không ngừng đánh đuổi đi ra ngoài h a theo quát to một tiếng son gỗ thèn quyền phải toàn lực về phía trước đánh một quyền đem h i t cho đặt xuống thi đấu đ à i vũ trụ thứ sáu h i t bị nâng cao di h ệ u tương lai dẹn họ nghe xong lập tức ấn xuống thần a i trên ý cồn keng chúc mừng chủ nhân đánh bạn hít học em kịp â m dương thiện thì công em kịp â m dương thiện thì công không gian đang lúc này son gỗ tèn bên t a i chuyển đến hệ thống âm thanh hô son gỗ tèn nghe xong hơi n u ố i lỏng khẩu khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường sau đó đưa mắt nhìn về phía giải ẩn hiện tại thi đấu trên đài ngoại trừ giải ẩn những người khác đã không đáng để lo thi đấu đài một bên khác son gỗ cù lúc này đục với một cái mặc trên người một cái bạch màu xanh lam quần áo bó trên mặt mang màu xanh lam pha lê mũ giáp nam tử nam tử tên ử t là cắt đồ bạt lặc là thứ ba vũ trụ chính nghĩa cảnh sát son gỗ cù nhìn cắt đồ bạt lặc hai tay vẫy một cái hiếu chiến đấu thủ thế làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị c ắ t đồ bắt l ạ c thế này hét lớn một tiếng hướng về son gỗ c ụ sông lên trên rất nhanh c ắ t đồ bắt l ạ c liền đi đến son gỗ c ụ trước người s o n g quyền tốc độ như gió nhanh chóng về phía trước đánh tới son gỗ c ụ thân thể hướng về bên trốn một chút điểm dễ như ăn cháo né tránh cắt đồ bắt l ạ c đáng ghét c ắ t đồ bắt l ạ c cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng về phía sau lùi lại tay phải đ ố n một cái động thắt lưng trên h o à n t r ụ quần áo mặt sau màu xanh lam lập tức biến thành màu đỏ quần áo phía trước v chữ cái biến thành é chữ cái. cái này cắt đồ bắt lặc biến thân trang phục màu đỏ vì là nhanh chóng hình thức là thái độ bình thường dưới ba trăm b ộ tốc độ. son gỗ tèn nhìn c á t đồ b á t lặc biến thân ở trong lòng âm thầm suy nghĩ ha cũng là ở son gỗ tèn nghĩ thầm thời gian c á t đồ b á t lặc đã lại lần nữa hướng về son gỗ cụ s ô n g lên trên c á t đồ b á t lặc sau khi biến thân tốc độ biến nhanh rất nhiều son gỗ cụ nhất thời bất cần dưới mặt bị kẹt nhiều b á t lặc quyền phải đánh tới thân thể lập tức về phía sau rút lui vài bước c á t đồ b á t lặc thừa dịp bây giờ thời cơ quyền cước nhanh như như chất giật hướng về son gỗ cụ công kích đi các đồ bắt lặc quyền cùng mặt đánh vào son gỗ cụ thân thể bên trên son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng lui về phía sau các đồ bắt lạnh một tiếng chân phải toàn lực về phía trước đá vào ẩm theo một đạo trung đá son gỗ cụ bị đá hướng về phía sau hăn núi lớn cũng là ở son gỗ cụ sắp va đến phía sau hăn núi lớn lúc son gỗ cụ hai chân dùng sức một g i ấ m mặt đất đ ứ n g châm xuống thân thể đến các đồ bắt lạc thế này tay phải đốn một cái động thắt lưng trên h o à n trụ cầm quần áo màu sắc biến thành màu vàng quần áo chữ cái é biến thành b ờ m n g ự vàng màu sắc vì là hình thức chiến đấu đang chiến đấu hình thức d ư ớ i các đồ bắt lạc sức mạnh là thái độ bình thường ba trăm lần màu sắc lại thay đổi vừa dứt lời các đồ bắt lạc lập tức hướng về son gỗ cụ phóng đi son gỗ cụ xong quyền dùng sức hai người rất nhanh sẽ đi đến trước người đối phương đánh vào nhau nhờ vào lần này tăng cường chính là tốc độ c á t đồ bắt l ạ c sự công kích của hắn không chỉ có toàn bộ thất bại còn bị son gỗ cù một c ư ớ c cho đá bay đi ra ngoài đáng ghét c á t đồ bắt l ạ c phẫn nộ một tiếng tay phải hốn một cái động thắt lưng trên hoàn trụ cầm quần áo màu sắc biến thành màu tím trên y phục chữ cái b biến thành n g ụ tím màu sắc vì là trung cực hình thức ở trung cực hình thức dưới c á t đồ bắt l ạ c tốc độ cùng sức mạnh là thái độ bình thường ba trăm lần quần áo màu sắc lại biến thành màu sắc son gỗ cù trong lòng rất hứng thú nhìn các đồ tèn tới này ngáp một cái đi đối phó cái khác vũ trụ t u y ệ t thủ vợ g h ệ tạ bên này vợ g h ệ tạ lúc này đụng tới một cái toàn thân làn da màu xanh lam tóc trên đầu xem kem thân thể rất là cao to cường tráng nam tử nam tử tên là mạ y thể vu i Thẻ View, là thứ ba vũ trụ chiến sĩ vợ g h ệ tạ nhìn đứng ở trước mặt mình mạ y thể vu i Thẻ View, mặt lộ vẻ một tia xem thường mạ y thể vu i Thẻ tuy rằng dài đến cao hơn hắn một ít nhưng hắn trên người khí nhưng là không thế nào cường mạ y thể vu i Thẻ tựa hồ là nhìn thấy vợ g h ệ tạ trong mắt xem thường trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên hơi không tốt lắm lên cái tên nhà ngươi là đang xem thường ta sao vợ gậy tạ hừ lạnh một tiếng là có thế nào được đợi lát nữa ta liền sẽ nhường ngươi vì ngươi theo như lời nói trả giá thật lớn mà ạ ỷ thẻ viu nói tay phải cánh tay vừa nhấc lập tức ngay ở giữa không trùng lớn lên mấy lần cánh tay d ỗ i dài vợ g h ệ ta đánh tới đường phi son g ỗ tên nhìn mà ạ ỷ thẻ viu chiêu thức rất giống hắn kiếp trước đang nhìn qua một bộ ạn mì mê sần nhân vật chính có điều thật không thiện nơi này là giờ dạ gồng bạn thế giới coi như là những thế giới khác nhân vật chính cũng chỉ có thể toàn bộ đứng ở bên vợ gậy ta nhìn mà ỷ thẻ v u công kích tới quyền phải thân thể rất là un dung né tránh ra đến đáng ghét mà ỷ thẻ v u cắn răng một tiếng thân thể hướng về vợ gậy tạ phóng đi vợ gậy tạ s o n g quyền dùng sức nắm chặt biến thân thành súp tơ sải dạn bờ lưu có điều thời gian một hơi thở mà ủy thẻ viu s o n g quyền nhanh như như chấp g i ậ t hướng về vợ gậy tạ công kích đi vợ gậy tạ thân thể hướng về hai bên một di né tránh ra đáng ghét mà ủy thẻ viu phẫn nộ một tiếng tay phải cánh tay dối dài hóa thành thành một đạo bàn tay to lớn đem vợ gậy tạ cả người đặt ở trên mặt đất mà ủy thẻ viu cười cười nói cứ như vậy ngươi liền không có cách nào di động có đúng không vợ gậy tạ băng lạnh một tiếng toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo vô cùng mạnh mé khí lập tức liền mạ y thẻ view tay phải cho đánh bay ra ngoài mạ y thẻ view thấy này nhất thời hoàn toàn biến sắc vợ gậy tạ hư lạnh một tiếng thân thể lập tức xuất hiện ở mạ y thẻ view trước người song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về mạ y thẻ view mặt cùng thân thể đánh tới ầm ầm ầm ở vợ gậy tạ công kích bên dưới mạ y thẻ view trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo kêu thang thiết thân thể không ngừng lui về phía sau mạ y thẻ view thứ ba vũ trụ họ xin thấy cảnh này sau trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng sốt sáng lên ha đang lúc này vợ g ậ tạ đột nhiên hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực hướng về mạ y thẻ v i bụng đánh tới、ha. theo một tiếng lớn tiếng têu thảm thiết mà ỷ thẻ v ư u bị đánh bay ra thi đấu đài thứ ba vũ trụ mà ỷ thẻ v ư u bị nâng cao mà ỷ thẻ v ư u bị nâng cao sau cùng son gỗ cụ giao chiến cắt đ ổ bắt l ặ c cũng bị son gỗ cụ cho đặt xuống thi đấu đài thứ ba vũ trụ cắt đ ổ bắt l ặ c bị nâng cao thứ ba vũ trụ sở hữu dự thi vũ trụ tuyển thủ bị nâng cao thứ ba vũ trụ toàn bộ vũ trụ đem bị thanh trừ hết xong xuôi thứ ba vũ trụ họ x i ngay xong mặt lộ vẻ vẹ tuyệt vọng hà đang lúc này hai cái rẽ nọ tay phải vừa nhấc đem toàn bộ thứ ba vũ trụ cho thanh trừ hết xa nạ thấy cảnh này sau trên mặt vẻ mặt lập tức tr hiện tại vũ trụ thứ sáu cũng chỉ còn sót lại bổ tạ mồ một người chỉ cần hắn vừa ra cục bọn họ vũ trụ thứ sáu cũng chỉ có thanh trừ hết vận mệnh tuy rằng thanh trừ là chuyện sớm hay mượn nhưng hắn vẫn là hy vọng chính mình có thể sống thêm một hồi dù cho một giây là được khả năng này chính là người cầu sinh dục vọng Trước ngoại trừ san ạ cãi tệ ra tây đánh kéo hai người lúc này cũng là vô cùng sốt sáng bởi vì bọn họ hai cái vũ trụ hiện tại cũng chỉ còn xuất lại hai tên tuyển thủ tối không hoảng hốt chính là bệ ị、e. ruột cùng vợ một bởi vì bọn họ đều cho rằng chính mình vũ trụ gặp đ o ạ t được quả quân vì lẽ đó hiện tại giải đấu sức mạnh đã gần như là hai cái vũ trụ trong lúc đó q u y ế t đấu thi đấu trên đài bồ tạ mộ nhìn thấy bốn phía đều địch trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chạy đi đâu đang lúc này tổng bộ tổ mang theo t i ì sập bộ hai người tìm tới bồ tạ mộ bồ tạ mộ nhìn thấy hai người trong lòng tuy rằng không quá nguyện ý cùng bọn họ giao chiến nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt trên vợ một các người thứ mười một vũ trụ thực sự quá đê tiện lại hai người đối phó bồ tạ mộ một cái sana nghiến răng n g h i ế n lợi hướng về vợ một nói rằng vợ một cười cười nói sana nếu như chúng ta vũ trụ chỉ còn dư lại một cái các ngươi gặp theo chúng ta chú ý công bằng sao hơn nữa cuộc tranh tài này vốn là không phải một chọn một người sana nghe xong bị khí nói không ra lời thi đấu đại một bên khác son g ò hàn đ ị a y cô lô kèn sĩ、si、nhãn đụng với một cái toàn thân màu tím ngoại hình tướng mạo như là miêu nữ tử tên của nàng gọi là hào phổ là thứ chín vũ trụ nữ quân nhân ở hào phổ bên cạnh đứng một cái toàn thân làn da màu xanh lục người cá tên của hắn khác ép vũ bên trong cũng là thứ chín vũ trụ chiến sĩ khang ép vú bên trong chúng ta cùng tiến lên hào phổ hướng về khang ép vú thảo luận nói tuy rằng bọn họ cũng xem giống như bộ tạ múa lựa chọn tranh chiến nhưng thi đấu đài liền lớn như vậy bọn họ coi như muốn tranh chiến cũng không phải đơn giản như vậy sự khang ép vú bên trong gật gật đầu son gõ hàn bọn họ xem sau lập tức dọn xong chiến đấu thủ thế son gỗ tẹn bên này bởi vì cơ dưlin bị nâng cao vì lẽ đó l à dù lì liền cùng son gỗ tẹn bọn họ tạo thành tân một tổ ba người ở son gỗ hàn bên trái bọn họ đ ư ợ tới một cái toàn thân bộ lông màu xanh sấm người sói cùng một cái toàn thân làn da màu xanh lam thân thể bộ gấm vóc dáng không cao trên đầu có ba cái đâm người ngoài hành tinh bọn họ tên là sổ xạ sàn dạ son gọ hàn nhìn hai người nhìn bên cạnh lạ du l ụ cùng người nhân tạo số hai mươi một số hai mươi một lạ du l ụ a di nếu không hai người bọn họ giao cho các n g ư ờ i để giải quyết hai người gật gật đầu vừa dứt lời vũ trụ thứ sáu b ổ tạ mộ bị đặt xuống thi đấu v õ đài vũ trụ thứ sáu b ổ tạ mộ bị nâng cao vũ trụ thứ sáu sở hữu tuyển thủ bị nâng cao đem bị thanh trừ hết hức hức hức và đ ồ nghe xong lập tức giả trang gào khóc lên nói san n đại nhân k h ô cũng là vào lúc này hai cái dẹn nọ tay phải đồng thời nâng lên đem vũ trụ thứ sáu cho thanh trừ hết huỳnh đệ san nạ thế này hướng về bệ ý rụt hô một tiếng bệ ý rụt quay đầu đi hướng về san nạ nhìn tới nhìn thấy san nạ đối diện hắn làm mắc quỷ nếu như bình thường hắn nhất định sẽ có chút tức giận nhưng hắn bây giờ trong lòng không chỉ có không tức giận trái lại có chút bi thương hắn cùng s a n a tuy rằng thường thường đấu võ mồm đánh nhau nhưng bọn họ quen biết thời gian đã có mấy trăm triệu năm trong lòng hắn tuy rằng b i thương nhưng là không cách nào thay đổi cái gì ở b i thương một lát sau bệ ý r u ộ t rất nhanh sẽ bình phục trong lòng tâm tình nhìn về phía thi đấu son gỗ cũ cùng vợ ghệ ta nhìn thấy son g ỗ hàn bọn họ hướng về vũ trụ thứ tư thứ chín vũ trụ liền liền hướng t ổ bộ bọn họ đi đến son gỗ cũ t ộ bộ nhìn thấy son gỗ cũ cùng vợ gh lập tức mang theo dispo cùng một cái toàn thân làn da màu tím vóc người thấp bé trên đầu mọc ra một đôi sừng nam tử hướng về son gỗ cụ bọn họ đi đến nam tử tên giỏi giờ là thứ mười một vũ trụ kiêu ngạo chiến đội một thành viên t o tổ. son gỗ c ụ hướng về tột ổ mở miệng hắn tuy rằng không có cùng tột ổ giao thủ biết thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ t o tổ gật gật đầu nói dispo son gỗ cụ giao cho ta ngươi cùng giỏi giờ đối phó vở gậy tạ được dispo gật đầu nói xong topo lập tức hướng về son gỗ cù xông lên trên son gỗ cù k h é cười một tiếng tương tự hướng về tột b phong đi a vợ gệ h tạ lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân thành súp tơ sải rạn bờ lưu giói dở đi t h ấ p cô hướng về giói dở hô một tiếng mang theo hắn cùng hướng về vợ gệ h tạ sông lên trên xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai người liền v ọ t tới vợ gệ h tạ trước người quyền c ư ớ c nhanh như như chấp giật hướng về vợ gệ h tạ công kích đi vợ gệ h tạ hét lớn một tiếng tương tự nâng lên quyền c ư ớ c cùng hai người đánh vào nhau ầm ầm ầm ở hai người liên thủ công kích bên dưới vợ gệ tạ thân thể không ngừng lui về phía sau ba người nơi đi qua nơi bị nhấc lên từng mảng từng máng cắt đuổi cùng tổ, tổ chiến đấu son gỗ cụ bởi vì không được biến thân thành s u p tơ sài d ạ n vì lẽ đó hoàn toàn bị tổn bộ tổ chế trụ theo ầm một tiếng nổ vang son g ỗ cụ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường bị đá bay tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra một đám lớn cắt đùi thứ chín vũ trụ hào phổ khang ép ru bên trong bị nâng cao thứ chín vũ trụ toàn bộ tuyển thủ bị nâng cao đem bị thanh trừ hết ha. hai h a cái rẽ nọ n g h e xong lập tức vừa nhấc lên tay phải đem toàn bộ thứ chín vũ trụ cho thanh trừ hết vũ trụ thứ tư sổ xạ sàn ra bị n â n cao vũ trụ thứ tư toàn bộ tuyển thủ bị n â n cao toàn bộ vũ trụ đem bị thanh trừ hết hai cái rẽ n ỏ nghe xong lại lần nữa nâng lên tay phải đem vũ trụ thứ tư cũng cho thanh trừ hết nguyên bản còn chưa làm sao hoàng bệ ỵ rụt cùng vào m ộ t nhìn thấy tám cái vũ trụ lập tức cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ vũ trụ tim đập lập tức tăng nhanh không ít rẽ n ỏ hiện tại chỉ còn dư lại hai cái vũ trụ nhé ừ m g tương lai rẽ n ỏ gật đầu thi đấu trên này son gò hàn bọn họ đem đối thủ giải quyết sau khi lập tức đi chợ giúp son gỗ cụ bọn họ thứ mười một vũ trụ ngoại trừ cùng son gỗ cụ bọn họ giao chiến tội vô bọn họ còn có dần cùng một cái toàn thân làn da hồng nhạt trên đầu mọc da màu đỏ tím tóc nữ tử nữ tử tên là ca cao rất cũng là thứ mười một vũ trụ kiêu ngạo chiến đội một thành viên nắm giữ sáng tạo cùng ngoại giới ngăn cách khó có thể bị đánh vỡ dị không gian hình cầu năng lực n à n g cũng chính là dựa vào loại năng lực này mới không có bị đặt xuống thi đấu đài son g ỗ ten lúc này liền đứng ở ca cao rất trước mặt ca cao rất cười nhìn son g ỗ ten nói người bạn nhỏ dung mạo ngươi thật đáng yêu nếu không là biết ngươi là vũ trụ thứ bảy ta còn thực sự không đành lòng ra tay với ngươi son g ỗ ten cười cười nói ngươi nếu như không muốn động thủ lời nói cũng có thể không động thủ cái này không thể được tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh nhưng ta vẫn làm u ố n cùng ngươi chiến đấu nhìn nhìn thực lực của ngươi mạnh như thế nào ca cao rất nói lập tức sáng tạo ra một cái dị độ hình cầu không gian đem son g ỗ thẹn thân thể cho bào phụ lại c h ư n một trăm ba mươi sáu son g ỗ thẹn vs g i ả i ẩn c h ư n một trăm ba mươi sáu son g ỗ thẹn vs g i ả i ẩn son g ỗ thẹn bốn phía lập tức trở nên sương mù mở mịn một m ả n h son g ỗ thẹn s o n g quyền dùng sức n ắ m c h ặ t toàn thân bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ lập tức liền đem ca cao rất sáng tạo đi ra dị độ không gian đập vỡ tan、à. ca cao rất kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị son g ỗ tẹn trên người bạo phát khí tức đẩy lui đi ra ngoài son g ỗ tẹn khỏe miệng hơi hướng lên trên dâng lên thân thể lập tức đi đến ca cao rất trước người chân phải hướng về bụng của nàng dùng sức đá và o ẩm theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt ca cao rất thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài keng chúc mừng chủ nhân đánh bại ca cao rất học thứ mười một vũ trụ ca cao xuất trung cục đại xình c ả n tuyên bố di hiệu d ẽ nọ nghe xong lập tức ấ n xuống thần ái trên ý côn đáng ghét vỡ một thấy cảnh này sau trong lòng căm giận cắn răng lên tuy rằng ca cao rất thực lực bình thường nhưng hiện tại thi đấu trên đài vũ trụ thứ bảy còn có chín người mà bọn họ thứ mười một vũ trụ chỉ còn dư lại bốn người vũ trụ thứ bảy vốn là chiếm cư nhân số ưu thế hiện tại cái này ưu thế lại tiến một bước mở rộng cũng là vào lúc này vẫn đứng sừng sững bất động giải ẩn hướng về son gỗ tèn vị trí phương hướng đi đến son gỗ tèn nhìn đâm đầu đi tới giải ẩn trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi trở nên nghiêm túc chỉ chốc lát giải ẩn liền đi tới son gỗ tèn trước người một đạo gió nhẹ từ hai người bên cạnh lướt qua gợi lên lên son gỗ tèn y phục trên người cúng tóc bởi vì hai người thực lực mạnh mẽ á n h mắt của mọi người đều vào đúng lúc này nhìn về phía hai người đương nhiên son gỗ cu bọn họ vẫn còn trong chiến đấu vì lẽ đó chỉ là liếc mắt nhìn liền đem ánh mắt cho thu về a theo một đạo to lớn tiếng gào thét vẫn không sử dụng toàn lực son gỗ cũ biến thân thành s u ố t b a c t ơ sài dạn bờ lu biến thân đi gia ân nhìn một chút son gỗ tèn nói rằng biến thân đúng bởi vì ta muốn đánh bại trạng thái mạnh nhất dưới ngươi được son gỗ tèn gật đầu một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gỗ tèn biến thân thành súp b a c t e sài dạn bốn vậy chúng ta bắt đầu đi ừ m son gỗ tèn g ợ t đầu d a i ân hét lớn một tiếng quyền phải nhanh như tia chất bình thường hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn tay phải dùng sức nắm chặt tốc độ nhanh như tia chất bình thường cùng Giai ầ n quyền phải dùng sức đánh vào nhau phát sinh một đạo vô cùng kịch liệt báo táp cùng tiếng vang và ảnh d a i ân quyền phải vừa phát lực đem son gỗ tèn thân thể cho đẩy lui đi ra ngoài son gỗ tèn s o n g quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc trên mặt đất ngừng chập xuống cũng là ở son gỗ tèn thân thể mới vừa ngừng chập xuống dài ân lập tức xuất hiện ở son gỗ tèn trước mặt quyền cước nhanh như tia chất bình thường hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tẹn hai tay về phía trước vừa nhấc chống đối gia ẩn đánh tới công kích tầm ầm ẩm ở gia ẩn công kích mãnh liệt bên dưới son gỗ tẹn thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau ẩm Gia ẩn chân phải hướng về son gỗ tẹn bụng dùng sức một đá một cước đem son gỗ tẹn cho đá bay đến mấy trăm mét ở ngoài thợ ý hệ ra nhìn hai người chiến đấu trong lòng đăm chiêu lên nói thật không nghĩ đến cái này gọi là gia ẩn lợi hại như vậy cũng không biết son gỗ tẹn có thể hay không đánh thẳng hắn cùng lúc đó son gỗ c ủ biến thân thành sụp tơ sải rạn mờ lưu sau khi thực lực tăng mạnh rất nhanh sẽ cùng tổ bụ đánh ng mà bị đỉnh sập bộ t nhưng là đang tức giận bên dưới sử dụng tự mình cực ý công ở tự mình cực ý công trạng thái vợ ghệ tạ thực lực tăng thêm một bước đi sắp bộ tốc độ tuy rằng vẫn là rất nhanh nhưng hắn chỉ cần bị vợ ghệ tạ đánh trúng trên căn bản sẽ không có cái gì sức tài chiến Joyer chi, tà Son gò hàn giao chiến. hoàn toàn chiếm cứ phong. Son tèn bên này. Son này. thực thường, thương Tèn Tèn th bình Hàn hắn chiến, chiếm lực cùng cứ bên Gò Gò Gò đối g i à i ẩn xong quyền dùng sức nắm chặt quyền cướp nhanh như tia chớp bình thường cùng v ọ t tới son gỗ tẹn dùng sức đánh vào nhau x ẹ o vành vành vành hai người thân thể một bên trên mặt đất di chuyển nhanh chóng một bên dùng sức đánh vào nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh rẽ nọ chỉ có thể nhìn thấy hai quan g không ngừng trên mặt đất đụng nhau cùng nhau chuyện này sao có thể có chuyện đó trên thế giới này làm sao có khả năng có người có thể cùng g dở ẩn chống lại vợt một một mặt không thể tin tưởng nhìn thi đấu trên đài chiến đấu hắn mặc dù biết son gỗ tẹn thực lực rất mạnh nhưng không nghĩ đến hắn lại có thể cùng dở ẩn chống lại Bé y rút n g h e xong lập tức n ở nụ cười trên thế giới này là không có cái gì không thể ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi vũ trụ mới sẽ vượt qua thần hủy diệt nhân loại vợ một n g h e xong quay đầu nhìn về phía b ve rút ve rút chẳng lẽ nói ngươi bại bởi son gỗ tèn khắc khắc b ve rút tàng hắng một cái tất nhiên là không là san a tên kia bại bởi son gỗ tèn ngược lại trước hắn cùng son gỗ tèn chiến đấu cũng là dựa theo thế hỏa phân kết san a ngồi ở một bên h ì n g a y xong lập tức nợ nụ cười ve rút đại nhân xác thực là không có thua chỉ là thế hòa thôi vợ ý rút nghe xong trận lên giận giữ nhìn hình một ánh mắt vợ một nghe nói như thế không khỏi so sánh thi đấu trên đài giở ẩn có chút bận tâm lên lúc này hai người đã đồng thời bật nhảy đến giữa không trung tiến hành chiến đấu xèo v ê n g oanh oanh hai người s o n g quyền liền giống như là một cơn bão dùng sức chơi quyền cùng nhau bởi vì hai người s o n g quyền tốc độ thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới căn bản là không nhìn thấy tay của hai người bởi vì thân thể hai người không thể phi vì lẽ đó hai người chỉ có thể từ giữa bầu trời không ngừng rơi xuống ẩm cũng là ở hai người sắp rơi xuống đất lúc dài ẩn một cái nhấc trên đá dùng sức về phía trước đá và ẩm d a i ẩn chân phải đá đến son gỗ thẹn trên bụng một cước đem hắn cho đá bay đến đến xa xa trên mặt đất hai a i ẩn h é t lớn một tiếng tay phải lập tức hướng về son gỗ thẹn đánh tới mấy chục đạo sóng năng lượng son gỗ thẹn thân thể hướng về bên trái vừa bay bôn u né tránh ra d a i ẩn lại lần nữa h é t lớn một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu đỏ dực bóng hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn thân thể lập tức hướng về phải một di cũng là ở son gỗ thẹn thân thể di động đồng thời đạo kia năng lượng màu đỏ dực bóng cũng theo hắn đồng thời di động sợp b dịch bản âm dương thao khí đạn ẩm ẩm vừa dứt lời quả cầu năng l ư ợ theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét son g ỗ thèn toàn thân bộ lông biến thành màu trắng tóc trên đầu một dài đến bên hông hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ này chính là súp tờ sài gian năm chương một trăm ba mươi bảy t ổ n g bộ bị nấc cao chương một trăm ba mươi bảy đi tổng bộ t ổ n g bộ bị nấc cao đang cùng son gỗ cụ chiến đấu t ổ n g bộ ở cảm giác son gỗ tẹn trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức sau khi trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời hắn cũng đúng dần có chút bận tâm lên rẽ n ỏ hoa son gỗ tẹn tóc trên đầu đều biến thành màu trắng Ừm. tương h lai rẽ n ỏ gật đầu không chỉ có là tóc trên người hắn sở hữu bộ lông đều biến thành màu trắng Ừm. rẽ n ỏ cũng gật gật đầu dài ẩn vợ một nhìn thấy son gỗ tẹn biến thân thành so với súp tơ xài dạn bốn còn muốn cường súp tơ xài dạn năm trên mặt vẻ mặt đại biến Son gộ tèn biến thân thành shorter u xài dạn bốn là có thể cùng giở ẩn thế lực ngang nhau vậy hắn biến thân thành shorter u xài dạn nằm tuyệt đối là nghiền ép dài ẩn bé y r u t thấy này lập tức nợ nụ cười mới vừa quên cùng ngươi nói rồi gộ tèn cùng giở ẩn chiến đấu cũng không có lây ra hắn thực lực chân chính vợ một nghe xong một mặt phẫn nộ nhìn bé y r u t bé y r u t lời này rõ ràng chính là ở trước mặt của hắn đ ắ c s ắ t bé y r u t ngươi chớ đ ắ c ý chúng ta giở ẩn hiện tại cũng vẫn không có lấy ra thực lực chân chính bé y rút ngay xong chẳng muốn cùng hắn đấu v ó mồm nhìn về phía thi đấu trên này cái này chính là thực lực chân chính của ngươi、sao. dài ân nhìn một chút biến thân thành súp tơ sải dạn nằm son gỗ thèn hỏi không phải có điều ta muốn đánh bại n g ư ơ i n ê n là đầy đủ có đúng không dài ân nghe xong lạnh lạnh một tiếng quên phải nhanh như tia chớp bình thường hướng về son gỗ thèn đánh tới ẩm son gỗ thèn tay trái vừa nhấc nắm lấy g dạ ân quên phải dài ân hai mắt một đỏ con mắt hướng về son gỗ thèn phát sinh nhiều tầng không thấy rõ công kích son gỗ thèn vừa buông lỏng quên phải hướng về bên loại lên trong mắt phát sinh một đạo khí thế kinh người đánh trả đi dài ân hai mắt một đỏ nâng tụ ra một đạo khí tưởng chống đối son gỗ thèn tỏa ra khí thế mà đang lúc này son gỗ thẹn thân thể hơi động thân thể nhanh như huyên ảnh bình thường hướng về dài ẩn công kích đi dài ẩn hai tay vừa nhấc tương tự hướng về son gỗ thẹn công kích đi xèo và ảnh ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người thân thể nhanh như tia chớp bình thường một bên trên mặt đất di chuyển nhanh chóng vừa hướng đánh vào nhau phàm là hai người nơi đi qua nơi bốn phía tảng đá lớn đều bị đánh nát tan từng đạo từng đạo gió mạnh từ hai người tay chân tỏa ra hướng về bốn phía rơi đi cùng lúc đó cùng son gỗ cụ chiến đấu tốc độ lúc này đã dần dần ở hạ phong son gỗ cụ tộc t ô nhìn son gỗ c ụ trong đầu không khỏi hiện ra vợ một ở thi đấu trước đối với hắn bàn giao theo ký ức hiện lên tộc t ô như là quyết định cái gì quyết tâm bình thường nhìn son gỗ c ụ a đột nhiên tộc t ô song quyền nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt lên vảnh đang lúc này tộc t ô thân thể b ắ p thịt tăng gọn nguyên bản xem ra có chút mập mạp thân thể lập tức trở nên vô cùng cường trắng bụng trên còn ra hiện tám khối cơ bụng tộc pô tại thân thể trở nên cường tráng đồng thời hai mắt liều lĩnh tử quang trên người xuất hiện đặc thù hoa văn thân thể tỏa ra khủng bố phá hoại năng lượng cái này chính là tột tổ bộ bản thân quản lý thần hủy diệt hình thái phá hoại năng lượng son gỗ c ủ cả kinh trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên lúc này tột tổ bộ tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về son gỗ c ủ công kích đi son gỗ c ủ thân thể hướng về bên một di né tránh ra phá hoại năng lượng rơi vào son gỗ c ủ phía sau một tòa trên ngọn núi lớn ngọn núi lớn kia lập tức biến thành màu tím ạt tịt biến mất son gỗ cù thế này cái chán lập tức bốc lên một tia mồ hôi lạnh hắn mới vừa nếu như bị này phá hoại năng lượng bắn chúng không chết cũng đến l ư t ra son gỗ cụ đang suy nghĩ một lúc sau sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu shorter xài dàn bờ lưu tuy mạnh nhưng muốn đánh bại tổn g t ổ ầ nhưng là không có đơn giản như vậy vì lẽ đó vẫn là trực tiếp sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu son gỗ cụ ở sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu đồng thời nhìn son gỗ tèn cùng giờ ẩn nơi tranh đấu liếc mắt nhìn ở thi đấu trước hắn liền từ hít nơi đó nghe nói thứ mười một vũ trụ có vượt qua thần hủy diệt nhân loại cái này chính là giải ẩn nguyên bản hắn là muốn cùng giờ nhưng cũng đụng với tổng bộ hết cách rồi hắn chỉ có thể cùng tổng bộ một trận chiến mặc dù có chút tiếp cận nhưng cũng là không có cách nào sự nghĩ tới đây son g ỗ cụ lập tức hướng về tổng bộ phong đi xèo ầm ầm ầm rất nhanh son g ỗ cụ liền đi đến tổng bộ trước người cùng hắn đại chiến ở cùng nhau cũng là vào lúc này giỏi giờ bị son gọ hạn cho đ ặ t xuống thi đấu đài thứ mười một vũ trụ giỏi giờ bị nâng cao đại x ỉ n cản tuyên bố di h ệ u rẽ nọ ngay xong lập tức cấn xuống thần h i v trên ý cồn thi đấu đài một bên khác son gộ t e n cùng dần hai người lúc này chính hóa thành hồng bạch hai quang không ngừng nhảy lên đến giữa không trung chiến đấu cùng nhau ở ba theo một đạo trung đá dài ẩn thân thể dường như xạ tuyến bình thường bị tầng tầng đá lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi ngay lập tức son gỗ thẹn thân thể cũng từ giữa không trung rơi xuống chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tàn đi dài ẩn thân thể chậm rãi từ mặt đất đứng lên đứng ở một cái trong hố sâu cái hố sâu này chính là hắn mới vừa rơi xuống đất tạo thành hố sâu dài ẩn nhìn son gỗ t ẹ n quên phải nâng lên trên nắm tay phát sinh một đạo chùm sáng màu và nóng hướng về son gỗ t ẹ n công k c h ù m sáng tốc độ rất nhanh hầu như là trong chớp mắt liền đi đến son gỗ tẹn trước người son gỗ tẹn thân thể loáng một cái né tránh ra một giây sau một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ son gỗ tẹn phía sau chuyển ra son gỗ tẹn phía sau núi lớn bị c h ù m sáng màu vàng n ó n g đánh trúng nổ thành từng đạo từng đạo mạnh vỡ thậm chí còn có một ít rơi vào son gỗ tẹn trên người son gỗ tẹn nhìn g i ả i ẩn thân thể lập tức hóa thành thành một đạo g i ả i ẩn g i ả i ẩn xong quyền dùng sức nắm chặt tiến lên liên tiếp rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cước giống như là một cơn bão không ngừng đánh vào nhau t ừ n g đạo từng đạo vô cùng kinh người gió mạnh từ thân thể hai người tỏa ra đem bốn phía lượng lớn cắt đá cho hất bay lên rẽ nọ nhìn thấy ba bên chiến đấu đều rất đặc sắc trong lúc nhất thời cũng không biết nên xem cái kia tốt cũng là vào lúc này tỉ ỉ cô l ô thân thể quấn quanh ở d i đĩpô đ ĩ p o ở vở ghệ tạ công kích bên dưới cùng tỉ ỉ -E、cô l ô cùng rất xuống thi đấu đ ả i thứ mười một vũ trụ d đ ĩ p o bị k n o c k o u t vũ trụ thứ bảy tỉ ỉ cô l ô bị k n o c k o u t cũng là ở hai người bị k n o c k o u t đồng thời son gỗ cụ hai tay về phía sau hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo màu lam đầm khí ba hướng về tổ, tổ phá hoại năng lượng đánh tới đạo này màu lam đầm khí ba chính là vảnh cả m ệ hạ m ệ hạ cùng phá hoại năng lượng kịch liệt đụng vào nhau cả m ệ hạ m ệ hạ đem phá hoại năng lượng đẩy sau một chút tổng pô tổ cắn răng một tiếng hai tay toàn lực đẩy đi son gỗ cụ hét lớn một tiếng hai tay cũng toàn lực về phía trước đẩy đi ở son gỗ cụ toàn lực bên dưới cả m ệ hạ m ệ hạ đem phá hoại năng lượng cho phản đẩy trở lại không tổng pô tổ lớn tiếng gào t h é t một tiếng bị phản đẩy trở về phá hoại năng lượng cùng cả m ệ hạ m ệ hạ đặt xuống thi đấu đài c h ư n một trăm ba mươi tám siêu cực hạn trạng thái dải ẩn c h ư n một trăm ba mươi tám siêu cực hạn trạng thái dải ẩn thứ mười một vũ trụ tổng tổ bị rẽ nọ nghe xong lập tức cấn xuống thần ái trên icôn vừa dứt lời tộc pô tổ lập tức bị truyền t ố n g về thứ mười một vũ trụ trên thinh phòng đội trưởng dìt pô hướng về tộc pô tổ hô một tiếng tộc pô tổ gật gật đầu nói vũ trụ thứ bảy thực lực rất mạnh hiện tại cũng chỉ có thể xem g i ả i ẩn tộc pô tổ trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng hắn kỳ thực chỉ là an ủi d g i ả i ẩn thực lực rất m ạ n h không sai n h ư n g vũ trụ thứ bảy son gỗ t h n thực lực cũng không sai hơn nữa vũ trụ thứ bảy ngoại trừ son gỗ t h n còn còn lại bảy người coi như dài ẩn đánh bại son gỗ t h n c ũ tổ từng đạo, từng đạo nhau nhau. bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh rẽ nọ trong tay thần ái coi như là hám lại tốc độ cũng vẫn là không cách nào thấy rõ giữa hai người chiến đấu cũng là vào lúc này một tia ánh sáng đỏ từ giữa bầu trời thẳng tắp rơi xuống đất trên mặt đất lập tức bị đập ra một đám lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi một cái đường kính mấy trăm mét dài hố sâu xuất hiện g i a i ẩn một mặt chật vật nằm ở trong hố sâu thân thể vô cùng gian nan từ mặt đất đứng lên g i a i ẩn tộc bộ thấy cảnh này sau trong lòng rất là đối với g i a i ẩn lo lắng lên lo lắng không chỉ có là tộc bộ còn có ngồi ở bên cạnh hắn vở một bọn họ g i a i ẩn một khi chiến bại bọn họ thứ mười một vũ trụ cũng chỉ có đối mặt bị thanh trừ hết hạ tràng dài ẩn ngươi là chúng ta thứ mười một vũ trụ mạnh nhất ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại hắn v ợ một lớn tiếng hướng về dài ẩn h dài ẩn nghe xong lập tức hướng về trên thính phòng liếc mắt nhìn hai tay nắm đấm không khỏi nắm chặt lên dài ẩn trong lòng đấu trí lại lần nữa dấy lên thân thể hóa thành thành một tia ánh sáng đỏ hướng về son gộ tẹn sông lên trên son gộ tẹn hai chân hướng về mặt đất dùng sức đ ặ t xuống tiến lên liên tiếp không tới thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước nhanh như tia chớp bình thường hướng về đối phương công kích đi ầm ầm ầm bốn hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới hai người thật giống như là mấy chục con tay đánh vào nhau hai người chiến đấu một lát sau son gỗ then quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào giờ ẩn trên mặt đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài theo ẩ m một tiếng nổ vang dài ẩn thân thể như quang bình thường đem phía sau hăn núi lớn cho ván át lượng lớn đá vụn từ trên ngọn núi lớn lăn xuống dưới đến đem giờ ẩn áp đảo trong đất dài ẩn mặc dù nặng nhiên đấu trí nhưng hắn thân thể bởi vì thể lực tiêu hao thực lực đã yếu đi rất nhiều vì lẽ đó hắn mặc dù nhen nhóm lại đấu trí cũng không phải là đối thủ của son gỗ then dài ẩn vợt một xem sau lập tức hướng về giờ ẩn hô to dài ẩn người lẽ nào liền như vậy ngã xuống sao người lẽ nào quên ngôi khi đó tại sao, gia nhập chúng ta sao? chính đăng tảng đá lớn dưới g i ả i ẩn nghe được vợ một tiếng la sau khi lập tức trở về nhớ tới hắn khi còn bé thời điểm khi còn bé hắn cùng cha mẹ hắn nguyên bản là vô cùng hạnh phúc một nhà có thể có một ngày một cái tên là đại ác nhân xuất hiện giết chết cha mẹ hắn trở thành sư phụ hắn người cứu hắn khiến cho hắn còn sống sau khi g i ả i ẩn liền tùy tùng sư phụ tu luyện muốn trở nên càng mạnh hơn theo đuổi chính đạo g i ả i ẩn bên người đồng đạo từ từ tăng cương sau kẻ ác xuất hiện lần nữa dài ẩn cùng các bạn bè cộng đồng tác chiến hắn có tự tin đánh thắng kẻ ác nhưng kẻ ác thực lực quá mạnh dài ẩn các bạn bè liên tiếp bị giết liền ngay cả giải ẩn sư phụ cũng đang cùng kẻ ác chiến đấu bên trong hy sinh giải ẩn muốn một lần nữa tỉnh lại lên nhưng may mắn tiếp tục sống sót các đệ tử nhưng không người đứng lên đến người yếu chỉ có phục tùng cơn giả g giải ẩn biến thành một thân một mình tin cậy các bạn bè tập thể phản bội hắn giải ẩn cảm thấy vô cùng bị thương giờ khác này hắn sâu sắc ý thức được tin cậy không hề giá trị đồng thời hắn cũng lý giải đến cường h ắ n mới là chính nghĩa cường h ắ n mới là tuyệt đối thắng thì sẽ chịu đến đi theo thắng l ợ ì sẽ chịu đến đi theo t h ắ n h ì sẽ c h n đi theo t h ắ n t ì s chịu theo thắng thì sẽ được tất cả không cần bất luận cảm t n h gì theo trong đầu k h n g tốt ký ức h lên cường han mới là chính nghĩa cường han mới là tuyệt đối thua liền sẽ mất đi tất cả dài ẩn từ đống đá vụn bên trong đứng lên hướng về son g ỗ tèn nói rằng son g ỗ tèn nghe nói như thế trong mắt lộ ra một tia thưởng thức a cũng là vào lúc này dài ẩn s o n g quyền dùng sức nắm chặt toàn thân bắp thị so với thái độ bình thường cùng toàn lực trạng thái tiến một b ư ớ c bành trướng trên người bao phủ một tầng màu đỏ khí diễm đây là g dở ẩn vượt qua tự mình siêu cực hạn trạng thái ẩm toàn bộ thi đấu đài mặt đất bởi vì dở ẩn khi tức tăng lên chấn động kịch liệt lên ngươi xem toàn bộ thi đấu đài mặt đất đều đang chấn động a y rẽ nọ một mặt kinh ngạc h hướng về tương lai dẹn nọ nó nói rằng tương lai dẹn nọ gật gật đầu ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng ta cảm thấy sẽ là gỗ tèn ngươi đây ta cũng cảm thấy là gỗ tèn vợ gậy ta nhìn thấy dài ân lại lần nữa tăng lên khí tức sau khi song quyền chăm chú nắm chặt lên nếu như không phải son gỗ tèn cùng dài ân chiến đấu hắn vẫn đúng là muốn cùng dài ân so sánh cao thấp h a cũng là vào lúc này dài ân hét lớn một tiếng thân thể hóa thành, thành một tia ánh sáng đỏ hướng về son gỗ tèn sông lên trên có điều thời gian một hơi thở dài ân liền đi đến son gỗ tèn trước người s o n quyền trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo ánh lửa hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn một bên giơ tay chống đối g ra ẩn công kích một bên lui về phía sau ẩm ẩm ẩm ở dây ẩn công kích bên dưới son gỗ tẹn rất nhanh liền bị bức lui trí đại sân trước hai g ả i ẩn hét lớn một tiếng quên phải toàn lực vung về phía trước một cái tầng tầng đánh vào son gỗ tẹn hai tay thêm xoa trên cánh tay theo ẩm một tiếng nổ vang son gỗ tẹn thân thể khác nào đạn pháo bình thường tầng tầng va tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn lúc này dài ẩn hai chân nhảy một cái đến giữa không trùng hai tay hướng về bầu trời nâng lên trong tay ngưng tụ ra một đạo như quả cầu kinh khi âm dương sở bị dịch b ấ m bình thường to lớn màu da cam quả cầu lửa hình khí đạn hướng về son gỗ tèn vị trí khu vực đánh tới son gỗ tèn thế này lập tức từ núi lớn bỏ ra hai tay nhanh chóng về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ tèn trong tay ngưng tụ đánh về phía từ giữa bầu trời lạc đến màu da cam quả cầu lửa đạn năng lượng và ảnh rất nhanh các m u ệ hạ m u ệ hạ liền màu da cam đạn năng lượng cũng đưa nó đẩy lên đi dài ân hết lớn một tiếng hai tay dùng sức hướng phía dưới lẩy đi hà son gỗ tèn hết lớn một tiếng hai tay toàn lực hướng lên trên đẩy đi ở son gỗ tèn toàn lực bên dưới màu da c a m quả cầu lửa đạn năng lượng lập tức bị phản đẩy trở lại g i à i ẩn cả kinh hai tay toàn lực hướng phía dưới đẩy đi c h ư n một trăm ba mươi chín giải đấu sức mạnh kết thúc c h ư n một trăm ba mươi chín giải đấu sức mạnh kết thúc có điều g i à i ẩn mặc dù sử dụng toàn lực vẫn là không cách nào chống đối phản đẩy trở về màu da c a m quả cầu lửa đạn năng lượng và ảnh các m ệ hạ m ệ hạ đẩy đưa màu da c a m quả cầu lửa quả cầu năng lượng đánh đến dài ẩn trên người dài ẩn tục bộ cùng vỡ một đồng thời hướng về trên đài hô to a cũng là vào lúc này một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét từ giữa bầu trời chuyển đến d a i ẩn thân thể đột nhiên bùng nổ ra một đạo năng lượng vô cùng mạnh mẽ lập tức liền để m à u ra c a m quả cầu lửa quả cầu năng lượng cùng c ả mễ hạ mễ hạ đồng thời biến mất không còn t â m hơi đi d a i ẩn miệng lớn thở dốc một tiếng thân thể nhanh chóng từ giữa không trung rơi xuống hạ xuống son gỗ cụ bọn họ xem sau dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc ha ha thợ ỷ hệ ra cười lạnh một tiếng nhìn rán dấp cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ đúng đấy sớm biết chúng ta liền không tìm ngơi trực tiếp để chuột lên sân khấu son gỗ cụ nói rằng son gỗ cụ ngươi nói cái gì Ta n cười cười h đây là đương nhiên ta phở ý hệ dạ cũng không có như vậy dễ dàng từ bỏ phở ý hệ dạ trong miệng tuy rằng nói như vậy nhưng hắn đáy lòng đã quyết định chủ ý đang không có tuyệt đối nắm có thể đánh thắng son gỗ tèn tình huống hắn tuyệt không đi đến trái đất có đúng không son gỗ c ú nói nhìn về phía son gỗ tèn cùng dài ẩn dài ẩn tuy rằng dựa vào thân thể đột nhiên bạo phát năng lượng mạnh mẽ trung h ò a c ả mệ hạ mệ hạ nhưng cũng bởi vậy tiêu hao mất lượng lớn thể lực đang nghỉ ngơi một lát sau dài ẩn h é t lớn một tiếng lại lần nữa hướng về son gỗ tèn sông lên trên tại thân thể không đến cực h ạ n trước hắn bất luận làm sao cũng sẽ không chịu t u a son gỗ tèn hết lớn một tiếng tương tự hướng về dài ẩn phóng đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cước tốc độ nhanh như tia chớp bình thường hướng về đối phương công kích đi đã bị hai người hủy diệt hơn nửa thi đấu lại ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới chấn động kịch liệt lên. từng đạo từng đạo vô cùng kinh người khí t ứ c dường như từng đạo từng đạo to lớn cuồng phong bình thường hướng về bốn phía tỏa ra đi liền ngay cả ngồi ở thính phòng tờ giữ lìn bọn họ cũng có thể cảm giác được thân thể hai người tỏa ra khí t ứ c thật nhanh kèn sĩ nhàn ngươi có thể thấy rõ bọn họ chiến đấu kèn sĩ nhàn lắc lắc đầu ta cũng không thấy rõ h a cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian son g ỗ kèn cùng d i ả i n lùi lại sau thân thể hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về đối phương công kích đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng đánh vào nhau trong lúc nhất thời giữa bầu trời cùng mặt đất đâu đâu cũng có nổ tung cùng nổ tung sản sinh khói đặc nha son g ộ k e n hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một tia sáng trắng trong nháy mắt đi đến giờ ẩn trước người quyền phải toàn lực hướng về giờ ẩn trước người quyền phải toàn lực hướng về g i ả ẩn t r n g ẩn bụng ở ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt g i i ẩn thân thể như hồng quang bình thường đã bị đánh rơi xuống thi đấu đ à i thứ mười một vũ trụ giờ ẩn bị nâng cao di hữu vợt một bọn họ nghe xong đầu tiên là cả kinh sau đó rất nhanh sẽ tỉnh táo lại đúng xin lỗi ta không có thể thắng thi đấu dài ẩn hướng về tổ không có chuyện gì dài ẩn mọi người đều nhìn thấy ngươi nỗ lực biết ngươi đã tận lực tộc t ô nói rằng dài ẩn khẽ gật đầu cũng là vào lúc này hai cái dẹn nọ tay phải vừa nhấc đem toàn bộ mười một vũ trụ cho thanh trừ hết tộc t ô bọn họ nhìn trên đài son gỗ cụ trong lòng ở biến mất trước vững vàng nhớ kỹ son gỗ cụ bọn họ trận chiến này bọn họ tâm phục khẩu phục son gỗ cụ nhìn từ từ biến mất dài ẩn trong lòng không khỏi bay lên một tia t i ế t h ậ n cuối cùng thứ mười một vũ trụ trừ thiên sứ ở ngoài toàn bộ ở ngoài giải đấu sức mạnh kết thúc hiện tại ta tuyên bố lần thứ nhất giải đấu sức mạnh quán quân là vũ trụ thứ bảy đồng thời bọn họ cũng đem thu được súp tơ dở i ả gồm bạn đại s i n cản hướng về c h ú n g thần tuyên bố chúc mừng các người a gỗ cũ son gỗ cũ gật gật đầu đại s i n cảm thấy này lập tức bay đến son gỗ cũ trước mặt cái kia gỗ cũ người muốn dùng súp tơ dở i ả gồm bạn hướng nguyện vọng gì cái này son gỗ cũ nói nhìn về phía son gỗ thèn gỗ thèn người muốn hướng nguyện vọng gì để tham gia giải đấu sức mạnh bị dẹn nọ đại nhân thanh trừ vũ trụ khôi phục thế nào son gỗ t h n nói rằng ý kiến hay cái kia là xin cản đại nhân cứ dựa theo gỗ k è n nói tới ước nguyện người nghĩ kỹ ừng son gỗ cụ gật đầu đại x ì n càng nghe xong lập tức sử dụng thần ngôn n g ự cho gọi ra s u p tơ dở dạ gồng để dẹn nọ thanh trừ bảy cái vũ trụ khôi phục gỗ cụ cũng là vào lúc này hai cái dẹn nọ từ phía trên bay hạ xuống đi đến son gỗ cụ trước mặt a toàn ừng hai cái dẹn nọ gật đầu gỗ cụ các ngươi thi đấu rất đặc sắc đặc biệt gỗ k è n cùng giải n chiến đấu dẹn nọ nói rằng có đúng không cái kia gỗ cụ chúng ta đón lấy chơi cái gì cái này son gỗ cụ nghe xong đang chuẩn bị mở miệng Bệ ý rút mang theo hít chạy tới cùng sử dụng tay phải che son gỗ cù miệng nói cái kia d ẹ y nọ đại nhân nếu như không chuyện gì khác lời nói chúng ta trước hết cáo tử d ẹ nọ liếc mắt nhìn son gỗ cù nói vậy cũng tốt Bệ ý rút thế này lập tức đưa tay thả xuống cái kia d ẹ y nọ đại nhân chúng ta liền trở về son gỗ cù hướng về d ẹ y nọ cáo tử d ẹ nọ nói đem quyền phải mang tới lên son gỗ cù xem sau quyền phải vừa nhấc cùng d ẹ nọ nhẹ nhàng va vào nhau đứng ở một bên hít thế này tay phải pháp trượng hướng về phở ý hệ dạ vung lên phở ý hệ dạ trên đỉnh đầu vầng sáng lập tức biến mất phở y hệ ra nhìn thấy đỉnh đầu vầng sáng biến mất trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc n g ư ơ i biểu hiện không tệ đây là bệ y r ụ t đại nhân đưa cho ngươi lễ vật khi một mặt mỉm cười nói với phở y hệ ra phở y hệ ra nghe xong nhìn bệ y r ụ t một ánh mắt bệ y r ụ t tựa hồ là nhận ra được phở y hệ ra hai tay vây quanh thử lạnh một tiếng thành t ự u thần hủy d i ệ n hắn ở phở y hệ ra nơi đó hay là muốn duy trì cao cao tại thượng để hắn sợ h ã i chính mình cho tới son gỗ của bọn họ nơi đó sẽ không có biện pháp ai bảo hắn bị trái đất mỹ thực trò chinh phục nhìn thấy giả vờ cao lánh bệ y rút không nhịn được cười một tiếng Kỳ thực, nguyên bản dẹn nọ đại nhân dự định thanh trừ tất cả đại x ỉ n cằn nói rằng b e rút thanh trừ hết tất cả đúng coi như các ngươi thu được quán quân nếu như cho phép vì tư lợi nguyện vọng lời nói cũng giống như vậy có điều cũng còn tốt hết thảy đều cùng dẹn nọ đại nhân dự liệu như thế các ngươi cũng không có hứa vì tư lợi nguyện vọng vì lẽ đó dẹn nọ quyết định cho các ngươi một cơ hội bởi vì hắn tin tưởng nhân loại là có thể thay đổi hô b e rút n g h e xong lập tức thở phào n h ả nhóm trước hắn còn tưởng rằng bắt được quán quân là được cũng còn tốt son gỗ cụ bọn họ không có hứa vì tư lợi nguyện vọng không phải vậy bọ cũng sẽ bị thanh trừ hết ngươi có phải hay không cũng biết chuyện này đúng đấy về ỵ dột đại nhân kích cười nói là phụ thân để ta bảo mật cái tên nhà ngươi lúc này đại xình cạn đứng ở mười hai cái thiên sứ phía trước về phía trước túi người chào nói khổ cực các ngươi c ả m t ạ các ngươi cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc thi đấu ừng son gỗ c ụ gật đầu sau đó cải họ xin lại đây đem bọn họ mang về đến vũ trụ thứ bảy trở lại vũ trụ thứ bảy sau kích đầu tiên là đem phở ý hệ dạ cho đưa trở lại sau đó trở lại trái đất cùng son gỗ cu bọn họ đồng thời chúc mừng lần tranh tài này thắng lợi vũ trụ thứ sáu sa n a bọn họ đã phục sinh lại các bạn chúng ta không phải là bị dẹn nọ đại nhân cho thanh trừ sao không biết nịu lắc lắc đầu vũ trụ thứ sáu hủy diệt thần giới v ạ đồ chuyện gì thế này sa n a hướng về v ạ đ ồ hỏi là gỗ tẹn ước nguyện để sở hữu bị thanh trừ vũ trụ đều cho khôi phục c h ư n g một trăm bốn mươi son gỗ củ vs giải ẩn một c h ư n g một trăm bốn mươi son gỗ củ vs giải ẩn vũ trụ thứ bảy phở ý hệ giả phi thuyền không gian tầng cao nhất một bóng người đứng ở phi hành trên g ế chậm rãi thăng vào trong vũ trụ người này chính là phở Ủy hệ dạ ở phở Ủy hệ dạ phi thuyền không gian chu vi có lượng lớn phở Ủy hệ dạ đại quân ứng các vị đợi lâu vũ trụ đế vương đã hoàn toàn phục sinh phở Ủy hệ dạ dùng hắn cái kia có một phong cách riêng âm thanh hướng về chu vi nói rằng tuy nhiên đã là lần thứ hai phục sinh nhưng phục sinh nghi thức cả mắt không thể thiếu thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày trôi qua thứ m ư ờ i một vũ trụ hủy d i ệ t t h ầ n giới g i à i ân cùng tổng bộ hai người lúc này chính đang một mảnh trên bãi cỏ tiến hành tu luyện dài ân đang tu luyện đồng thời trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện son gỗ tèn bóng người dài ấ n là cái t i ê u ngạo người lần này giải đấu sức mạnh bại trận mang đến cho hắn rất lớn cảm giác bị thất bại vì lẽ đó hắn ở trong lòng âm thầm thể hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn đánh bại son gỗ tèn xèo hoa hoa cũng là ở hai người chăm chú tu luyện thời điểm một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống rơi xuống dần trước người của bọn họ đợi được ánh sáng tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra ba bóng người ba người này chính là son gỗ cũ bé bị rút son gỗ cũ tạm dừng dưới tu luyện hướng về son gỗ cũ đánh một tiếng bắt chuyện son gỗ cũ gật gật đầu lúc này đứng ở đằng xa mặt cà dị ta mang theo vợ một từ đằng xa đi tới vệ y、e. rút đại nhân mặt cà dị ta hướng về bệ y、e. rút đánh một tiếng bắt chuyện vệ y、e. rút đánh một tiếng bắt chuyện vệ y、e. rút ngươi n à y hôm nay làm sao sẽ lại đây vợ một liếc mắt nhìn bệ y、e. rút bên cạnh son gỗ cụ hỏi ngươi hỏi hắn vệ y、e. rút hướng về son gỗ cụ nhìn tới son gỗ cười ụ c cười nói vợ một đại nhân ta lần này bái tô bi lù đại nhân mang ta lại đây kỳ thực là muốn tìm giải ẩn chiến đấu giải ẩn vợ một nhìn về phía đã đình chỉ tu luyện giải ẩn đúng đấy vợ một đại nhân vậy chuyện này ngươi phải hỏi giải ẩn giải ẩn son gỗ cụ nhìn về phía giải ẩn được giải ẩn nghe xong suy nghĩ một chút đồng ý quá tốt rồi son gỗ cụ cao h ứ n g nói cái kia giải ẩn các người đi phía trước nơi đó chiến đấu chứ là vợ một đại nhân giải ẩn nói lập tức mang theo son gỗ cụ đi đến phía trước càng rộng rãi trên cỏ son gỗ cụ tộc tổ, tổ nhìn thấy son gỗ cụ lần này là chuyên môn đến tìm giải ẩn trong lòng không khỏi phẫn nộ lên rất rõ ràng son gỗ cụ đã hoàn toàn chưa hề đem hắn để ở trong mắt có điều tộc bộ trong lòng tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng rõ ràng hắn cùng son gỗ cù bọn họ quả thật có tranh l ệ n h rất lớn nghĩ tới đây tổng bồ tổ trong lòng lập tức h ồ i phục k i ê n t ĩ n h h ắ n môn hóa bi phấn thành sức mạnh vượt qua son gỗ cù tổng bồ tổ trước mặt bọn họ son gỗ cù lúc này đã dọn xong chiến đấu thủ thế đứng ở giây ẩn phía trước mười m địa phương giây ẩn hai tay tự nhiên đặt ở chân một bên một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt son gỗ cù cái kia giây ẩn chúng ta bắt đầu đi son gỗ cù nói rằng ừng i â y ẩn bắt đầu ha son gỗ cù hét lớn một tiếng thân thể tốc độ như gió bình thường hướng về giây ẩn phóng đi giây ẩn hai mắt vừa mở trong mắt đột nhiên tỏa ra một tia ánh sáng đỏ nhiều tầng không thấy rõ công kích lập tức rơi vào son gỗ cụ trên người son gỗ cụ kêu t h ả m một tiếng bị d i ẩn công kích đẩy lùi bệ y r ụ t xem sau trong lòng rất là không nói gì dùng tay vừa che mặt dài ẩn thực lực mạnh như vậy son gỗ cụ lại còn muốn dùng thái độ bình thường thăm dò d i ẩn đứng ở cách đó không xa vợ một xem sau nhưng là nợ nụ cười hắn chính là thích xem bệ y r ụ t ăn quả đắng tại trên giải đấu sức mạnh bệ y r ụ t nhưng là không ít bởi vì son gỗ tẻn hướng về hắn đ ắ c sắt hiện tại son gỗ cụ hướng về dở ẩn khởi sướng kiêu chiến son gỗ cụ nếu như thua hắn cũng có thể tại trước mặt bệ ý rút h ta cũng đến lấy ra một ít bản l ã n h thật sự đến mới được son gỗ cũ cười nói h nói xong son gỗ cụ xong quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi và n h theo một đạo vô cùng khí thế kinh người son gỗ cụ biến thân thành súp hấp tơ sài dạn bờ l u nha theo quát to một tiếng son gỗ cụ lại lần nữa hướng về giờ ẩn sông lên trên dài ẩn thân thể hơi động trước mắt biến mất ở son gỗ cụ trước người son gỗ cụ cả kinh một giây sau phía sau lưng hắn liền chịu đến một luồng vô cùng kịch liệt chọc kích cả người lại như là như chấp giật lập tức liền đá bay đến ngàn mét ở ngoài một tảng đá lớn bên trên theo ẩm một tiếng nổ vang đá tảng vỡ vụn đặt ở son gỗ cụ thân thể bên trên son gỗ cụ kêu đau đớn một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất bỏ lên xoay người nhìn về phía d a i ẩn phương hướng cũng là ở son gỗ cụ xoay người nháy mắt d a i ẩn bóng người xuất hiện quyền phải nhanh như tia chớp giống như hướng về son gỗ cụ bụng đánh tới ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt son gỗ cụ kêu thảm thiết một tiếng trong miệm p h u n ra một ngụm lớn nước n ắ n đến dài ẩn thu hồi quy h ư ớ n gỗ về son g c ụ đá vào. Son gỗ cụ thân thể trong nháy mắt bị đá bay đi ra ngoài thân thể như quang bình thường đụt vào một cái cửa đá khổng lồ bên trên nay cửa đá chính là tiến vào vở một hoa viên c ổ n g lớn s o n gỗ c ụ va đến sau cửa đá rất nhanh sẽ từ trên cửa đá rơi xuống trong đất s o n gỗ c ụ cắn răng một tiếng thân thể một mặt gian nan từ trên mặt đất đứng lên v ù vụ xuân gỗ c ụ hít sâu khẩu khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường ngay lập tức trên đầu hắn tóc hiện ra đường nét hai t r ò n g mắt biến thành màu sáng bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tước này chính là mô hình tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đây là tộc tổ cùng son gỗ c ụ chiến đấu quá tự nhiên là biết son gỗ c ụ nắm giữ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vợ một nghe xong hai mắt nhắm lại trên mặt vẻ mặt trở nên hơi trở nên nghiêm túc hắn tuy rằng không có cùng son gỗ c ụ chiến đấu quá nhưng hắn lại biết tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực có cỡ nào khống chế bọn họ mười hai cái thần hủy diệt cũng chỉ có bể ỷ ruột khống chế không hoàn mỹ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực coi như son gỗ cụ thực lực không bằng giải ẩn võ học của hắn thiên phú cũng là không thể phủ nhận v â n h cũng là vào lúc này son gỗ cụ thân thể hóa thành thành một tia sáng trắng trong nháy mắt liền từ mấy ngàn mét ở ngoài xông đến giải ẩn trước người x o n g quyền tốc độ nhanh như tia c h ớ c bình thường hướng về giải ẩn phóng đi giải ẩn thân thể nghiêng người l ó a lên quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ cụ thân thể lùi lại quyền phải đồng d ạ n g về phía trước đánh tới ở ba theo một đạo tiếng vang kinh tiên động địa hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kinh người tập phong hướng về bốn phía tỏa ra đi v â n giải ẩn q u y ề n phải dùng sức nắm chặt đem son gỗ cụ cho đánh đuổi đi ra ngoài son gỗ cụ hai chân dùng sức một dấm mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến đang lúc này giải ẩn thân thể mang theo một trận cuồng phong thuấn xuất hiện ở son gỗ cụ trước người chân phải một cái nhấc chân đá hướng về son gỗ cụ đá vào son gỗ cụ thân thể theo bản năng n â n g lên hai tay chống đối thân thể lập tức bị giải ẩn này một cước cho đá lùi ra c h ư n một trăm bốn mươi mốt son gỗ cụ vs giải ẩn hai c h ư n một trăm bốn mươi mốt son gỗ cụ vs giải ẩn hai son gỗ cụ hai chân lại lần nữa dùng sức một dấm mặt đất ngừng chậm xuống đến thân thể dài ẩn hai chân dùng sức một dấm mặt đất chân phải một cái đá bay hướng về son gỗ cù đá vào son gỗ cù cúi người tránh thoát dài ẩn đá bay thân thể di chuyển nhanh chóng đến dài ẩn mặt sau xoay người hướng về dài ẩn phong đi dài ẩn hai chân vừa rơi xuống đất thân thể nhanh chóng xoay người nhìn thấy đã đi đến trước mặt mình son gỗ cù hà son gỗ cù hét lớn một tiếng quyền cướp nhanh như tia chớp bình thường hướng về dài ẩn đánh tới xèo ầm ầm dài ẩn một bên chống đối son gỗ cù công kích một bên lui về phía sau dài ẩn tố nhìn đã ở hạ phòng dài ẩn cả kinh đáng lúc này dài ẩn bóng người vừa biến mất xuất hiện ở son gỗ cụ bầu trời son gỗ cụ lập tức không chế khí hướng về bầu trời phóng đi rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến giờn trước người quyền phải dùng sức về phía trước công kích đi dài ẩn thân thể hướng về bên lõe lên tương tự nắm tay hướng về son gỗ cụ công kích đi x ẹ o vành vành vành theo từng đạo từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người một bên ở trên bầu trời tốc độ ánh sáng di động một bên ở trên bầu trời ác chiến cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng vành bốn hai người chiến đấu một lát sau d a i ẩn q u y ề n phải một cái trọc quyền tầng tầng đánh vào son gỗ c ụ trên mặt đem hắn cho đánh rơi đến một mảnh to lớn trong hồ nước hồ nước lập tức bị nhấc lên một đạo cơn sóng thần d a i ẩn tay phải ngưng tụ ra một đạo màu đỏ rực quả cầu năng lượng căn cứ cảm ứng được son gỗ c ụ khí hướng về trong hồ nước đánh tới đã ở trong hồ nước uống một bụng nước son gỗ c ụ nhìn thấy d a i ẩn công kích tới sóng năng lượng lập tức dùng hai tay chống đối d ư ớ i sóng năng lượng cũng đưa nó hướng về trên hồ nước quăng đi và ảnh hư lạnh một tiếng hai tay phóng ra ra như mưa sóng năng lượng hướng về trong hồ nước đánh tới son gỗ cụ cả kinh vội vã sử dụng dịch chuyển tức thời xuất hiện ở g dở ẩn phía sau dài ẩn cảm giác được son gỗ cụ khí thức lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng công kích thân thể xoay người quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới son gỗ cụ không nghĩ tới g dở ẩn sẽ phản ứng nhanh như vậy hai tay về phía trước vừa nhấc bị đánh đổi u đi ra ngoài vành vành vành ẩm ẩm ẩm. lúc này dài ẩn đánh về phía trong hồ nước sóng năng lượng ở trong hồ nước nổ t u n g nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn sóng nước son gỗ cụ cùng dở ẩn cũng bị nhấc lên hồ nước bàn đến vụ vụ son gỗ cụ miệng l ớ tóc trên đầu phát sinh một tia sáng trắng hai mắt trong mắt biến thành m à u bạc đợi được b ạ c h quang tàn đi son gỗ cụ tóc biến thành m à u bạc này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu trải qua mới vừa giao chiến son gỗ cụ đã mỏ thấy dây ẩn thực lực d â i ẩn thực lực rất mạnh lấy hắn không hoàn mỹ tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực là tuyệt đối không thể đánh thắng vì lẽ đó hắn mới gặp dùng ra toàn lực dây ẩn thế này hai mắt hơi ngưng lại son gỗ cụ thực lực tuy rằng không bằng son gỗ tèn nhưng hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường nếu như không phải giải đấu sức mạnh trên hắn cùng son gỗ tẹn chiến đấu để hắn thực lực tiến thêm một bước mới vừa chiếm thượng phong khả năng chính là son gỗ cụ và ảnh cũng là ở thời ẩn nghĩ thầm thời gian son gỗ cụ thân thể đã hóa thành một tia sáng trắng hướng về hắn vọt lên dài ẩn s o n g quyền chăm chú nắm chặt tương tự hướng về son gỗ cụ phong đi xèo ầm ầm có điều thời gian may mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương s o n g quyền nhanh như tia chớp bình thường dùng sức đánh vào nhau bởi vì hai người s o n g quyền tốc độ quá nhanh xa xa nhìn tới t h ậ bởi n vì hai là h người khoảng cách không xa son gỗ cụ hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở dở ẩn trước người song quyền tốc độ như quang giống như dùng sức về phía trước vùng đánh tới g i à i ẩn hai tay nhanh chóng hướng lên trên v ư a n h ấ c nắm lấy son gỗ cù đánh tới s o n g quyền son gỗ cù cắn chặt ra một tiếng s o n g quyền dùng sức về phía trước đẩy đi g i à i ẩn cảm giác được son gỗ cù đẩy tới sức mạnh hai tay nhất thời hơi dùng sức về phía trước đẩy đi ẩm hai người bốn phía giẫm mặt đất ở hai người sức mạnh to lớn bên dưới không ngừng sụp đổ xuống hình thành một cái hố sâu hai người cắn chặt hàm răng lẫn nhau nhìn đối phương lượng lớn cắt đá bởi vì thân thể hai người tỏa ra sức mạnh to lớn mà bị hất bay đến giữa không trung nha son gỗ cù hét lớn một tiếng toàn lực về phía trước đẩy、đi. g i à i ẩn thân thể lập tức lùi về phía sau mấy bước sau đó g i à i ẩn chợ quát một tiếng hai tay đem son gỗ cụ cho đầy bay đến hố sâu trên tường v ù v ù hai người đồng thời miệng lớn thở hồn h n khí nhìn đối phương đột nhiên son gỗ cụ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn g i à i ẩn son gỗ cụ là chiến đấu cùng đối thủ thực lực càng mạnh trong lòng hắn càng là hưng phấn cùng t a o hứng g i à i ẩn không có để ý son gỗ cụ nụ cười trên mặt ở hô hấp trở nên khá là vững vàng sau khi liền lập tức nằm tay hướng về son gỗ cụ xông lên trên son gỗ cụ hai chân nhảy một cái thân thể lập tức từ hố sâu nhảy đến giữa không trung d a i ẩn thế này cũng bay đến trên trời hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ cũ công kích đi son gỗ c u một bên né tránh hai tay một bên phóng ra sóng năng lượng đánh trả đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng ở trên bầu trời đánh vào nhau trong lúc nhất thời giữa bầu trời đâu đâu cũng có nổ tung ánh lửa cùng khói đặc d a i ẩn dựa vào nổ tung khói đặc gần người đến son gỗ cũ trước người quyền phải mang theo quyền phóng đột nhiên vung về phía trước một cái đi son gỗ cù hai tay về phía trước vừa nhất bị giải ẩn quyền phải cho đẩy lùi đi ra ngoài đợi được son gỗ cù dừng thân thể giải ẩn thân thể xuất hiện trên bầu trời son gỗ cù giải ẩn hai tay vừa nhất trong tay ngưng tụ ra một đạo màu da cam quả cầu lửa đạn năng lượng tìm đến phía son gỗ cù son gỗ cù thấy này hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu l a m đậm khí ba từ son gỗ cụ trong tay ngưng tụ đánh về phía lạc đến màu da cam quả cầu lửa đạn năng lượng và n h các ệ hạ h ệ hạ đánh vào màu da cam quả cầu lửa đạn năng lượng trên cùng nó kịch liệt va chạm vào nhau sinh ra lượng lớn sao hỏa ở cả mệ hạ mệ hạ mạnh mẽ lực sung kích dưới màu da cam quả cầu lửa đạn năng lượng bị hướng lên trên đẩy một ít g i ả i ẩn thấy cảnh này sau trong lòng lập tức nhớ tới hắn cùng son gỗ tèn chiến đấu hắn lúc đó cũng là sử dụng cả mệ hạ mệ hạ cùng hắn đạn năng lượng đánh vào nhau có điều son gỗ c ủ không phải là son gỗ tèn hắn cũng sẽ không lại thua nghĩ tới đây g i ả i ẩn hai tay dùng sức hướng phía dưới ép một chút cả mệ hạ mệ hạ lập tức bị ép xuống son gỗ cũ cắn chặt ra một tiếng hai tay cũng sử dụng toàn lực hướng lên trên đẩy đi chương một trăm bốn mươi hai son gỗ cũ vs dài ẩn、3. t r ư ớ vụ vụ son gỗ cụ cùng ả i ẩn miệng lớn thở hồn hệt khí nhìn đối phương nghỉ ngơi một lát sau son gỗ cụ hét lớn một tiếng vung quyền hướng thiên không bên trong giờ ẩn đánh tới rất nhanh son gỗ cụ liền đi đến giờ ẩn trước người xong quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về giờ ẩn công kích đi dài ẩn một bên né tránh một bên nâng lên xong quyền cùng son gỗ cụ đánh vào nhau xèo vành vành vành thân thể hai người hóa thành thành hồng bạch hai quang không ngừng ở trên bầu trời tranh đấu cùng nhau xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn gợn sóng ẩm hai người chiến đấu một lát sau son gỗ cụ thân thể dường như sao băng bình thường mạnh mẽ rơi rụng trong đất mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đ u ổ i đợi được cắt đ u ổ i tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện cái to lớn hố sâu son gỗ c ù một mặt chật vật từ trong hố sâu b ỏ lên g i a i ẩn hư lạnh một tiếng tay phải nhất thời phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu đỏ dứa hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cụ cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng từ hố sâu bay ra hướng về bốn phía di động đi ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn sóng năng lượng rơi vào son gỗ c ụ bốn phía nổ tung ra dài ẩn thế này lập tức đình chỉ dưới sóng năng lượng hướng về son gỗ c ụ phong đi không tới một giây thời gian dài ẩn liền đi đến son gỗ c ụ trước người quyền cướp như quang bình thường hướng về son gỗ c ụ công kích đi son gỗ c ụ một bên né tránh một bên giơ tay chống đối dài ẩn công kích ẩ đang công kích một lát sau dài ẩn chân phải một cái đá chéo đem son gỗ cũ đá bay đến chính mình bên trái son gỗ cù hai chân dùng sức một dấm rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến cũng là ở son gỗ cù mới vừa ngừng chậm xuống thân thể dài ẩn trong nháy mắt đi đến son gỗ cụ trước người quyền phải dùng sức về phía trước v u n g tới son gỗ cụ túi người loay lên thân thể nhanh chóng đi đến giờ ẩn bên trái song quyền nhanh như tia chớp bình thường hướng về giờ ẩn công kích đi dài ẩn cả kinh vội vã nâng lên hai tay chống đối son gỗ cụ công kích t lầm ầm ở son gỗ cụ công kích bên dưới dài ẩn thân thể lập tức không ngừng lui về phía sau a ở lui về phía sau một khoảng cách sau khi dài ẩn lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đỏ s o n gỗ cụ xong quyền dùng sức nắm chặt thân thể tỏa ra màu trắng bạc khí tức lập tức trở nên cùng ngân hà bình thường h theo quát to một tiếng s o n gỗ cụ thân thể tốc độ như quan g bình thường hướng về dài ẩn p h ó n g đi dài ẩn thế này cũng đồng dạng hướng về s o n gỗ cụ p h ó n g đi xèo ầm ầm ầm có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau phàm là hai người nơi đi qua nơi bốn phía trên cổ thảo đều bị hất bay đến giữa không trung liền như vậy hai người đi ngang qua một phen vô cùng kịch liệt chiến đấu sau khi son gỗ cụ bởi vì thể lực tiêu hao biến trở về thành thái độ bình thường thái độ bình thường dưới son gỗ cụ thực lực kém xa giải ẩn cuối cùng giải ẩn thắng lần chiến đấu này có điều giải ẩn tuy rằng thắng được lần chiến đấu này nhưng chỉ là hơi thắng son gỗ cụ một bậc nếu như không phải là bởi vì hắn ở giải đấu sức mạnh chiến đấu để hắn thực lực tiến thêm một bước ngày hôm nay người thua nói không chắc chính là hắn b ệ y rút nhìn dáng dấp hay là chúng ta giải ẩn khá mạnh chút vợ một cười nhìn b ệ y r ú nói vệ y r ú hư lạnh một tiếng không có chuyện gì ngược lại gỗ cụ cũng không phải chúng ta vũ trụ mạnh nhất vợ một n g h e xong song quyền dùng sức nắm chặt trong lòng rất là phẫn nộ lên nói chờ chút một lần chúng ta giờ ẩn nhất định sẽ không lại thua bệ ý u ú t n g h e xong ngắp một cái mang theo hít hướng đi son gỗ c ủ thì tay phải pháp trượng hướng phía dưới vung lên đem son gỗ c ủ vết thương trên người chữa lành mặc cả dĩ tạ cũng đi đến giờ ẩn bên cạnh đem giờ ẩn vết thương trên người chữa lành giải ẩn ngươi thật sự rất lợi hại có điều ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn đánh bại ngươi giải ẩn hừ lạnh một tiếng ngươi sẽ không có cơ hội như vậy mặc khắc xin ngươi nhắn d ù n son gỗ t è n ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn đánh bại hắn được son gỗ cũ gật đầu tuy rằng giờ ả ẩn không để hắn vào trong mắt nhưng hắn quả thật có để hắn tín phục thực lực nhưng kỳ thực giờ ả ẩn cũng không phải là không có đem son gỗ cũ để ở trong mắt ngược lại hắn còn coi son gỗ cũ là thành chính mình k i n h địch giải ẩn sở dĩ như vậy đối với son gỗ cũ nói như vậy đó là bởi vì hắn đã đem son gỗ tẹn xem là mục tiêu ngoại trừ son gỗ tẹn ở ngoài hắn không hy vọng lại xuất hiện một người truy đuổi trên hắn vì lẽ đó hắn là không thể nói ra khích lệ cổ vũ đối thủ lời nói cái kia gỗ cũ chúng ta trở về đi thôi hít nói rằng được son gỗ cũ lại lần nữa gật đầu cái kia giải ẩn chúng ta lần sau gặp lại dài ẩn nghe xong im lặng không lên tiếng cái kia vợ một đại nhân chúng ta liền trở về k hướng h về vợ một cáo tử Ừm. vợ một gật đầu khi thấy này tay phải pháp trượng hướng xuống đất một điểm mang theo son gỗ cụ bọn họ rời đi vợ một hành tinh v ũ trụ thứ b ả y tạ h diệt giới. thần Vờ lúc này chính đang trên một mảnh c ò tiến hành tu luyện bởi vì vợ gậy tạ đại biểu vũ trụ thứ bảy tham gia giải đấu sức mạnh vì lẽ đó s ạ nạ để vạ đồ không còn giáo dục vợ g ậ tạ tu luyện vợ g ậ tạ hết cách rồi chỉ có thể trở lại vũ trụ thứ bảy đi đến bể ỉ ruột nơi này tu luyện son gỗ cũ ngày hôm nay đi thứ m ộ ư ơ i một vũ trụ nguyên bản cũng xin mời vợ gệ h tạ đồng thời đi vào nhưng vợ gệ h tạ một lòng muốn một lần nữa vượt qua son gỗ cũ vì lẽ đó liền không cùng bọn họ cùng đi lựa chọn ở lại hủy diệt thần giới trên tu luyện sau một hồi hít mang theo son gỗ cụ bọn họ trở về v ủy r u ộ t đại nhân vợ gệ h tạ nhìn thấy son gỗ cụ bọn họ trở về lập tức tạm dừng dưới tu luyện đi tới nói như thế nào cả cá r u ộ t dài ẩn quá lợi hại ta không có thắng hắn vợ gệ tạ ngươi muốn hay không cũng đi cùng dài ẩn chiến đấu một hồi không muốn ta chỉ cần đánh bại ngươi là được nhưng là ta mới vừa chiến đấu xong không lâu vẫn là buổi chiều nói sau đi ừ n vợ ghệ tạ gật đầu thời gian loáng một cái đạo mắt thời gian nửa năm trôi qua nửa năm này thời gian hết thảy đều rất bình tĩnh trái đất núi bánh bao son gò hàn nhà son gò hàn cùng vĩ đ è o ngày hôm nay đều có việc vì lẽ đó liền thiện p h ứ c son gỗ tẹn cái này thúc thúc hỗ trợ mang một hồi pan an lúc này đang ngồi ở son gỗ tẹn vai bên trên hai tay cầm lấy son gỗ tẹn tóc ai an c á i kia là thúc thúc tóc không cần loạn trào thúc thúc tóc an không hiểu ý tứ trong lời nói cười ha ha cầm lấy son gỗ tèn tóc an là người sài dạ h ô t huyết trời sinh sức mạnh to lớn nàng này một chảo son gỗ tẹn khỏi nói có bao nhiêu đau lớn son gỗ tẹn một nạo an nữa làm cho nàng bông hai tay ra đưa nàng vai bên trên ôm xuống đang lúc này một đạo bóng người màu xanh lục từ ngoài cửa đi xuống người này chính là tỉ ỉ cổ lộ tỉ ỉ cổ lộ thúc thúc son gỗ tẹn như là nhìn thấy cứu tinh giống như đem an ôm tới mang hải t ử hắn là thật sự không quá giỏi chương một trăm bốn mươi ba vợ rội ly chương một trăm bốn mươi ba vợ rội ly tỉ ỉ cổ lộ gật đầu một tiếng tiếp nhận son gỗ tẹn trong tay pan、an、nhìn thấy tỉ cổ lộ nhất thời vui vẻ ra mặt lên t i ý cô lộ xem sau cũng không khỏi nợ nụ cười t i ý cô lộ thúc thúc an vẫn là ở trong tay người khá là ngoan đây là đương nhiên t i ý cô lộ trong lòng có chút ngạo nghễ nói rằng cái kia nếu như vậy thì cô lộ thúc thúc an liền xin nhờ ngươi hát không chờ t i ý cô lộ đáp ứng son gỗ k è n liền trong nháy mắt không còn bóng người gỗ k è n t i ể u từ này t i ý cô lộ tức giận một tiếng túi đầu nhìn ôm an nói an ra ra cho ngươi hát có được hay không an nghe xong nợ nụ cười đi ý cô lộ thấy này lập tức vì làm an sướng lên cả đến ngủ đi Ngủ đi. Thân ái bối. Lộ cười. vũ trụ thứ bảy một viên hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt hành tinh bên trên lúc này đang có một người có mái tóc dâu mép trắng bệnh trên mắt trái có một vết sẹo mà không có mắt trái người đàn ông trung niên đứng ở cuốn phong bên trong viên hành tinh này tên là hành tinh vắng tọa đứng ở c ồ n g phong bên trong người đàn ông trung niên tên là vợ dạ tờs là giờ dạ gồng bạn s u p tơ t kịch trưởng bản bên trong trong truyền thuyết s u p tơ t sải dàn bờ rỗ lì phụ thân ở vợ gậy tạ vừa ra đời không lâu lúc vua vợ gậy tạ nhân bờ rỗ lì tiềm lực hơn xa vương tử vợ gậy tạ liền đem bờ rỗ lì trục xuất ở h á m xa xôi hành tinh vạn họa dẫn không nhịn nổi vợ dạ tờs rời đi vua vợ gậy tạ đoạt phi thuyền cùng đồng bạn so với tư đi tìm ái tử bờ rỗ ly cùng so với tư ở hành tinh vạn họa tìm tới tồn tại bờ rỗ ly nhưng mà điều khiển phi thuyền trục chặt không cách nào trở về hành tinh vợ g hắn cùng b ở dối lì cũng là vẫn bị vây ở này hiện nay bọn họ đã bị nhốt hơn bốn mươi năm tại đây hơn bốn mươi năm hắn cũng từng nỗ lực liên hệ ngoại giới nhưng cuối cùng đều là thất bại hành tinh vạm vã phía trên lúc này đang có một chiếc cỡ chung phi thuyền không gian trải qua chiếc này phi thuyền không gian là phở Y hệ gia đại quân phi thuyền không gian phở Y hệ gia bởi vì tại trên giải đấu sức mạnh từng trải qua son gỗ cụ thực lực của bọn họ vì lẽ đó dự định chiêu mộ một ít mạnh mẽ đồng bọn đối phó son gỗ cụ bọn họ phi thuyền không gian bên trong lúc này đang có một cái toàn thân làn da màu vàng nam tử vóc người gậy nhỏ cùng m ộ tý n lai thao m à túng phi thuyền không gian trong lòng có chút oán giận nói một câu vũ trụ lớn như vậy ngươi nói để chúng ta đi nơi nào tìm kiếm mạnh mẽ chiến sĩ ta đây làm sao biết ngược lại chúng ta tận lực tìm chính là vừa dứt lời phi thuyền không gian trên g ra đa đột nhiên thu được cầu cứu tín hiệu dẹp mỏ phía dưới hành tinh thì lai nói g liền đem phi thuyền không gian hướng phía dưới hạ xuống đi rất nhanh phi thuyền không gian liền đột phá tầng khí quyển tiến vào hành tinh vắng hạ vũ phi thuyền không gian bà dạ tật trong lòng vô cùng kích động nói rằng lập tức vẫy tay hướng về lịch bọn họ hô to chúng ta ở đây chúng ta ở đây lúc này tí lai bọn họ cũng nhìn thấy bà dạ tật hướng về bà dạ tật trạm địa phương rơi xuống đi bà dạ tật nhìn phi thuyền vũ trụ hướng về hắn hạ xuống trong lòng rất là cao hứng đột nhiên một cái c á i cổ so với hiệu cao cổ còn m ô n trường toàn thân vô cùng khổng lồ màu xanh lục quái vật xuất hiện tựa hồ là muốn công kích phi thuyền không gian bà dạ tật thấy này hoàn toàn biến sắc quái vật này nếu như công kích phi thuyền không gian vậy hắn cùng vợ rộ lì nhưng là triệt để mất đi rời đi hành tinh vạm bạ hy vọng nghĩ tới đây hắn lập tức ra sức hướng về bên cạnh hồ lớ vành năm tại đây một tiếng giống to một tiếng một đạo phá không thanh n â m từ đằng xa chuyển tới theo âm thanh phương hướng nhìn tới một cái một đầu thô lỗ kiểu tóc cả người có cường tráng to lớn b ắ p thịt nam tử cao lớn từ đằng xa nhanh chóng lao tới nam tử nửa người trên trấn trụi nửa người dưới ăn mặc màu tím bó sát người quần bên hông cột một cái màu xanh lục d a lông người này chính là b ờ rỗ ly ở ba rất nhanh b ờ rỗ ly liền vọt tới quái vật trước người quyền phải dùng sức hướng về quái vật đầu đánh tới quái vật kêu thảm thiết một tiếng đầu lập tức từ bầu trời rơi vào mặt đất sau đó quái vật một mặt sợt về phía trước chạy trốn bờ rồ ly cũng không có tác dụng đem hết toàn lực không phải vậy trên tinh cầu này quái vật căn bản cũng không có người có thể gánh vác được hắn một quyền mà tình cảnh này vừa vặn bị phi thuyền không gian bên trong lịch bọn họ chứng kiến chờ thêm một hồi phi thuyền không gian hạ xuống ở bờ rồ ly bọn họ phía trước rẽ bỏ cùng tỳ lai hai người từ phi thuyền không gian bên trong đi ra đi tới bờ rồ ly phụ từ trước mặt các người là người sai dạ. tỳ lai nhìn thấy phía sau hai người đôi m ộ t ánh mắt liền phân biệt ra hai người thân phận tên của ta gọi là vạ dạ tờ hóa ra là vua vợ g ệ tạ thủ hạ hắn là của ta nhi từ bờ rồ ly vua vợ gh gh Họa giả tật gật tật đầu. c bốn mươi quân đoàn người chứ? Đúng. vậy các ngươi có biết hay không hành tinh vợ ghệ tạ đã hủy diệt dẹp họ nghe xong thất kinh nói hành tinh vợ ghệ tạ đã hủy diệt pa dạ tật nghe xong cũng là giật này cả mình nghe nói là bởi vì một cái vẫn thạch khổng lồ hủy diệt cái kia vua vợ ghệ tạ đây vua vợ ghệ tạ cũng đã chết rồi có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi pa dạ t ậ cao hứng nói dẹp h thấy này vẻ mặt vô cùng nghi họ nói ngươi không phải vua vợ gệ tạ thủ hạ sao tại sao vua vợ gệ tạ chết rồi ngươi vẫn vui vẻ ta trước đây đúng là vì là vua vợ gệ tạ hiệu lực nhưng từ khi tên kia đem bờ rỗ l ì trục xuất đến hành tinh vắng h ọ a hắn liền trở thành ta muốn giết nhất chết người nếu không là hắn chúng ta phụ tử cũng sẽ không bị vây ở hơn bốn mươi năm này thời gian trục xuất bờ rỗ l ì hắn tại sao đem bờ rỗ l ì trục xuất đến này dẹp mò gật đầu bởi vì hắn đấu kỵ bờ rỗ l ì thiên phú sợ sệt v rỗ ly sau khi lớn lên gặp cướp giật đi vợ gệ tạ vương vị vợ rỗ ly thiên phú không sai vợ r ỗ lì là một ngàn năm mới phải xuất hiện một cái trong truyền thuyết s u p tơ sài giản s u p tơ sài giản z mò đánh bại phở y hệ gia đại vương thật giống chính là một cái s u p tơ sài giản cái gì phở y hệ gia đại vương bị đánh bại hoa g i ả tật kinh ngạc đến t r ư ớ c 144, phở y hệ gia nguyện vọng t r ư ớ c 144, phở y hệ gia nguyện vọng đúng đấy vì lẽ đó hắn mới để chúng ta đến trong vũ trụ tìm kiếm mạnh mẽ chiến sĩ ý của ngươi là nói phở y hệ gia đại vương không có chết chết là chết rồi nhưng sau đó lại sống lại z mò nói rằng vậy ta có thể hay không xin hỏi một chút đánh bại phở ý hệ giả s u ố tờ t x à i giặt là thế ta cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn hiện tại trái đất trái đất ừ m g rẽ mò gật đầu cái kia bạ dạ tờ ta có thể nhìn ngươi cùng bở rộ ly sức chiến đấu sao lệch hỏi đương nhiên bạ dạ tờ nói rằng lệch nghe xong lập tức mở ra trên mắt trái mang sức chiến đấu máy dò khai quản đối với bạ dạ tật sức chiến đấu tiến hành trinh chắc l ệ n h nhìn thấy vạ dạ tật sức chiến đấu lập tức sợ hết hồn bốn nghìn hai trăm sức chiến đấu đối với người khác tới nói khả năng không cao nhưng là đối lập cho bọn họ hai cái mà nói nhưng là phi thường cao hai người bọn họ đều không có sức chiến đấu gì vạ dạ tật nghe được lịch báo sức chiến đấu k h ẽ cao mày ở hắn lúc còn trẻ lực chiến đấu của hắn nhưng là lên đến hơn bảy ngàn khả năng là bởi vì thời gian dài không có chiến đấu hơn nữa một cái chân bị thương số tuổi cũng đã lớn hơn mới sẽ làm hắn sức chiến đấu giảm xuống nhiều như vậy đang xem xong vạ dạ tật sức chiến đấu sau lịch lập tức đưa mắt nhìn về phía một bên bờ rồ ly như vậy đó n lấy liền để ta nhìn ngươi một chút sức chiến đấu có bao nhiêu bờ rồ ly lệch nói đem sức chiến đấu máy g i ò nhắm ngay bờ rồ ly sức chiến đấu máy g i ò lập tức phát sinh một đạo lách tách âm thanh một cái năm chữ số trị số trong nháy mắt xuất hiện đồng thời lấy nhanh chóng tốc độ kéo lên cao hai hai mươi vạn lệch nhìn thấy sức chiến đấu máy g i ò trên nhìn thấy mà giật mình trị số lập tức bị sợ hết hồn cái gì đứng ở một bên rẽ mò nghe xong cũng là cả kinh hai mươi vạn mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu coi như là toàn bộ p ở ỉ hệ dạ đại quân bên trong cũng là không có bao nhiêu ẩm cũng là vào lúc này vợ dỗ l ì sức chiến đấu vượt qua sức chiến đấu máy dò có khả năng trinh chắc đến cao nhất sức chiến đấu trị số nổ tung ra chiến sức chiến đấu máy dò nổ tung d ẹ m ò thấy cảnh này sau càng bị dò đến t i ể u mới nhất sức chiến đấu máy dò có khả năng trinh chắc đến cao nhất sức chiến đấu trinh chắc là hơn năm mươi vạn điều này cũng làm cho là nói vợ dỗ l ì sức chiến đấu vượt qua năm trăm nghìn ừ m lệch gật đầu điều này cũng làm cho là nói vợ dỗ l ì sức chiến đấu vượt qua năm trăm nghìn ừ n g pa dạ t ấ mới vừa không phải đã nói rồi sao vợ dỗ lý là trong truyền thuyết sức Cái kia. Giả tờ, ngươi cùng bờ giả vũ trụ thứ bảy phở ý hệ giả phi thuyền không gian phòng điều khiển chính phở ý hệ giả lúc này đang ngồi ở một tấm phi hành trên ghế ở bên cạnh hắn đứng một cái màu hồng nhặt tóc toàn thân làn da màu xanh lam giữ lại đầu nấm kiểu tóc lao thai thái, thái. lao thái thái tên là bờ d i bù lù là một cái chuyên môn phụ trách chăm sóc phở Y hệ dạ lao thái thái ở bờ d i bù lù bên cạnh đứng một cái toàn thân làn da màu vàng mặt hình dáng giống là hết nhưng không có mũi trên đầu có hai cái ngăn ngắn dây n n a m tử tên của hắn gọi là kỳ con ồ là kinh cột thời đại ngay ở thiên tài nhà khoa học sức chiến đầu máy đo lường áo giáp cùng phi thuyền vũ trụ trở đều là hắn phát minh lúc này phở Y hệ dạ đang định đi trái đất tìm kiếm trên trái đất bảy viên ngọc rồng kỳ con ồ phở ý hệ dạ đại vương người muốn đi trái đất tìm kiếm bảy viên ngọc rồng là muốn hứa đó là làm muốn t r ư ở n g cao đúng không vợ dị bù lù cười nói vợ dị bù lù ngươi ngươi đang nói cái gì dạ kỳ quán đồ nghe xong thất kinh nói cái k i a mấy cái sau lưng nói phờ ý hệ r a đại vương ải binh lính đã toàn bộ bị ngươi cho tiêu d i ệ t hết không sai chứ vợ dị bù lù nói rằng không thẹn là vợ dị bù lù đoán đúng cái gì kỳ quán đồ nghe xong cả kinh căng thẳng nuốt một n g ú m n ư ớ c bọn lại đoán đúng n g ư ơ i ca cao lấy giúp ta bảo mật ai cũng không nói ra đi không phờ ý hệ g a nhìn kỳ quán đồ nói đương nhiên có thể kỳ quán đồ gật đầu liên tục h ắ nếu n như nếu không muốn chết khẳng định không dám nói ra ta nghĩ để thân cao tăng cường năm cm p h ợ ý hệ r a dội ra một cái tay nói nếu như là cái này lời nói người biến thân thành hình thái thứ hai liền rất cao lớn thân cao đã hoàn toàn đầy đủ a không đúng ta hy vọng phổ thông hình thái cùng cuối cùng hình thái thời điểm cũng đều là bình thường thân cao nhưng là tại sao chỉ cần trường cao năm cm đây kỳ quan ô một mắt sốt u sáng hỏi lập tức trường cao quá nhiều lời nói không được tự nhiên không phải sao p h ợ ý hệ r a lớn tiếng nói ta muốn cho người khác một loại ta còn đang trưởng thành kỳ cảm giác thì ra là như vậy sau một ngày lệ d ẹ mò đem b ờ i rỗ lì phụ tử mang về đến phở y hệ dạ quân đoàn phi thuyền không gian bên trong lệ d ẹ mò hai người trước tiên đi nhận lấy tưởng tượng mà b ờ i rỗ lì phụ tử nhưng là bị thu xếp ở phi thuyền không gian bên trong b ờ i rỗ lì nhìn bốn phía đối với bốn phía hết thảy đều cảm giác được hiếu kỳ một cái toàn thân làn da màu xanh lam thân hình cao lớn khôi ngô phở y hệ dạ binh sĩ nhìn thấy b ờ rỗ lì là người xài dạ trong lòng không khỏi một k i a khiêu khích tâm ý ở hành tinh vợ ghệ tạ còn tồn tại thời điểm người xài dạ phi thường kiêu ngạo không lọt mắt bọ những này phở y hệ dạ quân đoàn binh lính p h ợ ý hệ giả quân đoàn tuy nói có sở vệ sĩ ô t ì nị phót sở cường đại như vậy chiến đội nhưng dù sao chỉ là số ít phần lớn p h ợ ý hệ giả quân đoàn binh sĩ đều là dựa vào mạnh mẽ khoa học kỹ thuật tác chiến bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ gì còn có cũng là bởi vì vợ gệ tạ ở p h ợ ý hệ giả thủ hạ làm việc thời điểm vô cùng xem thường bọn họ đương nhiên vị này muốn khiêu khích bờ rỗ ly binh lính cũng không phải phổ thông chiến sĩ bình thường p h ợ ý hệ giả binh sĩ nhìn thấy người sái dạ tránh lẽ còn đến không kịp nơi nào còn dám khiêu khích hai người các ngươi là lực bọn họ mang về người đúng không ra xanh ra nam tử nói với vợ rỗ ly vợ rỗ ly gật gật đầu. vậy các ngươi có biết hay không quy củ của nơi này quy củ vợ rỗ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương quy củ chính là người mới đến nghe theo lao nhân ồ vậy ngươi sau đó liền theo ta khi ta tiểu đệ tiểu đệ chính là ta gọi ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì không được vợ rỗ lì lắc lắc đầu tại sao lẽ nào ngươi muốn tìm cái chết sao g i a sanh gia nam tử tức giận nói bởi vì ta sẽ không nghe theo bất luận người nào lời nói có đúng không cái tiên nếu ngươi muốn chết thì đừng trách ta không khả khí da sanh gia nam tử nói quên phải tốc độ như gió bình thường hướng về bờ rỗ lì công kích đi chương một trăm bốn mươi lăm vợ dạ sinh ra chương một trăm bốn mươi lăm vợ dạ sinh ra ẩm vợ rỗ lì tay trái vừa nhấc dễ như ăn cháo nắm lấy r a s a n h r a nam tử quyền phải r a s a n h r a nam tử cả kinh quyền phải toàn lực về phía trước đẩy đi nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào chính là không có biện pháp hướng về trước thúc đẩy vợ rỗ lì h ừ lạnh một tiếng tay trái hơi dùng sức đem nam tử đẩy sau đi r a s a n h r a nam tử lạo đ ả o về phía sau rút lui vài bước thân thể suýt nữa ngã trên mặt đất đ á n g ghét da xanh da nam tử phẫn nộ một tiếng thân thể hết tốc lực hướng về vợ lì phong đi Bờ r ổ lì thân thể hơi động đảo mắt liền đi đến da s a n h da nam tử trước người tay phải nắm lấy cổ của hắn đem cả người hắn ôm lên da s a n h da nam tử lập tức cảm giác hô hấp không tới không khí trong lòng cảm thấy hết sức hoảng sợ đây là một loại tiếp cận sợ h ã i tử vong đứng ở bốn phía phờ y hệ gia binh sĩ xem sau nhất thời lộ ra một k i a vẻ sợ h ã i đang sợ h ã i đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng vui mừng chính mình cũng còn tốt không đi chọc bờ r ổ lì đứng vạ dạ tật xem sau khe tao mày tuy nói mới vừa là nam tử kia trêu chọc bờ rỗ lì trước nhưng bọn họ dù sao cũng là nương nhờ vào phờ ý hệ dạ vợ lì nếu như đem hắm giết chết không không thể hay không chọc giận biết có vợ dỗ Nghĩ giả h tới t đây, bà ậ lì hô to. Bờ rổ lì d ừ ngay t Bờ rổ lì nghe xong nhìn vợ dỗ ậ t một ánh mắt l ử a g i ậ n trong lòng vẫn không có liền như vậy đánh tan vợ dỗ lì, lì kêu thảm thiết một tiếng tay phải thả ra da xanh da nam tử cái cổ ẩm da xanh da nam tử thân thể ngã xuống đất lớn tiếng ho khan vài tiếng hắn ngẩng đầu nhìn kêu thảm thiết vợ dỗ lì trên mặt tràn ngập hoảng sợ hắn cũng không kịp nhớ chính mình hình tượng cả người cực kỳ chật vật về phía sau bỏ chạy vợ dạ tật thấy này lập tức b u ô n g tay ra trên khai quan Bờ r ỗ lì trên người điện lưu biến mất bờ r ỗ lì cũng dần dần tỉnh táo lại đang lúc này lệch rẽ bỏ từ một cái khác bên trong khoang thuyền đi tới Bờ r ỗ lì ngươi làm sao không không cái gì nhưng là ta mới vừa rõ ràng nghe được tiếng gào tỏ của ngươi Bờ r ỗ lì n g h e xong liếc mắt nhìn vợ dạ tật thật không cái gì thật sao l ệ ngay xong trong lòng bán tín bán nghi lên chờ thêm một hồi vợ ý hệ g i mang theo vợ dị bù lủ đi ra nhìn thấy p h ở ý hệ gia đại vương pa dạ tus thấy này vội vã mang theo bờ rồ l ì bài kiến p h ở ý hệ gia gật đầu một tiếng nhìn về phía pa dạ tus bên cạnh bờ rồ ly nói ngươi chính là bờ rồ l ì ừm Bờ rồ l ì gật đầu nhìn dáng dấp bọn họ nói quả nhiên không sai ta ở trên người ngươi cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn vậy các ngươi hai cái liền gia nhập ta p h ở ý hệ gia đại quân đúng không là p h ở ý hệ gia đại vương pa dạ tus nói rằng đúng rồi ta nghe người thủ hạ nói các ngươi thật giống là bởi vì vua vợ g ệ tả mới sẽ bị vây ở hành tinh vắng tạ là phờ ý hệ gia đại vương vậy các n g ư ờ i hai cái muốn báo thù sao p h ợ ý hệ giả cười nói báo thù đúng vua vợ gậy tạ mặc dù là chết rồi nhưng hắn nhi tử vợ gậy tạ nhưng là may mắn tiếp tục sống sót pa giả tật n g h e xong song quyền chăm chú nắm chặt nói cái kia vợ gậy tạ hiện tại ở đâu trái đất trái đất ừm trái đất núi bánh bao son gỗ tèn lúc này chính một mặt t ẻ nhạt ngồi ở một viên hoang dại cây táo trên an mới vừa hái dưới quả táo từ khi son gỗ tèn đánh bại thời không đội tuần tra son gỗ cụ thu được sút t ậ t sải d ạ n năm thẻ sau khi hiện tại đã qua rất nhiều năm những năm này hắn tuy rằng dựa vào đánh bại san ạ xa nạ bọn họ để hắn thực lực chỉ đứng sau thiên sứ nhưng hắn thực lực cũng bởi vậy kẹt ở này căn cứ son gỗ cú bọn họ hiện tại tăng lên tốc độ son gỗ cú bọn họ còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tăng lên tới súp tơ xài giảm năm cấp độ vì lẽ đó thực lực của hắn nếu muốn mau chóng tăng lên cũng chỉ có đi đến cái khác thời không đánh bại súp tơ xài giảm năm trình độ kẻ địch cũng là ở son gỗ thèn nghĩ thầm thời gian một cái tóc vàng m ắ t xanh bé gái xuất hiện ở cây tàu dưới người này chính là mã luân gỗ tèn kaka mã luân hướng về son gỗ tèn một gói son gỗ tèn nghe được mã luân tiếng quát tháo lập tức túi đầu nhìn thấy dưới cây lớn mã luân mã luân mã luân gật đầu một tiếng thân thể vừa bay đến trên cây to đứng ở đại thụ thân cây bên trên gỗ tẻn ca ca n g ư ơ i ở đây làm gì chỉ chịa a di để cho ta tới tìm ngươi nói nhường ngươi trở lại đọc sách son gỗ tẻn nghe xong liếc mắt nhìn mã luân hiện tại mã luân bởi tuy rằng còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh xảo sau khi lớn lên coi như không bằng người nhân tạo số mười tám cũng sẽ không so với nàng kém bao nhiêu vậy ngươi là nghe ta vẫn là nghe mẹ ta mã luân nghe xong mặt đỏ lên nói ta đương nhiên là nghe gỗ tẻn ca ca tốt lắm ngươi coi như không thấy ta ừ m mã l u ô n gật đầu son gỗ tèn t h ấ y này cầm một cái quả táo cho nàng cảm tạng gỗ tèn ca ca ta ngày hôm nay nhìn thấy ta cậu cậu đúng đấy cậu nhìn qua thật trẻ tuổi son gỗ tèn nghe xong cười cợt người nhân tạo số m ộ ư ơ i bảy số m ộ ư ơ i tám đều là người nhân tạo tế bào lao hóa rất c h ậ m chậm không dễ dàng biến lão người s a i dạ thời kỳ trưởng thành cũng tương đối dài cũng không dễ dàng biến lão dễ dàng biến lão cũng chỉ có bùn mạ cợt l ì n những người địa cầu này thầy đô bùn mạ nhà bùn mạ đã mang thai tháng m ư ơ i lúc này chính kiên chỉ một cái bụng lớn ngồi ở trong sân vợ ghệ t a bởi vì bùn mạ trong bụng hải tử sắp sinh ra cũng không có đi bệ ý rụt nơi đó tu luyện ở lại trong nhà bồi bùn mạ cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng đột nhiên từ trên trời ráng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng tàn đi bên trong hiện hiện ra hai bóng người đến hai người này chính là bệ ý rụt cùng hít bệ ý rụt đại nhân bệ ý rụt gật gật đầu bùn mạ tiểu thư hải tử còn không sinh ra sao có đúng không ta nghĩ cũng nhanh thôi vậy nếu không ta giúp ngươi đỡ để hải tử chứ h í một mặt mỉm cười nói rằng ngươi giút ta đỡ để hải tử đúng đấy khi nói tay phải phát trượng nhắm ngay bùn mạ cái bụn pháp trượng lập tức l ò n g lánh lên một cái mái tóc màu xanh làm trẻ con xuất hiện một cái màu trắng tá lót cân xuất hiện bao khỏa trẻ con cái này trẻ con đây là bùn mạ trong bụng bà bảo cái này là ta bà bảo ừm hít g ậ t đầu đứng ở một bên vợ g h y tạ nghe xong không thể chờ đợi được nữa đi tới nhìn con của hắn đứa bé này là cái nữ hải vợ g h y tạ con gái nhìn thấy vợ g h y tạ lập tức đối với hắn nở nụ cười bảo bảo tại c h i ề u vợ g h y tạ cười hay hít ừng cảm tạ ngươi hít không cái gì vậy lần sau hải tử đỡ để ta còn tìm ngươi bùn mạ cười nói bùn mạ ngươi còn muốn sinh a t h í h cưới hỏi làm sao không được sao đương nhiên có thể một lát sau b ù n mạ đem cái này tin vui báo cho ba mẹ cùng cờ dư lì n bọn họ chương một trăm bốn mươi sáu vợ rộ l y đi đến trái đất chương một trăm bốn mươi sáu vợ rộ l y đi đến trái đất c h ỉ chia bọn họ nhận được tin tức sau rất nhanh sẽ chạy tới bùn mạ nhà xem bùn mạ con gái son gỗ tèn cùng mã luân cũng chạy tới chút cái này chính là người m u ộ i m u ộ i b ù n mạ ôm chính mình vừa ra đời con gái nói với chút tại sao không phải đệ đệ? chút trong lòng có chút không quá yêu thích chính mình muộn nói rằng trong lòng hắn khá là yêu thích đệ, đệ. nếu như bùn mạ sinh chính là đệ đệ sau khi lớn lên là có thể cùng hắn chơi chút tuy rằng không quá yêu thích chính mình m u ộ i m u ộ i nhưng vẫn là nhìn chính mình m u ộ i m u ộ i một ánh mắt tiểu bảo bảo dung mạo rất đáng yêu nhưng dù là dài đến quá nhỏ mụ mụ nàng thật nhỏ nha bùn mạ cười cười nói chút ngươi vừa ra đời thời điểm cũng là như thế một chút xíu cái k i a c h ú t ngươi ôm một hồi m u ộ i m u ộ i thế nào cái này chút nhìn chung quanh phát hiện giờ giờ bờ di ép、e、bọn họ đều đang xem chính mình vậy cũng tốt bất kể nói thế nào chút hắn đều là ca ca nói liền từ bùn mạ tiếp nhận chính mình muộn tiểu bảo bảo đột nhiên hướng về chút nàng n à y nở nụ cười trong nháy mắt liền đem chụt cho ấm hóa trong lòng tựa hồ đã không thèm để ý nàng là đệ đệ vẫn là m u ộ i m u ộ i chút ngươi đem m u ộ i m u ộ i cũng cho ta ôm một cái giờ giờ bờ gì ẹ p nói rằng được rồi ông ngoại chút nói liền đem m u ộ i m u ộ i giao cho giờ giờ bờ gì ẹ p ôm giờ giờ bờ gì ẹ p từ chút tiếp nhận tiểu bảo bảo cười hì hì hướng về tiểu bảo bảo nói ta là ngươi ông ngoại gọi ông ngoại bụt mạ trong lòng rất là không nói gì nói ba ba nàng vừa mới sinh ra làm sao có khả năng sẽ nói ta biết ta chính là cùng nàng nói chuyện b u ồ mà v ừ dứt lời giờ giờ b ờ di ép trong tay tiểu bảo bảo lập tức khóc lên tiểu bảo bảo đứng khóc ta không cho ngươi gọi ông ngoại là được rồi tiểu bảo bảo nghe xong tiếp tục gào khóc lúc này chi c h a liền vội vàng tiến lên để giờ giờ b ờ di ép đem tiểu bảo bảo cho nàng ôm tiểu bảo bảo vừa bị chỉ c h a ôm trong n g á y mắt liền không khóc giờ giờ b ờ di ép t h ấ y này lập tức thở phào nhẹ nhõm nói đúng rồi bù mạ ngươi đưa cho ngươi con gái đặt tên à. nếu là không có lời nói ta cho tiểu bảo bảo lấy rất nhiều tên bù di nhạ bù di lệ giờ giờ bợ di ép ghi nhớ hắn vì là bùn mạ con gái đạt được tên, tên. vợ gậy ta nghe được nên vì con gái của chính mình đặt tên hai mắt lập tức sáng ngời lên nàng là người xài dạ con gái tự nhiên là muốn lấy một cái người xài dạ tên còn không chờ vợ gậy ta nói xong bụt mã liền cười hướng về đại gia nói rằng tên của nàng ta đã sớm nghĩ kỹ tên của nàng liền gọi là bờ dạ bờ dạ bờ dạ a danh tự này không sai son g ỗ cụ bọn họ nghe xong toàn bộ đều cảm thấy đến danh t ự này không sai này chờ một chút con gái của ta muốn lấy một cái phù hợp người xài dạ tên mới được vợ g ậ ta tức giận nói son gộ cụ bọn họ thật giống như là không nghe thấy vợ g ậ ta lời nói bình thường các tán gốc t c h á t chúc mừng ngươi làm ca ca son g ỗ k h e n cười nói với c h u ộ t này có cái gì tốt chúc mừng này đương nhiên đáng giá chúc mừng ngươi xem ta liền không có cách nào làm ca ca c h u ộ t cười cười nói mã luân nàng không phải gọi ngươi c a ca sao cái kia không giống nhau ta muốn một cái thân đệ đệ cái kia nhường ngươi mẹ lại sinh một cái vậy còn là quên đi vậy nếu không để gõ h à n ca gọi ngươi ca c h u ộ t cười nói c h u ộ t c h u ộ t hừ hừ một tiếng ai bảo ngươi trước tiên đ ù dỡn chút ngươi nói ngươi mượi mội sau đó nếu như lập gia đình nhà ngươi gia sản có phải là muốn phân một nửa tại sao phải lập gia đình ngươi mội mội không lấy chồng đúng vậy ngươi nhìn ta một chút ba ba không phải là đến ta mụ mụ nhà thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua hai ngày nay thời gian vợ gệ tạ vẫn luôn ở lại trong nhà tu luyện thuận tiện hắn nhìn hắn con g á i xoan gỗ cụ cũng bởi vì không có vợ gệ tạ cho hắn làm bồi luyện vì lẽ đó cũng không có đi hủy diệt thần giới mà là đi đến bắc h ỏ trên hành tinh tu luyện trái đất ở ngoài lúc này đang có một chiếc vô cùng khổng lồ phi thuyền không gian hướng về trái đất nhanh chóng bay đi chiếc này chính là phở ỉ hệ dạ phi thuyền không gian phở ỉ hệ dạ phi thuyền không gian bên trong pha gia tật lúc này chính n ơ m nớp lo sợ đứng ở phờ Y hệ dạ bên cạnh trước đây hắn chỉ là vua vở gệ t ạ bên người một cái trung cấp chiến sĩ trên căn bản không cơ hội gì có thể nhìn thấy phờ Y hệ dạ hiện tại hắn bởi vì b ờ i rộ l ì quan hệ hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phờ Y hệ dạ pha gia tật phía trước cũng sắp đến trái đất n g ư ờ i gặp căng thẳng sao phờ Y hệ dạ hướng về pha gia tật hỏi đương nhiên sẽ không phờ Y hệ dạ đại vương pha gia tật nói rằng pha gia t t trong miệm tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thực vẫn là căng thẳng vậy thì cùng lão bản hỏi ngươi công tác tân không khổ cực là một cái đạo lý có đúng không p h ở y hệ ra nghe xong nở nụ cười trong lòng rất hài lòng tọa ra tật câu trả lời này hành tinh bắc cửa trên đang tu luyện son gỗ cụ lúc này đã cảm giác được b ờ r ổ lì cùng p h ở y hệ giả khí thật mạnh mẽ khí trong đó có một luồng là p h ở y hệ giả khí mà mặt khác một luồng thật giống là người xài giả khí son gỗ cụ nói với bắc c ả n h họ ừ m bắc họ gật đầu cái kia gỗ cụ p h ở y hệ ra đến trái đất ngươi muốn hay không về trên trái đất đi đương nhiên muốn ta cũng không thể để tên kia làm sàng làm vậy nói xong son gỗ cụ một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất bên trên trái đất chính đang trên trái đất dơ dạ gồng bạn z chiến sĩ lúc này đã cũng cảm giác được phở y hệ dạ khí dồn dập hướng về phở y hệ dạ phi thuyền không gian sắp hạ xuống khu vực bay đi chỉ chốc lát dơ dạ gồng bạn z chiến sĩ đi đến một nơi nơi cực hàn đây là một cái khắp nơi đều tràn ngập băng sơn băng nguyên dơ dạ gồng bạn z chiến sĩ đến đông đủ sau phở y hệ dạ phi thuyền không gian tùy theo chậm dãi hạ xuống đợi được phi thuyền không gian ngừng b ồ n sau lượng lớn phở y hệ dạ đại quân binh sĩ từ phi thuyền không gian đi ra chỉnh tề xếp thành hai hàng l ệ c h bốn người từ phi thuyền không gian bên trong đi ra người sai dạ. son gỗ cù nhìn thấy vợ d ố l li pa dạ tật phía sau đôi rất lâu liền phân biệt ra hai người thân phận ca ca rốt vợ gậy tạ pa dạ tật nhìn thấy son gỗ cù cùng vợ gậy tạ lập tức phân biệt ra hai người thân phận bất kể là son gỗ cù cùng vợ gậy tạ đều cùng cha của bọn họ rất giống nhau đã lâu không gặp son gỗ cù p h ợ ý hệ dạ cười cùng son gỗ cụ đánh một tiếng bắt chuyện p h ợ ý hệ dạ ngươi lên trái đất làm cái gì son gỗ cũ hỏi thợ ý hệ dạ cười cười nói son gỗ cụ ngươi đừng hiểu lầm ta lần này đến chỉ là muốn nhìn ta tân thu tay lại dưới thực lực t â n thu tay lại dưới thực lực thợ y hệ g i ả nói liền nhìn về phía một bên vợ rồ ly nói vợ rỗ ly bọn họ chính là son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ ngươi xem một chút ngươi có thể hay không đánh bại bọn họ vợ rỗ ly n g h e xong nhìn về phía một bên vạ g i ả tớs vạ g i ả tớs đối với này gật gật đầu vợ rỗ ly vậy mới đúng thợ y hệ g i ả nói một tiếng chữ tốt chương một trăm bốn mươi bảy son gỗ cũ vs vợ rồ ly một chương một trăm bốn mươi bảy son gỗ cũ vs vợ rồ ly ca ca rốt ta xem chúng ta vẫn là không nên cùng t h y hệ giả phí lời trực tiếp đem hắn tiêu diệt hết là tốt rồi vợ g h ệ tạ đằng đằng sát khí nói rằng vốn là hắn đều ở nhà khỏe mạnh ôm con gái của chính mình kết quả phở ý hệ dạ đột nhiên mang theo hắn đại quân chạy đến trái đất đến vợ g h ệ tạ phở ý hệ dạ nghe xong chăm chú cắn răng một cái nếu như không phải son gỗ cũ bọn họ nhiều người hắn có chút sợ hai son gỗ k h n thực lực hắn đã sớm để hắn binh lính độc thủ cái kia vợ g h ệ tạ cái này gọi là b ờ rộ ly người x à i dạ là do ngươi tới đối phó vẫn là ta tới đối phó ngươi đối phó đi được son gỗ cũ nói hướng về bở rộ ly bay đi rất nhanh son gỗ cụ liền đi tới bờ rồ ly trước người xin chào tên của ta gọi là son gỗ cụ ngươi là gọi bờ rồ ly đúng không bờ rồ ly n g h e xong lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn cũng không nói lời nào động thủ đi bờ rồ ly vạ dạ tất nói với bờ rồ ly Bờ rồ ly thu được vạ dạ tất mệnh lệnh lập tức hét lớn một tiếng tay phải vừa nhấc nhanh như c h ư ớ c bình thường hướng về son gỗ cụ đánh tới son gỗ cụ hai tay về phía trước vừa nhấc tiếp đỡ bờ rồ ly bên phải thân thể cũng tuận theo lui về phía sau sau mấy trăm mét cảm giác được bờ rồ ly sức mạnh to lớn son gỗ cụ trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc mà p h ở y hệ dạ trên mặt nhưng l à lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa sắc n h a cũng là vào lúc này bờ rỗ lì thân thể nhanh chóng lao tới song quyền tốc độ nhanh như như chấp giật hướng về son gỗ cụ công kích đi son gỗ cụ thân thể hướng về hai bên một di động né tránh bờ rỗ lì công kích ẩm son gỗ cụ ở né tránh một lát sau bờ rỗ lì thân thể tốc độ nhấc lên quyền phải tầng tầng đánh vào son gỗ cụ trên ngực một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài ẩm ba theo một đạo nổ vang son gỗ cụ thân thể khác nào xạ tuyến bình thường tầng tầng va đến phía sau hắn băng sân trên băng sơn lập tức vỡ vụn ra đến nện ở son gỗ cụ thân thể bên trên đánh đánh thắng sao rẽ mò hỏi vẫn không có p h ở Y hệ giả nói rằng ha vừa dứt lời một đạo to lớn tiếng gào thét từ vỡ vụn băng sơn chuyển đến ra một vệ kim quan từ vỡ vụn trong núi băng phóng lên trời cũng hất bay lên rất nhiều to lớn khối băng khiến toàn bộ băng nguyên đều chấn động lên biến thân thành súp tơ sải d ạ n son gỗ cụ từ trong núi băng bay ra đi đến vở r ổ lì trước mặt đứng ở đằng xa xem trận chiến rẽ mỏ cùng thợ ý hệ giả đại quân đều bị khiếp sở đến nhưng bọn họ còn là lần thứ n h ấ t thấy vợ rỗ lì nhìn thấy son gỗ c ụ biến thân trong lòng cũng có chút kinh ngạc có điều hắn vẫn là nắm chặt son quyền hướng về v ọ tới t son gỗ c ụ công kích quá khứ Xeo. vào to đạo đạo Ấm Ấm Ấm. mạnh mặt mạnh Ấm Hai người quyền đối với quyền, chân đối với chân đánh thời. hai hai phía kịch chấn kinh hai chân phát sinh, hướng về bốn phía tay tỏa ra người đối với đối với Bởi người người liệt người gió người đi quyền mặt, quyền, đồng lớn, bốn băng động lên, từng từng bốn vì vệ sức từ tàn nhẫn mà va chạm đến phía sau hắn một tòa băng sơn trên băng sơn lập tức cẩm ẩm sụp đổ dưới Bờ rỗ lì va dạ tật kinh hãi son gỗ cụ cười nhìn sụp đổ băng sơn hắn mới không tin tưởng bờ rỗ lì có như thế dễ dàng đánh bại a theo một đạo to lớn tiếng gào thét đệ lên bờ rỗ lì băng sơn mạnh vỡ bị bờ rỗ lì trên người tỏa ra kinh người khí thế cho đánh bay đi ra ngoài và n h Bờ rỗ lì nhìn son gỗ cụ thân thể nhanh như, như chấp giật hướng về son gỗ cụ sông lên trên son gỗ cụ hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về vợ rỗ lì phóng đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương cc xì xì. vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người s o n gỗ cụ biến thân thành súp tơ xài dạn hai cái gì pa dạ tất cả kinh xoan gỗ cụ biến thân thành súp tơ xài dạn hai biến hóa tuy rằng không phải rất lớn nhưng bạ dạ tật vẫn là có thể từ bên trong nhìn thấy một tia biến hóa nha cũng là ở bạ dạ tật kinh ngạc thời gian son gỗ cũ hét lớn một tiếng lại lần nữa hướng về bờ rộ lì sông lên trên vốn là muốn muốn ra tay với phờ ý hệ dạ vợ gậy tạ nhìn thấy bờ rộ lì liền biến thân đều không thay đổi liền làm cho son gỗ cũ biến thân thành sút bắp tơ xài dặn hai trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên bờ rộ lì lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể tỏa ra lượng lớn ánh sáng xanh lục hướng về son gỗ cũ phong đi thân thể hai người lại như là kim lục hai cái thẳng tắp bình thường cùng bọt tới đối phương trước người hai người một bên né tránh đối phương công kích một bên cùng đối phương tranh đấu cùng nhau ở ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng kinh người tập phong son gỗ c ủ quyền phải vừa phát lực đem b ợ rỗ l ì cho đẩy lùi đi ra ngoài b ợ rỗ l ì thân thể lảo đảo về phía sau lùi lại mấy bước son gỗ c ủ thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đ ậ m khí ba từ son gỗ c ủ hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía vợ rỗ ly vợ rỗ ly cả kinh vội vã giơ tay chống đối cả mệ hạ mệ hạ Cả mệ mệ hạ mệ hạ đón gió theo ă n lên, n g rất a n biến thành một cái năng lượng khổng lồ bóng, h sẽ cái một lồ đ m bờ dỗ lì c h đẩy bay đi bay ra ngoài ấm. Ấm. Ấm.、Theo、từng h e o t đạo từng đạo nổ v a n g bờ dỗ l ì thân thể như quan g bình thường đem phía sau hắn mấy tòa b ă n g sơn liên tiếp ván nát Bờ dỗ l ì đang kịch liệt va chạm bên dưới lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu t h ả g thiết vợ dỗ lý vợ dỗ lý tự hồ là nghe được vợ dạ tất tiếng la trong miệng đột nhiên phát sinh một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét một đạo vô cùng khí thế kinh người lập tức từ thân thể hắn phát sinh lập tức liền cả mẹ hà mẹ hạ đánh tan Vâng. Nguyên bản lúc i dưới, thời dội ề n nát một nửa băng sơn, ở bờ lì mạnh mẽ khí tức ảnh hưởng bên dưới, nhất thời vô cùng rung động dữ dội lên. bị bờ va vô một tức mẽ ở rô lì l khí dữ này bờ r ô ly b ắ p thị toàn thân bành trướng hai mắt trong mắt biến thành màu vàng tóc dựng đứng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lục khí tức cái này hình thái chính là bờ r ô ly hình người biến vợn ư khổng lồ hình thái cái gì son gỗ cù cả kinh vành năm vợ rỗ ly lớn tiếng gào t é p một tiếng thân thể hóa thành, thành một đạo ánh sáng xanh lục nhanh chóng hướng về son gỗ cù phóng đi bởi vì vợ rỗ ly tốc độ quá nhanh son gỗ cụ thân thể còn không làm ra phản ứng gì bờ rồ lì liền vọt tới son gỗ c ụ trước mặt quyền phải toàn lực hướng về son gỗ c ụ bụng đánh tới son gỗ c ụ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa băng sơn và sụp dưới chương một r ư ơ i tám son gỗ c ụ vs bờ rồ lì 2. chương một r ư ơ i tám son gỗ c ụ vs bờ rồ lì h i ba ba g ỗ c ụ son g ỗ hàn bọn họ xem sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc a đang lúc này một đạo to lớn tiếng gào thét từ trong núi băng chuyển ra ngay lập tức một đạo màu đỏ rực ánh sáng từ trong núi băng tỏa ra lượng lớn vỡ vụn khối băng bị một luồng khí thế mạnh mẽ hất bay lên mà tỏa ra đạo này khí thế mạnh mẽ người chính là son gỗ cũ lúc này son gỗ cũ tóc biến thành màu đỏ bóng tóc thân thể trở nên càng thêm tấn gầy toàn thân bao che dường như lửa mặt trời diễm giống như linh khí con mắt hiện ra đại mà hiện hiện ra con n g ư ờ i làn da trở nên càng thêm trắng nón dung mạo cũng biến thành càng thêm tuổi trẻ hiện thiếu niên thái này chính là s u ố tơ bậc sải dạn g ộ t biến thân chuyện này đây là cái gì va dạ tất cả kinh hắn nhìn thấy màu vàng súp tơ sải dạn còn chưa từng gặp súp tơ sải dạn cốt Ra nghe xong, trong lòng đâm chiêu lên. tại trên giải đấu sức mạnh hắn đã từng thấy cả ở biến thân vì lẽ đó biết đến súp tơ xài giản biến thân cũng không chỉ một loại mà Bờ dỗ ly bản thân quản lý hiện nhiên là càng mạnh hơn cái kia một loại cái kia vạ dạ tờ s vợ dỗ ly ánh mắt hắn là xảy ra chuyện gì Bờ d ỗ l ì hắn hiện tại trạng thái là hình người cự viên hình thái hình người cự viên hình thái đúng đơn giản tới nói chính là không thông qua tràng trọn ở hình người trạng thái k h ô n g chế cự viên sức mạnh thì ra là như vậy cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian son gỗ cụ từ trong núi băng lao ra đi đến bờ d ỗ l ì trước mặt Bờ d ỗ l ì lớn tiếng gào thét một tiếng quên phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ cù nghiêng người loay lên quên phải dùng sức hướng về bờ d ỗ l ì đánh tới ở ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt vợ rỗ ly thân thể như xạ tuyến bình thường về phía sau lùi ra ngoài Bờ rỗ lì hai chân dùng sức một giấm mặt băng ở mặt băng bên trên ngừng chậm lại có điều mặt băng cũng bởi vậy bị dăm đến vỡ vụn ra đến a bờ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể như là dã thú hướng về son gỗ cù p h o n g đi Bờ rỗ lì thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến vì lẽ đó sự công kích của hắn hầu như cùng dã thú công kích không khác biệt gì son gỗ cù thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng là ở bờ rỗ lì sắp vọt tới son gỗ cù trước mặt lúc son gỗ cù một hạ thấp thân thể từ bờ rỗ lì bên trái vòng tới bờ rỗ lì phía sau vợ rỗ lì cả kinh thân thể vội vã xoay người s o n g ỗ cù hai tay đẩy một cái địa chân phải một cái trước đá dùng sức về phía trước đá vào ở ba Bờ rỗ lì bụng bị tầng tầng đá đến thân thể lập tức bị đá bay đến mấy trăm mét ở ngoài s o n g ỗ cù bóng người loại lên nhanh chóng đi đến bờ rỗ lì trước người s o n q u y ề n tốc độ như quan bình thường hướng về bờ rỗ lì mặt cùng thân thể đánh tới ầm ầm ở ba ở s o n g ỗ cù công kích bên dưới bờ rỗ lì kêu thảm thiết một tiếng thân thể không ngừng về phía sau rút lui đi ở ba một lát sau s o n g ỗ cụ quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào vợ rỗ lì trên mặt vợ rỗ lì kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài ẩm ba theo từng đạo từng đạo nổ vang bờ r ỗ lì thân thể liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa băng sơn cho đụng phải sụp đổ dưới cuối cùng bờ r ỗ lì cũng bị một tòa sụp đổ băng sơn áp đảo trên mặt đất bên trên Bờ r ỗ lì và dạ thật kinh hãi hắn mặc dù biết son gỗ cụ thực lực mạnh nhưng không nghĩ đến thực lực của hắn sẽ mạnh như vậy vù vù son gỗ cu miệng lớn thở dốc một tiếng trên mặt mang theo một nụ cười nhìn b ă n g sơn a sáu cũng là vào lúc này bờ r ỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng toàn bộ băng nguyên mặt đất đều chấn động lên áp đảo ở trên người hắn băng sơn mạnh vỡ lập tức bị thân thể hắn tỏa ra màu xanh lục khí tức đánh bay ra ngoài cái gì son gỗ cù cả kinh hắn mới vừa còn tưởng rằng bợ rỗ lì đã tới cực hạn không nghĩ đến hắn còn có thể tiếp tục đem nổi nóng lên tăng lên không chỉ có là son gỗ cù liền ngay cả xem trận chiến son gõ hẳn bọn họ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc son gỗ cù đã biến thân thành súp bắp tơ xài ra cốt kết quả còn không đem không biến thân bợ rỗ lì cho đánh bại nếu như hắn biến thân cái kia nhiều lắm khủng bố Bờ rỗ lì thân thể hóa thành thành một đạo ánh sáng xanh lục nhanh chóng hướng về sòn gỗ cù phong đi xoan gỗ cù hai tay vẫy một cái thật tư thế tương tự hướng về bờ rỗ lì phong đi có điều một hồi hô hấp công phu hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ấ p tốc độ như quan bình thường hướng về đối phương công kích đi xèo vành ầm ầm ầm hai người một bên ở mặt băng cấp tốc di động một bên tranh đấu cùng nhau ầm ầm ầm hai người giao chiến một lát sau xoan gỗ cù thực lực dần dần không địch lại thân thể không ngừng bị vợ rỗ lì đánh đuổi đi ra ngoài ầm theo một đạo nổ vang Son gỗ cụ thân thể dường như xạ tuyến bình thường, bị đánh gỗ cụ thể xạ bị b a y Y thấy ra và trên. va phía sau hắn một tòa ngoài, tiến hắn băng sơn bên vào một Phở Hệ Dạ còn ả n này sau, lập tức nở nụ、cười. Hắn tuy rằng không thể tự mình cùng son chiến nhưng nhìn son người đánh, trong h thể thể thấy khác tuy sau, đấu, lập l tức tự cười. cụ có cụ gỗ gỗ bị g cũng hứng. cao còn là rất cao hứng. À, còn không đợi phở Y hệ dạ cao hứng vài giây một đạo to lớn tiếng gào thét liền từ trong núi băng chuyển ra một đạo ánh sáng màu lam phóng lên trời nguyên bản đệ lên son gỗ cụ băng sơn trong n g á y mắt liền bị hào quang màu xanh làm cho hất bay đi ra ngoài hào quang trung tâm nơi s o cùng cùng hai cũng ụ c là vào lúc này son gỗ cụ thân thể hóa thành t một vẻ sáng xanh hướng về bờ rộ lì phóng đi vài ba theo một đạo phá không thanh nhầm son gỗ cụ thân thể vọt tới bờ rộ lì trước người quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới Bờ rỗ l ì tay phải nắm chặt cùng son gỗ cũ quyền phải đánh vào nhau ở bốn theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai người dưới bàn chân giấm mặt băng như mạng nghệ trạng bình thường vỡ vụt ra Bờ rỗ l ì ở son gỗ cù mượn dùng mạnh mẽ bước đồng sức mạnh bên dưới thân thể dường như xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài cũng là sắp tới đem va đến một tòa băng s u t lúc bờ rỗ l ì hai chân dùng sức một giấm mặt băng ở trên mặt băng ngừng chậm lại lúc này son gỗ cũ đột nhiên xuất hiện ở bờ rỗ ly trước người son quyền nhanh như gió bão bình thường hướng về vợ rỗ ly đánh tới bởi vì son gỗ cũ tốc độ quá nhanh thân thể còn chưa kịp phản ứng bờ thân thể cũng đã bị son gỗ cụ s o n g quyền đánh cho tới ẩ m ầm ầm ba ở son gỗ cụ công kích mãnh liệt bên dưới bờ rỗ lì dùng sức va đến phía sau hắn băng sơ trên phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng đ ê u thảm thiết Trước một trăm bốn mươi chín trong truyền thuyết s u ố t tờ xài giản một lát sau son gỗ cụ quyền phải dùng sức nắm chặt toàn lực về phía trước đánh tới ầm bốn son gỗ cụ quyền phải dùng sức đánh vào bờ rỗ lì trên bụng Bờ rỗ lì kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài ầm ầm ầm theo từng đạo từng đạo nổ vang Bờ rỗ lì thân thể liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa băng sơn cho xô ra một cái to lớn lỗ thủng lượng lớn to lớn khối băng từ băng sơn bên trên rất xuống sản sinh từng m ả n g từng m ả n g to lớn h n g khí Bờ rỗ lì vợ dạ tớt lớn tiếng hướng về bờ rỗ lì gào thét Bờ rỗ lì thực lực tuy mạnh nhưng ở thời khắc này cũng cảm giác được từ không có về mãi p h ợ ý hễ ra nhìn lấy hình chữ đại tư thế đục vào một tòa băng sơn trên bờ rỗ lì hướng về một bên vợ dạ t ớ nói vợ rỗ lì hắn không có cách nào trở nên càng mạnh hơn sao cái này vợ dạ t ớ nghe xong trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Vỡ d ỗ i lì tuy rằng còn có thể trở nên càng mạnh hơn nhưng n à y cái trạng thái là liền hắn đều không cách nào khống chế trạng thái Ừm. mắt mẹ Phở híp phở lập phần Phép hệ hai hơi lại, nhìn họa Họa nhìn thấy phở ý hệ thái, như khó thể khống chế. Khó có thể khống chế. Đúng. Nói, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại son gỗ củ ở mẹ tinh trên biến thân thành trở ở tưởng ở dạ dạ lại, lại, vạn loại trạng lại nạ kia giả giả nói. điều coi nói, biến tật. tật trong trong tức suốt ta trong đột trên suốt tơ lòng lên là là lì nên sáng đến cũng Đúng. son gỗ Có có. Có có có củ bậc đầu p h ợ ý hệ g i ả đột nhiên xoay người đối mặt bà dạ tờ fu thợ ý hệ g i ả đại vương p h ợ ý hệ g i ả khép cười một tiếng ngón trỏ tay phải phóng ra ra một đạo trùm sáng màu tím đánh về phía bà dạ tờ s a bà dạ tờ nhẹ giọng kêu t h ả m một tiếng sau đó liền không còn khí tức khắc khắc đem bà dạ tờ giết chết sau p h ợ ý hệ g i ả lập tức xoay người ho khan một tiếng lớn tiếng hướng về Bờ rô ly nói Bờ rô ly cha của ngươi bị bọn họ cho giết chết Bờ rô ly nghe vậy nhìn về phía bà dạ tờ nhìn thấy bà dạ tờ hai mắt nhắm nghiển trong miệm tràn ra một t i ế n máu tươi ngã trên mặt đất a vợ dỗ lì nhìn bị giết chết bà dạ tật trong đầu lập tức hiện ra lượng lớn hắn cùng bà dạ tật ký ức bà dạ tật tuy rằng không phải một cái người cha tốt nhưng cũng cùng hắn cộng đồng sinh hoạt hơn bốn mươi năm một luồng vô cùng kịch liệt phẫn nộ cùng bi thương xông lên đầu vợ dỗ lì đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới tồn tại đã không còn ý nghĩa ở vô cùng bi thương cảm xúc phẫn nộ bên dưới vợ dỗ lì triệt để mất đi lý trí một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức mạnh mẽ từ thân thể hắn b ộ c phát ra cả tòa b ă n g nguyên cũng không có so với chấn động kịch liệt lên theo b ờ rỗ lì khí tức không ngừng hướng lên trên tăng lên trên người hắn tỏa ra màu xanh lục khí tức liền dường như từng đạo từng đạo to lớn cơn lốc bình thường hướng về toàn bộ băng nguyên tỏa ra đi lượng lớn băng tuyết từ bầu trời thổi rơi vào mặt đất ở b ờ rỗ lì mạnh mẽ h uy thế bên dưới thực lực yếu kém cơ dưới lìn bọn họ đều có chút bị ép không t h ở nổi a cũng là vào lúc này b ờ rỗ lì tóc trên đầu biến thành màu vàng hướng lên trên dựng thẳng lên l ô ngày m cũng biến thành màu vàng hai t r ò n g mắt biến mất cũng mất đi lý trí này chính là trong truyền thuyết shorter xảy g i n cái này chính là b ở rỗ lì shorter xảy g i n biến thân sao s o n gỗ c ụ trong lòng vạn phần kinh ngạc nói a bốn vừa dứt lời bờ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể như quan g bình thường hướng về son gỗ c ụ p h ó n g đi s o n gỗ c ụ hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về bờ rỗ lì p h ó n g đi rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước tốc độ như quan g bình thường dùng sức đánh vào nhau xèo vành vành vành theo từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau hai người ở trên bầu trời kịch liệt tranh đấu cùng nhau bởi vì vợ rỗ lì đã mất khống chế thân thể cảm giác đau đại đại giảm nhỏ vì lẽ đó hắm cùng son gỗ cụ giao chiến hầu như là lấy thương đ ổ i thương đấu pháp son gỗ cụ ở vừa bắt đầu thời điểm còn có thể chịu đựng bợ rổ lì công kích có thể theo vết thương trên người càng ngày càng nhiều h ắ n thân thể cũng bắt đầu dần dần không chống đỡ được xèo ẩm bốn theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt son gỗ cụ thân thể như quan g bình thường bị tầng tầng đánh rơi ở mặt băng bên trên mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn khối băng vỡ vụn tỏa ra hàm khí son gỗ cụ bởi vì thương thế trên người quá nặng biến trở về thái độ bình thường ca ca rốt vợ gậy tạ hô to một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng tinh người khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ g h ệ tạ tóc trên đầu biến thành màu tím hai mắt trong mắt biến thành màu vàng lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên v á n h mắt toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức n à y chính là tự mình cực ý công vừa bắt đầu liền khiến cho s u ố t toàn cả. Phở hệ cười nói. gà l ở Phở gian, ở người người Phở trở Hệ thời nhiên hiện hắn. chính Thèn. Thèn. Hệ kinh, Y này Y Dạ Dạ đắc đột cả cùng ý một xuất Tôn. trên mặt vẻ mặt người người Người gian, bóng Gô Gô bên Son Son nên là vẻ vô không có chỉ là ta không nghĩ tới b ờ rồ ly thực lực sẽ mạnh như vậy có đúng không n g ư ơ i muốn hay không ngơi ư cũng đi cảm thụ một chút b ờ rồ ly thực lực ngươi muốn làm gì p h ở Y hệ gia trầm giọng nói son gỗ thèn nợ nụ cười quên phải dùng sức vung về phía trước một cái hướng về p h ở Y hệ gia đánh tới ẩm p h ở Y hệ g i cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị son gỗ thèn đánh tới năm đấm cho đánh bay ra ngoài p h ở Y hệ g i đại vương p h ở Y hệ gia mang đến binh lính cả kinh đáng ghét thợ ý hệ gia phẫn nộ một tiếng dùng tay lau, lau khóe miệm trên thương nói son gỗ t h n ngươi lường tưởng rằng thực lực mới mạnh ta chỉ sợ、ngươi. a phở Y hệ dạ nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người phở Y hệ dạ biến thân thành hoàng kim phở Y hệ dạ hà son gỗ tẹn thế này hai tay dùng sức nắm chặt biến thân thành súp b p tơ sài dàn b ố n phở Y hệ dạ hư lạnh một tiếng thân thể hóa thành thành một vệt kỳ i quang hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn hai chân nhảy một cái nhảy đến giữa không trung bến trên phở ý hệ dạ xem sau lập tức đi theo cùng lúc đó vợ gậy ạ sử dụng tự mình cực ý công sau rất nhanh sẽ vọt tới giữa không trung cùng bở rộ lì tranh đấu cùng nhau sử dụng tự mình cực ý công vợ ghệ tạ thực lực tuy rằng so với sút hấp tơ xài dạn bở lù son gỗ cùng mạnh nhưng bở rộ lì thân thể ra d à y thịt béo coi như là vợ ghệ tạ cũng rất khó đánh bại hắn xèo vành. vành vành vành cũng là ở hai người đánh chính kịch liệt thời điểm vợ ghệ tạ đột nhiên nghe được son gỗ tẹn âm thanh vợ ghệ tạ thúc thúc tránh ra vừa dứt lời thợ ý hệ dạ thân thể như quang bình thường va về phía bở rộ ly vợ rộ lì thân thể quay người lại quên phải hướng về bay ngược tới được thợ hệ dạ phía sau lưng đánh tới vợ dỗ lì quyền phải ệ cứu n g ư ơ i tới r ư h ở ý hệ dạ p t í a sau lưng bên trên vợ dỗ lì quyền phải đánh tới phở ý hệ dạ phía sau lưng bên trên phở ý hệ dạ lập tức phát sinh một đạo kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng vợ ghệ t a t h ấ y này lập tức hướng về mặt đất rơi đi Bờ r ỗ lì vung hai tay lên quyền tiếp tục hướng về phở ý hệ dạ đánh tới lúc này bờ r ỗ lì đã hoàn toàn đánh điên rồi ầ mầm ở bà ở bờ r ỗ lì liên tiếp công kích bên dưới vợ ý hệ dạ thân thể liền dường như đống cắp bình thường bị đánh tới đánh lui vợ ý hệ dạ đại vương vợ ý hệ dạ quân đoàn binh sĩ kinh hãi trước lúc này bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái kia uy phong lấm lấm phở ý hễ dạ sẽ bị b ợ rỗ lì xem là đống cắt như thế đánh tới đánh lui hô son gỗ tèn nhìn bị đánh đập phở ý hễ dạ lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường bay trở về đến cờ d ư lì bên cạnh bọn họ g ỗ tèn cờ d ư lì hướng về son gỗ tèn hô một tiếng như thế nào đại gia nhìn thấy phở ý hễ dạ bị đánh hài lòng sao son gỗ tèn cười nói hài lòng là hài lòng nhưng chúng ta muốn thế nào đánh bại b ợ rỗ lì cờ lì hỏi son gỗ tèn cười cười nói vợt tuy giảm mạnh nhưng ta vẫn có tự tin có thể đánh bại hắn hiện tại trước hết để b ờ rộ lì khỏe mạnh đánh phở ý hệ dạ ai bảo phở ý hệ dạ hắn đem b ờ rộ lì mang đến trái đất đến cái này kêu là ác giả á c báo ừm cất l i ngật đầu đáng ghét giữa bầu trời phở ý hệ dạ bị b ờ rộ lì đánh đập một phen sau khi cuối cùng từ b ờ rộ lì trong tay tranh thoát hắn lúc này chính vô cùng phẫn nộ nhìn như là dã thú b ờ rộ lì có điều càng làm cho phẫn nộ vẫn là son gỗ thèn nếu như không phải son gỗ thèn hắn cũng sẽ không bị bở rộ lì này kẻ đáng sợ cho c ơ lấy vành ba theo một đạo phá không thanh â m cùng to lớn tiếng gạo thét bở rộ lì thân thể như q u a n bình thường ở bờ rô lì lấy thương đổi thương công kích bên dưới phở ý hệ dạ rất nhanh liền bị đánh đập đi ra ngoài phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết liền như vậy cất linh bọn họ nhìn phở ý hệ dạ bị đánh đập nửa giờ thời gian nửa tiếng mặc dù đối với son gỗ cụ bọn họ tới nói không dài nhưng đối với phở ý hệ dạ nhưng là dường như ác mộng bình thường tại đây nửa giờ thời gian Hán ngoại theo ể chạy trốn. Gỗ thèn, trốn. ta Gỗ x m phở ý hệ ra được g i á hấn cũng gần như, nếu không liền xuất thủ cứu, cứu hắn chứ. thèn xuất cũng gần nếu liền Son gỗ nói rằng.、Được. Son cứu cứu cù Được. gỗ gỗ gật đầu một tiếng, hai tay dùng sức nắm chặt lên. Theo một hai dùng nắm lên. A. sức đạo to lớn tiếng gào thét, son gỗ thèn thân thể biến thành thành nhân toàn thân trừ ngực mặt bàn tay bàn chân ở ngoài toàn thân bao trùm màu trắng màu bạc lông trên người trên đầu tóc bạc một dài đến phần e o hai mắt trong mắt biến thành màu tím kiếm có màu tím viên mắt nay chính là súp tờ sài dàn năm、à. giữa bầu trời p h ở Y hệ dạ lúc này còn đang bị bờ rồ ly không ngừng đánh đập p h ở Y hệ dạ thực lực tuy rằng không bằng bờ rồ ly nhưng hắn thân thể s á t thực hắn đánh bị đánh nửa giờ thân thể hắn vẫn là hoàng kim hình thái cũng là ở p h ở Y hệ dạ cho rằng còn muốn bị tiếp tục đánh đập lúc một đạo màu trắng bạc bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn người này chính là son gỗ thèn son gỗ thèn ba t h ở Y hệ dạ nghiến răng n g h i ế n lợi nói với son gỗ thèn son gỗ thèn cười cười nói p h ở Y hệ dạ ta tới cứu ngươi son gỗ thèn ngươi gây tởm này khốn nạn a cũng là vào lúc này bờ rỗ son gỗ tèn bóng người loay lên trước mắt biến mất ở tại chỗ làm cho bờ rỗ lì cú đấm này dùng sức đánh vào phờ ý hệ giả trên người phờ ý hệ giả kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn một tòa trong núi lớn Bờ rỗ lì đánh phờ ý hệ giả nửa giờ hai người bọn họ cũng sớm đã không ở băng nguyên phạm v ì đem phờ ý hệ giả đánh bay Bờ rỗ lì lập tức n g n g đầu nhìn lên trên nhìn thấy đứng thẳng trên bầu trời hắn son gỗ tèn n h a Bờ rỗ lì hét lớn một tiếng hai tay lập tức phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu xanh lụa hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ thèn nhìn như mũi tên bình thường công kích sóng năng lượng bóng người loay lên trước mắt đi đến bờ rộ lì phía sau chân phải một cái nhấc chân đá hướng về bờ rộ lì đá vào ẩm u ố n theo một đạo tiếng vang kịch liệt bờ rộ lì thân thể như quang bình thường bị đá bay đi ra ngoài có điều bờ rộ lì rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến thân thể xoay người đối mặt son gỗ thèn nha son gỗ thèn hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một đạo ánh bạc nhằm phía bờ rộ lì bờ rộ lì xong quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về son gỗ thèn phong đi xèo vành vành vành ba không tới thời gian một hơi thở hai người liền dường như trước người đối phương thân thể nhanh như tia chớp bình thường ở trên trời tranh đấu cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là có vô số bạc hào quang màu xanh lục ở trên bầu trời không ngừng tụ hợp cùng nhau ở ba hai người giao chiến một lát sau son gộ ten quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem vợ rỗ lì cho đánh bay đi ra ngoài a ba vợ rỗ lì thân thể ở bay ngược ra ngoài đồng thời trong miệng đột nhiên phát sinh một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét tại đây tiếng gào thét dưới vợ rỗ lì rất nhanh ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến thân thể bắp thịt toàn thân lại lần nữa tăng vọn tóc trên đầu tăng trưởng biến thành màu x cái này chính là bờ r ô lì toàn lực trạng thái bờ r ô lì hiện tại cái này cái trạng thái thậm chí vượt qua g dở ẩn bạo ý hình thái cất lên bọn họ cảm giác được bờ r ô lì khí tức lại lại lần nữa tăng lên đều bị bờ r ô lì cho khiếp sợ đến cất lên người này lẽ nào không có cực hạ n sao son g ỗ cùng bọn họ nghe xong đều im lặng không lên tiếng nha son gộ tèn nhìn thấy sử dụng toàn lực bờ r ô lì hai tay nhanh chóng về phía trước vỗ một cái trong tay lập tức phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng ó n g ba hướng về bờ rồ lì công kích đi bờ rồ lì lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lục khí tức ở hắn ở ngoài hình thành một cái vòng tròn hình to lớn lồng phòng hộ đem son gỗ tèn đánh tới sóng năng lượng đều cho chống đối hạ xuống son gỗ tèn nợ nụ cười hai tay đình chỉ rơi xuống sóng năng lượng công kích lúc này bờ rỗ lì lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể quanh thân lập tức ngưng tụ ra lượng lớn năng lượng màu xanh lục ba hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn một bên né tránh một bên hướng về bờ rỗ lì p h ó n g đi rất nhanh son gỗ tèn liền đi đến bờ rỗ lì trước người quyền phải dùng sức đánh ở bờ rỗ lì trên mặt đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài Bờ rỗ lì xong quyền dùng sức nắm chặt rất nhanh sẽ ở trên bầu trời ngừng chậm xuống đến thân thể hướng về son gỗ tèn p h ó n g đi xèo vành vành vành ba theo từng đạo từng đạo kinh thiên động địa tiếng đánh nhau hai người ở trên trời đại chiến cùng nhau ở bốn theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa hai người quyền phải dùng sức đánh vào nhau trong tay tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người hướng về bốn phía tỏa ra đi vành g i a n g có một lát sau son gỗ tèn quyền phải vừa phát lực đem bờ rỗ lì cho đánh đuổi đi ra ngoài chương một trăm năm mươi mốt ngọc g i n g af thời không chương một trăm năm mươi mốt ngọc g i n g af thời không son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ tèn trong tay n g ư n g tụ đánh về phía bờ rỗ ly không được đứng ở phờ ý hệ dạ quân đoàn bên trong lịch thấy cảnh này sau lập tức hướng về bầu trời hô to a vợ rỗ ly lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay nâng lên chống đối son gỗ tèn đánh tới ca mẹ h ạ mẹ hạ có điều ca mẹ h ạ mẹ hạ năng lượng quá lớn vợ rỗ ly mặc dù là giơ tay chống đối cũng vẫn bị ca mẹ hà mẹ hạ cho đẩy bay đi ra ngoài ở mầm bốn ngay lập tức theo một đạo hủy thiên diện địa tiếng nổ mạnh các mẹ hạ m ệ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu xanh lam bao tác lập tức hướng về bốn phía bao phủ mà đi s o n gỗ cu bọn họ xem sau dồn dập dùng tay che mắt chống đối thổi tới gió mạnh a b ợ rô ly đang nổ to lớn lôi kéo l ư ợ dưới phát sinh một đạo vô cùng kịch liệt đều thảm thiết sau đó lượng lớn màu đen khói đặc xuất hiện đem b ợ rô ly thân thể bao t r ù m lại đã chết rồi sao t h ờ y hệ ra tự lẩm bẩm một tiếng nói vừa dứt lời một bóng người từ trong khói dậy đặc rơi xuống hạ xuống người này chính là vợ lúc này bờ rỗ lì mặc trên người người xài dạ trang phục chiến đấu đã bị ca mẹ ha mẹ hạ nổ tung xé nát Bờ rỗ lì thân thể đã biến trở về thái độ bình thường rơi vào hôn mê ken chúc mừng chủ nhân đánh bại bờ rỗ lì học Bờ rỗ lì lệ xem sau lập tức hướng về bờ rỗ lì sắp rơi dụng khu vực chạy đi lệ xem sau lập tức đuổi theo phở y hệ ra nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc trong lòng không chút do dự trở lại vũ trụ khắc thuyền ở ngoài phở y hệ ra đại vương một cái phở y hệ ra quân đoàn tiểu đội trưởng hướng về phở y hệ ra hô phở y hệ ra gật gật đầu chúng ta đi thôi rời đi trái đất cái kia p h ợ ý hệ gia đại vương cái kia hai cái chạy hướng về bờ rỗ lì binh lính làm sao bây giờ ngươi nghe không hiểu ta lời nói sao p h ợ ý hệ gia lạnh lùng nói cái kia tiểu đội trưởng nghe xong lập tức bị dọa đến là p h ợ ý hệ gia đại vương nói xong p h ợ ý hệ gia liền mang theo binh sĩ trở lại phi thuyền không gian bên trong rời đi trái đất hô son gỗ tèn nhìn thấy p h ợ ý hệ gia đào tẩu vẫn chưa đuổi theo mà là đem thân thể biến trở về thái độ bình thường nhìn về phía mặt đất bờ rỗ lì bờ rỗ lì lúc này l ị đã đi đến bờ rỗ lì trước người hướng về bờ rỗ lì hô to Bở rổ rãi ra, rồi, lì lịch lịch Lịch Lịch nhìn nghe thanh, nói. người còn sống gật gật chậm được đầu. Đập. dâm mở mắt mò mò. tốt sót. Ừm. Quá Xeo. vừa dứt lời son gỗ t è n từ bầu trời bay xuống rơi xuống bờ r ổ lì trước người lệch nhìn thấy son gỗ t è n sắc mặt vẻ mặt lập tức trở nên rất là cảnh giác lên thân thể lập tức liền che ở bờ r ổ lì phía trước nói người muốn làm gì ta tuyệt không cho phép ngươi giết chết bờ rồ lì rẽ mò xem sau cũng là theo che ở bờ r ổ lì phía trước son gỗ t è n cười cười nói ta muốn làm muốn giết hắn ngươi cảm thấy cho ngươi có thể đỡ được ta sao cái này coi như không ăn được chúng ta cũng không cho phép giết hắn son g ỗ tèn nở nụ cười thân thể không biết khi nào vòng tới phía sau hai người Bờ dỗ l ì thấy cảnh này sau thân thể vô cùng gian nan từ trên mặt đất đứng lên đứng giết bọn họ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ son g ỗ tèn n g h e xong lấy ra một viên đậu thần cho bờ dỗ l ì người đưa cái này ăn ta liền không giết bọn họ không muốn bờ dỗ l ì lệch hướng về bờ dỗ ly hô to vợ dỗ ly ngay xong không chút do dự đem đậu thần cho nuốt xuống và、anh. ăn vào đậu thần sau bờ rỗ l ì vết thương trên người cùng thể lực rất nhanh sẽ khôi phục Bờ rỗ l ì ngươi không sao chứ lệch hỏi không có trên người ta thương cùng thể lực thật giống đều khôi phục thật giống đúng là ngươi cho bờ rỗ l ì ăn đến cùng là cái gì lệch hướng về son gỗ tên hỏi son gỗ tên cười cười nói cái k i a gọi là đậu thần chỉ cần ăn vết thương trên người cùng thể lực liền sẽ khôi phục ngươi không giết bờ rỗ l ì ta lúc nào đã nói muốn giết bờ rỗ l ì vậy ngươi không giết vợ rỗ ly có phải là muốn vợ rỗ ly khi ngươi thủ h ạ lệch tiếp tục hỏi son gỗ tên cười cười nói vậy ngươi muốn làm thủ hạ của ta sao mới không được đang lúc này son gỗ c ù n bọn họ từ đằng xa đi tới son gò hàn gỗ t è n son gỗ t è n gật gật đầu gỗ t è n ngươi dự định xử trí như thế nào b ở r ồ ly son gỗ c ứ n hỏi không biết ba ba ngươi có hay không cái gì tốt đề nghị nếu không để hắn cùng chúng ta đồng thời đến bể y r ụ t đại nhân nơi đó tu luyện thế nào son gỗ thèn hỏi có thể là có thể nhưng hĩ sẽ đồng ý sao không thành vấn đề ta chỉ cần cùng hắn nói một chút là tốt rồi vậy các ngươi hai cái đây là về phờ ý hệ dạ quân đoàn vẫn là lưu lại nơi này son g ỗ tèn hướng về lịch d ẹ mò hỏi lịch nghe xong suy nghĩ một chút nói ta cùng bờ rỗ lì đồng thời n g ư ơ i nhi d ẹ mò ta cũng cùng các n g ư ơ i đồng thời đi ngược lại chúng ta đã bị phở ỉ hệ dạ đại vương cho vứt bỏ sau đó mọi người cáo biệt nhau một tiếng trở lại từng người nơi ở mà bờ rỗ lì nhưng là mang theo lịch bọn họ trước đ ê m bọa dạ tật trôn ở một tòa trên ngọn núi lớn cứ việc lịch bọn họ vẫn ă n u ổ i bờ rỗ lì vẫn là rơi lệ không thôi đợi được bờ rỗ lì an táng xong phụ thân son gộ c ũ g ọ i tới hít đem ba người mang đến bể ỉ ruột trên hành tinh vợ gậy tạ bởi vì muốn nhìn nhiều con gái của chính mình cũng không có cùng son gỗ của bọn họ đồng thời đi đến bể ỵ dột hành tinh vũ trụ thứ bảy thợ ỵ hệ dạ sau khi trở về bởi vì lần này trái đất hành trình đối với son gỗ tẻn hận thấu xương vì lẽ đó hắn trở về liền ném vào đến trong tu luyện hắn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn sau đó giết chết đi son gỗ của bọn họ thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua trái đất núi bánh bao son gỗ tẻn trải qua cùng bờ rô ly một trận chiến trong lòng đã có trở nên càng mạnh hơn dự định có điều thực lực bây giờ của hắn đã xa xa vượt qua son gỗ cù bọn họ muốn tiến thêm một bước cũng không phải đơn giản như vậy sự trừ phi là xuyên việt thời không đánh bại khoảng cách chủ thời không khá xa thời không ngọc g i n g a f thời không từ khi son gỗ cù đánh bại xạ đạo giờ dạ gồng thành thần sau trái đất liền vững vàng quá khứ bảy năm liền ngay cả pan cũng đã là học sinh cấp ba t â y đồ ở ngoài lúc này đang có một cái toàn thân làn da l ợ n lạc trên đầu mọc ra một đầu mái tóc dài màu xanh hai lỗ thay đầy cái c h á n mọc ra một c h ấ m tròn mặc trên người một cái trang phục màu đen nam tử nam tử tên là mã pộ là tân một đời ma giới tri vương ở mã pộ bên cạnh đứng một cái thân thể thấp bé đầu màu đen cầm hai bên có lá cây t r ạ n g đồ án màu đen nam tử nam tử tên là trịa d ù cụ là mạ b ủ thủ hạng hai người bởi vì ở lại ma giới quá mức tẻ nhạt cho nên mới tới trái đất đi một chút nhìn có thể hay không thống trị trái đất hai người xuất hiện tại bên ngoài tây đô sau rất nhanh sẽ hướng về tây đô bay đ i cũng ở tây đô tiến hành trắng trận phá hoại t r ư n g một trăm năm mươi hai ảo thuật t r ư n g một trăm năm mươi hai ảo thuật cũng là ở hai người tiến hành trắng trận phá hoại thời điểm ba bóng người từ giữa bầu trời bay xuống hạ xuống ba người này chính là a p thời không son gỗ tẻn m ạ pộ nhận ra được ba người đến lập tức xoay người đối mặt ba người các ngươi là người nào a ép thời không c h ị t hỏi m ạ pộ cười cười nói tên của ta gọi là gọi là m ạ pộ là ma giới tri vương các ngươi lại là người nào ma giới tri vương không phải đạp ra sao a ép thời không son gộ tèn nói rằng m ạ pộ hừ lạnh một tiếng hắn đã chết rồi vì lẽ đó hiện tại ta mới là ma giới tri vương như vậy a vậy các ngươi tại sao muốn phá hoại trái đất a ép thời không son gộ tèn hỏi đây còn phải nói đương nhiên chính là thống trị trái đất các ngươi mã pộ cười nói có đúng không a ép thời không chuột ngay xong lập tức hướng về bầu trời bay đi a ép thời không son g ỗ thẹn cùng ngụ đủ thế này cũng theo hướng thiên không bay đi mạp bộ cười lạnh một tiếng mang theo chịa rủ cụ đuổi theo xèo đập ba người đang bay một lát sau rơi xuống tây đô ở ngoài một tòa trên ngọn núi lớn mạp bộ cùng chịa rủ cụ thế này cũng theo rơi xuống hiện tại ngọc rồng đã không có cách nào sử dụng chuột vì tận lực giảm thiểu nhân viên thương vong cho nên mới đem bọn họ đưa tới này nơi này chính là các ngươi vì chính mình tuyển phần mộ sao mạp cười hướng về ba người nói a é thời không chuột hừ lạnh một tiếng nơi này là ai phần mộ còn nói bất định à có đúng không mạp đồ cười lạnh một tiếng hướng về một bên chịa dù cù nói chịa dù cụ người đối phó cái k i a cây tông đầu người đối phó bọn họ hai cái là mạp đồ đại nhân chịa dù cù nói liền hướng về a f thời không ủ đủ nhìn tới h a theo quát to một tiếng a f thời không chuột biến thân thành s u ố t b ấ p tơ sải dạn trước tiên hướng về mạp đồ sông lên trên a f thời không son gỗ t ẹ n xem sau cũng theo sông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến mạp đ trước người song quyền tốc độ như gió bình thường hướng về mạp đ công kích đi mạp một bên né tránh vừa cùng hai người tranh đấu cùng nhau a f thời không ngủ đủ cùng trịa rủ cụ t h ế này cũng hướng về đối phương xông lên trên rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cước tốc độ nhanh tựa như tia chớp dùng sức đánh vào nhau cũng là ở hai bên chiến đấu chính kịch liệt thời điểm giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy một đạo thân ảnh gây nhỏ từ vòng xoáy bên trong đi ra người này chính là son gỗ thẹn son gỗ thẹn sau khi xuất hiện ánh mắt của mọi người đều theo bản năng liếc mắt nhìn bầu trời a é thời không chụt một ánh mắt liền nhận ra giữa bầu trời son gỗ thẹn là khi còn bé son gỗ thẹn chỉ là hắn không hiểu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái son gỗ tèn ẩm cũng là ở a f thời không chuột nghi hoặc thời gian m ạ bộ thân thể tốc độ nhấc lên một quyền đem a f thời không chuột cho đánh bay ra ngoài chuột a f thời không son gỗ tèn hướng về a f thời không chuột hô to m ạ bộ c ư ờ i lạnh một tiếng quyền phải tầng tầng đánh vào a f thời không son gỗ tèn trên bụng một quyền đem hắn cho đánh bay ra ngoài theo ở một m tiếng nổ vang a f thời không son gỗ tèn đụng vào phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn cái này thời không ta cũng thật là nhược ca son gỗ tèn lắc đầu một cái thân thể vừa rơi xuống đến m ạ bộ trước mặt mạp cười cười nói tiểu quỷ n g ư ơ i là ai ẩm vừa dứt lời son g ỗ thẹn thân thể lập tức xuất hiện tại trước mặt mã bộ quyền phải tầng tầng đánh vào bụng của hắn bên trên một quyền đem hắn cho đánh bay ra ngoài a theo một tiếng h é t thảm mã bộ thân thể khác nào x ạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức xô ra lượng lớn cắt bụi mã bộ đại nhân đang cùng a ép thời không u đủ chiến đấu trị rủ cụ cả kinh cũng là ở trị rủ cụ phân thần thời gian a é thời không u đủ quyền phải dùng sức đánh vào trị rủ cụ trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài ẩm c h ị a r ù c ủ thân thể tàn nhẫn mà va và tiến vào phía sau hắn trong núi lớn lượng lớn đ á vụn từ trên ngọn núi lớn hạ xuống đem c h ị a r ù c ủ thân thể cho áp đảo ở trên mặt đất được thật là lợi hại a ép thời không son gỗ tèn cùng chút nhìn thấy son gỗ tèn bày ra sức mạnh to lớn đều bị son gỗ tèn cho khiếp sợ đến có thể đáng ghét m ạ pô phẫn nộ một tiếng thân thể nhanh chóng từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra tay phải phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba đánh về phía son gỗ tèn son gỗ tèn tay trái vừa nhấc đem năng lượng màu vàng nóng ba cho ngăn trở cùng sử dụng phá hoại sức mạnh đưa nó hóa giải đi mãi trong lòng càng thêm phẫn nộ hướng về son gỗ thẹn phóng đi rất nhanh m ạ bộ liền đi đến son gỗ thẹn trước người song y ề n nhanh như bình thường hướng về son gỗ thẹn công kích đi son gỗ thẹn thân thể h ơ i một di dễ như ăn cháo giống như né tránh ra m ạ bộ công kích chân phải một cái đá chéo t ầ n g tầng đá vào m ạ bộ thân thể bên trên m ạ bộ thân thể như gió bình thường bị đá bay đến bên trái mấy trăm mét trên mặt đất đáng ghét m ạ bộ cắn r ă n g một tiếng trong lòng tức g i ậ n đến cực điểm từ trên mặt đất b ò lên hãn đường đường ma giới tri vương thậm chí ngay cả một cái con người tiểu quỵ đều đánh k ô n g lại việc này nếu để cho ma giới người hắn này ma giới c h i vương e sợ cũng làm không xuống đi tới nghĩ tới đây mạng pô lập tức đối với son gỗ tèn sử dụng ảo thuật son gỗ tèn hai mắt chìm xuống chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía mạng pô lúc mạng pô đã biến thành h ị t i á n g dấp、hít. son gỗ tèn nhìn thấy、hít. sau lập tức n ở nụ cười bởi vì giờ dạ gồng bạn gờ tờ kéo dài thế giới cũng không có thiên sứ tồn tại mạng pô lúc này cũng không biết son gỗ tèn đã nhìn thấu thân phận của hắn tiếp tục sử dụng ảo thuật để son gỗ tèn sợ sệt chính mình bởi vì kẻ địch chỉ có đang sợ sệt chính mình thời điểm thực lực mới sẽ cực kỳ yếu ớt thậm chí không còn sức đánh trả chút nào cũng là ở m ạ bộ như thế nghĩ thời điểm son g ỗ thèn bóng người loay lên trước mắt liền đi đến m ạ bộ thân thể quyền phải dùng sức đánh ở hắn c ầ m bên trên một quyền đem hắn cho đánh bay đến giữa không trung sau đó hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son g ỗ thèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía giữa bầu trời m ạ bộ m ạ bộ nhìn đón gió tăng lên cả mệ hạ mệ hạ trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến và n h cả mệ hạ mệ hạ bắn chúng m ạ bộ thân thể cũng đem thân thể hắn cho hướng lên trên chuyển rời một khoảng cách lm ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn Các mẹ hạ mẹ hạ ở trên bầu trời nổ tung một đạo vô cùng to lớn bao tắp lập tức xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi a f thời không chuột xem sau dồn dập dùng tay cháy mắt m ạ pộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị cả mẹ hạ mẹ hạ cho tiêu diệt hết chờ thêm một hồi cả mẹ hạ mẹ hạ nổ tung đ ỉ n h chỉ sau giữa bầu trời tất cả lại khôi phục bình thường m ạ pộ đại nhân chỉ có chịa rủ cùng một mặt bi thương hướng về giữa bầu trời kêu to c h ư n một trăm năm mươi ba a é thời không tình huống c h ư ơ n một trăm năm mươi ba a é thời không tình huống k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại mã pộ họ ảo thuật、ha. cũng là ở chị rủ cụ bi thương thời gian a f thời không đủ nắm tay hướng về chị rủ cụ s ô n g lên trên chị rủ cụ lập tức từ bi thương bên trong phục hồi tinh thần lại đối với a f thời không g ủ đủ sử dụng ảo thuật a f thời không g ủ đủ hai mắt chìm xuống chờ hắn lại lần nữa nhìn về phía chị rủ cụ lúc chị rủ cụ dáng vẻ đã biến thành son go cụ go cụ a f thời không g ủ đủ nhìn thấy son go cụ lập tức tại trước mặt chị rủ cụ dừng lại thân thể đã lâu không gặp đ ủ nhìn dáng g ấ m ngươi sức mạnh lại tăng cường rất nhiều son go cụ cười cùng a é thời không đủ nói rằng a é thời không đủ gật gật đầu go cụ thân thể ngươi không phải là bởi vì hấp thu quá nhiều xa đ ả o dở dạ g ồ g phụ hướng về năng lượng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đúng nhưng hiện tại ta đã không sao rồi a f thời không ù bù, bù tự đủ a f thời không son gỗ tẹn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn a f thời không ù bù, bù nói chút u bu hắn chuyện gì thế này ta nghĩ hắn hẳn là chúng rồi h ảo thuật h ảo thuật vậy chúng ta phải làm gì không biết chúng ta hiện tại trước tiên thử xem có thể hay không đánh thức hắn đi a f thời không c h u ộ t nói rằng được a f thời không son gỗ tẹn nói rằng u bu ngươi tỉnh lại đi cái tia không phải ba ba cái k i a c h ỉ là ảo thuật. A f thời không son gỗ t ẹ n hướng về a f thời không u đ ù hô to. A f thời không u đ ù tuy rằng chúng rồi ảo thuật nhưng lỗ hai vẫn là có thể nghe được bốn phía âm thanh. cái này là gỗ t ẹ n âm thanh. A f thời không u đ ù nhìn trước mắt. Son gỗ c ụ nói. cái gì gỗ t ẹ n n g ư ơ i đang nói cái gì u đ ù Son gỗ c ụ một mặt m ỉ m cười hướng về a f thời không u đ ù nói rằng. đ ú n g đ â y u đ ù hắn không phải gỗ c ụ thúc thúc. vừa dứt lời a f thời không chủ tâm t h a n h c ũ n g từ đằng xa c h u y ể n tới. n g ư ơ i không phải gỗ c ụ A f thời không u bù song quyền dùng sức nắm chặt. hướng về son gỗ cũ hô to. ngươi đang nói cái gì ủ bù ngươi không muốn cùng ta chiến đấu sao son gỗ cụ cười nói chiến đấu a f thời không ủ bù nghe được chiến đấu trong lòng lập tức trở nên hơi nhiệt huyết sôi trào lên lập tức liền đem a f thời không son gỗ tèn bọn họ lời nói cho ném ra sau đầu son gỗ cụ thực lực rất mạnh hắn chỉ cần cùng hắn chiến đấu là có thể biết đến son gỗ cụ là thật hay giả nghĩ tới đây a f thời không ủ bù lập tức dọn xong chiến đấu thủ thế nói cái k i a gỗ cụ chúng ta hiện tại liền bắt đầu chiến đấu chứ được son gỗ cụ trên mặt lộ ra một tia tà mị nụ cười nói xong hai người lập tức hướng về đối phương xông lên trên xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai người liền xông đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau hai người một bên chiến đấu một bên hướng về bốn phía cấp tốc di động phàm là hai người nơi đi qua nơi mặt đất đều sẽ bị nhấc lên một đám lớn to lớn cắt bụi chút tu tu hẳn hẳn là nghe được chúng ta lời nói chứ a ép thời không son g ỗ tèn nói rằng a ép thời không c h u ộ t gật đầu một cái nói ta nghĩ hẳn là nghe được cũng là vào lúc này son gộ tèn từ đằng xa bay tới rơi xuống trước người hai người người là a f thời không chuột hướng về son g ỗ tèn hỏi tuy rằng son g ỗ tèn cùng a f thời không son g ỗ tèn khi còn bé giống nhau như lúc nhưng hắn cũng không dám xác định hắn có phải hay không son g ỗ tèn ở a f thời không chuột thực lực là ở son g ỗ tèn bên trên thế nhưng son g ỗ tèn bày ra thực lực rõ ràng ở trên hắn son g ỗ tèn cười cười nói chút ta là g ỗ tèn người là g ỗ tèn ừng son g ỗ tèn gật đầu chỉ có điều ta đến từ với cái khác thời không cái khác thời không đúng rồi ba ba đây son g ỗ tèn hướng về a f thời không chính mình hỏi ba ba hắn hiện tại họ thần giới có điều dòng thần tuy rằng giúp son gỗ cụ đột phá cửa hải sống còn nhưng cái này là có đánh đổi cái này đánh đổi chính là son gỗ cụ muốn dùng chính mình thân thể tinh chế ngọc dòng bên trong phụ hướng về năng lượng vừa bắt đầu son gỗ cụ thân thể còn chịu nổi có thể đến gần nhất son gỗ cụ thân thể đã không cách nào áp chế lại trong cơ thể phụ hướng về năng lượng điều này cũng làm cho là nói bị phong ấn ở son gỗ cụ trong cơ thể xa đ ả o dở dạ gồng có thể sẽ phục sinh hơn nữa còn gặp so với ban đầu trở nên càng mạnh hơn xa đ ả o dở dạ gồng một khi phục sinh đối với trái đất tới nói lại là một hồi độ nguy hiểm hai nạn a f lúc cụ vợ ghi tạm vì trở nên càng mạnh hơn đã đi đến h ỏ thần giới tu luyện xa đ ả o dở dạ gồng đúng đúng rồi gỗ thèn n g ư ờ i năm nay vài tuổi a f thời không chuột hướng về son gỗ thèn hỏi m ư nhanh đi mười b ố a f thời không chuột nghe s o n g giật n ả y cả mình trước hắn còn tưởng rằng son gỗ tẹn là cùng a f thời không son gỗ cù như thế bị người sử dụng ngọc rồng nhỏ đi không phải vậy hắn không thể nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy không nghĩ đến hắn không phải là bị người nhỏ đi mà là thật sự liền nhỏ như vậy phải biết a f thời không son gỗ tẹn chuột hai người hiện tại đã sắp bôi ba nhưng bọn họ mạnh nhất thực lực cũng chỉ có siêu xảy đà ba trình độ một người đúng đấy cái k i a gỗ tẹn thực lực của ngươi bây giờ đến cùng đạt đến ra sao trình độ a f thời không chuột hỏi super sài dạn năm k h ả n g chừng trái phải siêu s u p e r s à i ra năm hai người nghe xong giật nạy cả mình son gộ tèn hiện tại mới không tới mười bốn tuổi cũng đã tu luyện thành s u p e r s à i ra năm bọn họ cùng son gộ tèn sự t r i n h l ệ n h vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường ở af thời không son gộ cụ sắp tới năm mươi tuổi mới tu luyện đến s u p e r s à i ra bốn hiện tại son gộ tèn với bọn hắn nói hắn mười bốn tuổi không tới liền tu luyện đến s u p e r s à i ra năm n à y đặt hai cũng muốn nói cú quái vợt biến thái đúng đấy cái kêu ba ba hắn là cái gì thực lực af thời không son gộ tèn hỏi đại khái s u p e r s à i ra bốn trình độ đi súp tơ xài ra bốn a f thời không son gỗ tèn cả kinh son gỗ tèn hiện tại tuổi tắc không tới một ư ơ i bốn tuổi chủ thời không son gỗ cụ cũng mới bốn mươi tuổi bốn mươi tuổi tu luyện đến s ú t b ấ c tơ sài g i ả n bốn trình độ vậy cũng muốn so với bọn họ thời không son gỗ cụ cường đúng đấy cũng là ở ba người tướng tán gẫu thời gian a f thời không u bù bị đánh đổ trong đất u b u a f thời không son gỗ tèn cùng c h ộ t nhìn thấy u bù bị đánh đổ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc u b u thực lực tuy rằng không bằng a f lúc cụ vợ ghi tạ nhưng cũng cùng thực lực bọn hắn gần như nhưng hắn lại bị thực lực không bằng hắn trịa rủ cụ đánh bại a f thời không son gỗ cũ t r ư ớ c 154, a f thời không son gỗ cũ kỳ thực a f thời không u đu cũng không phải đánh không lại triệu dù cũ chỉ là hắn coi triệu dù cũ là thành son gỗ cũ trong lòng cảm thấy đến không cách nào chiến thắng hắn u b ù a f thời không chuột nhìn thấy u đu bị đánh bại lập tức mang theo son gỗ kèn bọn họ bay qua triệu dù cũ nhìn thấy tình thế không tốt lắm lập tức muốn lưu lại son gỗ kèn hai tay vừa nhấc làm cho triệu dù cụ thân thể không cách nào nhúc ních a cũng là vào lúc này a é thời không u đu đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khi đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất chịu đến a ép thời không ngủ đủ khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên ubu a ép thời không son gỗ k ẹ n chụt cả kinh son gỗ k ẹ n thế này hai tay một nơi dưới để chịa rủ cụ thân thể khôi phục lúc đ í c h thân thể khôi phục h a còn không chờ chịa rủ cụ cao hứng thực lực tăng lên rất nhiều a ép thời không ngủ bụ liền nhanh chóng hướng về hắn xông lên trên n ba a ép thời không ngủ bụ quyền phải dùng sức đánh vào chịa rủ cụ trên mặt chịa rủ cụ thân thể như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn các bụi nhà a f thời không u bù hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn sóng năng lượng hướng về c h i a u rủ cụ đánh tới ẩm ẩm ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn c h i a u rủ cụ cùng hắn phía sau núi lớn cùng bị nổ nát tan lúc này a f thời không u bù cũng tỉnh táo lại nhìn chung quanh nói g ỗ thèn chút hai người gật gật đầu g ỗ thèn chút g ỗ cụ đây u bù nơi này không có gỗ cụt h ú c thúc mới vừa ngươi chỉ là chúng rồi ảo thuật mà thôi ảo thuật ừ m a é thời không chuột gật đầu hắn là a é thời không u bù nhìn về phía son gỗ t è n ở ngọc g i n g a é thời không ưu bú lần thứ nhất thấy son gỗ thèn son gỗ thèn đã là sau khi lớn lên răng dấp vì lẽ đó hắn cũng không quen biết khi còn bé son gỗ thèn hắn là gỗ thèn có điều hắn là một thời không khác gỗ thèn như vậy a ừng a ép thời không chuột gật đầu son gỗ thèn chút ta ba ba hắn hiện tại ở h ò thần giới sao ừng a ép thời không chuột gật đầu ta nghĩ qua xem một chút hắn được ta nghĩ ta ba ba hắn hiện tại nên cũng có thể hoàn thành tu hành tu hành đúng bởi vì gỗ cụ thúc thúc thân thể sắp không chịu nổi xạ đào d ở dạ gồng v ụ hướng về năng lượng vì lẽ đó chúng ta quyết định sớm đem xạ đào d ở dạ gồng thả ra cứ như vậy là có thể bảo vệ gỗ cụ thúc, thúc thúc tính mạng có điều ta mới vừa cũng nói rồi xạ đào d ở dạ gồng từ phong vấn ra sau gặp so với ban đầu trở nên càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó ta cùng u bu bọn họ đang tiến hành tu hành cứ như vậy chúng ta mới càng chắc chắn đánh bại xạ đào d ở dạ gồng như vậy a vậy ta mang bọn ngươi cùng đi k h ỏ thần giới chứ ngươi gặp dịch chuyển tức thời a gỗ tèn a ép thời không chịu hỏi son gỗ tèn gật đầu cười ta cũng với các ngươi cùng đi a f thời không ù đù nói rằng son gỗ thèn lại lần nữa gật đầu sau đó một cái dịch chuyển tức thời đem a f thời không son gỗ thèn bọn họ mang đến cả họ thần giới gỗ thèn c á i họ già nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bốn người bị sợ hết hồn a f thời không son gỗ thèn gật gật đầu ngươi không phải khi còn bé gỗ thèn sao chẳng lẽ nói ngươi là đến từ quá khứ gỗ thèn c á i họ già nhìn son gỗ thèn nói rằng không phải ta đến từ với cái khác thời không song song gỗ thèn thời không song song ừ m son gỗ thèn gật đầu nhưng là ngươi làm sao sẽ đến chúng ta thời không nếu như ta nói ta kể nhặt lại đây đi một chút người tin sao không tin cái họ già lắc lắc đầu cái kia cả họ già đại nhân n g ư ơ i biết sủ tờ dìm tai g ó c em sao cái họ già cả kinh n g ư ơ i biết sủ tờ dìm tai g ó c em cái họ già đại nhân sủ tờ dìm tai g ó c em là a ép thời không c h ị t hỏi sủ tờ dìm tai g ó c em là phụ trách quản lý sở hữu thời không thần ta đây nào có biết cái họ già không nói gì nói hắn lại không chịu trách nhiệm quản lý thời không hắn làm sao biết ngươi cùng sủ tờ dìm tai ó p em là cái gì quan hệ cái họ già hướng về son gỗ tên hỏi bằng hữu vậy ngươi tới đây là ta nghe c h ú n ó i ba ba bởi vì dùng thân thể phong ấn xạ đảo dở dạ gồng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc c á i họ già gật gật đầu có điều đây là chúng ta thời không sự ngươi nếu như nhúng tay lời nói liền mang ý nghĩa thay đổi thời không son gỗ ten cười cười nói nhưng là từ ta đi đến các ngươi thời không các ngươi thời không cũng đã thay đổi không phải sao nhưng là lấy thực lực của ngươi nên cũng giúp không được chúng ta cái gì c á i họ già nói rằng c á i họ già đại nhân gô tèn hắn thực lực rất mạnh đã có thể biến thân thành s u p tơ xài giàn ă m súp tơ s à i g i ả n năm c à n họ già kỵ bị tô thần a f lúc cụ vợ ghi ta nghe xong trên mặt lập tức lộ ra một tiệc kinh hãi vẻ son gỗ tèn xem ra có điều hơn một ư ơ i tuổi tư n h i ê n đã có thể biến thân thành s u ố tơ bậc xài r à năm vậy hắn thiên phú tu luyện nhiều lắm cùng bố đúng đấy có thật không gỗ tèn c á i họ già hướng về son gỗ tèn xác nhận một hồi son gỗ tèn gật gật đầu c á i họ già thấy này liếc mắt nhìn đã tu luyện hoàn thành a f thời không son gọ hạn vợ ghệ t a nói cái kia nếu như vậy ta liền đem phong ấn tại gỗ cụ trong thân thể xạ đảo g i dạ gồng trò thả ra、ừ. mọi người gật gật đầu lúc trước nếu không phải là bởi vì a é thời không son gỗ cụ ba ọ họ n hủy trái đất đã sớm hủy diệt. đã đ sớm Vì lẽ ba n ngày họ hôm n goku phải cứu n gỗ Cái thiêu ỳ b thúc ầ n người g thúc a ép thời không son gõ hẳn bọn họ thấy cảnh này sau hoàn toàn lã trá rơi lệ liền ngay cả a ép thời không vỡ gậy tạ hai mắt cũng biến thành có chút từng hướng lên lúc trước nếu không là son gỗ cụ hắn hay là cũng sớm đã chết ở phờ ý hệ giả thủ hạng càng không cần phải nói hắn hiện tại có thể nắm giữ một cái vô cùng ấm áp nhà ở a f son gỗ cụ biến mất những năm này hắn vẫn luôn vô cùng nhớ nhung son gỗ cụ được rồi g ò h ạ n hiện tại không phải bị thương thời điểm chúng ta hiện tại muốn làm chính là đánh bại xạ đạo dở dạ gồng ừ n a f thời không son gò h ạ n trọng trọng gật đầu vậy ta mở ra phong ấn sẽ đem bảy cái xạ đạo dở dạ gồng phân tán ra đến phân tán đến không giống hành tinh sau khi sau đó để kỷ bị tổ thần mang bọn ngươi đi qua cái họ ra tiếp tục nói a é thời không son gò hàn Các họ già t h ế này, lập t ứ c đọc t h ầ n chú, m ở ra AF t h ờ i không s o n trên n gỗ g cụ ư ờ i phong ấ n Nhất thời, bảy đ ạ o hồng q u a n gồng t chương son một trăm n g m mươi 155, siêu cấp xạ đảo dơ ra gồng n à y bảy đạo hồng quang chính là ngọc rồng ngọc rồng sau khi xuất hiện bởi vì cọ già từ lâu ở cọ thần giới bày xuống kết giới vì lẽ đó bọn họ cũng không có cọ thần giới tứ tán ra mà là ở cọ già dưới sự k h ô n g chế rơi xuống trong vũ trụ năm cái trên hành tinh nay năm viên hành tinh phân biệt tên là dù nổ hành tinh cả như sở kim tinh ám hắc ma giới cả tạ kỳ tinh hành tinh màu xanh hô cài họ già đại đại thở phào nhẹ nhõm nói được rồi bọn họ đã bị đưa đến bày xuống kết giới hành tinh ở nơi đó các ngươi bất kể như thế nào chiến đấu hành tinh cũng sẽ không hủy diệt a f thời không son g ò hàn trọng trọng gật đầu cái k i a k ỳ bị tổ thần ngươi liền đem bọn họ đưa đến này nằm cái trên hành tinh chứ được rồi lao tổ tông đại nhân k ỳ bị tổ thần nói đi tới son gỗ thèn trước mặt bọn họ đem bọn họ đưa đến từng cái từng cái hành tinh bên trên a é thời không son gỗ t h n trước hết bị mang đi mang đến hành tinh màu xanh nơi này chính là hành tinh màu xanh sao a f thời không son gỗ t ẹ n lẩm bẩm nói vừa dứt lời một đạo toàn thân làn da màu xanh mặt dài đến có chút giống heo phía sau mọc ra rất nhiều màu đen trường đ â m xạ đảo d ở dạ gồng xuất hiện hắn chính là siêu cấp dạ sẻn giòn dạ sẻn giòn a f thời không son gỗ t ẹ n nhìn thấy siêu cấp dạ sẻn giòn trên c h á n dạ sẻn giòn trâu ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của hắn siêu cấp dạ sẻn giòn cười cười nói ngươi là son gỗ c ù nhi tử son gỗ t h n đúng không không sai ngươi là do cái gì phụ hướng về năng lượng sản sinh bản thân ta là các ngươi ước nguyện để xẻo tiêu diệt nhân loại phục sinh sản sinh thì ra là như vậy nhìn dáng dấp các ngươi cũng không phải là nguyên lai xạ đảo dở dạ gồng nguyên lai xạ đảo dở dạ gồng đã bị ngươi ba ba tiêu diệt đương nhiên hắn nếu như dựa vào chính mình sức mạnh đánh bại xạ đảo dở dạ gồng chúng ta có thể sẽ không xuất hiện đáng tiếc chính là hắn là mượn dòng thần sức mạnh mới đánh bại xạ đảo dở dạ gồng a f thời không son gỗ k è n hừ lạnh một tiếng mặc kệ như thế nào hắn đều đánh bại quá các ngươi xạ đảo dở dạ gồng xác thực có điều lần này chúng ta sẽ không lại bại bởi các ngươi có đúng không a é thời không son gỗ tèn nghe xong lập tức nắm tay hướng về siêu cấp dạ sẻn giòn sông lên trên siêu cấp dạ sẻn giòn khét cười một tiếng thân thể đồng dạng hướng về af thời không son gỗ thẹn xông lên trên son gỗ thẹn bóng người loại lên vòng tới siêu cấp dạ sẻn giòn phía sau siêu cấp dạ sẻn giòn thân thể cấp tốc xoay người vung quyền đánh về phía af thời không son gỗ thẹn af thời không son gỗ thẹn s o n g quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí đến cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi vảnh theo một đạo vô cùng khí thế kinh người af thời không son gỗ thẹn biến thân thành sốt u hợp tờ sài giản cả tạ kỳ tinh trên a lúc cụ vợ ghi tạ lúc này chính hai tay vây quanh nhìn một phía một người dáng dấp là người cá người ngoài hành tinh xuất hiện nhằm phía a f lúc cụ vợ ghi tạ a f lúc cụ vợ ghi tạ thân thể hơi động người cá kia người ngoài hành tinh thân thể lập tức biến thành hai nửa d u nổ hành tinh a f thời không c h u ộ t lúc này đang đứng ở một mảnh trên bãi cỏ nhìn một phía một cái vóc người mập mạ trên đầu mọc ra một cái trường đâm mặt hai bên có một cái bạch đâm xạ đạo dờ dạ gồng trên đầu có hai viên ngôi sao ngọc rồng hắn chính là siêu cấp hạ giờ sẻn giòn a ép thời không h r ụ t nhìn thấy siêu cấp hạ d ờ sẻn g i n sau trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc、ha. theo quát to một tiếng a f thời không c h ụ t biến thân thành suốt bạc tơ sải d ạ n siêu cấp hạ dở sẻn giòn nợ nụ cười thân thể nhanh chóng hướng về a f thời không c h ụ t sông lên trên a f thời không chụp thấy này tương tự hướng về siêu cấp hạ dở sẻn giòn phóng đi rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau hắn chính là siêu cấp họ xì nợ sẻn dọn cái tên này vẫn đúng là đại a f thời không ngủ đủ nói lập tức nắm tay hướng về siêu cấp họ xì nợ sẻn dọn sông lên trên siêu cấp họ xì nợ sẻn dọn khép cười một tiếng thân thể đồng dạng hướng về a f thời không ngủ đủ phong đi rất nhanh a f thời không ngủ đủ liền đi đến siêu cấp họ xì nợ sẻn dọn trước người song quyền dùng sức công kích đi siêu cấp họ xì nợ sẻn dọn thân thể hướng về bên trốn một chút t h i ệ m tay phải đánh một tủi chó tầng tầng đánh vào a é thời không u đủ thân thể bên trên a é thời không u đủ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đánh đổ ở trên mặt đất có điều hắn rất nhanh sẽ t ừ trên mặt đất đứng lên lùi về sau đi v ù v ù a f thời không n g ủ b ù miệng lớn thở dốc một tiếng vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn siêu cấp họ x ỉ nợ sẻn d ọ n h a theo quát to một tiếng a f thời không n g ủ b ù lại lần nữa hướng về siêu cấp họ x ỉ nợ sẻn d ọ n xông lên trên ầm ầm ầm rất nhanh a f thời không n g ủ b ù liền đi đến siêu cấp họ x ỉ nợ sẻn d ọ n trước người song quyền dùng sức đánh vào siêu cấp họ x ỉ nợ sẻn d ọ n trên người siêu cấp họ xì nợ sẻn g i n đối với a é thời không ủ đủ công kích thật giống như là hoàn toàn cảm giác sự công kích của hắn bình thường hướng về a é thời không ủ đủ công kích đi ầm siêu cấp h ỏ xỉ n ợ sẻn giòn quyền phải dùng sức vung lên đánh vào a f thời không ủ đủ trên người một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài cùng lúc đó a f thời không son gỗ tèn cùng siêu cấp giả sẻn giòn trải qua một phen kịch liệt chiến đấu sau khi rốt cục đem hắn cho đánh bại mà cùng siêu cấp hạ dở sẻn giòn chiến đấu a f thời không chụt nhưng là rơi vào khẩu chiến siêu cấp hạ dở sẻn giòn thực lực vượt qua bất ngờ cường a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét a f thời không chụt biến thân thành siêu xảy đả ba ám hát mà g i i a é thời không son gõ hạn lúc này chính diện quay về một cái cái c h á n hai bên mọc ra một đôi mọc sừng trên đầu mọc ra mái tóc dài màu xanh lục nữ tử cô gái này trên chán có một viên sẻn giòn c h â u hắn chính là siêu cấp sẻn giòn a f thời không son gõ hạn nhìn siêu cấp sẻn giòn hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp t ố c hướng lên trên tăng lên đi Xì cc vành a ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người a f thời không son gõ hạn biến thân thành s u ú t bắp tơ sài g i à n hai siêu cấp sẻn giòn khép cười một tiếng thân thể nhanh chóng hướng a é thời không son gõ hạn phong đi a f thời không son gõ hẳn quyền phải dùng sức nắm chặt hướng xông lại siêu cấp sèn giòn đánh tới siêu cấp sèn giòn thân thể hướng về bên lóe lên né tránh ra a f thời không son gõ hẳn thân thể hơi đậu đột nhiên phát hiện mình thân thể không biết lúc nào bị hầu như trong suốt tuyến cho quấn quanh ở sèn giòn cười lớn một tiếng hai tay thao tùng tuyến đem a f thời không son gõ hẳn thân thể cho trói chặt đáng ghét a f thời không son gõ hẳn tức giận nói siêu cấp sèn giòn cười cười nói như vậy ta xem ngươi còn làm sao hướng về ta công kích siêu cấp sèn g i n nói song quyền dùng sức hướng về a é thời không son gõ hẳn mặt cùng thân thể đánh tới、à. ở siêu cấp x ẻ n g i ò n công kích bên dưới a f thời không son gọ hạn lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thán thiết siêu cấp x ẻ n g i ò n xem sau trong lòng càng là đắc ý cười to lên chương một trăm năm mươi sáu ma nhân đủ bù chương một trăm năm mươi sáu ma nhân đủ bù a f thời không son gọ hạn cắn r ă n g một tiếng song quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng g à o thét a f thời không son gọ hạn biến thân thành súp tơ xài ra năm cái gì siêu cấp x ẻ n g i ò n cả kinh c á i họ thần giới trên son gỗ h ẹ n lúc này chính diện quay về một cái toàn thân làn da màu xanh hai lô hai đầy cái chán hai bên mọc ra hai sừng vai hai bên có một cái to lớn trường đ â m trên chán có một viên bảy ngọc rồng nam tử hắn chính là siêu cấp nạ t ù dồn sèn giòn i á n g dấp của hắn cùng lúc trước x ỉ n có chút tương tự này đem b u ồ n đại gia đưa đến chỗ cũ đi siêu cấp nạ t ù dồn sèn giòn vô cùng hung hăng nói với son gỗ thèn son gỗ thèn cười cười nói nếu như ngươi có thể đánh thắng ta ta sẽ đưa ngươi trở lại siêu cấp nạ t ù dồn sèn giòn hừ lạnh một tiếng vậy ngươi cũng không nên hối hận đúng rồi ngươi là do cái gì phụ hướng về năng lượng sản sinh ta là ở các ngươi đánh đổ s ì n sau khi để tiêu diệt nhân loại phục sinh sản sinh. đó là cuối cùng vọng. Ừ. cái u ù n gì nguyện siêu cấp nạ tù dùng sẻn dọn cả kinh cũng là ở siêu cấp nạ tù dùng sẻn dọn kinh ngạc thời gian son gỗ tẻn thuấn xuất hiện ở siêu cấp nạ tù dùng sẻn dọn phía sau chân phải một cái nhấc chân đá hướng về siêu cấp nạ tù dùng sẻn dọn thân thể dùng sức đá vào theo ở một tiếng siêu cấp nạ tù dùng s è n giòn thân thể như quan g bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào trước mặt hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn c á t bụi đáng ghét siêu cấp nạ tù dùng s è n giòn cắn r ă n g một tiếng thân thể từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra cũng là vào lúc này một đạo màu tím phá hoại năng lượng từ đằng xa phóng ra lại đây siêu cấp nạ tù dùng s è n giòn thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị phá hỏng năng lượng đ á n h chúng siêu cấp nạ tù dùng s è n giòn kêu thảm thiết một tiếng bị màu tím phá hoại năng lượng cho tiêu diệt hết một viên màu đỏ bảy ngọc rồng rơi xuống ở trên mặt đất được thật là lợi hại kỵ keng chúc mừng chủ nhân đánh bại siêu cấp nạ tù dừng sẻn giòn học d u nổ hành tinh a f thời không chuột biến thân thành siêu xây đã ba sao vẫn là không địch lại siêu cấp hạ giờ sẻn giòn v ù v ù lúc này a f thời không chuột miệng lớn thở hồn hề khí nhìn siêu cấp hạ giờ sẻn giòn hắn hiện tại trong lòng có chút hối h ậ n hòa bình thời điểm không cố gắng tu luyện đột nhiên một bóng người xuất hiện ở a f thời không chuột bên cạnh người này chính là a f thời không son gỗ thèn gỗ thèn a f thời không son gỗ thèn gật gật đầu nói chút hai chúng ta dùng hợp đi h ừ n được a é thời không chuột trọng, trọng gật đầu siêu cấp hạ dở sẻn giòn cười lạnh một tiếng người cho rằng ta sẽ để các ngươi như ý sao a a F. thời không son gỗ tèn nghe s o n g hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân bùng nổ ra một đạo vô cùng kinh người khí thức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi c ì vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người a F. thời không son gỗ tèn biến thân thành siêu s ẩ y đà ba siêu cấp hạ dở sẻn giòn trên mặt lộ ra một tia vẽ nghiêm túc h a theo quát to một tiếng a F. thời không chuột cùng son gỗ tèn cùng hướng về siêu cấp hạ dở sẻn giòn sông lên trên siêu cấp hạ dở sẹn dọn thực lực tuy mạnh nhưng đối mặt hai người liên thủ công kích thân thể cũng không ngừng liên tiếp lui về phía s a u đ i ở ba một lát sau a f thời không son gỗ t è n quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem siêu cấp hạ dở sẹn dọn đánh đuổi đến mấy trăm mét ở ngoài a f thời không son gỗ t è n c h ụ c thừa dịp bây giờ thời cơ thân thể nhanh chóng lui về phía s a u đ i làm lên dung hợp vũ bộ dung hợp theo một đạo màu trắng tia sáng hai người dung hợp vì là siêu xây đa ba gỗ t è n tuy rằng chỉ là siêu xây đa ba thế nhưng hai người dung hợp sau sức mạnh nhưng là mạnh mẽ kinh người siêu cấp hạ dở sẻn giòn cảm giác được gỗ tên trên người tỏa ra mạnh mẽ khí thức không khỏi cắn răng lên gỗ tên khép cười một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về siêu cấp hạ dở sẻn giòn phong đi có điều thời gian may mắt gỗ tên liền xuất hiện ở siêu cấp hạ dở sẻn giòn trước người song quyền như gió bao giống như hướng về siêu cấp hạ dở sẻn giòn công k í c h đi ầm ầm ầm ở gỗ tên sức mạnh to lớn bên dưới siêu cấp hạ dở sẻn giòn thân thể bị không ngừng đánh đuổi đi ra ngoài đột nhiên gỗ tên hai chân nhảy một cái đến giữa không trung chân phải hướng về siêu cấp hạ dở sẻn giòn cảm dùng sức một đá ở ba theo một đạo tiếng vang k siêu cấp hạ dở sẻn giòn bị đá bay và đến phía sau hắn trên ngọn núi lớn g ỗ tén thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ gỗ tén hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía siêu cấp hạ dở sẻn giòn ẩm ẩm bốn theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn siêu cấp hạ dở sẻn giòn kể cả phía sau hắn núi lớn cùng bị nổ hủy diệt mặt đất lập tức lượng lớn cắt đuổi cùng khói đặc đợi được khói đặc tản đi sau khi một viên màu đỏ hai ngọc rồng xuất hiện ở trên mặt đất gô tén đi lên trước đem hai ngọc rồng đem lượm lên nói quá tốt rồi ta bắt được hai ngọc a ép thời không ngủ đủ bởi vì sự công kích của hắn không cách nào đối với siêu cấp họ xì、si、nợ s è n giòn tạo thành thương tổn mà rơi vào khẩu chiến v ù v ù lúc này hắn chính đại khẩu t h ở hồn hề khí nhìn siêu cấp họ xì、si、nợ s è n giòn siêu cấp họ xì、si、nợ s è n giòn nhìn vô cùng chật vật a ép thời không ngủ đủ lập tức không nhịn được nợ nụ cười nói nói thật cho ngươi biết được rồi ngươi năng lượng tích cực công kích là không cách nào đối với ta có hiệu quả năng lượng tích cực công kích đúng siêu cấp họ xì、si、nợ sẻn g i n nói hai tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phụ hướng về đạn năng lượng nói cái này quả cầu năng lượng nhưng là một cái phụ hướng về quả cầu năng lượng giống như ngươi vậy nắm giữ chính nghĩa năng lượng nhân loại nên đã hoàn toàn tuyệt diệt vĩnh biệt siêu cấp họ x ì nợt sẻn giòn nói xong lập tức đem phụ hướng về đạn năng lượng đánh về phía trọng thương af thời không ngủ đủ af thời không ngủ đủ bởi vì bị thương nặng không có cách nào né tránh cũng chỉ có dùng hai tay mạnh mẽ chống đỡ dưới đòn đánh này vành ba phụ hướng về đạn năng lượng kịch liệt va chạm ở af thời không ngủ đủ trên hai tay af thời không ngủ đủ chỉ chống đỡ một giây thân thể liền bị phụ hướng về đạn năng lượng cho chuyển rời đi ra ngoài siêu cấp họ xi nợt sẻn g i n thấy cảnh này sau lập tức không nhịn được cưỡi to lên a f thời không ngủ bù nghe siêu cấp họ xì nợt sẻn giòn cười to ý thức đột nhiên rơi vào hôn mê đợi được mở mắt khi tỉnh lại bốn phía đen thui một mảnh a f thời không ngủ bù nhìn bốn phía trong đầu một đoạn bao bọc đã lâu đột nhiên bị gọi tỉnh lại a bốn đột nhiên hắn tỉnh lại trong miệng phát sinh một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét lượng lớn màu đen khí tức tựa như tia chớp từ trong cơ thể hắn tản ra ở ba hai người bốn phía mặt đất chịu đến a f thời không ngủ bù ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên a é thời không ngủ bù hai mắt biến thành một mảnh màu đen hai mắt trong mắt biến thành màu đen đỏ chân một trăm năm mươi bảy súp Trước Xuất Tơ -xìn. U -bù là tà ác bụ chuyển thế, trong cơ thể hắn bản thân liền nắm giữ lượng lớn tà tà ra lượng người lớn ác chuyển cơ Chỉ có cỗ có ác, có kích 157, Xìn U điều dìn hắn bản liền nắm này nhà ấm áp, vẫn không có bị kích thích ra đến. Bù bụ bởi bị là mạ ấm khí. khí, thích giữ vì siêu cấp bỏ xỉ nợ sẻn giòn mới vừa công kích phụ hướng về đạn năng lượng vừa vặn đem a f thời không ủ bụ trong cơ thể t à khí cho kích phát rồi đi ra Cái gì? Siêu cấp sẻn giòn cả、kinh. Cũng là vào lúc này, siêu cấp sẻn giòn công kích Siêu giòn kinh. siêu giòn đi gì? sẻn phụ hỏ hỏ xỉ xỉ nợt này, nợt sẻn là vào siêu cấp họ xì nợ sẻn giòn thần sắc nghiêm lại thân thể nhanh chóng hướng về a f thời không ngủ đủ phong đi a f thời không ngủ đủ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu đen k h í thức hướng về siêu cấp họ xì nợ sẻn giòn phong đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương song quyền nhanh như như chấp giật hướng về đối phương công kích đi bởi vì a f thời không ngủ đủ công kích không còn là năng lượng tích cực công kích vì lẽ đó hắn công kích đi công kích không còn vô hiệu hơn nữa ma nhân trạng thái thực lực muốn so với thái độ bình thường hắn càng mạnh mẽ hơn ở ba hai người chiến đấu một lát sau A f thời không cũng phải d n là ở siêu cấp họ xì nợ sẻn giòn đem nghĩ đánh n à i Đáng thầm thời gian đã mất khống chế AF thời không u bụ lại lần nữa hướng về hắn sông lên trên siêu cấp họ xì nợ sẻn giòn xong quyền dùng sức nắm chặt tiến lên liên tiếp xèo ầm ầm ầm hai người quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau bởi vì AF thời không u bụ đã hoàn toàn mất khống chế vì lẽ đó hắn cũng không hiểu được cái gì là đau đớn vì lẽ đó hắn cùng siêu cấp họ xì nợt sẻn dọn công kích hầu như là lấy thương đổi thương chiến đấu hai người đi ngang qua một phen kịch liệt giao chiến sau khi siêu cấp họ xì nợt sẻn dọn cuối cùng bị đánh đổ trong đất h a theo quát to một tiếng a f thời không u đủ hai tay về phía trước hợp lại trong tay ngưng tụ ra một đạo hồng n h ạ t sóng năng lượng hướng về siêu cấp họ xì nợt sẻn dọn đánh tới Không! siêu cấp họ xì nợt sẻn dọn trong lòng rất là không cam lỏng lớn tiếng gào thét nhưng mặc dù như vậy hồng nhà sóng năng lượng vẫn là đánh vào trên người hắn ầ ba theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn siêu cấp họ xì nợt sẻn giòn bị tiêu diệt đi biến trở về thành bình thường họ xì nợt sẻn giòn c h â u chính đ a n g họ thần giới họ g i ả thấy cảnh ngày sau không khỏi c a o mày lên a f thời không ủ bù tuy rằng đánh bại siêu cấp họ xì nợt sẻn giòn nhưng hắn cũng bởi vậy biến thành tà ác ma nhân ủ bù đúng rồi đột nhiên hắn như là nghĩ tới điều gì bình thường hướng về kỳ bị tổ thần nói kỳ bị tổ thần ngươi đem siêu thần thủy đem ra r ồ i tại trên người ủ bù siêu thần thủy ừng cãi họ già gật đầu được ta rõ ràng ám hát ma giới a f thời không son gọ hẳn biến thân thành suốt tơ sải dạn năm sau đem siêu cấp sẻn dọn p h á tan đánh cho một trận siêu cấp sẻn dọn dưới sự tức giận biến thân thành một người dáng dấp như là con nghện xạ đ ả o dở dạ gồng hắn chỉ có tám con chân hai con mắt tướng mạo cực kỳ xấu xí nguyên lai dung mạo ngữ như thế xấu xí a f thời không son gọ hẳn nói rằng siêu cấp sẻn dọn nghe xong một mặt tức giận nói não ồn ào vì lẽ đó ta mới không thích biến thân xem qua cái này biến thân người ta sẽ không để hắn sống sót trở lại siêu cấp sẻn dọn nói xong thân thể một bên di chuyển nhanh chóng một bên hướng về a f thời không son gõ hàn nhà tơ a f thời không son gõ hàn một bên né tránh siêu cấp x ẻ n dọn phun ra kia một bên hướng về siêu cấp x ẻ n dọn phong đi rất nhanh a f thời không son gõ hàn liền đi đến siêu cấp x ẻ n dọn trước người tay phải phóng ra ra một đạo phun ra trạng liệt diễm hướng về siêu cấp x ẻ n dọn công kích đi a theo một đạo kịch liệt tiếng kêu thăng thiết siêu cấp x ẻ n dọn thân thể lập tức liền bị a f thời không son gõ hàn tay phải phát ra bắn phun ra trạng liệt diễm tiêu giết hết một viên bình thường s ẻ n dọn trâu tùy theo lạc đến trên mặt đất ngọc、dồng. a f thời không son gõ hạn nhìn trên đất ngọc rồng trong lòng không khỏi nhớ lại trước đây thời gian ba ba ta rất nhanh sẽ có thể đem người phục sinh c ả tạ t ư tinh a f lúc cụ vợ g ỉ tạ ở giết chết người cá sau khi nhìn thấy một cái toàn thân làn da màu đen hai lô hai đầy trên đầu mọc ra một đôi mọc sừng mặt trắng s ắ c mặc trên người một cái màu trắng hộ giáp nam tử tại đây nam tử ngực hộ giáp trên có một viên x ỉ n trâu hắn chính là s u p tơ t x ỉ n a f lúc cụ vợ g ỉ tạ thế này hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một đạo to lớn tiếng gào thét a f lúc cụ vờ ghi tạo biến thân thành s u o r t e r sài gian bốn kha kha đây thật sự là đúng là quá tuyệt sức mạnh lớn phạm vi tăng lên đúng là quá thú vị s u o r t e r xin nhìn thấy a f lúc cụ vờ ghi tạo biến thân không chỉ có không sợ trái lại nở nụ cười a f vờ ghệ tạ hư lạnh một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về s u o r t e r xin sông lên trên s u o r t e r xin cười khẩy một tiếng thân thể đồng dạng hướng a f lúc cụ vờ ghi tạo phong đi hai người đang chiến đấu một lát sau súp e r xin quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào a f lúc cụ vợ ghi tạ trên bụng a f lúc cụ vợ ghi tạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị đánh lùi đến mấy trăm mét ở ngoài đáng ghét a f lúc cụ vợ ghi tạ phẫn nộ một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về súp tơ xin sông lên trên rất nhanh a f lúc cụ vợ ghi tạ liền đi đến súp e r xin trước người quyền phải dùng sức hướng về súp e r xin đánh tới súp e r xin nghiêng người loại lên quyền phải tầng tầng đánh vào a é lúc cụ vợ g h tạ trên mặt tờ ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt a é thởi không a f lúc cụ vợ ghi tạ cắn r ă n g một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ mặt đất đứng lên dùng tay lau lau khóe miệng trên thương s u p t r xin nợ nụ cười trên mặt lộ ra một k i a cân nhắc vẻ tên ghê tởm a f lúc cụ vợ ghi tạ nhìn s u p t r xin một mặt khó chịu nói lập tức song quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét a f lúc cụ vợ ghi tạ biến thân thành s u p t r xài giàn năm vợ ghệ tạ thúc thúc ba ba bởi vì súp tơ xài g i n năm khí tức mạnh mẽ quá đáng chính đ a n g những tinh cầu khác trên chuột bọn họ cũng đều cảm giác được a f lúc cụ vợ ghi tạ tỏa ra mạnh mẽ khí t ứ c quá quá tuyệt súp tơ xin xem sau không chỉ có không sợ trái lại lộ ra một tia cười sắc đúng là vượt quá tưởng tượng a ta đều toàn thân tê dại nếu như ta không chăm chú lên lời nói nhưng là g â y go súp tơ xin t r e o tức a f thời không vợ ghệ ta nói chương một trăm năm mươi tám son gỗ thẹn vsc siêu cấp nụ ổ vạ chương một trăm năm mươi tám son gỗ thẹn vsc siêu cấp nụ ổ vạ a f lúc cụ vợ g h tạ nghe súp tơ xin lời nói trên mặt không khỏi phù lộ ra một tia tức giận、ha. theo q một t tầng tầng đạo, đạo tiếng t nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn trúng súp tơ xìn một đạo vô cùng to lớn bao tắc xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi nổ tung bốn phía lập tức xuất hiện lượng lớn cắt bụi cùng khói đặc chờ thêm một hồi khói đặc tản đi sau khi s u n t tơ xin hai tay hiện phòng ngự tư thế chống đối rơi xuống vở ghệ tạ sóng năng lượng cái gì a f lúc cụ vợ ghi tạ cả kinh ư thoát ư ư ư ư s u n t tơ xin thân thể tại chỗ xoay tròn một vòng trong lòng rất là cao hơn g nói quá tuyệt đúng là quá tuyệt ta vẫn luôn đang đợi loại sức mạnh này s u n t tơ xin nói sắc mặt lại lần nữa trở nên trở nên nghiêm túc nói xem ra hơi rắc rối rồi như vậy ta cũng sử dụng thực lực đến được rồi a ba súng tơ xin lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi ở ba toàn bộ hành tinh mặt đất chịu đến súp t e r xin khí tức ảnh hưởng chấn động kịch liệt lên liền ngay cả chính đang cả họ xin cả họ già bọn họ cũng đều có thể cảm giác được súp t e r xin thân thể tỏa ra khí tức được thật mạnh mẽ khí k ỳ bì tổ thần âm thanh có chút run rẩy nói rằng cãi họ g i a một mặt nghiêm nghị gật gật đầu vành ba cũng là vào lúc này súp t e r xin đem khí tức trên người tăng lên tới cao nhất đầy mặt cười sắt nhìn a f lúc cụ vợ ghi tạ nói đến đây đi bắt đầu cuối cùng quyết chiến đi a f lúc cụ vợ g h tạ xong quyền chăm chú nắm chặn hướng về súp tơ xông lên trên rất nhanh a f lúc cụ vợ ghi tạ liền đi đến s u p tơ xin trước mặt quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới a f lúc cụ vợ ghi tạ quyền phải đánh tới đồng thời s u p tơ xin đồng dạng nâng lên quyền phải đánh về phía a f lúc cụ vợ ghi tạ ẩm hai người quyền phải đồng thời đánh ở trên mặt của đối phương đem đối phương cho đánh đuổi đi ra ngoài lập tức hai người thân thể tốc độ như quang giống như hướng về đối phương phóng đi hai người một bên ở trên bầu trời di chuyển nhanh chóng một bên cùng đối phương kịch liệt giao chiến cùng nhau giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo vô cùng to lớn chiến đấu thanh xèo hai người chiến đấu một lát sau a f lúc cụ vợ ghi tạ bóng người đột nhiên biến mất ở s u ố tơ t x ì n trước mắt tiêu biến mất rồi s u p tơ x ì n vừa dứt lời a f vợ ghệ tạ bóng người đột nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn chân phải một cái đá bay tầng tầng đá vào trên mặt của hắn ẩm theo một đạo tiếng vang kịch liệt s u p tơ x ì n thân thể bị đá bay đi ra ngoài a f lúc cụ vợ ghi tạ bóng người loại lên nhanh chóng đi đến s u p tơ x ì n trước người song gần như gió bao giống như hướng về s u p tơ x ì n đánh tới ầm ầm ở a、f. lúc cụ vợ g h tạ công kích bên dưới súp tơ xin lập tức phát sinh từng đạo từng đạo kêu t h a n thiết thân thể không ng Đột nhiên, A f lúc cụ vợ ghi tạ hét lớn một tiếng quyền phải tầng tầng đánh vào s u ố tơ t xỉn một quyền đem hắn đánh về phía mặt đất theo ầm một tiếng nổ vang mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi s u ố tơ t xỉn thân thể đứng trên mặt đất trong hố sâu một mặt bình tĩnh nhìn giữa bầu trời a f lúc cụ vợ ghi tạ nói ta thật sự rất kinh ngạc lại có thể đến mức độ này xem ra ta toàn công suất vẫn là không có cách nào cùng ngươi ngang hàng a lúc cụ vợ g h tạ hừ lạnh một tiếng thân thể vọt một cái hướng về súp tơ xỉn tay phải ngưng tụ ra một nguồn sóng năng lượng đánh về phía theo một đạo màu vàng phun l ử a t r ạ n g liệt diễm súp t r xỉn bị tiêu diệt đi biến trở về thành bình thường xỉn c h â u a f lúc c ũ vợ ghi tạ đi lên trước đem xỉn c h â u cho lượm lên quá tốt rồi cài họ già nhìn thấy súp t r xỉn bị đánh bại trong lòng rất là cao hứng cũng là vào lúc này một cái toàn thân làn da màu vàng vóc dáng không cao l ã o nhân xuất hiện l ã o nhân trên đầu mọc ra hai bên hai cái màu vàng tiểu đâm trung gian mọc ra một cái màu đen tiểu đâm hai lỗ t hai đầy lông mày màu xanh lam cũng hướng ra phía ngoài kéo dài ra hai cái màu xanh lam trường đ ô n trên trắn có một viên màu xanh lam nủ ổ vạ trâu hắn chính là siêu cấp nủ ổ vạ siêu cấp nụ ấ vạ cái họ già nhìn thấy siêu cấp nụ ấ vạ một ánh mắt liền nhận ra thân phận của hắn siêu cấp nụ ấ vạ c ư ờ i khởi một tiếng nhìn về phía các họ già bên cạnh son gỗ t è n son gỗ t è n c ư ờ i c ư ờ i nói nguyên n h n chính là cái cuối cùng xạ đào dơ dạ gồng đi a bốn son gỗ t è n nói son quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi cc vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người son gỗ t è n biến thân thành sốt đập đỡ xài ra năm h a theo quát to một tiếng son gỗ t è n thân thể tốc độ như quang bình thường hướng về siêu cấp nụ ổ vạ sông lên trên siêu cấp nụ ổ vạ bóng người loay lên đạo mắt liền xuất hiện ở trên bầu trời son gỗ tèn t h ế này cũng theo bay về phía bầu trời rất nhanh son gỗ tèn liền đi đến siêu cấp nụ ổ vạ trước người s o n quyền nhanh như tia c h ớ p bình thường hướng về siêu cấp nụ ổ vạ công kích đi siêu cấp nụ ổ vạ cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng mặt cùng thân thể liền bị son gỗ tèn s o n quyền đánh tới ầm ầm ầm ba ở son gỗ tèn công kích bên dưới siêu cấp nụ ổ vạ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu tha thiết thân thể không ngừng lui về phía sau và đánh vào siêu cấp nụ ẩu vạ trên người siêu cấp nụ ẩu vạ thân thể lập tức như sao băng giống như bị đánh rơi trên mặt đất ngay lập tức sóng năng lượng nổ tung một đạo vô cùng to lớn bao t á p xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi nổ tung bốn phía lập tức lượng lớn cắt đ u ổ i cùng khói đặc chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hô sâu siêu cấp nụ ẩu vạ đứng ở một khối cao lên mặt đất trên mặt vẻ mặt có chút nghiêm nghị hướng về son gỗ tẻn nói rằng thực sự là làm người kinh ngạc nhìn giá dấp ta cũng nhiều lắm bao nhiêu thiếu trăm chú điểm a ba siêu cấp nụ ẩu vạ nói xong quyền dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng mạnh mẽ khi đến dông thân cháo siêu cấp nụ ổ v ạ k h ẽ quát một tiếng nói nói xong siêu cấp nụ ổ v ạ lập tức hướng về son gỗ thẹn sông lên trên son gỗ thẹn s o n g quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về siêu cấp nụ ổ v ạ phóng đi rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân ác chiến cùng nhau ẩ m hai người hai tay lẫn nhau t r ộ p vào đồng thời trên mặt đất một cái trong hố sâu hợp lực lên c h ư một trăm năm mươi chín xúc cơ sải dạn sáu lên cấp thẻ c h ư một trăm năm mươi chín xúc cơ sải dạn sáu lên cấp thẻ trên người hai người đồng thời tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ ở trên bầu trời kịch liệt đụn g vào nhau hai người dưới bàn chân mặt đất ở hai người sức mạnh to lớn bên dưới s ụ x u ố n g dưới nha son g ỗ tèn hét lớn một tiếng đem siêu cấp nổ ổ vạ đ ẩ y bay đi ra ngoài siêu cấp nổ ổ vạ cắn răng một tiếng hai chân dùng sức một dẫn mặt đất cấp tốc ngừng chậm xuống thân thể đến xèo cũng là vào lúc này son g ỗ tèn bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ đi đến siêu cấp nổ vạ trước mặt không chờ siêu cấp nổ vạ phản ứng son gộ tèn quyền phải dùng sức đánh vào siêu cấp nổ vạ trên bụn siêu cấp n ủ ổ vạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể khác nào xạ tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang siêu cấp n ủ ổ vạ thân thể tầng tầng va và tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị xô ra lượng lớn cắt bụi son gỗ tèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ đánh về phía siêu cấp n ủ ổ và ầm ầm ba theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn các ệ hạ h ệ hạ đem siêu cấp đ ổ vạ va và tiến vào núi lớn nổ hủ diện lượng lớn đã vụn đang nổ lực kỵ bị tổ thần bọn họ xem sau lập tức dùng tay ngăn trở con mắt chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi siêu cấp n ụ ổ vạ thân thể cực kỳ chật vật đứng ở son gỗ tẹn trước người trên mặt tràn ngập phẫn nộ son gỗ ten cười cười nói không nghĩ đến ngươi lại còn sống sót siêu cấp n ụ ổ vạ cắn răng một tiếng son quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên a đột nhiên siêu cấp n ụ ổ vạ vừa lên tiếng miệng trong miệng xuất hiện một đạo to lớn sức hút đem a F. thời không son gỗ tẹn bọn họ bắt được ngọc rồng toàn bộ nuốt vào trong bụng gặp a é thời không chuột xem sau nhất thời sắc mặt thay đổi siêu cấp nụ ổ vạ và nuốt vào ngọc rồng sau khi thân thể lập tức trở nên giống như son gỗ thẹn cao to dáng vẻ cũng trẻ lại không ít ở thân thể hắn phía trước xuất hiện sáu viên ngọc rồng a siêu cấp nụ ổ vạ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân lập tức tỏa ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi bốn phía mặt đất lập tức chấn động kịch liệt lên, lên. vành ba chờ thêm một hồi siêu cấp nụ ổ vạ đem trên người tụ tập khí cho thả ra ngoài cười nhìn về phía son gỗ thẹn son gỗ t h n tới này thân thể biến đổi về thái độ bình thường hai mắt trong mắt cùng tóc biến thành màu bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc kh này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực triệu cái gì cái họ già cảm giác được son gỗ tẹn trên người tỏa ra khí tức sau khi lập tức bị kinh ngạc đến bởi vì son gỗ tẹn trên người bây giờ tỏa ra khí tức là thần khí tức siêu cấp nụ ổ u va nhìn thấy son gỗ thẹn dáng dấp sau trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn thân thể hơi động đảo mắt nhiều đến siêu cấp nụ ổ u va phía sau chân phải một cái đa chéo hướng về siêu cấp nụ ẩu va bụng dùng sức đá vào siêu cấp nụ ẩu va kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quan bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào hắn bên trái trên ngọn núi、lớn. núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi h a son gỗ k è n hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về siêu cấp nổ ổ vạ công kích đi ẩm ẩm Ẩm! theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn son gỗ k è n đánh tới sóng năng lượng liền dường như mưa to bình thường không ngừng đánh kích ở trên ngọn núi lớn núi lớn rất nhanh liền bị son gỗ k è n đánh tới sóng năng lượng cho nổ nát tan mà còn lại sóng năng lượng thì lại toàn bộ rơi vào siêu cấp nổ vạ trên người muốn nổ tung lên ở từng đường sóng năng lượng công kích bên dưới siêu cấp nổ vạ lập tức phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết chờ thêm một hồi nổ tung khói đặc tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều đại đại nho nhỏ hố sâu siêu cấp nụ ổ vạ miệng lớn thở hồn hệt khí đứng ở một cái trong đó trong hố sâu cái này chính là thực lực của ngươi sao son gỗ t h n cười nói siêu cấp nụ ổ vạ cắn r ă n g một tiếng s o n quyền vô cùng dùng sức nắm chặt lên h a theo quát to một tiếng siêu cấp nụ ổ vạ thân thể nhanh như tia chớp bình thường hướng về son gỗ thẹn sông lên trên son gỗ thẹn thân thể hơi động đang chuẩn bị s ô n g về phía trước siêu cấp nụ ổ vạ trong miệng đột nhiên phun ra lượng lớn sợi tơ hướng về son gỗ t ẹ n quấn quanh đi theo i ê u số n à hai đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai người sóng năng lượng đánh vào nhau ở trên bầu trời nổ tung ra giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc hai người bóng người loay lên trong nháy mắt đi đến trước người đối phương hướng về đối phương đánh tới xèo vành vành vành hai người một bên di chuyển nhanh chóng một bên ở trên bầu trời tranh đấu cùng nhau bởi vì hai người tốc độ di động quá nhanh xa xa lại như là giữa bầu trời nổi lên lượng lớn vận sóng a f thời không c h ụ t t h ế này đều là vô cùng sốt sáng nhìn giữa bầu trời chiến đấu ở ba cũng là vào lúc này son gộ tẹn một quyền đem siêu cấp nổ ổ vạ đánh bay ra ngoài sau đó thân thể nhanh chóng đi đến siêu cấp nổ ổ vạ phía sau hai tay hợp đua hướng về siêu cấp nổ ổ vạ phần l ư n g dùng sức đánh tới ẩm ở ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt siêu cấp nụ ổ vạ thân thể như thẳng tắp bình thường nặng nề g h đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị đập ra lượng lớn cắt đùi chờ thêm một hồi mặt đất cắt đùi tàn đi mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu siêu cấp nụ ổ vạ thân thể cực kỳ chật vật nằm ở trong hố sâu cũng là vào lúc này son gỗ tèn hai tay về phía sau tụ tập tới khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ tèn hai tay bên trong ngưng tụ siêu cấp nụ ổ vạ siêu cấp nụ ổ vạ cả kinh vội vã từ trên mặt đất đứng lên giơ tay chống đối son gỗ tèn cả mễ hà mễ hà mễ hạ hạ h hai tay toàn lực về phía trước đánh tới và ảnh theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt cảm h ệ hạ h ệ hạ trên mặt đất nổ tung một đạo vô cùng to lớn bao t á p hướng về bốn phía bao phủ mà đi nổ tung bốn phía lập tức xuất hiện lượng lớn cắt đ u ổ i cùng khói đặc a siêu cấp nụ ổ vạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể bị cảm h ệ hạ h ệ hạ cho tiêu diệt hết k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại trung c ự c nụ ổ vạ thu được một tấm súp tơ sải dạn sáu lên cấp thẻ học chủ nhân súp tơ sải dạn lên cấp thẻ có hay không sử dụng sử dụng phải vừa dứt lời son gỗ thèn lập tức cảm giác trong cơ thể thêm ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn son gỗ thèn trong lòng cao h ứ n g một hồi đem thân thể biến trở về thái độ bình thường đang lúc này một cái mặc trên người một cái màu xanh lam võ đạo phục trên đầu giữ lại con hứng cua k i ể u tóc bé trai xuất hiện người này chính là ngọc dòng a f thời không son gỗ cù c h ư n g một trăm s á ba năm mục tiêu nhỏ c h ư n g một trăm s á ba năm mục tiêu nhỏ ba ba ba a é thời không son gỗ cù đang đánh bại x ỉ n sau thân thể cũng không có biến trở về đi vì lẽ đó vẫn là tiểu hài t ử g á n dấp a é thời không son gỗ cù gật gật đầu nói Cảm tạ thẹn, t ngươi ngươi đến gỗ là ừm cái khác thời không không? thẹn đúng không? Son gỗ son gộ t h ẹ n gật đầu có đúng không chẳng trách ngươi sẽ mạnh như vậy còn mạnh hơn ta ra ra đang lúc này một đạo thanh âm cô gái từ đằng xa chuyển đến son gộ t h ẹ n theo âm thanh nhìn tới nhìn thấy một cái cặp đôi ngựa thiếu nữ người này chính là sau khi lớn lên an an cùng nàng ngụ mụ vị đ è o dung mạo rất giống chỉ là nàng hai mắt t r o n g mắt là màu đen an a f thời không son gộ cùng một mặt mỉm cười a f thời không an mặc dù nhiều năm không thấy thế nhưng tướng mạo âm thanh biến hóa cũng không lớn a f thời không a n một mặt nước mắt đi tới a f thời không son gỗ cũ trước mặt hai tay ôm a f thời không son gỗ cũ nói quá tốt rồi ra ra ngươi rốt cục phục sinh ngươi vĩnh viễn cũng không muốn rời đi chúng ta nữa có được hay không được a f thời không son gỗ cũ nói giúp a f thời không a n xoa xoa nước mắt nói được rồi an đừng tiếp tục khóc a f thời không a n gật đầu một tiếng dùng tay xoa xoa nước mắt ra ra hắn là a f thời không a n nhìn về phía son gỗ thèn hắn là gỗ thèn có điều là đến từ cái khác thời không gỗ thèn thực lực của hắn có thể so với ngươi gỗ thèn thúc thúc mạnh quá nhiều rồi đứng ở một bên a f thời không son gỗ tèn nghe xong mặt đỏ lên hả hóa ra là khi còn bé gỗ tèn thúc thúc ta liền nói làm sao như thế nhìn c o n mắt a f thời không an nói rằng cái k i a ra ra hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta thời không đối với xuyên việt thời không việc này son gỗ cụ bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì lúc trước tương lai chụt chính là xuyên việt trở lại quá khứ giúp bọn họ thay đổi lịch sử bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót cái này ta cũng không rõ ràng ngươi hỏi gỗ tèn đi hả đúng rồi ra ra ngươi làm sao vẫn là tiểu hài từ g á n dấp a é thời không an trong lòng có chút bất mãn nói rằng nàng đều học sinh cấp ba son gỗ cụ hiện tại lại còn là tiểu hài tử gián g dấp ta không có xin nhờ dòng thần đem ta biến trở về đi vì lẽ đó ta liền vẫn duy trì bộ dáng này a như vậy a cái kia gỗ tèn thúc thúc ngươi làm sao sẽ đến chúng ta thời không đến a f thời không an nhìn so với mình còn nhỏ son gỗ tèn trong lòng rất là không tình nguyện hô một tiếng thúc thúc hắn son gỗ cụ so với nàng tiểu cũng coi như hiện tại lại thêm một người son gỗ tèn đương nhiên son gỗ tèn là thật sự so với nàng bởi vì hắn vẫn chưa tới mười bốn tuổi ta nói ta tùy tiện lại đây đi một chút ngươi tin sao không tin a f thời không an lắc lắc đầu son gỗ tèn thấy này xoay người nhìn về phía a f thời không son gỗ tèn nói nếu ba ba đã không có chuyện gì đại gia ta liền trở về người phải đi về a f thời không chịu hỏi ừng son gỗ tèn gật đầu vậy cũng tốt có điều ta vẫn là lại nghĩ nói một câu cảm tạng n g ư ờ i không phải vậy lấy thực lực của chúng ta còn chưa chắc chắn có thể đánh bại xạ đảo dở dạ gồng ừng son gỗ tèn gật đầu cười cái gì xạ đảo dở dạ gồng là gỗ tèn thúc thúc đánh bại a f thời không an nghe xong giật này cả mình đúng đấy Cũng là ở AF thời không an muốn hướng là ở AF thời về sau o n tèn gỗ g do hỏi thời i n son tèn gỗ đã một cái dịch c h y ể n biến thần tức thời, biến mất ở cả hóa thần giới. ở Sau đó mọi người bởi vì a f thời không son gỗ cụ phục sinh mà không lại quan tâm son gỗ t è n a f thời không chỉ chia bọn họ khi biết son gỗ cụ phục sinh tin tức sau khi cũng không có so với cao hứng bởi vì siêu cấp xạ đạo giờ dạ gồng bị đánh bại ngọc rồng khôi phục sử dụng có điều ngọc rồng tuy rằng khôi phục sử dụng son gỗ cụ bọn họ nhưng là đem nó phong ấn tại thế giới không phải vạn bất đắc dĩ t u y ệ t không sử dụng nữa ngọc rồng chủ thời không son gỗ t è n lúc này đã trở lại trong nhà bởi vì đi ra ngoài nửa n g à y hiện tại đã là buổi t r ư a thời gian s o n gỗ t h n ở nhà sau khi ăn cơm chưa xong buổi chiều bị sắp xếp chăm sóc t a n s o n gỗ t h n tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể đồng ý ở sau đó tháng ngày s o n gỗ t h n chỉ cần một có thời gian liền sẽ tiến hành tu luyện thời gian loáng một cái đạo mắt một năm này trôi qua một năm này thời gian hết thệ đều rất bình tĩnh s o n gỗ t h n thực lực bây giờ tuy nhiên đã mạnh phi t h ư ờ n g nhưng cũng đối mặt một cái to lớn vấn đề vấn đề này chính là đọc sách tại đây một năm này bên trong Trì đã nhưng kỳ chỉ chỉ có có là là chỉ chỉ. thực là cả nghĩ quá rồi giờ dạ gồng bạn thế giới nắm giữ ngọc rồng son gộ cụ chỉ cần tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng hướng về bảy viên ngọc rồng ước nguyện nắm giữ vô tận của cải cả nhà bọn họ khả năng lập tức là có thể trở thành tỷ phú thế giới thế nhưng chi t r ĩ a tư tưởng không phải như vậy nàng cảm thấy đến không thể không làm mà hưởng kiếm tiền nhất định phải dựa vào chính mình mới có ý nghĩa có tiền cũng phải hiểu được bảo vệ tiền tài đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vấn đề mặt mũi chi t r ĩ a thích nhất cùng phụ cận hàng xóm so sánh đứa nhỏ đọc sách cũng là bọn họ so sánh một hạng son gộ ten hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một ư ơ i bảy tuổi thời điểm đi trường học đọc sách về phần tại sao là một ư ơ i bảy tuổi đó là đương nhiên là bởi vì son gọ hạn ở một ư ơ i bảy tuổi thời điểm mới đến trong thành phố đọc sách h ạ tại sao có thể so với son gọ hạn càng nhanh hơn đến trong thành phố đọc sách bởi vì ba năm sau liền muốn đến trong thành phố đọc sách vì lẽ đó son gỗ tẹn liền cho mình định một cái mục tiêu nhỏ hắn hy vọng hắn ba năm sau có thể đột phá đến sút bất tơ s à i giảm bảy thầy đô cự ly nhà mã l u â n bởi vì nghe nói son gỗ tẹn ba năm sau muốn lên trung học phổ thông vì lẽ đó vô cùng khắc khổ đọc sách chuẩn bị tại đây thời gian ba năm liên tục vượt cấp ba lên tới trung học phổ thông vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới Bờ rỗ lỉ cùng son gỗ cũ bọn họ ở hủy diệt thần giới tu luyện một năm sau trên căn bản sẽ không lại mất khống chế ở không mất đi lý trí tình huống thực lực của hắn cũng không phải rất mạnh miễn cưỡng cùng son gỗ cù đánh、ngang. xèo ầm ầm ầm lúc này son gỗ cụ cùng vợ ghệ tạ hai người chính đang trên một mảnh cỏ tranh đấu hai người trải qua thời gian một năm tu luyện đối với tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự mình cực ý công k h ô n g chế tăng lên thêm một bước ở không tha nước tình huống k h ô n g chế tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ cụ còn mạnh hơn vợ ghệ tạ một ít liền như vậy hai người đang chiến đấu một hồi lấy thế hòa phương thức kết thúc vợ dỗ ly ngươi có muốn làm thần hủy diệt vẽ ý rút nhìn vợ rô ly nói thần hủy diệt đúng đấy ngươi chỉ cần làm thần hủy diệt toàn bộ vũ trụ thứ bảy liền quy ngươi quản cái này Bờ rỗ ly n g h e xong trong lòng lập tức có chút do dự bé y rút nhìn thấy bờ rỗ ly do dự trong lòng lập tức có chút khó chịu hắn đã từng hỏi son gỗ củ cùng vợ ghệ tạ có muốn làm thần hủy diệt kết quả hai người bọn họ đều từ chối chương một trăm sáu mươi mốt mẹ rút chương một trăm sáu mươi mốt mẹ rút hắn ngày hôm nay sở dĩ hỏi bờ rỗ ly đó là bởi vì hắn thiên phú cũng không t ệ lắm nếu như hắn muốn làm thần hủy diệt nên rất nhanh sẽ có thể tiếp nhận hắn vị trí c ả m t ạ bé y rút đại nhân lòng tốt có điều ta nghĩ vẫn là quên đi bé y rút ngay xong phẫn nộ cắn răng một cái trong lòng hắn đã quyết định sau đó cũng không tiếp tục tìm người xài dạ làm thần hủy diện ve rút đại nhân ngươi làm sao mới từ cung điện bay xuống hít hỏi không cái gì Thích nghe xong trong lòng b á n tín b á n nghi ve rút đại nhân dẹp ò đã đem cơm nước làm tốt có đúng không ve rút n g h e xong lập tức hướng về cung điện bay đi cái kia của cụ vợ r ỗ ly vợ g ệ tạ cũng cùng đi ăn cơm đi ba người gật gật đầu vũ trụ thứ bảy ngân hà nhà tù nơi này là giam giữ vũ trụ thứ bảy hung ác nhất tội phạm địa phương đồng thời cũng là canh gác tối nghiêm địa phương ngân hạ nhà tù ngoại trừ canh gác tại đây gạ là cặp tổ lè sờ ở ngoài toàn bộ hành tinh cũng không có những người khác ở tại này ngân hạ trong ngục giam lúc này đang có một t o à n thân làn da xanh đậm trên đầu mọc ra một đôi sừng cằm mọc ra thật dài không công dâu mép người đầu dê ngồi ở nhà tù trên mặt đất tên của hắn gọi là mộ rộ là nơi này một tên tù nhân 1 0 0 0 0 0 0 0 g k h n ă m trước mộ rộ từng cùng g ờ răng cai thần cùng nam thọ xin chiến đấu bị g ờ răng cai thần lấy tiêu hao hơn nửa thần lực để đánh đổi tuyệt kỹ ma lê ba phong ấn ma lực sau bị đánh bại tuy rằng bị gã là cấp t ộ là sở phán xử tử hình nhưng nhân sức chiến đấu quá mạnh mẽ mà không người có thể chấp hành này vừa chết hình bởi vậy sửa án trung thân giam cầm hắn bây giờ đã còn lại tuổi thọ không nhiều khả năng lại quá không lâu liền sẽ bởi vì tuổi thọ đến cùng mà chết đi ở cảm giác được tuổi thọ sắp tới mộ rộ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng hắn không cam lòng liền chết đi như thế hắn không cam lòng hắn còn không hướng về gờ răng tai thần báo thủ sẽ chết đi có điều mặc dù không cam lòng hắn bị vây ở chỗ này cũng là không thể làm gì Cũng là ở mộ Capolacer dô nhìn cái này mới tới gã là c á p bộ l a c e r ánh mắt ở bên hông hắn mang theo chìa khóa đ ọ o qua chỉ cần hắn nghĩ biện pháp bắt được cái này mới tới gã là c á p bộ l a c e r trên người chìa khóa hắn nói không chắc có thể từ trong n g ụ c giam này rời đi nghĩ tới đây mộ dô chậm rãi c h ờ cái kia gã là c á p bộ l a c e r lại đây sau một hồi cái kia gã là c á p bộ l a c e r đi đến mộ dô vị trí nhà tù ở ngoài nhìn mộ dô nói người làm ộ dô sao mộ dô cười khẩy một tiếng lòng bàn tay phải xuất hiện một luồng sức hút lập tức liền đem cái tia gã là capo b le sở hút tới nhà tù trên lan can không chờ cái tia gã là capo b le sở phản ứng mộ r ồ tay phải vừa bấm trụ cổ của hắn sử dụng còn sót lại không nhiều đem trong cơ thể hắn toàn bộ năng lượng h ấ c không sau đó hắn từ cái tia gã là capo b le sở trên người tìm ra chìa khóa từ trong phòng giam rời đi cũng cứu đi một cái phở ý hệ dạ quân một tên đảo binh cụ dẹp bờ sau đó không lâu gã là capo le sở trong ngục giam vang lên mộ rộ vượt ngục hô t o thanh lượng lớn gã là capo le sở điều động thì cần phải bắt về mộ rộ ngày thứ hai mộ rồ theo cụ r ẹ bờ đi đến hành tinh nạ mẹt r ê n cụ r ẹ bờ ngươi nói ngọc rồng thật sự có thể giúp ta khôi phục ma lực đây là đương nhiên thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua ở ba ngày thời gian trong mộ rồ tập kích sáu cái nạ mẹt i n h làng cướp đi sáu viên ngọc rồng thuấn sát mấy nạ mẹt i n h nhân đồng hóa nạ mẹt i n h chiến sĩ bọn họ chỉ cần lại tìm đến một cái hành tinh nạ m ẹ ngọc rồng là có thể thành công tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng trái đất tây đô bùn mạ nhà son gỗ củ cùng vợ gậy tã bởi vì rất lâu không trở về vì lẽ đó ngày hôm nay trở về một chuyến thuận tiện ở bùn mạ nhà thưởng thức một hồi trái đất mi thực ăn thật ngon ăn thật ngon son gỗ cù vừa ăn vừa hướng bùn mạ điểm mỹ thực khích l ệ nói về ý rút bọn họ đối với này cũng là gật gật đầu cũng là ở mọi người ăn chính cao h ư ớ n g thời điểm một chiếc loại nhỏ phi thuyền không gian từ giữa bầu trời bay xuống chiếc này phi thuyền không gian chính là dạ cổ phi thuyền không gian xèo đập phi thuyền không gian hạ xuống sau dạ cổ rất nhanh sẽ từ phi thuyền không gian trên mẹ xuống dạ cổ bùn mạ nhìn người tới là dạ cổ lập tức hướng về hắn đánh một tiếng bắt chuyện dạ c ầ nghe xong vội vội vàng vàng chạy đến son gỗ cù bên cạnh nói gỗ cù việc lớn không tốt mộ dỗ ư ợ t n g ụ mộ rồ hắn là một tên phi thường lợi hại tù nhân bởi vì thực lực của hắn quá mạnh chúng ta gã là c á c tổ lắc sở vẫn không có cách nào đối với hắn chấp hành tử hình vì lẽ đó đổi thành trung thân giam khẩm vì lẽ đó ta tìm đến ngươi chính là hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta nắm lấy mộ rồ thực lực của hắn rất mạnh sao son gồ cú hỏi mạnh phi thường vậy hắn hiện tại ở đâu căn cứ tình báo hắn hiện tại nên ở nam mẹ tinh na mẹ m tinh son gồ cú nghe vậy sắc mặt thay đổi chẳng lẽ nói mục tiêu của hắn là ngọc rồng ta nghĩ hẳn là như vậy cái kia vợ g ậ tạ vợ rỗ ly Các n được rồi hai cái nguyện vọng ngươi đã nguyện vọng cái cuối cùng nguyện vọng liền do ta đến cho phép cụ rẽ bờ nhìn mô dô nói rằng lần này vượt ngục mộ rồ sở d ĩ cứu ra cụ rẽ bờ cũng là bởi vì hắn cùng cụ rẽ bờ có giao dịch chỉ cần cụ rẽ bờ dùng nạ mẹ tinh ngọc rồng giúp hắn khôi phục tuổi trẻ cùng lúc tuổi còn trẻ ma lực cái tiết cái cuối cùng ngọc rồng nguyện vọng liền quy hắn mộ rồ nghe xong cười lạnh một tiếng ngón trỏ tay phải vừa nhấc một đạo màu tím xạ tuyến trong nháy mắt từ mộ rồ đầu ngón tay phát sinh xuyên qua cụ rẽ bờ thân thể cụ rẽ bờ kêu t h ả m một tiếng thân thể lập tức liền không còn khí tức ngã trên mặt đất mộ rồ nhìn cụ rẽ bờ trong mắt tràn ngập lạnh lùng cùng dế ước nói liền như ngơi vậy rô dế cũng muốn cùng ta bàn điều kiện. n cũng là ở hắn cao hứng thời gian một chiếc gã là các bộ lịch sử phi thuyền không gian xuất hiện ở trên không bên trên một cái toàn thân làn da màu tím trên đầu giữ lại màu trắng đầu nấm mặc trên người một cái gã là các bộ lịch sử chế phục nam tử từ trời cao bên trong nhảy một cái hạ xuống rơi xuống mộ rộ trước người người này tên là mẹ ruột là gã là các bộ lịch sử trong đội tinh anh trong tinh anh Gã là cặp lại cặp bố sờ. mộ rồ nhìn thấy mẹ rút trên mặt c ư ử i sắc hơi hơi bất phóng túng đi một chút t r ư n g một trăm sáu mươi hai son gồ c ủ vsc mộ rồ t r ư n g một trăm sáu mươi hai son gồ c ủ vsc mộ rồ mẹ rút nhìn đã khôi phục tuổi trẻ mộ rồ trên mặt vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị có điều hắn vẫn là giơ tay lên bên trong súng lục quay về hắn mộ rồ đối với này hư lạnh một tiếng trong lòng rất là xem thường đang lúc này mẹ rút thân thể hướng về mộ rộ vọt một cái đi mộ rô nhìn thấy mẹ rút tốc độ di động cũng không nhanh mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng đột nhiên mẹ rút thân thể một cái trượt từ mộ rô dưới thân vòng tới mộ rô phía sau mộ rô cả kinh thân thể cấp tốc xoay người Vâng! mẹ rút vừa nổ súng một đạo lưới lớn từ thương bên trong phóng ra ra lập tức liền đem mộ rộ thân thể cho trùng kín đáng ghét mộ rô cắn chặt ra một tiếng ở lưới lớn bên trong giấy r ù a có điều tấm lưới lớn này cũng không phải phổ t h ô n g mạng nó có thể trói chặt mộ rô trong cơ thể ma lực vô dụng mộ rô tấm lưới này là chuyên môn vì bắt người mà chế tắc được nó có thể trói chặt bên trong cơ thể ngươi ma lực m Mẹ rụt nhìn thấy điên cũng là vào lúc này mộ dầu dùng thân thể ma lực trực tiếp đem lưới lớn cho xé ra một cái lỗ hổng trốn thoát mộ d â u miệng lớn thở hồn hiền khí đầy mặt phẫn nộ nhìn mẹ rút thiếu một chút thiếu một chút hắn liền lại lần nữa bị mẹ rút cho tóm lại mẹ rút nhìn thấy lưới lớn bị xé nát trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị này bắt giữ mạng là hắn to lớn nhất r ử a d ấ m bây giờ này mạng vỡ nát coi như là hắn cũng không chắc chắn cho bắt mộ rồ nhìn mẹ rút cảm thấy đến không thể lại cho mẹ rút bắt hắn cơ hội thân thể sử dụng ma lực đối với hành tinh nạ mẹ năng lượng hấp thu lên chỉ có thực lực trở nên mạnh mẽ tấm lưới k i a tác dụng mới gặp đối với hắn càng ngày càng nhỏ mẹ rút thấy cảnh này sau lập tức nổ súng ngăn cản có điều đã ăn qua một lần thiệt thòi mộ rồ tự nhiên là sẽ không lại lần nữa bắt giữ mạng t ắ đến theo mộ rồ hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều vốn phía hoa cỏ trở cũng là vào lúc này bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bốn người này chính là son gỗ cũ củ, vợ gậy tạ vợ r ộ i lì dạ cô dạ cô mẹ rút nhận ra dạ cô dạ cô gật gật đầu dạ cô bọn họ là bọn họ là son gỗ cũ củ, vợ gậy tạ vợ r ộ i l y thực lực của bọn họ đều mạnh phi thường son gỗ cũ củ còn đánh bại phờ ý hệ ra như vậy à ừng dạ cô lại lần nữa gật đầu dạ cô cái kia chính là ngươi nói mộ rộ sao son gỗ cù củ nhìn mộ rộ nói đúng đấy cái kia vợ g ậ tạ cái này mộ rộ liền do ta tới đối phó hắn thế nào vợ g h ệ tạ hừ lạnh một tiếng không được mỗi lần một có mạnh mẽ ra hỏa chính là n g ư ơ i xuất thủ trước lần này cũng gần như nên ta ra tay đừng như vậy mà vợ g h ệ tạ nếu không chúng ta chơi đoán số thế nào vợ g h ệ tạ suy nghĩ một chút gật gật đầu như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đến chơi đoán số đ ú a kéo bao đ ú a kéo bao được ta thắng son gỗ c ủ cười nói t h í c h vợ g h ệ tạ nhìn một chút chính mình ra kéo trong lòng rất là không cao hứng đem tay phải thu về son gỗ c ủ xoay người một mặt nghiêm túc nhìn về phía mộ rộ hắn tuy rằng không cùng mộ rộ giao thủ nhưng mộ rộ trên người tỏa ra khí t ứ c s á c thực không phải bình thường h a theo quát to một tiếng son gỗ cụ biến thân thành súp tơ x à i dạn cái này là mẹ rút nhìn son gỗ cụ biến thân kinh ngạc nói rằng cái này là súp tơ x à i dạn gia c ô nói rằng cái này chính là súp tơ x à i dạn sao ừ m cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian son gỗ cụ đã hướng về mổ rồ sông lên trên chỉ là trong nháy mắt thời gian son gỗ cụ liền đi đến mổ rồ trước người song quyền tốc độ nhanh như như chấp giật hướng về mổ rồ đánh tới mổ rồ bóng người l o ạ lên trong nháy mắt xuất hiện ở bầu trời、ha. son gỗ cụ lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể hướng về giữa bầu trời bay đi mộ rổ cười lạnh một tiếng thân thể như quang bình thường vòng tới son gỗ cụ phía sau không chờ son gỗ cụ phản ứng mộ rổ tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu t í m ba hướng về son gỗ cụ đánh tới ầm ầm son gỗ cụ bị mộ rổ sóng năng lượng đánh trúng ở trên trời bên trong muốn nổ tung lên giữa bầu trời lập tức xuất hiện một đám lớn khói đặc đem son gỗ cụ thân thể trò che lấp trụ gô cụ son gỗ cụ vợ rổ lỉ cùng dạ cổ thấy cảnh này sau trong lòng đều đối với son gỗ cụ an nguy có chút bận tâm lên chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc tàn đi s o n gỗ c ủ hai tay hiện phòng ngự tư thế chống đối rơi xuống m ổ rộ sóng năng lượng cái gì m ổ rộ cả kinh s o n gỗ c ủ mới vừa lại ở như vậy gần khoảng cách bên dưới làm ra động tác phòng ngự a cũng là vào lúc này s o n gỗ c ủ lớn tiếng gào thét một tiếng tóc trên đầu cùng lông mạy đều cả ngày màu xanh lam hai mắt trong mắt biến thành màu lam đậm quanh thân vờn quanh màu xanh lam linh khí cùng thần khí tức đặc hữu tinh không trạng hạt tròn khí diễm bên trong thỉnh thoảng lưu động giọt nước mưa khí diễm lưu động tốc độ so với nhân loại cùng xút hấp tơ xài dạn trạng thái khí tức chầm chậm nhiều lắm mà có chứa vô cùng nhẹ nhàng đến bên trong phân biệt là trời xanh bạch hai loại màu sắc này chính là s u p tơ xài dạn b lu e cái này cũng là s u p tơ xài dạn biến thân ả ra cô mẹ rút hướng về dạ cố hỏi thật giống đúng không cái này ngươi phải hỏi vợ ghệ tạ bọn họ mới khá là rõ ràng mẹ rút n g h e xong liếc mắt nhìn hai tay vây quanh vợ ghệ tạ cái này là s u p tơ xài dạn là lấy s u p tơ xài dạn gột vì là thái độ bình thường s u p tơ xài dạn biến thân vợ ghệ tạ nói rằng mẹ rút ngay xong gật gật đầu không có lại hỏi kỹ xuống giữa bầu trời mộ giờ khắc này cũng đúng son gỗ cụ biến thân cảm thấy kinh ngạc Có điều hãng c hướng n về mồ rồ phóng đi son gỗ cụ bóng người đột nhiên biến mất mồ rồ cả kinh thân thể vội vã xoay người cũng là ở mồ rồ xoay người nhánh mắt son gỗ cụ thân thể từ mồ rồ mặt sau xuất hiện chân phải một cái đá bay đã hướng về mồ rồ đầu mộ rồ ở phía dưới không nhìn thấy son gỗ cụ bóng người lập tức trở về quá thân đi hắn mặt vừa vặn bị son gỗ cụ đá tới đá bay đà đến cả người liền dường như xạ tuyến bình thường tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mộ rồ thân thể có chút chật vật từ trên đảo hố sâu đứng lên chương 163. s o n gỗ cụ vsc mộ rồ 2. a i chương 163. s o n gỗ cụ vsc mộ rồ 2. đáng ghét mộ rồ phẫn nộ một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu tí ba hướng về son gỗ cụ công kích đi xèo vành vành vành s o n gỗ c u một bên né tránh một bên đem công kích tới sóng năng lượng đánh bay đến bốn phía hải lý mộ rộ xem sau hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống hướng về giữa bầu trời bay đi s o n gỗ củ xong quyền dùng sức nắm chặt tương tự hướng về mộ rộ phong đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền cước tốc độ như quan g bình thường dùng sức tranh đấu cùng nhau xèo vành vành vành ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới trên bầu trời lập tức chuyển đến từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt tầm ba son gỗ cũ quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào mồ rộ trên mặt đem hắn đánh bay ra ngoài mồ rộ s o n g quyền dùng sức nắm chặt cấp tốc ở giữa không c h u n g ngừng chậm xuống thân thể nhìn về phía son gỗ cũ lúc này son gỗ cũ bóng người từ lâu biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở hắn bầu trời không chờ mồ rộ phản ứng son gỗ cụ thân thể hướng phía dưới vừa rơi xuống chân phải dùng sức hướng về mồ rộ thân thể một đá mồ rộ thân thể lập tức như xạ tuyến bình thường bị đá lạc trí đại trong biển biển rộng lập tức bị nhấc lên một đạo to lớn sóng biển son gỗ cụ bóng người l o a lên hướng về trong biển rơi đi đã rơi vào h nhìn thấy son gỗ cũ lại hướng biển bên trong và o tới hai tay lập tức phóng ra ra một nguồn sóng năng lượng hướng về son gỗ cũ công kích đi son gỗ cũ thân thể hướng về bên loay lên né tránh ra ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn hai đạo sóng năng lượng đồng thời ở trên bầu trời nổ tung mộ d ồ thừa dịp bây giờ thời cơ từ trong biển lao ra rơi xuống phụ cận một tòa trên hải đảo vụ vụ mộ d ồ miệng lớn thở dốc một tiếng đầy mặt phẫn nộ nhìn hắn nếu không là hắn thực lực bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục son gỗ cũ căn bản là không phải là đối thủ của hắn lúc này son gỗ cũ cũng từ trong biển đi đến trên đảo mộ rồ tay phải vừa nhấc sử dụng trong cơ thể ma lực khống chế son gỗ c ủ bốn phía mặt đất nhất thời son gỗ c ủ bốn phía mặt đất nước ra một luồng kịch liệt nóng d ự c cảm từ mặt đất chuyển đến son gỗ c ủ c ả kinh thân thể vội vàng hướng giữa bầu trời bay đi ầm ầm theo một đạo nổ vang một đạo to lớn r u n g nham từ mặt đất phước l u n ra dường như một đạo đỏ như màu máu bàn tay lớn bình thường hướng về son gỗ c ủ chảo đi son gỗ c ủ một bên bay lên trên đi hai tay một bên về phía sau tụ khí lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ cù trong tay nương tụ đánh về phía dung nham và ở ca m ẹ h à m ẹ hạ chấn áp lại dung n h a m bị đánh trở lại trên mặt đất son gỗ c ủ đối với này thở phào nhẹ nhõm đột nhiên m ồ d ồ bóng người xuất hiện ở son gỗ c ủ phía bên phải quyền phải tốc độ như quan bình thường hướng về son gỗ c ủ mặt đánh tới son gỗ c ủ kêu thảm thiết một tiếng thân thể hướng về bên trái bay ra ngoài m ồ d ồ thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay ngưng tụ ra lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ c ủ đánh tới ẩm ẩm ẩm theo từng đạo, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn sóng năng lượng đánh trúng rồi son gỗ cù giữa bầu trời lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung khói đặc cùng á n h lửa mộ d ầ hư lạnh một tiếng đình chỉ rơi xuống sóng năng lượng công kích chờ thêm một hồi giữa bầu trời khói đặc t ả n đi sau khi xoan gỗ c ủ hai tay hiện phòng ngự tư thế đứng ở trên bầu trời đáng ghét m ồ r ồ cắn răng một tiếng trong lòng có chút phẫn nộ lên a xoan gỗ c ủ lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu xanh lam khí tức ở màu xanh lam khí tức ở ngoài còn ra phát hiện một tầng màu đỏ khí tức n à y chính là cả ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền gấp m ộ ư ơ i lần cả ổ k ẹ n âm dương giới vương quyền xoan gỗ cù hét lớn một tiếng toàn thân khí tức tăng vọn thân thể lập tức hóa thành thành một đạo màu đỏ t i ế chớp hướng về mộ rộ mộ rộ c à kinh một giây sau bụng của hắn liền chịu đến một luồng vô cùng kịch liệt trọng kích thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài hai mươi lần cả hộ k ẹ n âm dương giới vương quyền xoan gỗ cù hét lớn một tiếng thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bay tới mộ rộ bầu trời chân phải một cái đá bay t ầ n g t ầ n g đá vào mộ rộ thân thể bên trên ẩm ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt mộ rộ thân thể như quang bình thường t ầ n g t ầ n g te r ứ t đến hải đảo trên mặt đất hải đảo mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn các đụi hô xoan gỗ cù thở nhẹ khẩu khí đem trên người cả hộ kèn âm dương giới vương gi Chờ h t ê mẹ một mặt một mấy trăm mét dài hình tròn hố sâu xuất hiện. Mồ mồ m đất cắt tản tròn xuất thân thể bị không ít hạt cát, trôn tốt toàn tại thể bất hồi, khi, kính hình hố hiện. không phía hoàn không phải hứng Hiện chưa đùi đi cái dài dưới. rồi, nói. đường củ. cổ cao cẩn. son vẫn sau sâu Quá gỗ dồ dồ bị Dạ ở rút vẻ mặt nghiêm túc nói son gỗ cù hiện tại tuy rằng chiếm thượng phong nhưng mộ d ồ còn không sử dụng hắn ma lực hấp thu son gỗ cù năng lượng son gỗ cù năng lượng nếu như bị hấp thu hắn cũng không có cách nào đối phó hắn đáng ghét mộ rồ nhìn giữa bầu trời son gỗ cù trong mắt tràn ngập phẫn nộ hắn lúc này đã không dám coi khinh son gỗ cụ thậm chí coi hắn là thành cùng gờ răng cai thần cùng một đẳng cấp đối thủ xèo đập son gỗ cụ thân thể từ giữa không trung hạ xuống nhìn nằm ở trong hố sâu mồ rồ mồ rồ ngươi không phải là đối thủ của ta ta xem ngươi vẫn là bó tay chịu c h ó i đi bó tay chịu c h ó i mồ rồ nghe nói như thế nhất thời bắt đầu cười lớn hắn n ế u từ cái kia âm u nhà tù trốn ra được liền không thể lại trở về cho dù chết cũng không thể trở lại hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ không ra mồ rồ ngươi cười cái gì ta đang cười ngươi người thơ mồ rồ nói từ trên mặt đất bỏ lên Ta mộ r cho dù chết, c dù ũ nói g không thể ở trở lại ngân thể hà nhà tù chỗ trở tù ở lại đ c á kia ngươi ngươi ngươi ta mang nếu như vậy, ta cũng đánh bọn ngân nhà bản chỉ họ hà thì vậy, về Vậy tù. có có đem ngươi đánh đổ, để đem xem nói, lập n này không? nói, h hay Mồ rồ l tức hướng về son gỗ cụ sông lên trên son gỗ cụ hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về mộ rộ phóng đi rất nhanh hai người liền vọt tới trước người đối phương s o n g quyền tốc độ như quan g bình thường dùng sức tranh đấu cùng nhau bốn phía mặt đất ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn p h n h lờ ba hai người chiến đấu một lát sau son gỗ cụ chân phải dùng sức về phía trước một đá một cước đem mổ rỗ cho đá bay đi ra ngoài mổ rỗ chân phải dùng sức một g i ấ c mặt đất cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến son gỗ củ quyền phải v ừ a nhấc đang chuẩn bị hướng về mổ rỗ phong đi nhưng nhìn thấy mổ rỗ bên cạnh lại xuất hiện một cái mổ rỗ cái này mổ rỗ tất nhiên là không thật sự mổ rỗ mà là mổ rỗ dùng ma lực làm ra làm ra đến một hoàn cảnh phân thân sao son gỗ củ k h é p cười một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về mổ rỗ phong đi xem phân thân loại này chiêu số đối với hắn mà nói đã sớm là già tôi chiêu số mổ rỗ c ư i lạnh một tiếng mang theo chính mình làm ra làm ra đến huyết ảnh tiến lên liên tiếp một n h trăm sáu mươi bốn c mộ rộ chạy trốn đến g một trăm sáu mươi bốn mộ rộ chạy trốn xèo son gỗ cung một quyền đánh hụt ở mộ rộ huyết ảnh trên cái này là huyết ảnh vừa dứt lời mộ rộ bản thể tay phải hướng về son gỗ cũ bụng một chảo một đạo năng lượng màu lam đậm từ son gỗ cụ thân thể bay ra bị mổ rồ hấp thu lấy son gỗ cũ thân thể lập tức biến trở về thái độ bình thường son gỗ cũ c à c à rột u mẹ r u ộ t thấy cảnh này s a o trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi nói gặp làm sao mẹ r u ộ t ra cố hỏi ta mới vừa quên cùng các ngươi nói rồi mổ rồ có thể hấp thu sinh vật cùng hành tinh năng lượng c à c à rột u tên n g u ngốc này vợ gậy tạ tức giận mắng một tiếng hai tay vô cùng dùng sức nắm chặt lên a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét vợ gậy tạ tóc trên đầu biến thành màu tím lông mày biến mất mà xương lông mày kế bên viên mắt hai mắt trong mắt biến thành màu vàng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu tím khí tức n à y chính là tự mình cực ý công đây là mẹ rút cả kinh một giây sau vợ g h y tạ liền từ biến mất tại chỗ nhằm phía mồ rộ mồ rộ cười lạnh một tiếng không chút nào đem vợ g h y tạ cho để ở trong mắt có điều thời gian một hơi thở vợ g h y tạ liền đi đến mồ rộ trước người s o n g quyền như quang bình thường hướng về mồ rộ công kích đi mồ rộ quyền phải dùng sức nắm chặt tương tự hướng về vợ g h y tạ công kích đi có điều vợ g h y tạ s o n g quyền nhưng là trước một bước đánh vào trên người hắn ở m ầ bà ở vợ gậy tạ công kích mãnh liệt bên dưới mồ rộ mặt cùng thân thể không ngừng bị đánh tới thân thể không ngừng về phía sau rút lui đi ra ngoài trong miệng phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết t ở ba công kích một lát sau vợ gệ h tạ thân thể ung dung nhảy một cái chân phải một cái đá chéo dùng sức đá vào m ổ rồ trên mặt lập tức liền đem hắn đá bay đi ra ngoài mạnh mẽ va đến bên trái một ngọn núi nhỏ trên núi nhỏ ở m ổ rồ kịch liệt va chạm bên dưới lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đụi không ít đá vụn từ núi nhỏ trên lăn xuống dưới đến đặt ở m ổ rồ trên người vợ gệ h tạ hư lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng hướng về mồ rồ công kích đi mộ rồ cả kinh thân thể vội va từ trên mặt đất đứng lên muốn dùng ma lực hấp thu đạo này phá hoại năng lượng. có điều khi hắn muốn hấp thu lúc nhưng cảm giác được chính mình linh hồn đối với này sắp vọt tới phá hoại năng lượng tràn ngập sợ hãi phá hoại năng lượng có thể phá hoại thế gian tất cả là thế gian tất cả mọi thứ khắc tinh đáng ghét mộ rồ lớn tiếng gào thét một tiếng hai tay vội vã nâng lên chống đối công kích tới phá hoại năng lượng vảnh phá hoại năng lượng bị mổ rồ hai tay cho cả n trụ có điều hắn thân thể cũng bởi vậy về phía sau rút lui mấy chục bước vợ gậy tạ c ư ờ i lạnh một tiếng tay trái ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng máu b đánh về phía phá hoại năng lượng cái gì mộ rồ thế này nhất thời hoàn toàn biến sắc cầm ở bốn theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng bị vỡ g h ệ tạ tay trái phát ra bắn ra sóng năng lượng cho làm nổ trong n g a y mắt một đạo vô cùng to lớn màu tím bao t ắ p xuất hiện hướng về toàn bộ hải đảo bào phủ mà đi cả tòa hải đảo nhất thời vô cùng rung động dữ dội lên bốn p h í a biển rộng chịu đến phá hoại năng lượng nổ tung ảnh hưởng tịch liệt quay cùng lên ngay lập tức một đạo vô cùng to lớn màu trắng đám mây hình nấm từ hải đảo từ từ bay lên mộ rộ thân thể hoàn toàn bị nổ tung khói đặc bao t r ù n lại chờ thêm một hồi hải đảo khói đặc tản đi sau khi hải đảo trên mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn hình to lớn h mộ dỗ lúc này chính đại khẩu t h ở hồn h i n p khí thân thể vô cùng chật vật nằm ở trong hố sâu mộ dỗ nhìn đứng ở đằng xa vở ghệ tạ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi hắn ngược lại không là sợ hãi vở ghệ tạ thực lực mà là hắn cái kia không cách nào hấp thu khủng bố năng lượng nếu như không phải hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực coi như là phá hoại năng lượng hắn cũng sẽ không để ở trong mắt có điều hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước tiên thoát đi này chờ hắn thực lực hoàn toàn khôi phục lại tìm son gỗ cụ bọn họ báo thủ không muộn nghĩ tới đây mộ dỗ lập tức sử dụng ma lực hấp thu hành tinh nạ mẹt năng lượng mới vừa phá hoại năng lượng nổ tung đối với hắn thân thể tạo thành thường tồn không nhỏ hắn nhất định phải hấp thu một ít hành tinh năng lượng để hắn thân thể khôi phục mới được không tốt vợ g h y tạ mộ rồ hắn đang hấp thu hành tinh nạ mẹt năng lượng mẹ rút u hướng về vợ g h y tạ nhắc nhở cái gì vợ g h y tạ n g h e xong lập tức hướng về trong hố sâu mộ rồ phóng đi đáng ghét mộ rồ cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng từ mặt đất bỏ lên hướng về giữa bầu trời bay đi vợ, vợ gậy tạ hai chân nhảy một cái thân thể lấy tốc độ nhanh hơn đi đến mộ rồ bầu trời mộ rồ thấy này vẻ mặt biến đổi vợ gậy tạ thân thể hướng phía dưới vừa rơi、xuống. chân phải dùng sức hướng phía dưới một đá tầng tầng đá vào mộ rộ thân thể bên trên mộ rộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường bị nặng nề đá về đến trên hải đảo hải đảo lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi vợ gậy tạ hét lớn một tiếng hai tay ngưng tụ ra lượng lớn phá hoại năng lượng hướng biển đảo đánh tới xèo ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn mộ rộ bị phá hỏng năng lượng phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng tiếng kêu thảm thiết chờ thêm một hồi vợ gậy tạ hai tay đỉnh chỉ dưới phá hoại năng lượng công kích thân thể rơi xuống trên hải đảo chuẩn bị đem mổ rồ giải quyết đi đã bị trọng thương mổ rồ nhìn từng bước một hướng mình đi tới vợ ghệ tạ trong mắt tràn ngập sự không c a m lòng đáng ghét ta liều mạng với ngươi mổ rồ lớn tiếng gào thét một tiếng vợ ghệ tạ dưới chân mặt đất đột nhiên phun ra lượng lớn dung nham vợ ghệ tạ cả kinh thân thể vội vàng hướng bầu trời bay đi mổ rồ thân hình loại lên nhanh chóng đi đến trên không thân thể sử dụng ma lực từ vũ trụ ở ngoài triệu đến một khối to lớn thiên thạch hướng về vợ ghệ tạ công kích đi vợ ghệ tạ hư lạnh một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba đem thiên thạch cho đánh mắt đi mổ r Thân thể nhanh chóng hướng vợ ề về hướng về vũ trụ. Gặp. vũ v trụ. gệ h tạ thới này sắc mặt thay đổi thân thể vội vã đuổi theo có điều ngay ở vợ gệ h tạ sắp đuổi theo lúc m ồ rộ đột nhiên hướng hắn phóng ra một nguồn sóng năng lượng vợ gệ h tạ vì né tránh đạo này sóng năng lượng để hắn bay đến không gian vũ trụ người sài dạ không có cách nào ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn đáng ghét vợ gệ h tạ phẫn nộ một tiếng song quyền dùng sức nắm chặt có điều việc đã đến nước này cái khác thì thôi là hối hận cũng đã không kịp nghĩ tới đây vợ gệ tạ thân thể lập tức biến trở về thái độ bình thường trở xuống đến nạ mẹ tính trên vợ gệ tạ son gồ cụ hướng về vợ gợi tạ mở miệng nói vợ gợi tạ gật gật đầu nói để mổ rồ tên kia cho chạy trốn cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết vợ gợi tạ son gồ cụ an ủi đứng ở một bên dạ cầu nghe xong một mặt sầu khổ son gồ cụ bọn họ không có đem mổ rồ cho tiêu diệt bọn họ gã là couple l ạ i c e r nhưng là lại đến bận hiệu son gồ cụ vậy chúng ta trước về trái đất chứ được vợ gợi tạ gật đầu ta cũng với các ngươi đồng thời trở lại d i a cố nói rằng hắn phi thuyền không gian đều còn ở trái đất hắn nếu như bất hòa bọn họ về trái đất hắn đều không biết nên làm sao đem phi thuyền không gian 165. Son kẻn thu được phục chế năng lực. Trước n một trăm sáu mươi lăm son gỗ tèn thu được phục chế năng lực trở lại trái đất sau khi son gỗ cụ đem mộ d ộ sự tình báo cho h ị t bọn họ bé y rút không gian vũ trụ đúng đấy bé y rút đại nhân nếu không là không gian vũ trụ lời nói vợ ghệ t ạ đã sớm hết tiêu diệt hắn bé y rút nghe s o n g hử lạnh một tiếng goku n g ư ơ i nếu như vừa bắt đầu liền sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nói không chắc đã sớm đánh bại tên kia son gỗ cụ nghe xong cười gãi gãi đầu nói ta nghĩ cùng hắn trước tiên chiến đấu nhìn cái tên mà vì lẽ đó quên y ngược lại những thứ này đều là các ngươi phàm nhân sự các ngươi phàm nhân tự mình giải quyết là tốt rồi b ề ý t ô nói tuốt một chuỗi đồ xin nướng ừng x o n gỗ c ù gật đầu vũ trụ thứ bảy x o n gỗ cụ bọn họ đi rồi mộ d ỗ lập tức sử dụng ma lực đem toàn bộ hành tinh nạ mẹ năng lượng cho hấp thu hành tinh nạ mẹ cũng bởi vậy biến thành một viên ngôi sao chết một tuần sau khi mộ d ỗ đi đến trong vũ trụ một chiếc phi thuyền không gian trên chiếc này phi thuyền không gian là mộ d ỗ sử dụng hành tinh nạ mẹ ngọc dầu ngước nguyện đem ngân hà trong ngục giam tội phạm thả ra ở trong vũ trụ cấp được phi thuyền không gian bởi vì ngân hà trong n g ụ c giam sở hữu tội phạm đều được thả ra vì lẽ đó này một tuần lễ gã là capo lẻ sở toàn bộ điều động ở trong vũ trụ bắt tội phạm thực lực yếu kém tội phạm rất nhanh liền bị gã là capo lẻ sở cho bắt lấy trở lại mà thực lực khá mạnh nhưng là tiếp tục ở trong vũ trụ tiêu g i a o mộ dồ đại nhân một cái vóc người cao to cây thơm t ó c hình mặt hình dáng giống là đại tinh tinh nam tử hướng về mộ dồ mở miệng nói rằng nam tử tên là xạ c ă n b o là từ ngân hà trong mục giam trốn ra được thực lực khá mạnh tội phạm mộ rộ gật gật đầu cái t i ê mộ rộ đại nhân chúng ta bức kế tiếp làm cái gì Ta trước t i ê nhưng k ô i cẩn thận suy nghĩ một chút nếu để cho mổ rồ chủ động đưa tới cửa lời nói lại đánh bại thủ hạ của hắn cùng sẽ vẹn thờ giờ lời nói hắn có thể thu được không ít năng lực có điều hắn coi trọng nhất vẫn là nhét bản tư lợi phục chế năng lực tuy rằng nhét bản tư lợi phục chế thời gian chỉ có ba mươi phút thế nhưng son g ỗ tẻn nếu như dùng để phục chế son gõ hàn đ ầ u góc hắn sau đó đọc sách cuộc thi cũng liền không cần s ấ u thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian hai tháng trôi qua này thời gian hai tháng mộ d ồ vì khôi phục thực lực mình hấp thu đi không ít hành tinh ngay ở mấy ngày trước mộ d ồ từ xã găng bộ nơi đó hiểu rõ đến mã khả lại ni h h u y n h đệ phát tới tín hiệu cầu cứu cũng mất đi liên lạc vì lẽ đó mộ d ồ quyết định phái càng mạnh hơn điều tra bộ đội đi trái đất tìm hiểu tình huống cũng hạ lệnh diệt trừ tự ý hành động kẻ phản bội mộ ở từ điều tra bộ đội nơi đó biết được son gỗ c ủ vợ ghệ ta bọn họ đang tu luyện tăng cao thực lực sau quyết định đi đến trái đất đem bọn họ cho tiêu diệt hết trái đất thành i ự u đi đầu bộ đội sẽ vẹn thơ dơ xị mọ dết cả dù bạ lúc này đã đi đến trái đất bên trên sẽ vẹn thơ dơ là một cái toàn thân làn da màu xanh sẫm hai mắt con mắt màu xanh lam trên đầu có một viên hình bầu dục đá quý màu tím cùng hai viên hình bầu dục màu tím tiểu bà thạch thi đấu vìn sợ lợi cũng không phải là loài người mà là bị nắm giữ công nghệ cao hành tinh sinh mệnh có trí tuệ chế tạo nhân công cơ thể sống đánh số og bảy mươi ba ỵ xì mọ dẹt ca vóc người thấp bé toàn thân làn da vào nhạt mọc ra một đầu như là thảo bình thường kiểu tóc r ồ n bạ thân hình cao lớn toàn thân bộ lông màu đen trên đầu mọc r a tròn tròn lỗ thai hai mắt vành mắt màu đen mặt bàn tay bàn chân màu trắng không có bất kỳ bộ lông ba người đến sau khi chính đang trên trái đất giờ dạ gồng bạn dép chiến sĩ rất nhanh sẽ cảm giác được hơi thở của hắn chạy tới các ngươi lào cất linh nhìn ba người hỏi xì、sì、mọ dẹt ca cười cười nói nếu bị các ngươi phát hiện vậy chúng ta cũng không c n giấu chúng ta là mổ rồ đại nhân bộ đội tiên phong bộ đội tiên phong đúng chúng ta mổ rồ đại nhân đợi lát nữa chẳng mấy chốc sẽ đến trái đất có đúng không cái kia nếu như vậy chúng ta trước hết đem các ngươi giải quyết đi t ỷ ỉ cô lộ nói rằng t h a n h c ử u đã từng đại ma vương hắn cũng sẽ không bị đối phương mấy câu nói bị d ọ a cho phát sợ Si mò z k a nhìn thấy t ỷ ỉ cô lộ bọn họ không sợ bọn họ sắc mặt khẽ thay đổi thực lực bọn hắn tuy mạnh nhưng t ỷ ỉ cô lộ bọn họ nhiều người lấy ba người bọn hắn sợ là không phải là đối thủ của bọn họ gõ hẳn chúng ta tiến lên tỉ ỉ cô lộ nói với son gò hàn được rồi tỉ ỉ cô lộ thúc thúc son gò hàn nói rằng đứng ở một bên son gỗ tèn xem sau nhằm phía sệ vẹn thờ giờ những người khác hắn mặc kệ nhưng sệ vẹn thờ giờ hắn nhất định phải tự tay giải quyết gỗ thèn son gò hàn nhìn thấy son gỗ tèn độc thủ lập tức hướng về xì mò d ẹ t cả phong đi mà tỉ ỉ cô lộ nhưng là xem dùn bạ phong đi rất nhanh son gỗ tèn liền đi đến sệ vẹn thờ giờ trước người s o n g quyền tốc độ như quan g bình thường hướng về sệ vẹn thờ giờ công kích đi sệ vẹn thờ giờ cả kinh thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị son gỗ tèn xong quyền đánh tới ầm ầm ở son gỗ tèn công kích bên dưới sệ vẹn thờ rợ thân thể lập tức không ngừng về phía sau bay ngược ra ngoài ở b à son gỗ tèn quyền phải dùng sức nắm chặt tâng t ầ n g đánh vào sệ vẹn thờ rợ trên bụng sệ vẹn thờ rợ kêu thảm thiết một tiếng thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi keng chúc mừng chủ nhân đánh bại sệ vẹn thờ thu được phục chế năng lực ba mươi phút thời gian học. hắn ư mặc dù biết son gỗ tèn thực lực mạnh nhưng son gỗ tèn xem ngày hôm nay như vậy lôi đình ra tay nhưng là rất ít hô đem sệ vẹn thờ giải quyết sau khi son gỗ tèn lập tức nhìn về phía son gò hàn thì ý cô lộ hai người chiến đấu sệ vẹn thờ xì m t zk nhìn thấy sệ vẹn thờ bị tuân sát trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến Sẽ vẹn thợ dở trong cơ thể chứa được mộ rộ thực lực là bọn họ này một nhóm người bên trong thực lực mạnh nhất một cái hiện tại liền hắn đều lập tức bị tuân h sát càng không cần phải nói bọn họ ở ba cũng là ở xì mò dẹt cả phân thần thời khắc son gò hàn quyền phải dùng sức đánh ở trên mặt hắn đem hắn cho đánh bay ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang xì mò dẹt cả thân thể bị đánh bay v à tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi mà cùng tỉ ỉ c ố lộ giao chiến dùn bạ bởi vì sức mạnh thân thể khá lớn nhưng là không có dễ đối phó như vậy chương một trăm sáu mươi sáu mộ rộ đi đến trái đất chương một trăm sáu mươi sáu mộ rồ đi đến trái đất nhà theo quát to một tiếng t ỷ ỉ cổ lộ một quyền đem dùn bạ bắn cho bay ra ngoài dùn bạ hai chân dùng sức một giấc mặt đất cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến t h ở phi phò t ỷ ỉ cổ lộ hai tay liên tục phóng ra ra mấy đạo sóng năng lượng hướng về dùn bạ công kích đi dùn bạ cả kinh vội vã giơ tay chống đối t ỷ ỉ cổ lộ đánh tới sóng năng lượng vành vành vành sóng năng lượng bắn chúng dùn bạ cũng ở dùn bạ thân thể bên trên muốn nổ tung lên lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc rất nhanh sẽ đem dùn bào t r ù n lại cũng là vào lúc này s xì mò z cả, cả, cả, cả, cả hai lớn n tay về phía trước vừa nhấc chống núi xòn gò hàng công h kích mãnh liệt bên dưới xì mò z cả thân thể bị đánh vào trong núi lớn cả toàn núi lớn cũng ở xòn gò hàng công kích mãnh liệt bên dưới kịch liệt lay động lên nhà s o n gò hàng hết lớn một tiếng một quyền đem s、si、ì mò Dẹt cá đánh vào sâu trong núi lớn s、si、ì mò Dẹt cá lập tức phát sinh một đạo lớn tiếng kêu thảm thiết son gò hàn bóng người loay lên trong nháy mắt đi đến s、si、ì mò Dẹt cá trước người quyền phải tầng tầng đánh về phía bụng của hắn s、si、ì mò Dẹt cá kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức mất đi ý thức ngã trên mặt đất s、si、ì mò Dẹt cá là ngân hà trong n g ụ c giam trốn ra được tội phạm vì lẽ đó son gò hàn cũng không có giết hắn mà là chuẩn bị đem hắn giao cho gạ là cặp bộ lãi sở son gò hàn đánh đổ xì mò rẹt cả sau khi tỷ ủy cô lô cũng rất mau đem dùn bại đánh bại dùng đặc chế dây thường đem hai người cho bó ở cùng nhau đột nhiên mọi người cảm giác được một luồng vô cùng mạnh mẽ khí này cố khí chính là m ồ r ồ khí tới sao cớt lìn nói ngẩng đầu nhìn hướng tiên không tỷ ủy cô lô bọn họ nghe xong cũng cùng nhìn về phía bầu trời một chiếc to lớn phi thuyền không gian từ giữa bầu trời bay xuống rơi vào cớt lìn trước người bọn họ m ồ r ồ mang theo xạ gạng bộ bọn họ từ phi thuyền không gian bên trong đi ra hắn chính là mộ rộ sao cớt lìn nói rằng cớt lìn cũng chưa từng thấy mộ rộ chỉ là nghe son g ta nghĩ hẳn là đi son g ò hẳn nói rằng mồ d ộ đại nhân s i m rẹt cả, d ù n bã nhìn thấy mồ d ộ lại như là nhìn thấy cứu tinh bình thường hướng về mồ d ộ hô to mồ d ộ nghe xong lạnh lạnh nhìn hai người một cái nói s e v e n t e r giờ đây thi đấu s e v e n t e r giờ bị bọn họ cho tiêu diệt s i m rẹt cả nói rằng cái gì mồ d ộ nghe xong giận dữ s e v e n t e r giờ nguyên bản là hắn vì dự phòng bất cứ tình huống nào dùng để chứa được năng lượng kết quả lại bị son gộ kèn bọn họ cho tiêu diện cục sạc dự phòng mồ rộ đang tức giận một lát sau dần dần tỉnh táo lại nói Son gô cù đây g o k u hắn hiện tại chính đang bệ ý rụt đại nhân nơi đó tu luyện bệ ý rụt vừa dứt lời ba bóng người đột nhiên xuất hiện ba người này chính là son gô cù vợ g ệ tạ vợ rội l ì cất lìn g o k u son gô cù m ô rô một mặt nghiêm túc nói son gô cù cười cười nói m ô rô chúng ta lại gặp mặt m ô rô hừ lạnh một tiếng son gô cù ngươi là đi tìm cái chết sao tất nhiên là không lần trước ta không có sử dụng toàn lực lần này ta sẽ không lại có thêm bất kỳ lưu i thủ m ô rô nghe xong l ạ n h giọng nợ nụ cười、Sakabu. các người đi giải quyết những người khác son gỗ cũ vợ ghệ tạ giao cho ta được rồi m ồ r ồ đại nhân m ồ r ồ nói đem chính mình một phần năng lượng phân cho xạ g ặ n bồ xạ g ặ n bồ khi chiếm được m ồ r ồ năng lượng sau khi lập tức hướng về một cái bụng là lò lửa người máy hạ lệnh khô hệ tạ người đi cứu xì mò dẹp c ả dù bạ những người khác theo ta giải quyết những người khác cái này người máy tên là so với cú l ở khô hệ tạ là vũ trụ thứ bảy người kim loại cùng vũ trụ thứ sau họ tở tạ m à hệ tở tạ là cùng chủng tộc nắm giữ tương đồng đặc tính phải những tội phạm khác trả lời son gỗ cũ xem sau hướng về một bên vợ d ỗ ly nói vợ d ỗ ly người đi giúp gõ hẳn bọn họ chứ Ừm. vợ d ỗ ly gật đầu cất lên bọn họ nhìn thấy xạ găng b ù bọn họ chuẩn bị hướng về bọn họ và tới hai tay lập tức dọn xong chiến đấu thủ thế h a theo quát to một tiếng t ị a ý cô lộ trước tiên hướng về xạ găng b ù sông lên trên son gõ hẳn bọn họ thấy này lập tức theo đồng thời xông lên trên rất nhanh t ị a ý cô lộ liền đi đến xạ găng b ù trước người s o n g quyền nhanh như như chấp giận hướng về xạ găng bồ công kích đi xèo hoa hoa xạ găng bồ thân thể hơi hướng về bên một gì dễ như ăn cháo né tránh ra tỷ ý c ổ lộ công kích âm x ạ gắn g bộ chân phải đầu gối dùng sức đỉnh đầu ở tỷ ý c ổ lộ trên bụng Tỷ ý c ổ lộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức bị hút bay đi ra ngoài Tỷ ý c ổ lộ thúc thúc s o n gò hàn lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể biến thân thành súp tơ sải dạn hai hướng về x ạ gắn g bộ sông lên trên x ạ gắn g bộ cơi lạnh một tiếng thân thể không n ú p ních đứng tại chỗ rất nhanh s o n gò hàn liền đi đến x ạ gắn bộ chứ người xong quyền nhanh như chấp dẫn bình thường hướng về xa gắn bộ công kích đi xèo hoa hoa xa gắn bộ thân thể hơi hướng về bên một gì dễ như ăn cháo né tránh ra son gọ h ạ n công kích quyền phải dùng sức đánh vào son gọ h ạ n trên bụng một quyền đem hắn đánh đuổi đi ra ngoài gõ h ạ n tỉ y cô lộ xem sau lập tức đi đến son gọ h ạ n bên cạnh ta không có chuyện gì tỉ y cô lộ thúc thúc có điều người này thực lực thật sự rất mạnh tỉ y cô lộ gật đầu cùng lúc đó cất l i n đụng tới một cái quá giống sạt bòn ngân hà tù nhân tên của hắn d i ữ kim cái tên này dài đến vẫn đúng là xem sạt bòn cất linh lẩm bẩm nói giữ kim cũng không biết nói sạt bòn là ai trực tiếp nhắc chân hướng về cờ d lìn công kích quá khứ cất linh tay phải vừa nhấc đỡ đòn đánh này c xi mò z ca nhìn thấy son gỗ thèn lập tức mặt lộ vẻ một tia vẻ sợ hãi khô hệ tạ không biết son gỗ thèn tàn nhẫn nhưng hắn mới vượt nhưng là nhìn thấy sẻ vẹn thờ giờ bị giết chết s i mò zk a mặc dù là tội phạm nhưng cũng sẽ sợ sệt tử vong cũng là ở s i mò zk a nghĩ thầm thời gian son gỗ tẹn thân thể đã hóa thành một đạo huyễn ảnh đi đến bên cạnh hắn một trưởng đem hắn cho đánh n g ấ t quá khứ s i mò zk a dùn bạ cả kinh trong lòng đối với son gỗ tẹn đã tràn ngập sợ h ã i thật sâu có điều hắn là tội phạm hắn biết hắn nếu đã đi tới con đường này vậy thì không còn đường quay đầu dùn bạ đang nghĩ thông suốt sau lập tức nắm c trả xong quyền hướng về son gỗ tẹn công kích đi son gỗ tẹn thân thể hướng về bên trốn một chút điểm tay phải lấy càng to lớn hơn sức mạnh một trưởng đem dùn bạ cho đánh mất quá khứ keng chúc mừng chủ nhân đánh bại giỏi d ị h ọ c chương một trăm sáu mươi bảy son gỗ cụ tái chiến m ổ rộ chương một trăm sáu mươi bảy son gỗ cụ tái chiến m ổ rộ đem hai người đánh n g ấ t sau khi son gỗ t è n nhìn về phía giúp bọn họ mở ra dây thường khố hệ tạ người này c ụ c sát vụn người thật là tốt không làm nhất định phải đi làm tội phạm son gỗ t è n lớn tiếng hướng về khố hệ tạ mắng khố hệ tạ nghe xong lập tức ngã trên mặt đất bất động mất đi sức chiến đấu khố hệ tạ cùng họ tợ tạ mạng hắn hắn liền sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu vợ lì bên này Bờ dỗ lì ở cờ linh bọn họ đều tìm tới từng người đối thủ sau khi đụng tới ba cái nữ tử một cô gái tóc giữ lại phấn màu tím cặp đuôi ngựa một cô gái giữ lại màu đỏ n h ạ t x i ề n k i ể u tóc một cô gái phía trước giữ lại thật dài mái tóc màu trắng gồm tóc toàn bộ sơ hướng về phải một bên các nàng ba người gọi là mễ dạ ê va dạ kỳ thẻ dạ là xạ gẳng đồ ngân hà băng cấp bên trong tam t ỷ m hội ba người thực lực rất yếu bờ dỗ lì hầu như vô dụng sức mạnh nào liền ung dung đem ba người cho đánh bại xạ gẳng bù bên này bởi vì xạ gẳng bù thực lực quá mạnh son gọ hẳn không thể không thể không biến thân thành theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gò hàn tóc trên đầu hướng lên trên dựng thẳng lên tóc cùng lông mày biến thành màu bạc hai mắt trong mắt biến thành màu đỏ trên người tỏa ra lượng lớn màu bạc khí diễm cũng có chứa màu phấn hồng tiết chớp n à y chính là dã thú g ò hàn cái gì xa g ặ n g bồ cả kinh h a son g ò hàn hét lớn một tiếng thân thể hóa thành thành một tia sáng tím hướng về xa g ặ n g bồ sông lên trên xa g ặ n g bồ hư lạnh một tiếng thân thể đồng dạng hướng về son g ò hàn sông lên trên có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cướp như quan bình thường dùng sức đánh vào nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn cắt bụi ở ba hai người giao chiến một lát sau son gò hàn q u y ề n phải dùng sức đánh ở xạ găng bồ trên mặt đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài đứng ở đằng xa xem trận chiến mộ rồ xem sau lập tức đem chính mình năng lượng phân cho xạ găng bồ a xạ găng bồ khi chiếm được mộ rồ năng lượng sau khi lập tức lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên mộ rồ có thể mang chính mình năng lượng chia sẻ cho người khác có điều có thể chia sẻ bao nhiêu liền xem thân thể người nọ có thể chịu đựng hắn bao nhiêu năng lượng cái gì son gỗ củ cà kinh hai tay dùng sức nắm chặt tóc trên đầu cùng con mắt biến thành m à u bạc toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tước này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực đây là cái gì mộ d ỗ hỏi lần trước hắn cùng son gỗ cụ giao chiến son gỗ cụ cũng không có sử dụng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực cái này gọi là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực son gỗ cụ gật đầu một tiếng hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống chân phải một cái đá bay hướng về mộ rỗ đá vào mộ rỗ xong quyền dùng sức nắm chặt hướng về sắp vọt tới son gỗ cụ đánh tới son gỗ cụ thân thể hướng về phải một di từ mộ rô bên trái rơi xuống phía sau hắn mộ rô c à kinh thân thể vội v ã xoay người nhìn thấy hướng về hắn công kích tới son gỗ cụ hầm bởi vì son gỗ cụ tốc độ quá nhanh mộ rộ thân thể còn chưa kịp phản ứng cầm liền t ầ n g t ầ n g đã trúng son gỗ cụ một q u y ề n đầu hướng lên trên một ngưỡng đi son gỗ cụ hét lớn một tiếng song q u y ề n nhanh như tia chất bình thường hướng về mộ rô mặt cùng thân thể đánh tới ầm ầm ầm ở son gỗ cụ công kích mãnh liệt bên dưới mộ rô thân thể lập tức bị không ngừng đánh đuổi đi ra ngoài trong miệm phát sinh từng đạo từng đạo lớn tiếng kêu thảm thiết tầ son gỗ cũ quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào mồ r ổ trên mặt một quyền đem hắn đánh bay đi ra ngoài theo ầ m một tiếng nổ vang mồ r ổ thân thể dường như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi son gỗ cũ thấy này hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đậm khí ba từ son gỗ cũ trong tay nương tụ đánh về phía mồ r ổ mồ r ổ há mồm về phía trước hút một cái đem cả mệ hạ mệ hạ năng lượng cho hút vào trong bụng cái gì mọi người cả kinh mồ rộ cười nhìn son gỗ cũ nói son gỗ c năng lượng, năng lượng. vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới bệ ý r ộ t cùng hít hai người lúc này chính thông qua hít pháp trượng quan sát trên trái đất chiến đấu hít n g ư ơ i tại sao phải nói cho gỗ cụ bọn họ mổ rồ đến trái đất son gỗ tèn thực lực mạnh như vậy gỗ cụ coi như không trở lại son gỗ tèn nên cũng có thể tiêu diệt hết mổ rồ Ta biết, có điều cụ thực lực của đây điều b có cụ lực gỗ ọ n họ nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải phải nếu muốn tiến n một bước, c ù g thực lực mạnh mẽ đối thủ giao thủ mạnh lực mẽ mới được đối đ giao ư ợ c đ ố i với tới nói, cái đối giao chiến. B.I. hai lại. gỗ cũng không gì không bằng gỗ cùng ngay xong, hai mắt nhắm lại. Ngươi tèn tính thủ, rút mắt còn bọn nhắm mùa dù cụ họ để sẽ không phải là bởi vì muốn để tìm hiểu càng cao hơn tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực chứ Hít ngay xong lập tức nợ nụ cười bị ngươi cho nhìn thấu bê ý、e. rút đại nhân son gỗ c ụ là hít đệ tử hít tự nhiên là sẽ vì tên đồ đệ này cân nhắc ừ bê ý、e. rút hư lạnh một tiếng nói đến theo ạ từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng đánh nhau hai người thân thể như quang bình thường không ngừng ở trên bầu trời tranh đấu cùng nhau giữa bầu trời lập tức phát sinh từng đạo từng đạo như tiếng sấm tiếng vang bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là có vô số bạc từ hai quang ở trên bầu trời không ngừng đụng nhau cùng nhau cùng lúc đó c ơ t lìn trải qua một phen khổ chiến sau khi đem đối thủ của hắn giữ kim cho đánh bại giữ kim tuy rằng hình dáng giống sạt bòn nhưng thực lực nhưng là cách xa ở sạt bòn bên trên mà cùng xạ gẳng bộ giao chiến son gò h ạ n bởi vì mổ rỗ giúp xạ gẳng bộ tăng cao thực lực vì lẽ đó trở nên rất khó đối phó tỉ ỉ cỗ lộ nhìn thấy tình huống không tốt lắm lập tức biến thân thành màu cam tỉ ỉ cỗ lộ cùng son gò h ạ n đồng thời liên thủ chiến đấu xạ gẳng bộ thực lực tuy mạnh nhưng ở hai người liên thủ lại cũng là dần dần không địch lại giữa bầu trời son gỗ củ cùng mổ rỗ giao chiến một lát sau một quyền đem mổ rỗ cho đánh bay đi ra ngoài Đáng ghét. xèo xoan gỗ, gỗ cù gần người đến mổ rộ trước người quyền phải dùng sức đánh về phía mổ rộ sống núi bờ ba xoan gỗ cù một quyền đem mổ rộ đánh bay ra ngoài mổ rộ tay phải che lại mũi phát hiện trên lô mũi chảy ra máu mũi xong một trăm sáu mươi tám tiêu diệt mồ rồ xong một trăm sáu mươi tám tiêu diệt mồ d ồ mồ d ồ ngươi không phải là đối thủ của ta ta xem ngươi vẫn là bó tay chịu c h ó i đi son gỗ cụ nói rằng bó tay chịu c h ó i mồ d ầ nghe xong chăm chú cắn răng một cái son gỗ cụ ngươi đừng nha quá đắc ý ta còn không có thua có đúng không cái k i a nếu như vậy ta liền triệt để đánh đổ được rồi son gỗ cụ nói lập tức hướng về mồ d ộ s ô n g lên trên không tới trong một nháy mắt son gỗ cụ liền đi đến mồ d ộ trước người quyền cướp nhanh như tia chớp bình thường hướng về mồ rộ phóng đi mộ rồ xong quyền nhanh chóng hướng lên trên vừa n h ấ t cùng son gỗ cụ tranh đấu cùng nhau xèo vành. vành vành vành theo hai người xong quyền không ngừng đụng nhau lượng lớn nhiệt khí từ trên thân son gỗ cụ tỏa ra son gỗ cụ thực lực cũng ở trong chiến đấu không ngừng hướng lên trên tăng lên nha theo quát to một tiếng son gỗ cụ chân phải một cái đá chéo dùng sức đá đến phần eo bên trên mộ rồ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va đến hắn bên trái bên trên núi lớn lập tức bị nhấc lên lượng lớn cắt bụi cũng là vào lúc này một chiếc gã là cặp bộ lãi sở phi thuyền không gian từ giữa bầu trời bay hạ xuống đợi được phi thuyền không gian hạ xuống sau bên trong lập tức đi ra hai người hai người này chính là dạ cổ cùng mẹ r u ộ t dạ cổ hắn là c ơ t h linh ư ớ n g về dạ cổ hỏi hắn là mẹ r u ộ t chúng ta gã là cặp bộ lãi sở trong đội tinh anh trong tinh anh điều này cũng làm cho là nói hắn so với ngươi lợi hại dạ cổ liếc mắt nhìn mẹ r u ộ t mạnh hơn ta một tí teo như thế ồ c ơ t l i n nói nhìn về phía mộ rồ lúc này mộ xung quanh cơ thể cắt đùi đã tản đi, đi. mộ rộ thân thể lấy hình chữ đại tư thế va và tiến vào bên trong ngọn núi lớn son gỗ cũ mộ dầu nghiến răng nghiến lợi nhìn son gỗ cũ cũng là vào lúc này son gỗ thèn từ đằng xa bay đến son gỗ cù bên cạnh gỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu nói ba ba hắn đã không phải là đối thủ của ngươi nếu không ta giúp ngươi tiêu d i ệ t hắn chứ không bắt hắn trở về sao son gỗ cũ hỏi ngươi cảm thấy cho hắn gặp ngoan ngoãn trở về sao này cũng cũng là cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian mộ dầu đã từ bên trong ngọn núi lớn b ò đi ra nhìn son gỗ thèn nói ngươi tiểu quỷ này là ai lại dám nói khoác không biết ngượng nói muốn giải quyết đi ta ta không phải cái gì tiểu quỷ Tên ta son son của một một bởi vì màu đen vòng xoáy mạnh mẽ sức hút mặt đất lượng lớn cắt đá lập tức bị hút vào vòng xoáy bên trong không chỉ có là mồ rổ coi như là son gỗ cụ bọn họ cũng đều cảm giác được màu đen trong nước xoáy truyền lại đến mạnh mẽ sức hút Son gỗ tẻn gỗ t hô ấ y này, tay p h dạ cổ nhìn thấy màu đen vòng xoáy biến mất lập tức thở phào nhẹ nhõm ở đây thực lực của hắn là yếu nhất nếu như mới vừa màu đen vòng xoáy tiếp tục hấp thu hắn nhất định sẽ bị cái thứ nhất hút vào màu đen vòng xoáy bên trong Cái kia m à trên trái cho hắn g c có chút giống là đất n g mộ rộ đang suy tư một lúc sau lập tức hướng về son gỗ thẹn sông lên trên son gỗ thẹn bóng người loại lên trước mắt đi đến mộ rộ phía sau tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng cũng là vào lúc này son gộ tèn bên thay chuyển đến hệ thống âm thanh keng chúc mừng chủ nhân đánh bại mộ rộ hoặc hấp thu mộ rộ đại nhân đã bị son gò hạn thì ủy cỗ lỗ đánh bại xạ gần bù đang nhìn đến mộ rộ bị tiêu diệt sau khi trong lòng có chút thật không dám tin tưởng hô to vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới về ý rút lúc này sắc mặt đang có chút nghiêm nghị nhìn Hít nói h i c g ỗ thèn thực lực thật giống lại tăng cường rất nhiều đúng đấy hicks gật, gật đầu son gỗ thèn thái độ bình thường liền có thể tiêu diệt hết son gỗ cù muốn dùng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực mới có thể đối phó mộ rộ có thể tưởng tượng được son gỗ thèn thực lực bây giờ đến cùng đến ra sao cảnh giới mộ rộ bị tiêu diệt sau rất nhiều gã là capo lice đi đến trái đất đem xỉ mò dẹp c ạ bọn họ cho bắt mang về gã là capo lice cảm tạ ngươi son gỗ cù vợi tạ son gỗ t h n còn có các ngươi đại gia nếu không phải là các ngươi chúng ta cũng không thể bắt đến bọn họ mẹ rút hướng về mọi người nói nói cảm ơn không cái gì son gỗ củ cười gãi gái đầu cái kia gỗ cụ chúng ta hãy đi về trước được son gỗ c ủ gật đầu mẹ rút thấy này lập tức mang theo dạ cổ bọn họ rời đi vũ trụ thứ bảy một viên tinh cầu màu xanh bên trên có một cái dị không gian thứ nguyên cái này dị không gian thứ nguyên cùng trái đất phòng tinh thần thời gian vô cùng giống nhau tại đây tu luyện một năm bên ngoài liền đi qua thời gian một ngày tại đây dị trong không gian thứ nguyên giờ khác này đang có một người tại đây tiến hành tu luyện người này chính là phở y hệ gia son gỗ cũ vợ g h ệ tạ son gỗ thèn vợ rỗ ly ngươi nhất định phải m ô n đẹp đẽ phở y hệ gia một bên tu luyện vừa hướng tự mình nói nói thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua k h ô n g chế gã là cấp bộ l ạ i sở đội gã là cải kim vì là cảm tạ son gỗ cũ bọn họ giúp bọn họ bắt lấy xạ gàng b ù băng nhóm ngày hôm nay đặc biệt để dạ cổ đến trái đất xin mời son gỗ cũ bọn họ đi đến gã là cấp bộ lại sở đội trao tặng bọn họ gã là cấp bộ l e i c e anh hùng huy hiệu son gỗ cũ bọn họ vừa bắt đầu là chối tử nhưng ở dạ cổ khẩn cầu bên dưới đáp ứng gặp mặt gã là c gã là cái k i m là một cái toàn thân màu xanh lục bạch tuộc mang trên đầu một cái tượng trưng địa vị hắn vương miện g xin chào gã là cái k i m bọn họ chính là đánh bại mộ dầu người x à i d ạ o g a cổ nói với gã là cái k i m gã là cái k i m cười hướng về son gỗ cụ bọn họ mở miệng xin chào ta là son gỗ c ụ son gỗ c ụ mỉm cười trả lời một câu son gỗ c ụ ngươi chính là cái kia đánh bại phở y hệ d ạ súp bất tơ x à i d i ừ m son gỗ c ụ gật đầu tuy rằng son gỗ c ụ cùng phở y hệ d ạ ở nạ mẹ tinh một trận chiến đã qua rất nhiều nhưng trong vũ trụ vẫn có không ít người nhớ tới son gỗ cù c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín g g i a ngộ n lạ chương một trăm sáu mươi chín g g i a ngộ n lạ bọn họ lạ gã là cái kinh nhìn về phía vở gãy tạ son gỗ thèn cờ lìn son gò hàn hắn là vở gãy tạ son gỗ thèn cờ lìn son gò hàn há ngươi được cũng cảm tạc á c ngươi trợ giúp chúng ta bắt lấy về tội phạm không cái gì son gò hàn cười nói gã là cái kinh gật gật đầu vì cảm tạc á c ngươi trợ giúp chúng ta bắt lấy về xạ gẳng bồ bọn họ chúng ta đặc biệt trao tặng ngươi anh hùng huy hiệu son gỗ cu bọn họ gật gật đầu gã là c á t kinh tế này lập tức gọi người đưa tới huy hiệu đem huy hiệu mang ở tại bọn hắn trên người đứng ở một bên giả cổ xem sau một trận c a y c a y hắn làm gã là c á t bộ l a s e r lâu như vậy tuy rằng cũng thu được không ít huy hiệu nhưng không có thu được son gỗ cụ bọn họ như vậy huy hiệu bởi vì phải muốn đạt được son gỗ cụ bọn họ như vậy huy hiệu nhất định phải lập lớn vô cùng đại công mới được khả năng ở son gỗ cụ bọn họ xem ra bọn họ chính là đánh bại một cái m ồ r ồ mà thôi nhưng ở gã là c á t bộ l a s e r đội đội viên trong mắt son gỗ cụ bọn họ tiêu diệt hết nhưng là ngân hà trong ngục giam kinh khủng nhất tội phạm vì lẽ đó gã lac King coi như là trao tặng bọn họ cao nhất huy hiệu cũng không ngạc nhiên ở cầm huy hiệu sau khi son gỗ cụ bọn họ ở gã l à c p b l l a s e r đội căn cứ quay một vòng son gỗ cụ vợ ghệ ta mặc dù đối với gã l à c p b l l a s e r đội không có h ứ n g thú thế nhưng đã trở thành học giả son g ỗ hạn nhưng là đúng nơi này khoa học kỹ thuật khá là cảm thấy h ứ n g thú ở tham quan một vòng sau son gỗ cụ một cái dịch chuyển tức thời đem vợ ghệ t ạ bọn họ cho mang về đến trái đất tây tháp là tây tháp tổ chức vị trí ở tây tháp chính bầu trời lúc này đang có một chiếc thật dài phi thuyền không gian từ giữa bầu trời bay xuống rơi xuống tây tháp trên mặt đất đợi được phi thuyền không gian hạ xuống sau một cái mọc da mái tóc dài màu xanh lục mắt trái màu xanh lam mắt phải mang một cái trúng mắt mặc trên người một cái màu xanh quân đội quần áo thanh niên từ phi thuyền không gian trên đi xuống tên của hắn gọi là gờ g a ngộ lạ là tây tháp tổ chức lính đánh thuê hắn tới đây là lại đây đệ trình nhiệm vụ hoàn thành treo giải thưởng chỉ chốc lát gờ g a ngộ lạ liền đi tiến vào tây tháp tổ chức phòng khách lúc này bên trong đại sảnh đang có ba nam một nữ ngồi ở trên đế bốn người làn ra đều là màu xanh lam tên ó c t r đầu như là một của á i ngồi ở chính giữa vị trí chính là một người thanh niên người, người bẽ bình nhỏ thẳng thường chính chính thanh hắn thân cao rất cao, vóc người không mập không、gầy. Tên phía trí một rất gầy. về vị vóc mập sau ra, cao cao, mọc c ở là hắn gọi là hệ lẹt là tây tháp tổ chức lão đại ở hệ lẹt ngồi chính là một người có mái tóc màu tím vóc dáng không cao nữ tử tên của nàng gọi là mát hờ là tây tháp tổ chức một thành viên ở mát hờ phía trước ngồi một cái vóc người cao to trên mập trên đầu hắn tóc cùng ba người kia lẫn nhau so sánh vô cùng thiếu tên của hắn gọi là hòa cũng là tây tháp tổ chức một thành viên ngồi ở hệ lẹt bên phải là một cái vóc người thấp bé nam tử tên của hắn gọi là gas tương tự cũng là tây tháp một thành viên bọn họ ăn mặc quần áo đều là trang phục màu đỏ quần dài màu trắng chỉ là quần áo kiểu dáng có chút không giống gờ giang nô lạ hệ l ệ t h nhìn thấy gờ giang nô lạ nhất thời cười gờ giang nô lạ mở miệng nói gờ giang nô lạ gật gù đem một cái nhuộm đỏ túi vải ném tới hệ l ẹ c trước người cái này là cái này là các ngươi treo giải thưởng ba la r ấ t hoa hệ lệ hướng về ba m ộ t g ọ i hoa nghe xong lập tức đứng dậy mở túi vải ra nhìn thấy một hồi bên trong bày đặt một cái đầu người nay cái đầu người chính là ba la dứt đầu người hệ lệch xác thực là ba la dứt mắt thờ đem tiền cho hắn mắt thờ gật đầu một tiếng đem một túi đồng vàng ném cho gờ g i a n g nổ lạ gờ g i a n g nổ lạ tiếp nhận đồng vàng đưa nó cho cất đi cái k i a hệ lẹt nếu như không chuyện gì khác lời nói ta hãy đi về trước chờ đã hệ lẹt nói rằng làm sao ta nghe nói phờ ý hệ dạ phục sinh phờ ý hệ dạ phục sinh gờ g i a n g nổ lạ cả kinh đúng đấy ngươi không biết tin tức này sao hắn không phải đã chết rồi sao làm sao sẽ đột nhiên phục sinh thật giống nghe nói là dùng ngọc rồng phục sinh ngọc rồng đúng vậy hắn hiện tại ở đâu làm sao ngươi muốn hướng về hắn báo thủ nói cho ta hắn ở đâu g g i a n g ộ l ạ l ớ n tiếng h ư ớ n g về hệ lẹt q u á ta t sẽ không nói cho n g ư ơ i c h ứ phi n g ư ơ i có thể đánh bại hắn vậy sao n g ư ơ i dạng mới có thể đem hắn tin tức nói cho ta rất đơn giản đánh bại hắn hệ lạc h ư ớ n g về và nhìn t ớ i và nhìn thấy hệ lạc ra hiệu hai tay lập tức làm tốt c h i ế n đ ấ u c h u ẩ n b ị được g g i a n g ộ l ạ nghe song lập tức h ư ớ n g về và sông lên trên và thân thể hơi h ư ớ n g về bên một gì nè t r á n h ra đáng ghét g g i a n g ộ l ạ c ắ n r ă n g một tiếng chân phải toàn lực về phía trước đã vào và tay chai vừa nhấp dễ như ăn chào năm lấy gaza ngô la đã tới chân phải gaza ngô la ca kinh một giây sau họa cầm lấy gờ g i ả n g ộ lạ trên phải đem hắn cả người hướng ra phía ngoài xoay tròn sau đó hướng ra phía ngoài ném bay ra ngoài ẩm gờ g i ả n g ộ lạ bị tàn nhẫn mà ném tới phòng khách trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi gờ g i ả n g ộ lạ hai tay chống đất muốn từ mặt đất đứng lên họa một cái thái sơn áp đỉnh t ầ n g t ầ n g đặt ở gờ g i ả n g ộ lạ trên người gờ g i ả n g ộ lạ lập tức phát sinh một tiếng lớn tiếng kêu thảm thiết hệ lẹt thế này cười đi tới gờ giang n lạ trước mặt nói người xem đi gờ giang n lạ lấy thực lực của ngươi bây giờ ta coi như là nói cho ngươi phờ ý hệ giả vị trí gờ ra ngộ là nghe xong chăm chú cắn r ă n g một cái đứng lên đi hoa hoa gật đầu một tiếng từ gờ ra ngộ là thân thể đứng lên gờ ra ngộ là thân thể nằm ngoài tại chỗ bất động chờ thêm một hồi gờ ra ngộ là khả năng là nghĩ thông suốt không lại tiếp tục truy hỏi hệ l ẹ t phở ý hệ dạ tin tức xoay người rời đi phòng khách hệ l ẹ t n g ư ơ i tại sao muốn nói cho hắn biết phở ý hệ dạ phục sinh hoa hướng về hệ l ẹ t hỏi nếu như hệ l ẹ t không nói gờ ra ngộ là khả năng cũng sẽ không biết phở ý hệ dạ đã phục sinh tin tức không có gì ta nghe nói thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh cho nên muốn nhường người thăm dò thăm dò thực lực của hắn Đúng, bởi vì c h ỉ có hắn đ ố i nói c n gợi giả ngộ là một lòng nghĩ đều là phở ý hệ i ạ phục sinh sự bốn mươi năm trước xì、sì、diệu tinh bị phở ý hệ dạ quân đoàn xâm lược toàn bộ xì、sì、diệu tinh xì、sì、diệu nhân hòa mẫu thân hắn đều bị phở ý hệ dạ quân đoàn cùng người xài dạ tiêu diệt chỉ có một mình hắn may mắn tiếp tục sống sót vì lẽ đó hắn đối với phở ý hệ dạ quân đoàn phở ý hệ dạ tràn ngập tràn ngập cựu hận trở lại x、sì、ỉ diệu tinh sau gờ giả ngộ lạ trở lại trụ sở của chính mình nhìn thấy một cái toàn thân làn da màu xanh vóc người thấp bé lao nhân tên của hắn gọi là mạc nỉ tật là một cái nạ mẹ người t r ư ơ n g một trăm bảy mươi vũ trụ đệ nhị t r ư ơ n g một trăm bảy mươi vũ trụ đệ nhị mạc nỉ tật là gờ giả ngộ lạ ra ra nhưng không phải thân ra ra tuy nói là thu dưỡng quan hệ nhưng mạc nỉ tật nhưng là coi gờ giả ngộ lạ là, là thành thân sinh t ô n tử đối xử giống nhau gờ giả ngộ lạ ngươi trở về ừ m g gờ giả ngộ lạ gật đầu gờ giả ngộ là ngươi ăn cơm sao nếu không là ta giúp ngươi làm phân mì xảo không cần gỡ ra ngộ là nói nhìn về phía đặt ở cách đó không xa trên bàn xịn châu n à y viên ngọc rồng là mặc nỉ tật mang theo đến xịt tinh ngọc rồng cùng trái đất ngọc rồng không giống mặc nỉ tật mang đến ngọc rồng chỉ có hai viên chỉ cần tập hợp đủ hai viên ngọc rồng liền có thể cùng trái đất ngọc rồng như thế cho gọi ra r ồ n g thần nước nguyện hơn nữa ngọc rồng hứa xong nguyện sau cũng không cần thời gian khôi phục liền có thể tiếp tục sử dụng n à y ngọc rồng sở dĩ mạnh như vậy chủ yếu là cùng mặc nỉ tật thân phận có quan hệ mấy trăm năm trước nạ mẹ người từ những khác thế giới di chuyển đến vũ trụ thứ bảy tại đây quá rất lâu sau đó nguyên thủy hành tinh nạ mẹt gặp phải diễn mà hủ mặc nỉ tật cùng mười mấy cái đồng bào chạy trốn tới xì、sì、dịu tinh nạ mẹ nhân hòa xì、sì、dịu nhân hòa mục cùng tồn tại một cái trăng tròn đêm p h ờ ý hệ giả quân đoàn k é o tới đồng bào bị giết đại trưởng lao trước khi chết đem ngọc rồng giao cho mặc nỉ tật điều này cũng làm cho là nói mặc nỉ tật ngọc rồng khả năng so với nạ mẹ tinh ngọc rồng còn muốn cường đương nhiên ngọc rồng vật này là có thể không ngừng tăng lên xem trái đất ngọc rồng kỳ thực vừa bắt đầu thời điểm cũng là rất yếu mà sau trải qua đất không ngừng tăng lên trái đất rồng thần cũng biến thành càng ngày càng cường trái đất rồng thần tăng lên một cái, là nguyện vọng số lần tăng lên, cái thứ hai là tiềm lực giải phóng cũng chính là màu cam tỉ ỉ cô lộ có điều mặc nhì tật trong tay chỉ có một viên ngọc rồng còn m ặ t khác một viên không biết rơi xuống ở xì dự tinh nơi nào nếu không g ợ giả ngộ lạ là có thể sử dụng ngọc rồng ước nguyện hoàn thành hắn báo thủ trái đất son gộ tên bởi vì son gọ hẳn vì đẹo đều, đều có việc bị chỉ chịa gọi tới chăm sóc pan hiện tại pan đã gặp bước đi sẽ không còn chưa quá nói chuyện có điều pan hiện tại mặc dù mới hai tuổi thế nhưng sức mạnh nhưng là lớn vô cùng ở giờ dạ gồng bạn súp tơ nguyên bên trong son gỗ cụ lần đầu biến thân thành súp tơ sài gian cốt chính là mượn v ì trong bụng an sức mạnh điều này cũng làm cho là nói an tiềm lực là vô cùng to lớn thầy đô bùn mạ nhà cũng là ở son gỗ k è n chăm sóc a á lúc chúng ngày hôm nay cũng không có tu luyện bị bùn mạ gọi đi hỗ trợ chăm sóc mội mội của hắn bờ dạ Bờ dạ giống như a n cũng có phi thường mạnh mẽ thiên phú tu luyện ở giờ dạ gồng bạn gờ tờ bên trong sau khi lớn lên vợ dạ khá là xem mẹ của nàng là một cái thiên kim đại tiểu thư từ vợ gệ tạ hiện tại nữ nhi không đến xem vợ dạ lớn lên sau đó s á c thực không có khả năng lắm tu luyện ai vẫn là gỗ tên được không cần đọc sách cũng không cần mang mội mội c h ú t nhìn đứng ở trên cỏ bờ dạ trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng nói thời gian loáng một cái đảo mắt một tuần lễ quá khứ nay một tuần lễ hết thể đều rất bình tĩnh phở ý hệ dạ đã ở dị không gian thứ nguyên hoàn thành rồi tu luyện trở lại phi thuyền không gian bên trong lúc này phở ý hệ dạ chính nghe thủ hạ báo cáo có liên quan với mộ dộ sự thôn vệ hành tinh năng lượng đúng có điều hắn cuối cùng vẫn là bị son gỗ cụ bọn họ cho đánh bại son gỗ cụ phở ý hệ dạ vừa nghe đến son gỗ cụ tên song quyền lập tức dùng sức căng thẳng nắm lên đến vì đánh bại son gỗ cụ hắn lần này ở dị trong không gian thứ nguyên tu luyện dòng d ã mười năm phải biết hắn lúc trước tu luyện thành hoàng kim phở Y hệ Giả cũng chỉ dùng thời gian bốn tháng điều này cũng làm cho là nói hắn lần này thời gian tu luyện là lần trước tu luyện hai mươi năm lần là phở Y hệ Giả đại vương phở Y hệ Giả nghe xong dần dần bình phục quyết tâm bên trong phẫn nộ nói tây tháp bên kia có hay không tình huống thế nào không có phở Y hệ Giả đại vương ồ xì、sì、diệu tinh gợ g i n g l ạ gần nhất không nhiệm vụ gì vì lẽ đó đều ở xì、sì、dự tinh tìm kiếm ngọc rồng chỉ tiếc xỉ、sì、diệu tinh quá、lớn. gờ giả ngộ là nếu muốn ở lớn thế này trên hành tinh tìm được một viên ngọc rồng không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển bởi vì không thu hoạch gì gờ giả ngộ là chỉ có thể về đến nhà nhìn một hồi x ỉ dự tính tv tin tức đột nhiên gờ giả ngộ là nhìn thấy một cái tin tức một cái đi trong ngọn núi quan sát côn trùng thiếu niên ở khe nham thạch khích bên trong phát hiện một viên khó mà tin nổi hạt trâu hạt trâu này là màu cam thủy tinh bên trong còn có hai viên ngôi sao hiện tại ở tìm kiếm nội bộ kết cấu này viên màu cam thủy tinh chính là hai ngọc rồng ngọc rồng gờ giả ngộ là nhìn thấy hai ngọc rồng sau khi nhất thời sắc mặt đại hỷ có ngọc rồng hắn hay là là có thể hướng về p h ở y hệ giả b ả o thủ có điều này viên hai ngọc rồng hiện tại bị ở tại xỉ di tinh hưu m â u người trông giữ hắn đến từ hưu m â u nhân thủ bên trong lén ra đến đang đánh định chủ ý sau g ờ giả ngộ lạ lập tức xuất phát đi vào ăn trộm hai ngọc rồng trông coi hai ngọc rồng hưu m â u người thực lực bình thường g ờ giả ngộ lạ rất dễ dàng liền đánh bại thủ vệ trộm đi hai ngọc rồng bắt được hai ngọc rồng sau g ờ giả ngộ lạ lập tức trở về, về đến nhà đem trong nhà xỉn trâu cho lấy đi đem hai viên ngọc rồng mang đến khoảng cách trong nhà cực xa trên đất trống cùng sử dụng thần chú cho gọi ra một cái toàn thân màu vàng hai mắt r ừ n hồng trường、long. tên của hắn gọi là trò m bò nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ nguyện vọng cũng có thể thực hiện có điều chỉ có thể thực hiện một cái ta nghĩ trở thành vũ trụ số một làm không làm nổi tại sao ngươi mới vừa không phải nói ngươi nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện ta là nói như vậy không sai thế nhưng ngươi nếu muốn thu được sức mạnh to lớn nhất định phải trả giá tuổi thọ đánh đổi mà vũ trụ đệ nhất sức mạnh coi như là tiêu hao mất ngươi toàn bộ tuổi thọ cũng không có cách nào đạt đến cái kia vũ trụ đệ nhì đây gợ ra ngộ la hỏi có thể có điều khả năng muốn tiêu hao mất người một trăm năm mươi năm tuổi thọ một trăm năm mươi năm đúng lời nói như vậy ngươi cũng chỉ còn xuất lại ba năm tuổi thọ cái k i a trong bò ngươi liền giúp ta vũ trụ đệ nhị đi được có điều muốn thực hiện nguyện vọng này thời gian có thể sẽ hoa khá là lâu điểm được ta biết rồi trong bò thế này hai mắt hồng mục lập tức sáng lên cùng lúc đó chính đang trong nhà mặc n h ỉ tật nhìn thấy xì、sì、dự tinh bầu trời đột nhiên trở tối lập tức cảm giác được một k i a không đúng bởi vì xì、sì、dự tinh cùng na mẹ tinh như thế đều là không có buổi tối lẽ nào mặc n h ỉ tật tự nghĩ đến vội va chạy đến trong phòng phong khách nhìn thấy trên bàn xìn châu đã không gặp không được mặc n h ỉ tật hô to một tiếng Cả n gà ư ờ i giăn nhanh chóng n chạy h ra h ư ớ ngộ về tỏa ra kim quang địa phương bay kim đi. G-già phương n g lạ bên này gà g i ngộ lạ đi ngang qua một phen chờ đợi sau khi trên đầu hắn cũng không dài tóc dài đến bên hông được rồi sức mạnh của ngươi bây giờ đã là vũ trụ thứ hai chúng ta sau này còn gặp lại chóng bò nói xong lập tức biến trở về thành hai viên ngọc rồng hướng về toàn bộ sỉ dự tản mát bố đi Trưng Trưng Thơ ngộ son hạn. ngộ son hạn. G-già gò G-già gò lạ lạ vs vs h lúc này một bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống người đến chính là mặc nghỉ tật g ơ giang lộ lạ mặc nghỉ tật sau khi hạ xuống lập tức hướng về g ơ giang lộ lạ hô g ơ giang lộ lạ nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn không nói gì g ơ giang lộ lạ ngươi trên đầu tóc là xảy ra chuyện gì ta tìm tới mặt khác một viên ngọc rồng cùng sử dụng ngọc rồng ước nguyện trở thành vũ trụ đệ nhị vũ trụ đệ nhị đúng có điều đánh đổi là một trăm năm mươi năm tuổi thọ một trăm năm mươi năm tuổi thọ mặc n h ỉ tất kinh hãi vậy ngươi tuổi thọ chẳng phải là không còn lại bao nhiêu sĩ、sì、dư tinh nhân có hơn hai trăm n ă m muốn so với người trái đất tuổi thọ nhiều hơn rất nhiều g giả ngộ l ạ gật gật đầu cái kia ra ra nếu như không chuyện gì khác lời nói ta trước hết đi rồi đứng lại người muốn đi đâu báo thủ không được g giả ngộ lạ ngươi không thể đi g giả ngộ lạ n g h e xong cũng không có phản ứng hắn mà là trực tiếp hướng về giữa bầu trời bay đi mặc n h ỉ tật xem sau lập tức đuổi theo nhưng g giả ngộ lạ tốc độ phi hành quá nhanh cái khác thì thôi là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp tây tháp tổ chức bởi vì p ở ỉ hệ dạ phục sinh hệ lẹt vốn là muốn cần nhờ lính đánh thuê thống trị vũ trụ kế hoạch thất bại vì lẽ đó hắn bây giờ cùng mộ giữa ngươi bọn họ thương nghị nên làm gì ứng đối phở ý hệ giả phở ý hệ giả đại quân từ khi phở ý hệ giả phục sinh chấn chỉnh lại đại quân sau khi sĩ、si、khí đại trấn đồng thời tại đây thời gian mấy năm mức độ lớn quét quân e sợ không bao lâu nữa phở ý hệ giả đại quân liền sẽ lại lần nữa khôi phục c h ứ c cường thịnh cũng là ở hệ lẹt vì thế buồn phi n lúc một đạo bóng người quen thuộc đi vào phòng khách người đến chính là gờ giang lô la bình thường gờ giả n g ộ l à chỉ có đang hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới sẽ đến bất quá bọn hắn gần nhất cũng không có ban bốn h i ệ m vụ gì ta là đến tìm ngươi do hỏi có liên quan với người x á i dạ cùng phở y hệ dạ tin tức gờ giang ngỗ lạ ta trước không phải là cùng ngươi nói rồi sao trừ phi ngươi có thể đánh bại phở y hệ dạ không phải vậy chúng ta là sẽ không nói cho ngươi có liên quan với tin tức về hắn gờ giang ngỗ lạ ta hiện tại đã là vũ trụ đệ nhị vũ trụ đệ nhị hệ lạ nói đột nhiên phát hiện dễ dạ nọ dạ trên đầu tóc biến dài rất nhiều gờ giang ngỗ lạ ngươi tóc trên đầu là xảy ra chuyện gì cái này là ta trở thành vũ trụ đệ nhị đánh đổi đánh đổi đúng ta dùng xì dự tinh ngọc dầu n g ước nguyện lấy một trăm năm mươi năm tuổi thọ để đánh đổi trở thành vũ trụ đệ nhị ngọc d n g hệ lại nói tự nghĩ tới điều gì nói ta có thể nói cho ngươi có liên quan với phờ y hệ dạ tin tức về bọn họ có điều ngươi đến đánh bại vả bọn họ hoa mặt hờ nghe xong lập tức từ trên ghế đứng lên không thành vấn đề hai người các ngươi cùng lên đi g ờ giả n g ộ l ạ đ ạ m m ặ t nói hừ hoa hừ lạnh đồng thời lúc này nắm tay hướng về gỡ ra ngỗ là xông lên trên gỡ ra ngỗ là thân thể hơi động đảo mắt liền xuất hiện ở vả phía sau không không gặp hoa cả kinh một giây sau phía sau lưng hắn chịu đến một đạo trọng kích cả người không bị khống chế về phía trước dùng sức té rớt đi ẩm hoa đập t ầ m ẩm lạc đến trên mặt đất được thật nhanh hệ l ạ t kinh hãi mặt h ờ xem sau cũng là bị cả kinh đến lúc này gờ giang ngộ l ạ thân thể xoay người nhìn về phía mặt h ờ mặt h ờ hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống thân thể như gió bình thường hướng về gờ giang ngộ lại sông lên trên rất nhanh mặt h ờ liền vọn tới gờ g i n g ngộ l ạ trước người quyền phải dùng sức về phía trước đánh tới lúc này gờ g i n g ngộ l ạ thân thể hóa thành tàn ảnh để mặt h ở quyền phải đánh hụt ở gờ g i ả n g ộ lạ tàn ảnh trên tàn ảnh vừa dứt lời gờ g i ả n g ộ lạ bóng người xuất hiện ở nàng bên trái bàn tay phải hướng về bột cảnh tại một đập đưa nàng cho đánh n g ấ t quá khứ mặt h ở đã từ dưới đất đứng lên h o a nhìn thấy mặt h ở bị đánh đổ lập tức muốn hướng về gờ g i ả n g ộ lạ phóng đi hệ lại đột nhiên hướng về và nói dừng tay hòa hòa nghe xong nhìn hệ lại một ánh mắt trong lòng hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng không có tiếp tục công kích được rồi gờ giang ộ lạ ngươi thông qua chúng ta thử thách chúng ta có thể đem sở ý hệ g i sự tình nói cho ngươi gờ g i a ngộ lạ gật gật đầu sau đó hệ、e、lạc liền đem có liên quan với người sài dạ cùng thợ ý hệ dạ tin tức báo cho gờ giả ngộ lạ gờ giả ngộ lạ khi chiếm được tin tức sau khi rất nhanh sẽ rời đi p h ò n g khách đáng ghét hoa nhìn thấy gờ giả ngộ lạ rời đi trong lòng rất là không thoải mái nói một tiếng ở gờ giả ngộ lạ không hướng về ngọc dòng ước mỗi trước hắn nhưng cho tới bây giờ không có thăng q u a hắn hoa ta biết ngươi bị hắn đánh bại không tam l ò n g thế nhưng thực lực bây giờ của hắn xác thực mạnh hơn chúng ta có điều hắn đi tìm người sài dạ báo thù chúng ta vừa vặn có thể mượn sức mạnh của hắn để hắn cùng người sài dạ đánh lưỡng bại câu thương cái t i ệ a nếu như hắn đá coi như hắn đánh bại người x à i dạ ta cũng có biện pháp tiêu diệt hết hắn E-lec, n g ư ơ i dự định tiêu diệt hết hắn sao E-lec gật gật thực gật t đầu. lực bây giờ của hắn đã thoát ly không chế đợi lát nữa các ngươi cùng ta đồng thời d u nổ hành tinh d u nổ đúng ta muốn hướng về hắn dò hỏi có liên quan với si、sì、dự tinh ngọc dòng sự nếu như tất cả thuận lợi lời nói gắt nói không chắc sẽ trở thành vũ trụ số một E-lec, n g ư ơ i lẽ nào là nghĩ thời gian loáng một cái đ o m ắ t một tuần lễ quá khứ gỡ giả ngộ là điều khiển phi thuyền không gian một tuần sau khi đi đến trái đất bởi vì gỡ giả ngộ là trên người tỏa ra mạnh mẽ khí t ứ c chính đang trên trái đất dở dạ gồng bạn dép chiến sĩ rất nhanh sẽ cảm giác được gờ giang ộ lạ k h í thức chạy tới bởi vì son gỗ cụ bọn họ còn ở hủy d i ệ t thần giới tu luyện vì lẽ đó lần này tới rồi chỉ có son gò hàn bọn họ ngươi là cái gì người son gò hàn hướng về gờ giang ộ la hỏi tên của ta gọi là gờ giang n ặ n ta là tới tìm kiếm người x à i d a gờ giang ộ la nói nhìn về phía son gỗ thèn đối với người x à i d a hắn chỉ biết người xảy ra đôi. Son gò mặc dù là người dạ, nhưng hắn trên người đôi cũng sớm đã nhổ chụt cũng không có dây dưa duy nhất dây dưa cũng chỉ có bờ rồ ly son gỗ t h n ta chính là người sái dạ son gò hàn nói rằng ngươi là người sái dạ vậy ngươi đ ơ i đây nổ thì ra là như vậy chẳng trách hơi thở của ngươi sẽ mạnh mẽ như thế vậy ngươi tìm người sái dạ là báo thủ có đúng không son gò hàn nghe xong s o n quyền lập tức dùng sức căng thẳng nắm lên đến a ba theo một đạo to lớn tiếng gào thét son gò hàn biến thân thành súp tờ x à i d ạ n gờ ra ngộ lạ thế này một mặt bình tĩnh hắn hiện tại đã là vũ trụ thứ hai bình thường đối thủ căn bản là không để vào mắt chương một trăm bảy mươi hai son gỗ kèn vsg ra ngộ lạ là... Trước 172, son g kẹn VS giả g ngộ lạ n h é thân lớn tiếng, một t thể khai rời dễ như ăn cháo né tránh ra son gò hàn công kích cái gì son gò hàn cả kinh đầm ba lúc này gờ giả ngộ lạ tay phải dùng sức nắm chặt tầm tầm đánh vào son gò hàn trên bụng son gò hàn kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng thân thể biến trở về thái độ bình thường gọc hẳn tỉ ý cô lộ bọn họ cả kinh có thể đáng ghét son gò hẳn tay phải bưng bụng cái chán b ư ớ c lên lượng lớn mồ hôi lạnh mồ hôi nhỏ giọt son gỗ c ủ vợ g h y tạ đây gợi giảng ộ l ạ hỏi ở hệ lại cung cấp trong tình báo son gỗ c ủ cùng vợ g h y tạ tuổi tác đều không nhỏ trước mắt son gỗ hẳn quá mức tuổi trẻ vì lẽ đó hắn p h ỏ n g chừng hắn cũng không phải son gỗ c ủ ba ba không ở trái đất son gỗ hẳn nói rằng có đúng không cái kia nếu như vậy ta t r ư ớ hết đem ngươi giải quyết đi gợi giảng ộ là nói l i ê n chuẩn bị động thủ đứng ở đằng xa tỷ ỷ c ổ lộ đột nhiên h é t lớn một tiếng biến thân thành m à u cam tỷ ỷ c ổ lộ gợ ra ngộ lạ cả kinh hắn tuy rằng mới vừa liền nhận ra được tỷ ỷ c ổ lộ nhưng không nghĩ đến hắn lại còn có thể tiến hành biến thân gia ra của hắn là mặc nghỉ t ấ t là na mẹ người cùng na mẹ tinh nhân hẳn là cùng tộc có điều ra ra hắn thực lực rất yếu nhưng trước mắt tỷ ỷ c ổ lộ bùng nổ ra khí tức nhưng là phi thường mạnh mẽ h a cũng là ở gợ ra ngộ l ạ nghĩ thầm thời gian tỷ cô lộ đã từ đằng xa vào tới gợ ra ngộ lập tức thu hồi tâm thần có điều một cái hô hấp thời gian Tỷ g Cổ l g liền xuất hiện ở gờ gia ngộ lạ trước người quyền c ư ớ c tốc độ như quang bình thường hướng về gờ gia ngộ lạ công kích đi gờ gia ngộ lạ thân thể một bên né tránh một bên lui về phía sau đáng ghét tỉ ỷ c ổ lộ phẫn nộ một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới gờ gia ngộ lạ hai tay về phía trước vừa nhất tiếp ấp tỉ ỷ c ổ lộ cú đấm này có điều hắn thân thể cũng bởi vậy về phía sau rút lui mấy trăm mét n h a tỉ ỷ c ổ lộ hét lớn một tiếng hai tay phóng ra ra lượng lớn năng lượng màu vàng nóng ba hướng về gờ gia ngộ lạ công kích đi gờ gia ngộ lạ thân thể lập tức về phía sau lùi lại ẩm ẩm ẩm lượng lớn sóng năng lượng rơi vào gờ da ngộ la trước người cái này tiếp theo cái k i a m u ố n nổ tung lên mặt đất lập tức lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc bao trùng lại xèo cũng là vào lúc này gờ da ngộ la bóng người đột nhiên xuất hiện ở tỉ ỉ cô lộ bên trái tỉ ỉ cô lộ cả kinh vội vã đ ỉ n h chỉ dưới sóng năng lượng gờ da ngộ la chân trái một cái đ a chéo t ầ n g t ầ n g đá vào tỉ ỉ cô lộ trên bụng tỉ ỉ cô lộ thân thể lập tức như xả tuyến bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài theo ở một tiếng nổ vang tỉ ỉ cô lộ thân thể mạnh mẽ va và tiến vào phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi tỉ ỉ Son gò hạn thấy cảnh này sau trong lòng nhất thời vô cùng phẫn nộ lên son gò hạn hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a ba theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét son gò hạn biến thân giả thú gò hạn n h a theo quát to một tiếng son gò hạn thân thể hóa thành thành một tia s á n g tím hướng về gờ gia ngộ lạ s ô n g lên trên có điều thời gian trong trước mắt son gò hạn liền đi đến gờ gia ngộ lạ trước người quyền cướp tốc độ như quan bình thường hướng về gờ gia ngộ lạ công kích đi gờ gia ngộ là một bên né tránh một bên lui về phía sau nhà Son gò hàn hét lớn một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới gò giả ngộ l ạ thân thể đột nhiên hóa thành thành một đạo tàn ảnh làm cho son gò hàn cú đấm này thất bại son gò hàn cả kinh một giây sau gò giả ngộ l ạ bóng người xuất hiện sau lưng son gò hàn chân phải nhanh chóng hướng lên trên vừa nhấc toàn lực về phía trước đá vào ẩm ẩm ba theo một đạo nổ vang son gò hàn thân thể như quang bình thường t à n nhẫn mà va tiến vào trước mặt hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên lượng lớn các đùi gọ hàn tỉ ỉ cỗ lộ lớn tiếng gào thét một tiếng đang chuẩn bị hướng về gờ giang nạp phong đi nhưng nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn người này chính là son gỗ thèn tỉ ỉ cô lộ nhìn thấy son gỗ thèn lập tức bình tĩnh lại son gỗ thèn thực lực vượt xa son gỗ cụ lấy thực lực của hắn nên tùy tiện cũng có thể đánh bại gờ giàng ngỗ lạ nghĩ tới đây tỉ ỉ cô lộ lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường nguyên bản đối với son gỗ thèn cũng không chút nào để ý gờ giàng ngỗ lạ nhìn thấy tỉ ỉ cô lộ thân thể biến trở về thái độ bình thường trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi trở nên nghiêm túc người là ai tên của ta gọi là son gỗ thèn son gỗ thèn son gỗ thèn gật đầu một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt lên a theo một đạo to lớn tiếng gào thét Son gỗ t è n biến thân thành súp tơ xài ra bốn cớt lìn súp tơ xài ra bốn gỗ t è n tại sao không trực tiếp biến thân thành súp tơ xài ra năm không biết khả năng giống như gỗ cũ muốn thăm dò tên kia thực lực đi t è n s i nhàn nói rằng như vậy a ngược lại gỗ t è n ra tay khẳng định là không có vấn đề ừng è n s i nhàn gật đầu g giả ngộ la nhìn thấy son gỗ t è n đầy người bộ l ô n g trong đầu không khỏi nhớ lại một ít không tốt ký ức thân thể tốc độ như quan g bình thường hướng về son gỗ tẻn sông lên trên son gỗ tẻn hai chân hướng về mặt đất dùng sức đạp xuống tương tự hướng về gỡ ra ngộ la đi đến có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ấ c tốc độ như quang bình thường hướng về đối phương công kích đi xèo ầm ầm ầm ba theo một đạo tiếng vang kịch liệt hai người quyền c ấ c tốc độ như quang bình thường dùng sức đánh vào nhau hai người bốn phía mặt đất lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn cắt đ u ổ i ầm ba hai người ở chơi quyền một lát sau son g ỗ then quyền phải dùng sức nắm chặt tầng tầng đánh vào g ờ giả ngộ l ạ trên mặt một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài gỡ giả ngộ l ạ hai chân dùng sức một dẫn mặt đất cấp tốc trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến son gỗ thẹn khép cười một tiếng. Quyền q u như n cấp tốc độ a gờ bình h t ư giang đạo, từng đạo hiện, kích, ngộ, lạ bột phía. ngộ là nhìn đến từ bốn phương tám hướng công kích trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc thân thể nhanh chóng hướng về bên trốn đi có điều gờ g i ả n g ộ l ạ tốc độ tuy nhanh nhưng đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích vẫn bị son g ỗ tẻn công kích công kích được bị đánh đổ ở trên mặt đất gờ g i ả n g ộ l ạ cắn răng một tiếng thân thể về phía sau lùi lại thân thể biến mất ở tại chỗ son gộ tẻn thân thể cấp tốc quay người lại chân phải một cái đá chéo hướng về một đạo mơ hồ bóng người đá vào ẩm, ẩm Theo、một trăm bảy mươi ba gờ da ngộ lạ bị biến thành xô、so、cô la bóng chứ một trăm bảy mươi ba gờ da ngộ lạ bị biến thành xô、so、cô la bóng phân thân tất cả mọi người cả kinh son gọ hàn bọn họ mới vừa chiến đấu lại chỉ là gờ da ngộ lạ phân thân Chính n đ a g phi thuyền h k ô n giang g bên n t r o gờ giả ngộ lạ tương tự cả kinh hãn nguyên bản chính là bảo tồn thể lực đối phó với y hệ dạ mới chế tạo phân thân huyết ảnh không nghĩ đến lại bị son gỗ t ẹ n cho nhìn thấu đang kinh ngạc một lát sau gờ g i ả n g ộ lạ lập tức giải trừ chính mình phân thân từ trong vũ trụ đi ra k ẹ n xít nhàn cái này mới là gờ g i ả n g ộ lạ bản thể sao c o s l i n nói rằng không biết có điều ta nghĩ hẳn là đi son gỗ t ẹ n ta hỏi ngươi son gỗ cụ vợ ghệ tạ thực lực của bọn họ có phải là so với ngươi còn một tưởng gờ giang ô lạ hướng về son gỗ tẻn hỏi son gỗ tẻn thực lực mạnh như vậy trong lòng hắn có chút bận tâm son gỗ cụ vợ ghệ tạ gặp khó đối phó hơn không có thực lực của bọn họ so với ta yếu có đúng không như vậy ta liền yên tâm gờ giả ngộ là nói lập tức mang dưới mắt phải trúng mắt lộ ra mắt phải màu và nóng s、si、u dịu người là đánh lén dân tộc mắt phải của bọn họ vì là đánh lén mà đặc hóa có thể ung dung nhìn ra trên thân thể người trí mạng điểm Cơ Lúc hình, phải nhàn phải nóng. Kèn này, gơ giả ngộ là ngón mắt màu Ừm. gật trỏ tay giả si và là đầu. v gơ cũng h đánh chỗ, hiện phải hướng đánh ỉ đạn đến tại bên, nổ tung ra. Lúc này, gờ giả ngộ là bóng người từ biến mất tại chỗ, trước mắt liền xuất hiện ở son kèn người, quyền phải hướng về son kèn lập Lúc là tức một từ mất trước mắt xuất trước c bị bay ra. gờ giả gộ gộ tới. về ở là ở gờ răng n ạ c quyền phải sắp đánh tới son gỗ k è n lúc hắn đột nhiên cảm giác bốn phía thời gian thật giống dừng lại một chút chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc son gỗ k è n quyền phải đã t ầ g t ầ g đánh vào bụng của hắn bên trên gờ giả ngộ l ạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường về phía sau bay ngược ra ngoài theo ở một tiếng nổ vang gờ r ă n ngộ l ạ thân thể va tiến vào phía sau hắn trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi đáng ghét gờ giả ngộ lạ cắn răng một tiếng thân thể rất nhanh sẽ từ núi lớn bỏ ra hướng về son gỗ t ẹ n p h ó n g đi rất nhanh gờ giả ngộ lạ liền v ọ tới t son gỗ t ẹ n trước người xong quyền tốc độ như quang bình thường hướng về son gỗ t ẹ n công kích đi son gỗ t ẹ n một bên né tránh một bên giơ tay chống đối gờ giả ngộ lạ công kích gờ giả ngộ l ạ hét lớn một tiếng chân phải toàn lực về phía trước đá vào son gỗ t ẹ n thân thể lập tức về phía sau lùi lại né tránh ra gờ giả ngộ lạ bóng người loại lên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng son gỗ tẻn đánh tới s g n giả ngô là quyền phải dùng sức đánh hụt tại đây đạo huyết ảnh bên trên đợi được khi phản ứng lại gò giả ngô là quyền phải dùng sức đánh hụt tại đây đạo huyết ảnh bên trên đợi được khi phản ứng lại gò giả ngô là thân thể quay người lại hai tay tiếp đỡ đạo này phá hoại năng lượng gò g ngô là thân thể về phía sau lùi lại tay phải phóng ra ra một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về phá hoại năng lượng công kích đi không được gò giả ngô lại hoàn toàn biến sắc cầm ẩm theo một đạo vô cùng tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng trên mặt đất nổ tung một đạo vô cùng to lớn màu tím bao t á p xuất hiện hướng về bốn phía bao phủ mà đi trên đất lượng lớn cắt đá bị hất bay đến bốn phía cất linh bọn họ xem sau dồn dập dùng tay ngăn trở con mắt nổ tung sản sinh khói đặc lập tức liền đem nổ tung chu vi bao trùng lại chờ thêm một hồi mặt đất khói đặc tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu g g i a ngỗ la miệng lớn thở hồn hiệp khí thân thể rất là chật vật đứng ở trong hố sâu gỡ ra ngỗ la đây mặt phẫn nộ nhìn son gỗ tèn hắn rõ ràng cũng đã là vũ trụ đệ nhị vì sao lại liền một cái son gỗ tèn đều đánh không lại son gỗ tèn nhìn gỡ Trên mặt đột r nhiên lộ A một k ba theo n một m cười nói. n ra, ngươi không? Xong, chặt, ra đạo, tức, đi. đạo to chứ. Không p lớn tiếng gào thét son gộ tèn biến thân thành sút bắp tơ xài dàn năm khó lẽ nào hắn mới vừa hoàn toàn không có lấy ra thực lực chân chính cùng ta chiến đấu gợ ra ngộ lạ cả kinh hắn mới vừa còn tưởng rằng son gộ tẹn đã là lấy ra bản lãnh thật sự cùng hắn chiến đấu nhưng không nghĩ đến hắn lại còn ẩn giấu đi thực lực mạnh mẽ như vậy thời khắc này gợ ra ngộ lạ đột nhiên có chút h o n g rồi hắn vì báo thủ nhưng là dùng chính mình một trăm năm mươi năm tuổi thọ hiện tại hắn tuổi thọ chỉ còn dư lại ba năm điều này cũng làm cho là nói ba năm nay thời gian hắn nhất định phải giết chết kẻ thù của hắn không phải vậy hắn đ ờ i này liền cũng không còn cơ hội báo thủ có điều vừa nghĩ tới xì dịu nhân hòa mẫu thân hắn bị người sạ Phở ý hệ g i ả tiêu diệt, g ờ giả ngộ là ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định lên có điều son gỗ thèn cường đại c ỡ nào hắn cũng nhất định phải đánh bại hắn gờ g i ả n g ộ là nghĩ thông suốt sau lập tức hướng về son gỗ thèn sông lên trên son gỗ thèn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ cũng là ở gờ g i ả n g ộ là sắp vọt tới son gỗ thèn trước người lúc son gỗ thèn bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở gờ g i ả n g ộ là phía trước gờ g i ả n g ộ là cả kinh thân thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi rất nhanh gờ giang ộ là cả kinh thân thể tiếp tục hướng phía trước phóng đi rất n h h g i a n ngộ là l ề n lại lần nữa vọt tới son gỗ t h n bóng người l o ạ lên lần nữa biến mất gỡ ra ngộ là quyền phải đánh hụt đáng ghét gỡ ra ngộ là cắn răng một tiếng hai tay mười ngón liên tục phóng ra ra lượng lớn chỉ đạn hướng về son gỗ tèn công kích đi son gỗ tèn bóng người trên mặt đất di chuyển nhanh chóng né tránh ra ẩm ẩm ẩm lượng lớn chỉ đạn rơi trên mặt đất bên trên cái này tiếp theo cái kia muốn nổ tung lên gỡ ra ngộ là cắn răng một tiếng hai tay khống chế lên một ngọn núi nhỏ để núi nhỏ trôi nổi ở giữa không trùng hướng về son gỗ tèn vị trí khu vực ném tới son gỗ tèn tay phải phóng ra, ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng đánh vào trên ngọn núi nhỏ theo ẩm một tiếng nổ vang núi nhỏ trực tiếp bị nổ hủy diệt gờ giả ngộ lạ tay phải vừa nhấc son gỗ tèn dưới chân mặt đất đột nhiên phun ra lượng lớn dung nham son gỗ tèn bóng người loại lên lập tức xuất hiện ở gờ g i ả n g ộ lạ phía sau gờ giả ngộ lạ cảm giác được son gỗ tèn khí tức sau lưng chính mình trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi thân thể vội vàng hướng di chuyển về phía trước động đi son gỗ tèn khép cười một tiếng tay phải phóng ra ra một đạo hồng nhà sóng năng lượng như điện kích bình thường rơi vào gờ g i ả n g ộ lạ trên người gờ giả ngộ lạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể biến thành một viên sô cô la bóng、Cách、gờ giang ộ lạ biến thành sô cô la bóng tèn xì、si、n h ạ n nuốt ngụm nước miếng gật gật đầu son gỗ tẹn chiêu này thực sự là làm người sợ sệt xèo cũng là vào lúc này biến thành sô cô la bóng g ờ ra n g ộ lạ từ mặt đất trôi nổi lên t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn ă m đó trần tướng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn ă m đó trần tướng còn có thể động sao son gỗ tẹn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn còn tưởng rằng đem g ờ ra n g ộ lạ biến thành sô cô la bóng đối phương liền mất đi sức chiến đấu xem ra mạ dìn đủ biến hình tia sáng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy ngươi ngươi đối với ta làm cái gì biến thành sô cô la bóng gờ g i ả n g ộ là hướng về son gộ tèn hỏi kỳ thực cũng không có gì ta chính là đem ngươi biến thành sô cô la bóng mà thôi son gộ tèn cười nói đáng ghét gờ g i ả n g ộ là lớn tiếng rít gào một tiếng thân thể tốc độ như quan g bình thường hướng về son gộ tèn sông tới đi đến gờ g i ả n g ộ là hiện tại đã biến thành sô cô la bóng ngoại trừ sông tới ở ngoài cái k h á c toàn bộ chiêu số cũng không có thể sử dụng son gộ tèn khép cười một tiếng thân thể ở né tránh ra gờ g i ả n g ộ là sông tới sau khi dùng tay bắt được hắn đáng ghét ngươi thả ta ra son gộ tèn nghe xong lập tức đưa tay thả ra bắt hắn cho thay đổi trở lại gờ giang ngộ lạ nhìn thấy mình bị trở lại thân thể lập tức về phía sau lùi lại đi được rồi ta đã thả ra ngươi ngươi rời đi trái đất chứ gờ giang ngộ lạ xứng sở ngươi muốn thả ta đi đúng đấy có vấn đề gì không không có có điều ở không đánh bại trước ngươi ta sẽ không rời đi trái đất vậy cũng tốt son gỗ tèn nghe xong bất đắc dĩ nói hắn sở dĩ vẫn không tiêu diệt đi gờ giang ngộ lạ một là đồng tình gờ giang ngộ lạ trải qua hai là muốn cho gờ giang ngộ lạ cùng hắn chân chính kẻ thủ chiến đấu h gờ g i n g ngộ lạ nói xong lập tức hướng về son gỗ tèn sông lên trên son gỗ thèn bóng người loay lên đảo mắt liền xuất hiện tại sau lưng gờ giang n g ộ lạ bàn tay phải hướng về gờ giang n g ộ lạ cái cổ tầng tầng vỗ một cái gờ giang n g ộ lạ q u á t to một tiếng thân thể lập tức mất đi ý thức ngã trên mặt đất k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại gờ giang n g ộ lạ thu được hoàng kim mắt phải dây thuấn sát mọi người cả kinh nói liền son gỗ hẳn thì ý cỗ lô đều khó mà đối phó đối thủ lại bị son gỗ thèn một đòn thuấn sát vào đúng lúc này son gỗ hẳn sâu sắc cảm giác được hắn cùng son gỗ t h n sự trên lệnh son gỗ t h n nhìn mất đi ý thức gờ g i n g ngỗ lạ lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình、thường. t ị a c ổ lộ xem sau lập tức mang theo son gọ hẳn bọn họ đi tới gô thèn ngươi không giết chết cái tên này sau này chuẩn bị làm sao bây giờ t ị a c ổ lộ hướng về son g ỗ thèn hỏi so với son g ỗ cu bọn họ t ị a c ổ lộ là tối quyết đoán manh liệt cái kia một cái không biết không bằng chờ chút đã xem đi chờ đã xem nhìn cái tên này có còn hay không đồng bọn cái kia được rồi sau một hồi một chiếc phi thuyền không gian từ đằng xa bay tới còn thật là có đồng bọn t ị a c ổ lộ nhìn thấy xa xa bay tới phi thuyền không gian sửng s u nói chờ thêm một hồi phi thuyền không gian hạ xuống một cái vóc người nhỏ gầy lao nhân từ phi thuyền không gian trên đi xuống người này chính là gờ giang nổ lạ ra ra mặc nị tật gờ giang nổ lạ mặc nị tật từ lúc phi thuyền không gian bên trên xuống tới liền sốt ruột bận bị hoàng chạy đến gờ g a n g n lạ bên cạnh đi ý cô lộ hẳn hẳn là na mẹ tinh nhân chứ cursin nói rằng ừng đi ý cô lộ gật đầu hô không chết mặc nị tật dùng dấu tay một hồi gờ g a n g n lạ mũi còn có hô hấp lập tức thở pháo nhẹ nhõm lập tức nhìn về phía son gỗ tèn bọn họ nói cái kia người thật tên của ta gọi là mặc nị tật là gờ giả ngộ lạ ra ra, cảm tạ thủ hạ các ngươi lưu tình không có giết chết gờ giang nặng kỳ thực gờ giả ngộ là hắn là cái số khổ hải tử ở hắn lúc còn rất nhỏ phờ ý hệ dạ quân đoàn người cùng người xảy dạ xâm lược x ỉ d ị u tinh toàn bộ x ỉ d ị u tinh x ỉ d ị u người ngoại trừ hắn bên ngoài toàn bộ đều chết rồi cũng bao quát mẹ của hắn vì lẽ đó hắn mới gặp đối với người xảy dạ như vậy từ hận như vậy, à? Cơ lìn bọn họ nghe vậy đều đối với giả gờ ngộ l à thâm tình. biểu đồng tình. Năm đó Kỳ t h ự cũng c không phải phở đầu. Cũng là vào lúc này gỡ ràng ngộ là tỉnh táo lại ra ra người mới vừa nói tây tháp cùng thợ ý hệ dạ quân đoàn có hợp tác gỡ ràng ngộ là đối với tây tháp cùng p h ợ ý hệ dạ có chuyện hợp tác cũng không biết không phải vậy hắn cũng không thể là tây tháp bán mạng gỡ ràng ngộ là kỳ thực năm đó giết chết mẹ ngươi cũng không phải p h ở ý hệ giả quân đ o à người n cũng không phải người s á i g giả mà là tây tháp người của tổ chức g i a g i a ngươi nói cái gì gờ giả ngộ là nghe xong trong đầu một trận nổ vang hắn vì là tây tháp cống hiến mấy chục năm g i a g i a hắn hiện tại lại còn nói tây tháp mới là giết hắn mẫu thân kẻ thù ai mặc nỉ tất thở dài một tiếng trong lòng đã sớm n g ờ tới gờ giả ngộ là sẽ là cái này phản ứng gờ giả ngộ lạ kỳ thực lúc trước ta cũng không phải có ý định giấu ngươi ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của ta có thể chuyện bây giờ đến một b ư c này ta cũng chỉ có thể nói ra năm đó trần tướng mặc nỉ tất nói trong đầu không khỏi hiện lên chuyện năm đó đến năm đó phở ý hệ dạ quân đoàn x â m l ấ n xì diệu tinh ta đồng bào đều bị giết chết đại trưởng lao trước khi chết đem ngọc rồng d a o cho ta ta trốn ở trong nhà lúc này một cái tên là bạn đ ộ c người xài dạ tìm đến cửa cũng mang theo g ở giả ngộ lạ cùng hắn mẫu thân một d ị bạn đ ộ c nói phở ý hệ dạ liền muốn đến, đến rồi lúc đó ta rất kỳ quái vì sao thân là người xài dạ bạn đ ộ c phải cứu chính mình bạn đ ộ c nói nhất thời tâm huyết dâng trào để ta làm hết sức trốn đi liền đi ta dò hỏi một hồi tên của hắn hắn đem hắn tên báo cho ta sau đó ta đuổi theo bạn đọc cho hắn chữa thương chúng ta hàn huyên một hồi bạn đọc máy đo lường nhận biết được tây tháp quân chúng ta nghe đến tây tháp quân nói chuyện mục l ị tìm tới chúng ta g già ngộ lạ cũng chạy tới cũng kêu to người xài ra ta cấp tốc mê đi hắn bạn đọc liền lập tức để ta lấy ra mặc giáp trụ cho hắn làm bộ thanh lý nguyên thủy cư dân d á n g vẻ hệ lẹt dò hỏi bạn đọc thân phận được bạn đọc trả lời chắc chắn nhưng k ỳ quái bạn đọc vì sao không động thủ lúc bạn đọc ý nghĩ kéo dài sau đó hệ lẹt dùng súng đánh chết mục dị bạn đọc xoay người công kích tây tháp quân cấp tốc cùng mặc nỉ tật mang theo gỡ ra ngộ lạ bắt đầu trốn cái kia ra ra người khi đó tại sao không nói cho ta còn để ta vì bọn họ bán mạng. gỡ già n g nổ là hai mắt đỏ cho nói nguyên lai、like、lúc trước là hắn hại chết mẹ của hắn hãy nghe ta nói hết sau đó ba người chúng ta bị gas tìm tới bắt đ ộ c ngăn cản gas để ta mang theo người chạy trốn mắt thấy gas rất khó bị đánh bại ta để bắt đ ộ c mau chóng rời đi chính mình sẽ cùng ngươi đồng thời bị gas xử quyết nhưng gas nói sẽ không bỏ qua bắt đ ộ c bắt đ ộ c lần thứ hai cùng gas giao chiến cũng nói cho ta đây là chính mình chiến đấu ta cảm giác mình quá vướng bận vì lẽ đó mau mau chạy trốn liền ta liền mang theo ngươi về đến nhà đưa ngươi đặt lên giường lấy da ngọc rồng hy vọng rồng thần đưa đi bắt đọc Có điều bạn ị b t từ đọc chối, h ta k ô g gì thông thể tâm khác hơn làm là thông qua đọc i ệ n ứng khuyên cảm bảo bạt đ không cần liền nói hy vọng các con của chính mình khỏe mạnh trường thanh ước nguyện kết thúc ta cảm khái chính mình suýt chút n ữ a phạm vào sai lầm lớn bởi vì nguyện vọng chính là tương lai sáng tạo hy vọng mà không phải thỏa mãn tư dục như vậy sẽ dẫn đến hủy diện nhìn hôn mê ngươi ta quyết định bảo vệ ngươi Bạt tại ta trợ đọc hoặc nghi hắn, nói gặp giúp sao ta, ta lúc à bảo vệ giả vệ vì gở ngộ g phải i lạ lẽ đó p trợ hắn, ũ này g gas. ký thắc bạt nhất định phải đánh đọc Lúc bại n mắt thấy lần lượt bị ngăn cản nạo gas vô cùng phẫn nộ tiến một bước giải phóng chính mình bản năng nhằm phía chúng ta bạn đọc cấp tốc cứu ta nhưng bị trọng thương ta thì bị đánh bay ngất đi tỉnh t a o sau ta lập tức tìm kiếm bắt đốc tìm hồi lâu nhìn thấy bị thương nặng bắt đốc mặt sau bạn đọc hướng về ta dò hỏi tình huống ta nói cho hắn gở giả ngộ lạ không có chuyện gì tây thắp cũng rời đi nguyên bản ta cho rằng tất cả những thứ này liền như vậy kết thúc nhưng là ở mấy năm sau sau ta cùng gờ giả ngộ lạ cùng tây tháp quân gặp nhau lần nữa ta rất tức giận tây tháp đến cũng nói cho hệ lạc đừng nghĩ mang đi gờ giả ngộ lạ hệ lạc xem thường chào p h ú n g ta trong lòng có chút ngạc nhiên ta vì cái gì không nói cho gờ giả ngộ lạ giết hắn mâu thân là hắn ta nói cho hắn ta sẽ không để cho gờ giả ngộ lạ vì không thể báo thủ mà làm mất mạng hệ lạc uy hiếp ta nói không cần nói ra trần tướng không phải vậy hắn liền sẽ giết hai chúng ta xin lỗi gờ g i n g ngộ lạ ban đầu ta cũng chính là bảo vệ người mới mặc n h ĩ tất hướng về gờ g i n g ngộ lạ xin lỗi gờ một túi đầu không ra ra ngươi không có làm sai nên người nói xin lỗi là ta mới đúng mặc n h ỉ tất nghe xong lại lần nữa thở dài một tiếng khả năng hết thệ đều là vận mệnh nếu như không phải gờ giả ngộ lạ lấy một trăm năm mươi năm tuổi thọ thu được vũ trụ đệ nhị sức mạnh hắn khả năng cả đời đều sẽ không nói ra cái này cho tướng hắn chỉ muốn gờ giả ngộ lạ sống sót khỏe mạnh sống sót nhưng là gờ giả ngộ lạ vì báo thủ hiện tại chỉ còn dư lại ba năm tuổi thọ cũng là vào lúc này son gỗ thèn từ hệ thống bên trong lấy ra một viên đậu thần cho gờ giả ngộ lạ gờ giả ngộ lạ đây là đậu thần chỉ cần ăn vào nó Vết t h ư ơ n g trên n g ư ờ i c ù n g thể lực l i ề n sẽ khôi phủ. g ờ giả ngộ là n g h e xong do dự một hồi tiếp nhận son gỗ thèn đưa cho đậu thần ăn vào ăn vào đậu thần sau g ờ g i ả n g ộ là vết thương trên người cùng thể lực lập tức khôi phục cảm tạ gợi g i ả n g ộ là hướng về son gỗ thèn nói cảm ơn hắn tuy rằng hận người x à i dạ nhưng hắn biết mẹ của hắn là bị người x à i dạ cứu sau trong lòng đối với người x à i dạ có chút đổi mới người x à i dạ khả năng không nhất định đều là người xấu son gỗ thèn khẽ gật đầu cái kia ra ra chúng ta trở về đi thôi mặc n h ỉ tật nghe xong gật đầu một tiếng nhìn về phía tỉ ỉ cô lộ bọn họ nói gợi ra ngộ lại cho các người mang đến p h i ề n p h ứ c thực sự là thật không tiện cái kia muốn không chuyện gì khác chúng ta h ã y đi về trước được cớt lìn gật đầu cũng là ở hai người chuẩn bị lúc rời đi bốn bóng người đột nhiên xuất hiện bốn người này chính là hệ lệch hoa、wow. mặt h ở gas trong đó nguyên bản nhỏ g ầ y gas thân thể trở nên so với hệ lệch còn cao lớn hơn ai hệ lệch mặc n h ỉ tật nhìn thấy hệ lệch trên mặt vẻ mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi hắn không nghĩ đến hệ lệch lại sẽ xuất hiện vào lúc này hệ lệ c h g ợ ra n ộ là nhìn thấy hệ lệch hai mắt lập tức trở nên đỏ chót lên hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm ê、e、lẹt báo thù không nghĩ đến hắn lại chính mình đưa tới cửa ê、e、lẹt cười cười nói gợ ra ngộ lạ xem ra ngươi đã biết chân tướng kỷ thực ngươi nếu như không biết chân tướng lời nói khả năng còn có thể sống đến lại lâu chút thế nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết ở này h ừ gợ ra ngộ lạ hừ lạnh một tiếng ê、e、lẹt lẽ nào ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể giết ta hay sao ê、e、lẹt cười cận không phải ta giết ngươi mà là g a t gas không sai gas là mấy người chúng ta huy ngội bên trong chiến đấu thiên phú cao nhất một cái chúng ta đã thông qua xì、sì、dự tinh ngọc rồng để hắn trở thành vũ trụ đệ nhị vũ trụ đệ nhị gờ ra ngộ là nghe xong lập tức n ở nụ cười bởi vì hắn đã biết ai là vũ trụ đệ nhất gờ ra ngộ là n g ư ơ i cười cái gì h ệ l e khét tao mày nói h ệ l e n g ư ơ i có muốn biết hay không ai là vũ trụ số một ai là vũ trụ số một đúng bởi vì ta mới vừa liền bị hắn cho đánh bại ý của ngươi là nói người sai ra h ệ l e nói nhìn về phía son gỗ kèn bọn họ son gỗ c ủ cùng vợ gậy ta đây h ệ l y hỏi hắn tuy rằng không có cùng son gỗ cũ vợ gậy ta tự mình từng gặp mặt nhưng thấy quá hai người bức ảnh goku bọn họ không ở trái đất c ớ t lìn nói rằng không ở, cái kia gờ già ngộ là ngươi nói vũ trụ số một lẽ nào là hắn hệ lẹt nhìn về phía son gò hàn son gò hàn là người sài gạ t u ổ i tác so với son gỗ thèn lớn hơn rất nhiều nếu như gờ già ngộ l à nói chính là thật sự nói son gò hàn khả năng chính là gờ già ngộ l à nói chính là vũ trụ đệ nhất không phải hắn đứng ở một bên gas đột nhiên mở miệng nói không phải ta nghĩ hẳn là tiểu quỷ kia gas nhìn về phía son gỗ thèn hệ lẹt theo gas ánh mắt nhìn thấy son gỗ thèn trên mặt vẻ mặt không khỏi trở nên hơi nghiêm nghị lên nói gas ngươi chắc chắn đánh thắng hai người bọn họ sao nếu như gas là vũ trụ số một hắn đương nhiên không e ngại bất luận người nào nhưng gas chỉ là trở thành tân vũ trụ thứ hai không biết gas lắc lắc đầu cái kia nếu như vậy chúng ta trước hết giết chết g g da ngộ lạ hệ lẹt nói rằng g g da ngộ lạ đã biết năm đó trần tướng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa g g da ngộ lạ không thể b u ô n g tha bọn họ vì lẽ đó hắn quyết định tiên hạ thủ vi c ư ờ n g cho tới son g ộ thèn gas đánh thắng được liền đánh đánh không lại bọn hắn liền lui lại ừng gắt g ậ t đầu nói xong gas hai tay dùng sức nắm chặt thân thể như quang bình thường hướng về gờ da ngộ lạ sông lên trên gờ giả ngộ l ạ hai chân hướng xuống đất đạp xuống tương tự hướng ga sông lên trên có điều thời gian trong trước mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền c ư ớ c tốc độ như quan g bình thường dùng sức đánh vào nhau xèo ầm ầm ầm ở hai người kịch liệt tranh đấu bên dưới mặt đất lập tức bị nhấc lên từng mảng từng mảng to lớn cắt đùi ở ba hai người giao chiến một lát sau gắt chân phải dùng sức về phía trước một đá một cước đem gờ giả ngộ l ạ đá bay mấy trăm mét gờ giả ngộ l ạ hai chân dùng sức một dẫn mặt đất rất nhanh sẽ trên mặt đất ngừng chậm xuống thân thể đến nhà gờ giả ngộ l ạ hét lớn một tiếng hai tay mười ngón đồng thời phóng ra ra chỉ đạn hướng gas công kích đi g a s hai chân hướng lên trên nhảy một cái bay tới giữa không trung bên trên g ơ giả ngộ lạ cắn răng một tiếng hai tay hiện dương cung tư thế tụ lực phóng ra ra một đạo mạnh mẽ mũi tên hình sóng khí công bắn về phía gas g a s h ừ lạnh một tiếng tay phải trong tay đột nhiên xuất hiện một cây t r ư ờ n g thường ném về mũi tên hình sóng khí công theo ầm một tiếng nổ vang mũi tên hình sóng khí công nổ tung mặt đất lập tức bởi vì này to lớn nổ tung nhấc lên lượng lớn cắt bụi lập tức hai người bóng người l o i lên đồng thời hướng về đối phương xông lên trên gỡ ra n ộ lạ ở phóng đi đồng thời n gắt ó hóa n thường, hướng trỏ tay phải hóa chỉ vì là thường, về lạ phóng ra một đạo cả h thân thể hướng về bên một di, tránh ỉ đạn. bên nẽ Gắt Gơ g một về di, i ra. Gờ giả ngộ cơ, thân đến giờ gắt Gắt lạ thừa thời thể tốc phía sau. dịp cấp bây cơ, cả kinh thân thể vội vã xoay người nhìn thấy gờ giả n g ộ lạ quyền phải đang toàn lực hướng mình đánh tới gắt bận bịu nâng lên hai tay đỡ đòn đánh này theo ầ một m tiếng nổ vang gắt thân thể bị đánh bay đến mấy trăm mét ở ngoài n h a gắt cả kinh thân thể di chuyển nhanh chóng đến giữa không trung né tránh ra、Xeo. Cũng là vào lúc này, ngộ gờ già là lạ vào bởi ó phóng phóng chóng n người loại lên, hướng về gas đi. Trước 176, thức tỉnh hình thái. Trước 176, thức tỉnh hình thái. Gas thân thể hơi động tương tự hướng về già ngộ đi. Rất nhanh, hai người liền bay đến giữa không trùng, quyền cước tốc độ như quang bình thường, hướng về đối phương công kích đi. Hai người một bên né tránh, một bên nhanh chóng hướng bốn động g gas Gas gờ già giữa Trước Trước cước loại đi. thái. thái. hơi đi. hai đối đi. Hai di đi. lạ thức thức thể kích phía về về về về bay độ tự Rất tốc một một b vì hai người tốc độ di động quá nhanh son g ò h à n bọn họ trên căn bản không thấy rõ hai người chiến đấu đi ngang qua một phen kịch liệt giao chiến sau khi gờ giang ộ là quyền phải dùng sức nắm chặt một quyền đem gắt cho đánh bay ra ngoài gắt thân thể bị đánh bay mấy trăm mét sau khi lập tức ở trên bầu trời ngừng lại gờ giang ộ là h ừ lạnh một tiếng nhìn dáng dấp người vũ trụ này đệ nhị cũng không ra sao sao gắt cắn răng một tiếng xong quyền chăm chú nắm chặt lên xèo gắt một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở gờ giang ộ là trước người gờ giang ộ là cả kinh thân thể theo bản năng nâng lên hai tay gắt hư lạnh một tiếng chân phải một cái nhấc chân đá hướng về gờ giang ộ là đá vào ẩm gờ giang ộ là ngực bị tầng tầng đá đến Thân thể lập tức về phía sau rút phía này, lập lui Lúc bước. về vài sau g ắ t tay t hai bên r o n giang đột n h ê n hiện hướng xuất một cây ráo, hướng về gờ về ộ lộ đâm tới. Xẹo. Hoa hoa. ra Gờ g n lạ thân thể hướng về hai bên né tránh né tránh một lát sau gờ r a n g ộ lạ hai tay một trào trụ cây giáo phía trước chân phải một cái đá chéo hướng về gà đá vào gắt chân trái vừa nhấc ngăn t r ở gờ r a n g ộ lạ đá chéo lập tức bung ra cây giáo chân phải dùng sức về phía trước một đá ẩm gờ r a n g ộ lạ thân thể lập tức bị đá bay mấy trăm mét gờ g a n g ộ lạ là... mặc n h ỉ tất thấy cảnh này sau trong lòng lập tức đối với gờ g a n g ộ lạ có chút bận tâm lên gờ già ngộ là nhìn g a s trong lòng quyết định không bảo lưu nữa sử dụng toàn lực cùng hắn giao chiến h a theo quát to một tiếng gờ già ngộ là thân thể đảo mắt xuất hiện ở g a s bên cạnh người g a s cả kinh q u ê n phải dùng sức hướng về bên cạnh người đánh tới gờ già ngộ là nghiêng người loại lên q u ê n phải toàn lực đánh về phía g a s bụng gác kêu thảm thiết một tiếng trong miệng phun ra một ngụm lớn nước đắng gác ệ lẹ thấy này sắc mặt thay đổi gờ già ngộ là hư lạnh một tiếng hai tay hợp đũa hướng về g a s phần lưng dùng sức đánh tới ẩm、ở、ba theo một đạo vô cùng tiếng van k ị c liệt gác thân thể đập ẩm ẩm lạc đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái to lớn hô sâu gắt lúc này chính một mặt t r ậ t vật nằm ở trong hô sâu hệ lẽ thấy cảnh này sau không khỏi cắn răng lên gắt nếu như thất bại đối mặt bọn họ cũng chỉ có tử vong vận mệnh vì lẽ đó trận chiến này gắt bất luận làm sao cũng không thể thua có thể đáng ghét gắt cắn răng một tiếng thân thể từ mặt đất đứng lên nhanh chóng hướng về gờ da n ộ lạ phóng đi gờ da n ộ lạ hai tay vừa nhấc sở hữu ngón tay đồng thời phóng ra ra chỉ đạn hướng về gắt công kích đi gắt một bên né tránh m ộ gdam lưu tinh truy ném n đi hướng về gdam ờ g g ộ lạ hai tay một mươi ngón đồng thời ngưng tụ chỉ đạo hướng về g ờ giả ngộ lạ phóng ra đi g ờ giả ngộ lạ ca kinh vội vàng hướng hai bên né tránh ra đột nhiên gắt bóng người từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở gdam lỗ lạ phía sau gdam lỗ lạ ca kinh thân thể một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở gdp phía sau g a s nhìn thấy gờ giả ngộ l ạ bóng người biến mất vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh đi gờ giả ngộ l ạ chân phải dùng sức hướng phía dưới một đá tầng tầng đá vào gác thân thể bên trên gác thân thể lập tức như sao băng giống như tầng tầng đập xuống đến trên mặt đất mặt đất lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi hệ l ẹ xem sau s o n g quyền chăm chú nắm chặt hướng về g a s vị trí khu vực chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi mặt đất lập tức xuất hiện một cái không nhỏ hố sâu gác thân thể rất là chật vật nằm ở trong hố sâu hệ l ẹ đi lên trước đem gas mang trên đầu mặt dây chuyển hai xuống đứng ở đắng xác h gắt lúc trước bởi vì không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình dẫn đến chính mình thời không vì lẽ đó hệ lẹt mới dùng này mặt dây chuyền khống chế sức mạnh của hắn hiện tại hệ lẹt đem này mặt dây chuyền bắt gắt có thể sẽ lại lần nữa mất khống chế biến thành địch ta không phân trạng thái nếu như thực sự là như vậy gắt còn không giết chết gờ ra ngỗ lạ bọn họ khả năng trước hết chết ở gắt trên tay kinh ngạc không ngừng h o a mặt hờ còn có gắt bởi vì hắn cũng biết hắn rất khó khống chế lại chính mình sau khi thức tính sức mạnh a ba cũng là ở cơ sở bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm gắt đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức. cấp tốc hướng lên trên tăng lên toàn bộ trái đất mặt đất ở gas khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên gas b ắ p thị toàn thân bành trướng ý phục trên người bị nổ tung mà n à y chính là gas thức tỉnh trạng thái theo gas khí tức từ t ừ ổn định toàn bộ trái đất mặt đất chấn động dần ngừng lại hạ xuống có điều gas bởi vì không cách nào khống chế bên trong thân thể sức mạnh đã biến thành trạng thái mất khống chế a gas lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể nhanh như tia chớp bình thường hướng về gờ da ngộ là sông lên trên gờ da ngộ là hai mắt hơi ngưng lại tương tự hướng về gas phóng đi Có điều thời gác i a n m một quyền đem gờ giả ngộ lại cho đánh bay đi ra ngoài gờ giả ngộ lại hai chân dùng sức một dẫn mặt đất cấp tốc ngừng chậm xuống thân thể đến lúc này gác đi đến gờ giả ngộ lại trước người ngón chọn tay phải ngón giữa hướng về gờ giả ngộ lại con mắt một đâm cũng là tại đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện dùng tay nắm lấy gác đâm về gờ ra ngộ lạ song chỉ người này chính là tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực trạng thái son g ỗ thèn gắt lớn tiếng gào thét một tiếng ngón trỏ tay phải ngón giữa tiếp tục hướng phía trước đâm tới son g ỗ thèn tay phải hơi dùng sức trực tiếp đem gác tay phải níu đến gãy xương gắt lập tức phát sinh một đạo kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng đến Hệ l ẹ t nhìn thấy son gỗ thèn ra tay trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến trước hắn còn tưởng rằng son gỗ t h n cùng gờ ra ngộ lạ là quan hệ thù địch, hẳn là sẽ không ra tay không nghĩ đến hắn vẫn là phòng g a t kêu t h ẳ m một tiếng sau khi quân trái vừa nhấc trong lòng vô cùng phẫn nộ hướng về son gỗ t ẹ n vùng đánh tới có điều chưa kịp g a t quân trái đánh tới son gỗ t ẹ n hắn thân thể liền dường như xạ tuyến bình thường liên tiếp đem phía sau hắn mấy tòa núi lớn xô ra một cái lỗ thủng lớn ẩm g a t thân thể ở đánh vỡ ba hòn núi lớn sau ở thứ tư ngọn núi lớn bên trên ngừng lại trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi chứ một trăm bảy mươi bảy vàng đen thờ ỉ hệ ra chứ một trăm bảy mươi bảy vàng đen thờ ỉ hệ ra gắt nhìn thấy gắt thổ huyết trong lòng lập tức đối với son gỗ t ẹ n vạn phần bắt đầu sợ hãi gắt nói thế nào cũng là vũ tr nhưng ở son gỗ tèn nhưng không còn sức đánh trả chút nào chẳng lẽ nói gờ g i ả ngộ là nói đều là thật sự hệ lẽ tự lẩm bẩm một tiếng trong lòng vô cùng hối hận mang g a s đến trái đất đến nguyên bản hắn là nghĩ chờ son gỗ tèn cùng gờ g i ả ngộ l ạ i đánh đến lưỡng bại câu t h ư ờ n g hắn mang theo g a s đến ngồi thu ngư ông đất lợi nhưng không nghĩ đến không như trong tưởng tượng lưỡng bại câu t h ư ờ n g hơn nữa son gỗ tèn thực lực còn quá mức bình thường thường k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại g a s học cũng là vào lúc này son gỗ tèn bên thai chuyển đến hệ thống âm thanh son gỗ tèn thở nhẹ k h ẩ khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường gắt xương tay b ẻ g â y một con thân thể lại bị đánh thành trọng thương lấy g ở ra ngộ là thực lực hẳn là có thể đánh bại hắn a ba gắt lúc này mặc dù đã người bị thương nặng thế nhưng trạng thái mất khống chế d ư ớ i hắn căn bản là không biết cái gì là đau đớn thân thể rất nhanh sẽ từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra hướng về son gỗ t ẹ n phong đi hệ、e、l ẹ t thế này vội vàng hướng về gas hô lớn không muốn a gas ta là hệ、e、l ẹ t gắt nghe được hệ、e、l ẹ t lời nói thân thể ngừng một chút có điều rất nhanh hắn liền lại lần nữa hướng về son gỗ tẻn sông lên trên gỡ ra ngộ là bóng người nói lên hướng về gác sông lên trên có điều thời gian may mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau g a t s thực lực tuy mạnh nhưng hắn một cái tay gây xương vì lẽ đó chỉ có thể dùng một cái tay công kích hai người đánh thế lực ngang nhau g a t s hệ l ẹ t lại lần nữa hướng về gas hô to có son g ỗ tèn ở trận chiến đấu này bọn họ nói cái gì cũng không thể thắng vì lẽ đó hắn chuẩn bị tỉnh lại gas t để gas t dẫn bọn họ rời đi trái đất g a t s đã nắm giữ vũ trụ đệ nhị thực lực chỉ cần son g ỗ tèn không n ú n g tay vào chiến đấu g a t s vẫn có đánh bại gờ ra n g lạ cơ hội theo hệ lẹp kêu to gác trong đầu ký ức đột nhiên bị gọi tình có điều hắn bởi vậy phân thần bụng bị g ờ giả n g ộ l ạ tầng tầng một q u y ề n đánh bay đi ra ngoài ẩm ẩm gắt thân thể dường như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn gắt hai mắt t r ò n g mắt khôi phục nhìn về phía helet ai helet quá tốt rồi g ắ t người rốt cục tỉnh táo helet cao hứng nói gắt gật gật đầu cũng là vào lúc này g ờ giả n g ộ l ạ hai tay mười ngón đồng thời phóng ra ra chỉ đạn hướng về gas công kích đi gắt cắn răng một tiếng thân thể nhanh chóng từ bên trong ngọn núi lớn đi ra bay tới giữa không trung ẩm ẩm, ẩm. theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn chỉ đạn đánh vào phía trên ngọn núi lớn nổ tung ra gas chúng ta rời đi trái đất hệ lẹt thần sắc nghiêm túc hướng về gas hạ lệnh rời đi ừng hệ lẹt gật đầu đúng tất cả chờ rời đi trái đất ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ gas nghe xong do dự một hồi nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ lẹt hướng về hệ lẹt vị trí khu vực bay đi g ơ ra n g ộ la nhìn thấy gas bọn họ muốn chạy trốn lập tức nhằm phía gas dính người ra hỏa gas cắn răng một tiếng thân thể cũng hướng về gỡ ra ngỗ lạ phóng đi rất nhanh hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương ác chiến ở cùng nhau giữa bầu trời lập tức phát sinh từng đạo từng đạo tiếng vang kịch liệt và ảnh gắt bởi vì tay phải gãy xương một cái tay tốc độ không cách nào đổi tới hai cái tay bị gờ ra ngộ là một q u y ề n đánh bay đi ra ngoài đáng ghét gắt cắn răng một tiếng tay trái trong tay xuất hiện một cây trưởng thương hướng về gờ ra ngộ l à ném đi gờ ra ngộ l à thân thể hướng về trái một di né tránh ra gắt liếc mắt nhìn phía sau thân thể di chuyển nhanh chóng đến nệ lạc bên cạnh bọn họ một cái dịch chuyển tất thời đem bọn họ mang đến các tinh cầu khác trốn chạy trốn cơ sứt Tiêu cô lộ gờ ậ t ghét. đầu. Đáng g giảng ộ là nhìn thấy hệ lẹt bọn họ đào tẩu trong lòng lập tức rất là phẫn nộ lên lúc này mặc n h ỉ tất đi đến gờ giảng ộ lạ bên cạnh nói quên đi gờ giảng ộ lạ quá khứ liền để hắn đi qua đi gờ giảng ộ lạ n g h e xong cũng không có trả lời mà là nhìn về phía xa xa son gỗ thèn nói cảm tạ ngươi cứu ta son gỗ thèn n g h e xong gật đầu một tiếng nhìn về phía m ê n h mông vô ngần vũ trụ gắt đi ngang qua mấy lần tuấn di sau khi đem hệ lẹt bọn họ mang về đến tây tháp hô và đối với này đại đại thợ phào nhẹ n h ó n nói ta mới vừa còn tưởng rằng ta sẽ chết trên trái đất đây đúng đấy cái kia vóc dáng không cao tiểu quỷ không nghĩ đến thực lực lại sẽ như vậy khủng bố mặt hờ nói rằng tiểu quỷ các người nói lẽ nào là cái kia người xài dạ. gắt bởi vì nằm ở trạng thái mất khống chế vì lẽ đó cũng không biết mất khống chế thời điểm phát sinh cái gì ừ m、um. g hoa gật đầu tiểu quỷ kia mới vừa lập tức liền đem trạng thái mất khống chế người đánh bại gắt nghe xong một cúi đầu trong đầu không khỏi hiện ra một cái người xài dạ bóng người người này chính là bảo vệ gở r ạ n g nổ là cùng mặt n h ỉ tật bắt đọc lúc trước hắn cùng bắt đọc đại chiến cũng u ố i c bị bắt độc đánh bại, là n h cả đời vào lúc này một bóng người từ giữa bầu trời bay hạ xuống người này chính là phở y hệ gia eo phở y hệ gia eo nhìn thấy phở y hệ gia trên mặt vẻ mặt lập tức kinh hãi lên phở i hệ gia cười cười nói làm sao thấy được ta rất kinh ngạc nói thật cho ngươi biết đi các ngươi tất cả kế hoạch cũng sớm đã bị ta biết hệ lẹt n g h e xong chăm chú cắn răng một cái ngươi làm sao sẽ biết chẳng lẽ nói là chúng ta nội bộ có nằm vùng không sai ngươi vẫn tính thông minh hệ lẹt lùi lạnh một tiếng thợ ý hệ ra thực lực của ngươi tuy rằng mạnh nhưng g a t thực lực bây giờ đã là vũ trụ thứ hai ngươi nếu như động thủ lời nói ai thua ai thắng còn rất khó nói có đúng không thợ ý hệ ra n g h e xong lạnh giọng nợ nụ cười cái kia nếu như vậy chúng ta có muốn hay không động thủ nhìn hệ lẹt ngay xong im lặng không lên tiếng gắt là vũ trụ đệ nhị không sai nhưng hắn hiện tại một cái tay bị thương không có cách nào phát sinh hoàn toàn thực lực phở y hệ ra nhìn thấy hệ l ẹ t không nói lời nào lập tức n ở nụ cười nói nếu ngươi không nói lời nào vậy ta coi như ngươi đồng ý phở y hệ ra nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí t ứ c cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi toàn bộ tây tháp hành tinh mặt đất ở phở y hệ d a khí t ứ c ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên a ba theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét phở y hệ dạ trừ cái chán hai vai ngực một khối đá quý màu tím ở ngoài nửa người trên thân thể l à màu trắng ở ngoài toàn thân làn ra toàn bộ biến thành màu đen vàng mà đây chính là phở ý hệ giả khổ tu mười năm bản thân quản lý tân hình thái vàng đen phở ý hệ giả chương một trăm bảy mươi tám anh hùng tổ hợp chương một trăm bảy mươi tám anh hùng tổ hợp hệ l ẹ t cả kinh phở ý hệ giả c ờ i lạnh một tiếng bóng người lõi lên trước mắt đi đến gas trước người quyền phải toàn lực hướng về gas bụng đánh tới gas kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức đến mấy ngàn mét ở ngoài gas đứng ở một bên h o a mặt hờ hai người vẻ mặt đại biến bọn họ tuy rằng có một ít thực lực nhưng cùng hiện tại gas lẫn nhau so sánh nhưng là kém mười vạn tám ngàn dặm gas hệ lệ hướng về gas hô to a ba g a s nghe được k h ệ lẹt tiếng la hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ ồ phờ ý hệ dạ trong lòng hơi cảm thấy đến một tia hiếu kỳ nhìn g a s theo g a s khí tức tăng lên hắn mặt lập tức giả đi rất nhiều cái này chính là g a s cuối cùng thủ đoạn lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi được sức mạnh càng thêm cường đại a ba g a s lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể tốc độ như quan g bình thường hướng về phờ ý hệ dạ xông lên trên phờ ý hệ dạ c ư ờ i lạnh một tiếng thân thể đồng dạng hướng gắt phóng đi rất nhanh hai người liền đi đến trước người đối phương quyền đối với quyền chân đối với chân chiến đấu cùng nhau có điều gas mỗi ra một q u y ề n thân thể hắn tình hình liền sẽ trở nên càng ngày càng gây go Phúc. phun lập Phờ phải phía Phờ phải lập khuôn như tiểu tụy lao nhân bình thường, khí thành hệ nhìn thấy thân thể chặt, đánh hệ đánh thân thể. Gas kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không tức tức cũng càng càng càng càng sức lực tức còn Gas trong miệng ngụm dường người ngày ngày gas, dùng gas bụng gas Gas tiếng, ngã ra lao ra ba. ra qua một tươi, mặt trở tiểu tụy trên đất. trở toàn một một trên mặt đất, lớn nên biến nên quyền nắm quyền quyền xuyên máu ẩm yếu yếu kêu về p h ở ý hệ dạ nhìn chết đi ga s cười xoay người đưa mắt nhìn về phía hệ lẹt nếu ta đoán không lầm các người tứ huynh mội bên trong hẳn là thực lực của người yếu nhất hệ lẹt n g h e xong căn c h ặ t h à m răng nhìn p h ở ý hệ dạ tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận nhưng hắn thực lực s ắ c thực là trong bốn người yếu nhất một cái lúc này p h ở ý hệ dạ ngón t r ỏ tay phải vừa nhấc trong tay phóng ra ra một đạo chùm sáng màu tím lập tức liền xuyên qua hệ lẹt thân thể hệ lẹt khẽ gọi một tiếng thân thể lập tức ngã trên mặt đất không còn khí t ứ c hoa、wow, mặt h ờ hai người bị dọa đến run lệ bẩy lúc này thợ ý hệ dạ thân thể đột nhiên biến trở về thái độ bình thường. nhìn hai người nói hai người các ngươi là gia nhập ta phở y hệ dạ quân đoàn vẫn là cùng hai người bọn họ như thế ta chúng ta đồng ý gia nhập quý quân đoàn mặt hở nói rằng phở y hệ dạ khoe miệng hơi hướng lên trên d ư ơ n g lên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt trái đất gắt bọn họ đào tẩu sau khi m ặ t nghỉ tất đem một cái sức chiến đấu máy giò lấy ra đưa cho son gỗ thèn cái này là cái này là cái kia đã cứu chúng ta b ậ t đọc người xảy ra, lưu lại sức chiến đấu máy giò b ạ t đọc đúng ngươi cùng hắn dài đến có chút giống nhau nói không chắc ngươi là hắn đời sau cũng khó nói Nay sức chiến đấu máy d i bên trong còn có hắn âm thanh ghi âm ghi âm đúng đấy vì lẽ đó ta mới đem hắn giao cho ngươi đúng rồi phụ thân ngươi hẳn là người xài ra chứ h ừ m tên của hắn son g ỗ c u son g ỗ c u đây không phải người xài ra tên chứ hắn người xài ra tên là c ạ ca r ộ t c ạ ca r ộ t son g ỗ ten gật gật đầu sau đó gỡ giả ngộ l ạ cùng mặc n ỉ t ậ t hướng về mọi người cáo từ một phen rời đi trái đất vũ trụ thứ bảy thủy d i ệ t t h ầ n giới nhìn rắn dấp đã kết thúc t h sau rằng không đó son gỗ thèn liền đem toàn bộ sự tình báo cho son gỗ cũ bọn họ bắt đọc cái kia không phải là cả cạ rột ngươi phụ thân vợ ghệ ta nói rằng cha của ta đúng đấy cái tên nhà ngươi thậm chí ngay cả phụ thân ngươi tên cũng không biết son gỗ cụ nghe xong cười g ã i gãi đầu nói ta ở lúc còn rất nhỏ đem đầu cho ném hỏng vì lẽ đó thất lạc rơi mất một ít ký ức đứng ở một bên hít nghe xong lập tức nở nụ cười may mà gỗ cụ thất lạc rơi mất một ít ký ức nếu không hắn cũng không thể trưởng thành đến mạnh như vậy vợ gệ h ta nghe xong im lặng không lên tiếng nếu như không phải son gỗ cụ hắn hay là cũng sẽ không trở nên xem hiện tại như thế cường vì lẽ đó hết thể đều là vận mệnh ca ca ca rốt ngươi muốn hay không mở ra sức chiến đấu máy g ỏ nghe một chút phụ thân người ghi âm vợ g h ệ ta hỏi ừ m son gỗ cụ gật đầu thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian một năm trôi qua son gỗ thèn đã mười lăm tuổi son gỗ thèn thân thể tại đây một lớn tuổi cao không ít rốt cục nhìn qua không còn là đứa nhỏ r ă n g dấp thân thể dài đến một e m sáu nhớ lúc đầu son gỗ cụ mười lăm tuổi lúc vẫn là đứa nhỏ r ă n g dấp vì lẽ đó son gỗ thèn phát dục muốn so với son gỗ cụ sớm một ít tại đây thời gian một năm son gỗ thèn thực lực tuy rằng có tăng lên nhưng cũng là cực kỳ chầm chậm nguyên bản kế hoạch của hắn là chờ hắn thực lực tăng lên gần như l i ê n đi đánh bại h i t thu được sức mạnh lớn hơn thế nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn hắn cũng không có l ư ợ n g quá lớn nắm trừ phi hắn có thể tu luyện đến s u p tơ xài dạn sáu toàn công suất như vậy nắm gặp lớn một chút thế nhưng tu luyện càng về sau càng trở nên khó khăn thực lực tăng lên cũng giống như vậy núi bánh bao son gỗ thẹn thân thể lúc này chính trôi nổi ở giữa không trung bên trên tiến hành tu luyện một bóng người đột nhiên từ trên trời dáng xuống hạ xuống người đến chính là c h u gỗ t h n c h ú hướng về son gỗ t h n hô một tiếng son gỗ thẹn ngay x o n lập tức mở mắt ra chút, chút gật gật đầu Gỗ k ngươi n một năm này làm sao ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện không có ta còn có hai năm không tới thời gian liền muốn đọc sách ta nghĩ muốn nhiều tu luyện một hồi không phải vậy đọc sách sau đó sẽ không có nhiều thời giờ như vậy tu luyện nhưng là gỗ k ngươi thực lực của n bây giờ còn ũ n thần diện, nào ngươi g sớm đã vượt qua thần hủy diện, lẽ c muốn vượt qua hít làm sao không được sao được ngược lại ta là làm sao tu luyện cũng không đổi kịp ngươi chút cũng là một cái tiến tới người thế nhưng trở lên tiến vào người ở b ậ t h ợ p người trước mặt cũng là không có tác dụng chút ngươi ngày hôm nay lại đây là ta là tới tìm ngươi đồng thời thành lập anh hùng tổ hợp anh hùng tổ hợp. Đúng đấy, ca ca hùng Đúng ngươi gọi hạn, hợp. gọi tổ trước đấy, lúc không phải là cùng vị được c cái tỷ tỷ thành một hợp. dạn mạng lập sụp sốt tổ hứng ta cầu ngươi gỗ tẻn ngươi rồi cùng ta thành lập anh hùng tổ hợp chứ chút khẩn cầu Tốt như vậy, ngươi chỉ cần đáp ứng cùng chỉ đáp t a t h à nào h anh h lập g hợp, nhà tèn a khắc ơ i ngươi khắc nào, son ẽ đưa ngươi n cái thúc thúc. Thúc thúc h n gỗ tèn muốn tặng háng ngươi t một cái cái kêu bao quát đại học sao đương nhiên ngược lại hắn cũng có thể tìm người giúp hắn hoàn thành hoạt động nếu ngươi đều như vậy nói rồi vậy ta liền cố hết sức đáp ứng d ư ớ i được rồi có điều ta đến giải thích trước ta cùng ngươi thành lập anh hùng tổ hợp không thể chiếm dụng ta quá nhiều thời gian mặt khác tổ hợp thành lập sau vừa bắt đầu ta cùng ngươi cùng nhau khởi hành động mặt sau lời nói chủ yếu là một mình ngươi ta một người vậy ta không phải thành một cái độc hành h i ệ p sao không có ý tứ của ta đó là mặt sau chủ yếu nhường ngươi lộ diện cái này nếu như thực sự không được thì thôi được được, được ta đáp ứng ngươi cứ dựa theo ngươi nói đi làm chút vội và nói hiện tại tổ hợp đều còn không thành lập hắn hiện tại quan trọng nhất chính là đem son gỗ tẹn cho dao động đi vào cái kia gỗ tẹn nếu chúng ta muốn thành lập anh hùng tổ hợp đã nghĩ cái chúng ta tổ hợp tên chứ được được kêu là siêu anh hùng tổ hợp thế nào chút hỏi cái này thật giống phổ thông điểm vậy ngươi có cái gì tốt tên phi nhân tổ hợp ngươi cảm thấy đến thế nào phi nhân tổ hợp chút tay phải sờ mò cảm danh tự này thật giống cũng phổ thông điểm thần kỳ song hiệp cái này vẫn được nhưng còn chưa là đặc biệt thỏa mãn liền như vậy hai người đang thảo luận sau một hồi son g ỗ k è n đột nhiên nghĩ đến hắn kiếp trước đang nhìn một bộ hoạt hình đoàn uttman vậy nếu không chúng ta gọi đoàn uttman thế nào đoàn uttman đúng ý tứ chính là kẻ địch toàn bộ một quyền đánh đổ danh tự này có chút ý nghĩa thế nhưng chúng ta gọi anh hùng khẩu hiệu thời điểm làm sao gọi hứng thú gây ra anh hùng ngươi cảm thấy đến thế nào hứng thú gây ra anh hùng hai chúng ta là hứng thú gây ra anh hùng liền như vậy vậy chúng ta tên đây tên không trọng yếu anh ta không cũng không nói hắn chân thực tên sao thực sự không được hay dùng danh hiệu ta là số một ngươi là số hai chớ đã tại sao ta là số hai c h ú t bất mắn nói bởi vì cái này tổ hợp tên là ta đạt được coi như là như vậy cũng không được hơn nữa ngươi không phải nói sau đó chủ yếu là để ta lộ diện một là lão đại hai là lão nhị chụp tự nhiên là không muốn làm lão nhị vậy cũng không cần danh hiệu không được ta liền muốn số một liền như vậy hai người ở cãi vã một lúc sau c h ụ t cuối cùng thỏa hiệp hết cách rồi ai bảo thực lực của hắn so với son gỗ tẻn được đây đúng rồi chút ta đột nhiên nghĩ đến mặt khác một đoạn anh hùng l ờ i kịch ngươi muốn hay không nghe một chút cái gì lợi kịch vì phòng n g a thế giới này bị phá hỏng vì bảo vệ hòa bình của thế giới quán triệt yêu cùng chân thực tạ ác đ á n g yêu lại mê người chính phái nhân vật chúng ta nói ra tên của chúng ta chúng ta là qua lại ở ngân hạ đoạn u n man tổ hợp lỗ trắng màu trắng ngày mai chính chờ chúng ta chúng nghe xong trong lòng rất là không nói gì nói gô t h ẹ n ngươi cái này như thế t r ú n g nhi bi ô lời kịch là từ nơi nào nhìn thấy vẫn là chính ngươi nghĩ tới ta là ở một quyển sách bên trong nhìn thấy thưa sách gì tiểu thuyết cái k i a nguyên lời kịch n g ư ơ i n ê n sửa lại chứ đúng đấy ta liền nói làm sao là lạ vậy chúng ta nếu muốn thành lập anh hùng tổ hợp có muốn hay không làm một bộ sụp mạng quần áo sụp man quần áo vì thống nhất sao cái này có thể có điều muốn thiết kế thành ra sao thật đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn ngăn trở mặt ngăn trở mặt đúng vậy ta không muốn trở thành tên hơn nữa chuột tương lai ngươi muốn tiếp nhận nhà ngươi công ty khẳng định cũng không hy vọng ngươi làm anh hùng sự bị quá nhiều người biết chưa n à y ngược lại là cái kêu anh hùng quần áo ngươi cảm thấy đến làm sao thiết kế thật màu vàng áo liền quần thêm một cái áo t r o à n g thế nào màu vàng này màu sắc sẽ có hay không có điểm thổ ta cảm thấy đến nên không thể nào lý tiểu long cũng từng xuyên qua màu vàng áo liền quần cảm giác cũng rất xoáy đương nhiên mỗi người cũng khác nhau xem son gỗ c ũ thích hợp hắn n h ấ t mặc quần áo chính là màu quýt v õ đạo p h ụ vậy nếu không quần áo màu đen thế nào son gỗ tèn đem điện thoại ma thuật bên trong lục tiểu thiên phi nhân trang phục nói ra cuối cùng hai người quyết định hay dùng lục tiểu thiên phi nhân trang phục ngoại trừ lục tiểu thiên phi nhân trang phục hai người cảm thấy đến tỷ ỷ cổ lộ trang phục cũng không sai chờ bọn hắn không muốn xuyên lục tiểu thiên phi nhân trang phục quần áo cũng có thể thử cải xuyên tỷ cổ lộ quần áo tỷ cổ lộ hiện tại tuy nhiên đã trở thành tôn gia bà mẫu nhưng hắn năm đó cũng là để vô số người làm hại sợ đại ma vương tỷ cổ lộ hắn gái kêu một bộ quần áo. cũng là phi trải h chứa đại mà vương khi thế. Xì dịu tinh. Vợ giả ngộ là sau khi ư vương ờ n ngộ g giả có sau đại mà t dịu Vợ là ở phở về, biết đã bị phở giết đế chết, mặc tất t lẹp đã hệ khuyên hắn h dạ mặc nỉ xuống t u đâu, hận, hơn nữa, hắn cũng không biết phở ý hệ ở đâu, cũng không có đi tìm phở ý hệ bảo thủ. nữa cũng cũng có biết bảo đi Trải tìm ở dạ dạ qua một năm này g ợ giả ngộ lạ tuy rằng chưa hề hoàn toàn thả xuống t i ự u hận nhưng không có xem lúc trước như vậy chấp nhất hắn hiện tại tuổi thọ cũng chỉ còn dư lại thời gian hai năm không tới lúc này hắn đang ngồi cùng một khối trên tảng đá lớn ngước đầu nhìn lên bầu trời đột nhiên si diệu tinh bầu trời chờ tối si diệu tinh cùng nạ mẹ tinh như thế đều là không có ban ngày g ơ già ngộ lạ tự nghĩ tới điều gì vội vã hướng về kim quan g tỏa ra địa phương bay đi có điều rất nhanh kim quang liền tiêu tan đi bầu trời lập tức trở nên trở nên sáng ngời đã hứa xong nguyện sao g ơ già ngộ lạ nói nhìn thấy một chiếc cỡ trung phi thuyền không gian nhanh chóng rời đi xì dịu tinh trái đất lúc này đang có một lão nhân một mặt mê man nhìn một phía lão nhân này chính là bị người nhân tạo số mười bảy z chết chết tiến sĩ gậy rổ tiến sĩ gậy rổ chết rồi bởi vì trong lòng oán niệm vẫn chưa biến mất vì lẽ đó liền vẫn không có đầu thai nơi này lẽ nào là trái đất chương một trăm tám mươi phỏng vấn t r ư ớ cũng 180, phỏng vấn, c là ở tiến sĩ lệ rổ nghi hoặc vì sao lại phục sinh thời gian một người mặc người xài dạ trang phục chiến đấu bóng người màu tím từ đằng xa bay tới tên của hắn gọi là lực phổ là phở y hệ dạ quân đoàn một tên binh lính ngươi là xin chào tên của ta gọi là lực phổ là phở y hệ dạ quân đoàn người ngươi nên chính là tiến sĩ lệ rổ chứ đúng ta là tiến sĩ lệ rổ lẽ nào là phở y hệ dạ nhường ngươi tìm đến ta đúng phở y hệ dạ đại vương nói hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác đồng thời đối phó người xài ra tiến sĩ lệ rổ suy nghĩ một chút nói cái k i u phờ Y hệ gia hiện tại ở đâu phờ Y hệ gia đại vương hiện tại ở nam ngân hà hệ ngươi muốn cùng ta cùng rời đi trái đất sao ta cùng ngươi cùng rời đi lực phổ nghe xong lập tức mang theo tiến sĩ gậy rổ đi đến chính mình đứng ở trái đất phi thuyền không gian mang theo tiến sĩ gậy rổ rời đi trái đất thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua ba ngày thời gian trôi qua c h ú n đã để hắn mụ mụ đem son gỗ tẻn cùng hắn sụp mạn phục làm tốt lúc này hai người đã đổi làm tốt sụp mạn phục sụp mạn phục quần áo màu sắc vì là màu đen mang theo một cái màu đen áo choàng áo choàng mặt khác màu sắc vì là màu đỏ trừ ngoài ra còn có một màu đen mũ giáp t í n h dâm cùng dùng để che khuất mặt màu đỏ tam giác cân g ỗ t h n chúng ta đón lấy đi nơi nào hỗ trợ trừng trị người xấu chút hướng về son gỗ tèn hỏi không biết khắp nơi đi một chút đi ồ nói xong hai người lập tức ở tây đô chậm chạp khoan thai đi dạo l i ê n như vậy hai người ở đi dạo một buổi sáng sau khi phát hiện tây đô phi thường hòa bình trong này có một phần nguyên nhân chính là son gỗ tèn ca ca son gò h ạ n son gò h ạ n lúc trước làm anh hùng lúc bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ quá đáng dọa đi rồi không ít ở tây đô tội phạm chút đã buổi trưa chúng ta trở về đi thôi chút gật gật đầu cái kia gỗ thèn ngươi buổi chiều đến tây đô tới sao ta xem một chút đi vậy cũng tốt son gỗ thèn tới này một cái dịch chuyển tức thời trở lại trong nhà chút xem sau lập tức hướng về giữa bầu trời bay đi chỉ chốc lát chút trở về đến nhà bên trong chút ngươi trở về b ú n mạ một mặt mỉm cười nói với chút chút tâm tình có chút suy sụp gật gật đầu chút ngươi làm sao không cái gì mụ mụ chính là ta cùng gỗ thèn trưa hôm nay đều không có đụng tới tội phạm như vậy à b ụ n mạ cười cười nói kỳ thực cũng không cái gì chút dù sao các ngươi lại không phải cảnh sát chút nghe xong im lặng không lên tiếng chút ngươi muốn thật sự như thế muốn làm anh hùng lời nói có thể tìm sạn tạ tiên sinh hoặc là vì đèo vì đ ư ợ trước đây lúc đọc sách cảnh sát tiên sinh gặp liên lạc nàng tìm nàng hỗ trợ ừ n buổi chiều chút đi đến son gò hà nhà g n tìm tới vì đèo muốn cho nàng hỗ trợ ngươi muốn làm anh hùng đúng đây vì đèo tỉ tỉ ngươi có thể giúp đỡ sao đương nhiên có thể việc này chỉ cần ta cùng cảnh sát tiên sinh nói một chút là tốt rồi có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi vì đèo gật gật đầu son gỗ c ù nhà son g ỗ k e n lúc này chính mới vừa tỉnh ngủ rửa mặt xong đang chuẩn bị đi núi bánh bao luyện công đột nhiên nhìn thấy một đạo rất là bóng người quen thuộc người này chính là gờ giang n ộ lạ gờ giang n ộ lạ gờ giang n ộ lạ gật gật đầu gờ giang n ộ lạ ngươi làm sao sẽ biết nhà ta ta cảm ứng được các ngươi khí tức tìm tới này như vậy à, vậy ngươi tới đây là là như vậy ba ngày trước xì dự tinh ngọc rồng thật giống bị sử dụng ta hoài nghi là phở ỉ hệ dạ quân đoàn người phở ỉ hệ dạ quân đoàn đúng tây tháp tổ chức bị diệt là phở ỉ hệ dạ ra tay vì lẽ đó ta nghĩ hắn khả năng biết rồi xì dự tinh ngọc rồng sự như vậy a gờ già ngộ lạ ngươi có hay không chuyển tới trái đất dự định trái đất ngọc dòng là gặp theo nạ mẹ tinh nhân đồng thời di động nếu như ngươi cùng ngươi ra ra đưa đến trái đất p sở ý hệ dạ quân đoàn người liền không thể tùy tiện sử dụng ngọc dòng ta đây phải trở về hỏi một chút ta ra ra đi son gỗ thèn gật gật đầu cái kia son gỗ thèn nếu như không chuyện gì khác lời nói ta trước hết đi rồi được gờ già ngộ lạ thế này lập tức xoay người rời đi gờ già ngộ l ạ mới vừa đi không lâu c h ú n liền đi đến son gỗ c ù n h à tìm son gỗ thèn gỗ thèn chút chút gật gật đầu gỗ thèn vì tỷ cho ta một sở mát toát nói là tây đô có tội phạm xuất hiện cảnh sát tiên sinh liền sẽ thông qua này sở mát toát liên hệ chúng ta chỉ có một cái hiện tại chỉ có một cái chờ ta sau khi trở về ta lại làm cái sở mát toát cho ngươi được bởi vì có cảnh sát liên hệ son g ỗ ten cùng chút không cần xem ngày hôm nay như vậy khắp nơi đi dạo chỉ có có việc thời điểm mới sẽ đi ra ngoài giữ gìn chính nghĩa điều này cũng đại đại tiết kiệm son g ỗ ten thời gian hai ngày dưới thời gian trôi qua hai ngày nay giữa thời gian son gộ ten cùng chút trên căn bản đều ở nhà đợi cũng không gặp phải đại sự gì son gỗ thẹn ở đang chuẩn bị luyện công lúc đột nhiên nhận được c h u ộ t điện thoại chạy tới tây đô gỗ thẹn ngươi đến rồi c h u ộ t c ư ờ i nói son gỗ thẹn nghe xong gật đầu một tiếng nhìn về phía phía trước cửa hàng châu đáo lúc này ở cửa hàng châu đáo phía trước có ba cái cầm súng che mặt tên vô lại một người trong đó tên vô lại dùng súng quay về một con tin làm sao bây giờ gỗ thẹn c h u ộ t hướng về son gỗ thẹn hỏi xem ta son gỗ thẹn nở nụ cười bóng người loay lên đảo mắt đi đến tên vô lại trước người lập tức liền đem ba người đánh đổ trong đất bởi vì son gỗ thèn tốc độ công kích quá nhanh tất cả mọi người đều không nhìn thấy son gỗ thèn ra tay ngặt thiên vô lại đột nhiên toàn ngã một cái vây quanh ở cửa hàng châu b á o cảnh sát nói rằng lúc này son gỗ thèn đem cột con tin dây thừng bông ra cảm tạ cảm tạ ngươi cứu ta nữ tử phi thường cảm tạ mà nói rằng không cái gì vậy ngươi nói cho tên của ta sao ta là một cái hứng thú gây ra anh hùng hứng thú gây ra anh hùng đúng ngươi cũng gọi ta là hoàng un man hoàng un man ừng son gỗ thèn nói xong lập tức hướng về chuột vị trí phương hướng đi đến、Ngộ. chút u vẻ mặt hơi có chút sốt sang nói đúng chúng ta là đoàn un man tổ hợp hắn là số một ta là số hai đoàn un man số một đoàn un man số hai đúng vậy các ngươi tại sao muốn thành lập như vậy tổ hợp hứng thú gây ra chương một trăm tám mươi mốt gậy mạ số hai chương một trăm tám mươi mốt gậy mạ số hai thời niên thiếu ai không đã từng nghĩ tới làm đại hiệp làm anh hùng chút trong lòng cũng là nghĩ như vậy có lẽ có ít t r ù n g h i bị ổ nhưng khi còn trẻ ai không hăng hái hay là quay đầu lại nhìn lên gặp có một ít hối hận nhưng đây chính là thanh xuân chút đang trả lời một vài vấn đề sau cảm thấy đến lời nói hơn nhiều liền vội vàng mang theo son gỗ thẹn rời đi về đến nhà chút rất là cao hứng nằm ở nhà trên cỏ nói gỗ thẹn chúng ta thành danh ngươi cảm thấy thỏa đáng anh hùng cảm giác thế nào son gỗ t ẹ n lạnh nhật nói hắn tuy rằng cùng c h u ộ t không tranh lệch nhiều nhưng hắn tâm lý tuổi tắc nhưng là muốn so với c h u ộ t đại gấp đôi trong lòng đã sớm đối với làm anh hùng không có hứng thú có đúng không có điều thông qua chuyện ngày hôm nay ta cảm thấy chúng ta muốn lập ra một cái kế hoạch tác chiến kế hoạch tác chiến đúng vậy ngươi ngày hôm nay nói cũng không nói một tiếng danh tiếng toàn bộ đều bị một mình ngươi cho cướp đi vậy ngươi nói chúng ta muốn lập ra ra sao kế hoạch tác chiến một người tác chiến cùng hai người tác chiến một người tác chiến không cần kế hoạch gì hai người tác chiến lợi nói liền cần hai người phối hợp nói cách khác thủ thế ám hiệu cái gì sau đó chút liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra đợi được chút nói xong son gỗ thèn ngáp một cái nói nói xong à chút h ừ m trước hết như vậy thời gian loáng một cái đã mất một tuần lễ quá khứ nay một tuần lễ bởi vì tin tức còn có son gỗ thèn cùng chút lại giải quyết mấy khởi sự kiện để bọn họ ở tây đô danh tiếng vang xa tây đô núi bánh bao son gỗ thèn lúc này chính đang trên một mảnh cỏ tiến hành tu luyện một chiếc c ỡ trung phi thuyền không gian bay hạ xuống đợi được phi thuyền không gian hạ xuống sau bên trong lập tức đi ra hai người hai người này chính là gờ g i ngộ lạ cùng mạc nghị tơ gờ g i n g n g lạ gờ g i ngộ lạ gật gật đầu đã lâu không、gặp. son gỗ tèn mặc ni tất cười hướng về son gỗ tèn đánh một tiếng bắt chuyện đã lâu không gặp mặc ni tất các ngươi là dự định đưa đến trái đất ở lại sao đúng đấy chúng ta cảm thấy đến trái đất hoàn cảnh cũng cũng không t ệ lắm mặc ni tất cười nói vậy các ngươi chuẩn bị ở nơi nào cái này ta còn không biết vậy nếu không ta giới thiệu cái n à mẹ tinh nhân cho ngươi nhận thức ngươi là nói tỉ ỉ cổ lộ sao không không phải tỉ ỉ cổ lộ thúc thúc là một cái khác hắn giống như ngươi cũng không phải chiến đấu hình nạ mẹ tinh nhân có đúng không vậy thì thật là quá tốt rồi son gỗ tèn thế này lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến t h i ê n giới gô thèn đèn nhìn đột nhiên xuất hiện son gỗ thèn nói đã lâu không gặp đèn gỗ thèn bọn họ l à để ta giới thiệu một chút cái này là gờ giang nỗ lạ cái này là da da của hắn mặc nghỉ tất chào ngươi mặc nghỉ tất một mặt mỉm cười hướng về đèn đánh một tiếng bắt chuyện chào ngươi đèn trả lời bọn họ vừa tới trái đất còn không chỗ ở vì lẽ đó ta liền đem bọn họ mang đến nguyên nơi này đi một chút son gỗ thèn nói rằng như vậy à các ngươi nếu như không địa phương ở lại lời nói cũng có thể đến ta chỗ này ở lại không cần ta cùng vợ dạng n ỗ lạ vẫn là ở trái đất những nơi khác tìm địa phương ở lại vậy cũng tốt sau đó đen rồi cùng mặc nỉ tật trường hàn huyên lên nguyên lai mặc nỉ tật cùng nạ mẹ tinh trên đại trường lão nhận thức bọn họ vẫn là bạn rất thân chỉ có điều bởi vì nguyên thủy nạ mẹ tinh phát sinh d ị biến dẫn đến mặc nỉ tật cùng bọn họ c h i a lịa có điều mặc nỉ tật cùng đen mặc dù là tương đồng chủng tộc nhưng cũng là chi nhánh khác nhau mặc nỉ tật cũng không phải vũ trụ thứ bảy nguyên thủy cư dân mà là từ những thế giới khác gì chuyển đến vũ trụ thứ bảy son gỗ t e n nhìn thấy bọn họ ở chung đến cũng là rời đi thế giới l i ê n như vậy gỡ ra ngô l à bọn họ trên trái đất để ở thời gian loáng một cái đảo mắt thời gian nửa năm trôi qua nửa năm này thời gian hết thảy đều rất bình tĩnh một t o a màu trắng n ạ mẹ tinh nhân phong cách trong pháo đài tỉ ỉ cỗ lô lúc này chính một mặt nhàn nhã nằm ở trên giường đột nhiên hắn nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh liền vội vàng từ trên giường hạ xuống bay đến ở ngoài pháo đài nhìn thấy một cái người mặc mũ che màu xanh l a m băng tay trên có chứa q u â n duy băng đỏ đoàn tiêu chí màu đen người máy tại đây người máy quần áo phía trước có một cái to lớn hai tự người máy này tên là lệ mạ số hai là tiến sĩ gậy rổ tôn tử hi đờ bác sĩ sáng tạo đi ra chính nghĩa người máy t ỷ ỉ cô lộ nhìn xuất hiện gậy mạ số hai trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên trở nên nghiêm túc cũng là vào lúc này gậy mạ số hai từ giữa không trung hạ xuống đi đến t ỷ ỉ cô lộ trước người người là cái gì người t ỷ ỉ cô lộ hỏi tên của ta gọi là gậy mạ số hai là hi đờ bác sĩ sáng tạo đi ra anh hùng người máy hi đờ bác sĩ là ai ngươi không cần biết cái này ngươi nên là đại ma vương t ỷ ỉ côn lộ không sai chứ đại ma vương tỉ ỉ côn lộ t ỷ ỉ cỗ lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn vệ mạ số hai đại ma vương t ỷ ỉ c ộ n lộ là hai mươi năm trước người khác đối với hắn xưng hô hắn bây giờ cũng sớm đã khôi phục đúng chúng ta có ngươi tư liệu ta là phụng bác sĩ mệnh lệnh đến tiêu diệt hết ngươi có đúng không vậy ta liền nhìn ngươi có hay không thực lực này t ỷ ỉ cỗ lộ nói liền hướng về vệ mạ số hai xông lên trên vệ mạ số hai xem sau lập tức giơ tay lên bên trong súng laser hướng về tỉ ỷ cỗ lộ xạ kích đi t ỷ cỗ lộ thân thể hướng về bên l o lên laser lập tức rơi trên mặt đất bên trên nổ bể ra đến mặt đất lập tức bị nổ ra một cái màu đen hố sâu tỉ ỷ c ổ l ô nhìn súng laser uy lực cả kinh trong lòng cũng không dám coi thường nữa gậy mạ số hai vành vành vành cũng là vào lúc này gậy mạ số hai bắn liên tục mấy đạo công kích công kích về phía tỉ ỷ c ổ l ô tỉ ỷ c ổ l ô thân thể nhanh chóng né tránh để súng laser công kích thất bại a theo quát to một tiếng tỉ ỷ c ổ l ô vọt tới gậy mạ trước mặt một quyền đem gậy mạ số hai trên tay súng laser đánh rơi đến trên mặt đất gậy mạ số hai cả kinh quyền phải dùng sức hướng gậy tỉ cô lộ bụng đánh tới tỉ cô lộ kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau rút lui đi ra ngoài lúc này gậy mạ số hai thân thể vừa bay đến tỉ ỉ cô lộ phía trước hai chân hướng về tỉ ỉ cô lộ thân thể đã liên tục đi tỉ ỷ cô lộ thế này vội vã nâng lên hai tay chống đối gậy mạ số hai đã liên tục thân thể không ngừng lui về phía sau gậy mạ số hai xem sau đột nhiên đình chỉ đặt chân trên công kích thân thể vừa bay đến giữa không t r ú n g hai tay về phía sau tụ khí trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn năng lượng màu xanh la m ba hướng về tỉ ỷ cô lộ đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng bắn chúng tỉ ỉ cô lộ thân thể cũng trên mặt đất muốn nổ tung lên mặt đất lập tức xuất hiện lượng lớn nổ tung sản sinh khói đặc cùng cắt bụi chờ thêm một hồi chương i đặc một trăm tám mươi hai xèo mát chương một trăm tám mươi hai s è o mạ ít lệ mạ bầm số hai sau khi rời đi không lâu một bóng người từ hố sâu sau tảng đá lớn chậm rãi đi ra người này chính là tì ỷ cổ lộ tỷ c ổ lộ nhìn gệ mạ số hai phương hướng ly khai lặng lẽ đi theo sau một hồi tỷ c ổ lộ theo gệ mạ số hai đi đến tây đô ở ngoài một tòa to lớn nhà xưởng nơi này chính là trụ sở của bọn họ sao tỷ c ổ lộ nhìn trước mắt to lớn nhà xưởng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ sau đó tỷ c ổ lộ theo gệ mạ số hai tiến vào nhà xưởng nhìn thấy gệ mạ số hai bay đến ba nam t ử trước người một cái vóc người thấp bé mập mạp ăn mặc một thân màu trắng âu p h ủ hắn chính là sáng tạo gệ mạ số hai hí đờ bác sĩ ở hí đờ bác sĩ đứng bên cạnh là một cái vóc dáng không cao vóc người trung đẳng đầu kiểu ấn đờ cút ngoài miệm giữ lại dâu cá chê mặc trên người một cái màu đỏ hậu phục cùng màu đen áo lót trên cổ mang một cái dây truyền vàng người đàn ông trung niên tên của hắn gọi là mạ ente là son gỗ cụ tiêu diệt quân duy băng đỏ đoàn tổng xoáy hát nguyên xoáy nhi t ử ở mạ ente bên cạnh đứng một cái vóc người cực cao hai mắt mang kính mắt trên đầu giữ lại một cái giống như hít kiểu tóc mặc trên người một cái màu đỏ hậu phục cùng màu đỏ dày d a tên của hắn gọi là thẻ bước nhân là mạ ente tài xế cùng tâm phúc xèo đặc theo một đạo nhẹ vang lên g ậ mạ số hai thân thể rơi xuống hi đờ bác sĩ trước người thế nào còn không chờ hi đờ bác sĩ mở miệm đứng ở một bên mạ ẹ n tạ liền trước tiên hướng về g ệ m mạ số hai hỏi lần này dép tỷ ỷ c ổ lộ mệnh lệnh mặc dù là hí đờ bác sĩ truyền đạt nhưng hí đờ bác sĩ cũng là ở mạ ẹ n tạ uy hiếp đầu độc bên dưới mới sẽ làm g ệ m mạ số hai dép tỷ c ổ lộ đã giết chết vậy hắn thi thể đây mạ ẹ n tạ hỏi hắn đã chết không toàn thây chết không toàn thây mạ ẹ n tạ trong lòng mặc dù có chút hoài nghi nhưng cũng không dám nói thêm cái gì bởi vì hắn còn muốn dựa vào hí đờ bác sĩ giúp hắn chế tạo xẻo mát hoàn thành hắn chung kiến quân duy băng đỏ đoàn thống trị thế giới gia tâm cũng là vào lúc này một cái mặc trên người một cái trang phục màu vàng người mặc mũ che màu đỏ băng tay trên có chứa quân duy băng đỏ đoàn tiêu chí dán g dấp cùng gậy mạ số hai dài đến như thế quần áo phía trước có một cái màu đỏ con số một người máy xuất hiện tên của hắn gọi là gậy mạ số một cũng là hì đờ bác sĩ làm ra làm ra đến người máy đem so sánh vì là bất c ẩ n cùng lô mãng gậy mạ số hai số một tính cách càng thêm thành thục thận trọng cùng gậy mạ số hai như thế trung tâm với hì đờ bác sĩ gậy mạ số hai ngươi trở về gậy mạ số một nhàn nhạt, nhạt hướng về gậy mạ số hai nói một tiếng gậy mạ số hai gật gật đầu còn có một cái chốt một ở đúng đấy ta nghe bọn họ là nói như vậy ta nhớ rằng hí đờ bác sĩ thật giống là tiến sĩ gậy rổ tốt tử có điều hắn thật giống bởi vì trộm thi thể bị vồ vào đi tới ta nghĩ hẳn là mới vừa được thả ra không lâu đi bút mạ uống một hớp cà phê nói rằng tiến sĩ lê r ồ bùn mạ gật gật đầu cái kia người nhân tạo rất mạnh sao ừm tỉ ỉ cô lộ gật đầu có điều ta sử dụng toàn lực nên có thể đánh bại hắn cái kia nếu đã như vậy để gô tèn bọn họ giải quyết không là tốt rồi gô tèn chút gần nhất vừa vặn ở làm anh hùng anh hùng đúng đấy nói là gọi toàn un man tổ hợp h ả cái kia bùn mạ ta đi rồi tỉ ỉ cô lộ nói xong lập tức xoay người hướng về giữa bầu trời bay đi bùn mạ vốn còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy tỉ ỉ cô lộ bóng người đã bay xa cái tên này thực sự là quả thực rồi cùng gỗ cụ như thế núi bánh bao son gò hàn nhà son gò hàn lúc này đang dùng máy vi tính sách tay điên cuồng g õ bàn phím đột nhiên cửa sổ chuyển đến một trận t h ù n g t h ù n g tiếng vang son gò hàn quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lục người này chính là tỉ ỉ cô lộ tỉ ỉ cô lộ thúc thúc son gò hàn kích động đem cửa sổ đ à y ra nếu như muốn nói tới cái trên thế giới yêu hắn nhất người ngoại trừ ba mẹ hắn bên ngoài nên chính là tỉ ỉ cô lộ tỉ ỉ cô lộ gật gật đầu cái kêu tỉ ỉ cô lộ thúc thúc ta hiện tại rất bận xin hỏi ngươi tới là có chuyện gì không tỉ ỉ cô lộ nghe xong nhứng mày nói g ó hẳn n g ư ơ i hiện tại đã rất lâu không tu luyện ta biết nhưng ta hiện tại thật sự rất bận chờ ta có thời gian lời nói nhất định đi tu luyện t i ý cô lô nghe xong bất đắc di thở dài đã từng cái kia đánh bại xẻo thiếu niên thiên tài hiện tại đã trở thành làm công bộ tộc quên đi n g ư ơ i bận điệu đi ta đi tìm gỗ thèn t i ý cô lô nói xong lập tức đi tìm son gỗ thèn hắn mặc dù có lòng bồi dưỡng son gỗ h ạ n nhưng son gỗ h ạ n hiện tại cái này cái trạng thái cái khác thì thôi là có lòng bồi dưỡng hắn cũng không cách nào bồi dưỡng đến đi đến son gỗ cụ nhà đi ý cô lô đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cho son gỗ thèn người nhân tạo、ừ. t i u ỉ cô lộ gật đầu ta nghe bùn mà nói ngươi cùng chụt ở làm cái gì anh hùng đúng hiện tại chủ yếu là chụt làm anh hùng cái kia gỗ thèn ngươi muốn hay không cùng đi với ta phá hủy x e o mát không gọi chụt sao son gỗ thèn hỏi tuy rằng chụt thực lực yếu nhưng dẫn hắn va chạm xã hội cũng không có gì、ngày. ngươi n g nếu muốn gọi hắn lời nói cũng có thể đem hắn gọi tới son gỗ thèn gật đầu một tiếng một cái dịch chuyển t ứ c thời đi đến chụt nhà gỗ thèn son gỗ thèn gật gật đầu chút tỉ ỉ cô lộ thúc, thúc ngày hôm nay bị người nhân tạo tập kích người nhân tạo đúng đấy vì lẽ đó chúng ta bây giờ chuẩn bị đi phá hủy người nhân tạo xào huyệt người muốn hay không cùng đi cái này là đương nhiên vậy ta dẫn ngươi đi nhà ta son gộ tèn nói một cái dịch chuyển tức thời đem trụt mang đến nhà mình tỉ ỉ cô lộ thúc thúc trụt hướng về tỉ ỉ cô lộ đánh một tiếng bắt chuyện tỉ ỉ cô lộ gật gật đầu nói cái kia gộ tèn chúng ta lên đường đi được nói xong tỉ ỉ cô lộ lập tức mang theo hai người đi đến mạ hẽn tả nhà xưởng có điều một hồi ba người liền đi đến nhà xưởng bên trong son gộ tèn cùng trụt vì không bại lộ thân phận rất sớm liền mặc vào bọn họ sụt mặt phục t ý cố lộ nhìn hai người sụp mặt phục trong lòng hơi có chút không nói gì nói gỗ tèn các ngươi liền không thể được không mặc y phục này sao không được chúng ta đánh đổ người nhân tạo nhưng là tin tức lớn chúng ta vẫn là không muốn để cho chính mình chân thực bại lộ chút nói rằng vậy cũng tốt cũng là ở hai người tướng tán gâu thời khắc nhà xưởng bên trong công nhân đã phát hiện ba người người các ngươi là người nào hai chúng ta là hứng thú gây ra anh hùng h o à n b ụ man h o à n b ụ man bởi vì son gỗ tèn bọn họ làm hơn nửa năm anh hùng có nhất định nổi tiếng một tên ở đây công tác công nhân nhận ra bọn họ nói bọn họ là chính nghĩa anh hùng h o à n udman chương một trăm tám m tỷ ý cô lô tái chiến về mạ số hai chương một trăm tám m tỷ ý cô lô tái chiến về mạ số hai o à n udman đúng đấy bọn họ ở tây đô rất nổi danh nhưng là bọn họ làm sao sẽ tới đây cũng là ở vài tên công nhân nghị lỗ u ậ lúc lệ mạ số một cùng lệ mạ số hai từ nhà xưởng bên trong đi ra làm lệ mạ số hai nhìn thấy tỷ ý cô l ô lúc trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc nói đại ma vương tỷ ý c ủ lỗ ngươi không chết thật không t i ệ n nhường ngươi thất vọng mặt khác ta tên tỷ ý c ủ lỗ không gọi đại ma vương tỷ ý c ủ lỗ Số 1, số kho tin tức bên trong. người biết chúng ta c h ú n nghe xong trong lòng có chút cao hơn nói không nghĩ đến bọn họ hiện tại lại nổi danh như vậy thậm chí ngay cả người nhân tạo đều biết hắn biết được làm sao lệ mạ số hai nghi ngờ nói không cái gì vậy các ngươi cùng đại ma vương tỉ ỉ cổn lỗ lại đây là làm cái gì hắn làm tỉ ỉ cổ lỗ thúc thúc không phải cái gì đại ma vương tỷ ỷ cô lộ ta nghe tỷ ỷ cô lộ thúc thúc nói các ngươi ở sáng tạo xẻo mát vì lẽ đó chúng ta là đến ngăn cản các ngươi tới sáng tạo xẻo mát nhà xưởng phòng dưới đất bên trong m ạ n ẹn tạ cùng thẻ bước nhân hai người lúc này đã thông qua quản chế b i ế t rồi xông vào đến nhà xưởng son gỗ tẻn bọn họ đáng ghét bọn họ làm sao sẽ tìm đến cửa lẽ nào là buổi sáng thời điểm g ậ m mạ số hai bị lần theo m ạ n ẹn tạ một mặt tức giận dùng tay đập nện phía trước bàn nói thẻ bước nhân gật đầu một cái nói ta nghĩ rất có khả năng này đáng ghét ta nếu như x ẻ mát hoàn thành rồi Coi như là bọn họ phát hiện cũng không có quan hệ một mực xẻo mát còn thiếu một chút chưa hoàn thành nhà xưởng ở ngoài g ệ mạ số hai ở từ chút trong miệng biết rồi bọn họ tìm đến cửa nguyên nhân sau khi lập tức hướng về c h u ộ t giải thích h o à n b u n man số hai bác sĩ sáng tạo xẻo mát chính là tiêu diệt hết son gỗ c ù một nhóm goku thúc thúc cái gì ngươi gọi hắn thúc thúc chẳng lẽ nói ngươi cũng là son gỗ c ù một nhóm khó trách các ngươi thực lực sẽ như vậy mạnh mẽ c h u ộ t không nói gì hắn mới vừa còn gọi tỷ cố lộ thúc thúc kết quả cái tên này hiện tại mới phản ứng được hắn cùng son gỗ c ù bọn họ là trả một đội lệ mạ số hai sở dĩ vừa bắt đầu chưa hề đem chụt xem là cùng tỷ ỷ cô lộ một nhóm đó là bởi vì hắn giống như chụt đều có mang chính nghĩa c h i tâm vì lẽ đó vừa bắt đầu cho rằng son gỗ tèn cùng chụt cũng không phải tỷ ỷ cô lộ đồng bọn khả năng chỉ là bị tỷ ỷ cô lộ cho lợi dụng lệ mạ số hai mặc dù là người nhân tạo nhưng hí đờ bác sĩ ở sáng tạo hắn thời điểm cho hắn thua hắn lượng lớn anh hùng lý niệm hy vọng hắn có thể trở thành một siêu anh hùng có điều bởi vì lệ mạ số một lệ mạ số hai đều chung với hí đờ bác sĩ vì lẽ đó chỉ có thể nghe lệnh của hí đờ bác sĩ mệnh lệnh bởi vì hì đờ bác sĩ ở trong lòng bọn họ liền dường như cha mẹ bình thường ngược lại chúng ta là sẽ không để cho các ngươi chế tạo ra xeo mát toàn uốn man số một chúng ta tiến lên son g ỗ tẹn gật đầu một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về g ệ m mạ số một sông lên trên c h ụ t h é t lớn một tiếng toàn thân bay lên một đạo màu vàng khí diễm s u ố tơ x à i dạn g ệ m mạ số hai nhìn thấy c h u ộ toàn t thân tỏa ra kỳ quang lập tức biết c h u ộ t là người x à i ra n h a c h ụ t h é t lớn một tiếng thân thể nhanh như như chấp giật hướng về gậy mạ số hai sông lên trên gậy mạ số hai thế này thân thể một bên lùi về sau một bên từ chuột tục thương. tránh trên mặt đất, từng từng Một bên bị bên liên hông súng hướng phóng Vành. Vành. Vành. Súng nẻ nổ ra từng cái, từng cái, cái hang lớn màu đen. hiệu. lấy laser, laser laser mấy ra ra ra, rơi ra về cái cái cái màu Di khác son g ỗ k ẹ n hướng về gệ mạ số một phóng đi sau rất nhanh sẽ đi đến gệ mạ số một trước người quyền phải dùng sức hướng về gệ mạ số một bụng dùng sức vung lên đánh tới gệ mạ số một kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường đem phía sau hắn nhà xưởng t ư ở n g vây xô ra một cái lỗ thủ lớn chính đang lòng đất ba tầng trong phòng nghiên cứu h í đờ bác sĩ khi nghe đến bên ngoài to lớn động tính sau khi lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi ẩm cũng là ở gậy mạ số một bị đánh bay đồng thời c h ụ t bởi vì khinh địch bị gậy mạ số hai một cước đá bay đi ra ngoài g ệ mạ số hai hai tay về phía trước chặt lại thân thể lui về phía sau sau một khoảng cách p h ò n g dưới đất bên trong mạ h n tạ nhìn thấy g ệ mạ số một bọn họ ở hạ phòng trong lòng lập tức trở nên hơi lo lắng nói làm sao bây giờ nếu như g ệ mạ số một g ệ mạ số hai bị đánh bại lời nói chúng ta còn chưa hoàn thành xẻo mát rất có khả năng bị bọn họ phá hỏng thẻ bước nhân n g h e xong dùng tay vịn nâng kính m ắ t k h ô n g nói cái kia nếu như vậy chúng ta không bằng sớm khởi động xẻo mát sớm khởi động nhưng là sẽ, sẽ không mất khống chế không biết bất quá chúng ta nếu như không khởi động chờ g ẹ m mạ số một số hai bị đánh bại cũng chỉ có ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i bó tay chịu c h ó i mà ẹn ta nghe được bốn chữ này lập tức quyết định nói vậy chúng ta liền khởi động xẻo mát ừng thẻ bước nhân gật đầu một bên khác thì đờ bác sĩ lúc này đã đi ra phía ngoài nhìn thấy tỉ ỷ cô lộ cùng g ẹ m mạ số hai chiến đấu g ẹ m mạ số hai thực lực tuy mạnh nhưng cùng màu cam tỉ ỷ cô lộ lẫn nhau so sánh thực lực còn hơi kém hơn trên rất nhiều vì lẽ đó g ẹ m mạ số hai cùng tỉ cô lộ giao chiến hoàn toàn là thế yếu cho tới gậy mạ số một thì lại sớm đã bị son gỗ t ẻ n đánh đổ trong đất mất đi chiến đấu thực lực đáng ghét chút nhìn thấy thực lực của chính mình cùng gậy mạ số một thực lực của bọn họ kém rất xa trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ lên thực lực của hắn vẫn là quá yếu đ o à n bùn man tổ hợp khi đờ bác sĩ đang nhìn đến son gỗ t ẻ n trang phục của bọn họ sau khi lập tức nhận ra thân phận của hai người hai người hiện tại ở tây đô là rất nổi danh anh hùng nhưng là hai người bọn họ làm sao sẽ cùng tì ị cô lộ là một m nhóm lẽ nào mà hẹn t ạ bọn họ lừa ta khi ờ bác sĩ ở trong lòng tầm nghĩ ba tháng trước khi ờ bác sĩ mới ra ngục bởi vì t r ê ngày n ư ờ hôm n nay hắn để gậy mạ số hai z tì ì cô lộ cũng là mạ hẹn tạ nói son gỗ cụ bọn họ cấu kết người ngoài hành tinh y đổ thống trị trái đất khi đờ bác sĩ vừa bắt đầu cũng không tin tưởng sau đó mạ hẹn tạ đem quay chụp một ít son gỗ cụ vợ gậy tạ mạ dìn bù bức ảnh cho hỉ đờ bác sĩ xem sau đó sẽ mượn đồ cho hỉ đờ bác sĩ nói hưu nói vượn một phen mới nói thông hì đờ bác sĩ phái ra g ậ m mạ số hai tiêu d i ệ t tì ỉ c ổ lộ chương một trăm tám mươi bốn thu phục hì đờ bác sĩ chương một trăm tám mươi bốn thu phục hì đờ bác sĩ cũng là ở hai bên tiến hành kịch liệt giao chiến thời điểm toàn bộ nhà xưởng mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên cái gì hì đờ bác sĩ cả kinh vội vàng hướng phía sau nhà xưởng nhìn tới chỉ thấy nhà xưởng trần nhà từ từ mở ra một cái cùng xẻo dung nhan cực kỳ tương tự to lớn bóng người xuất hiện đạo này to lớn bóng người chính là xẻo mạ ít x o mát thân thể một nửa màu đỏ một nửa màu xanh lục hai mắt con mắt là màu vàng xẻo mát Hì nhìn h đờ bác sĩ t ấ a xẹo mát giống mặt m lớn kêu một tiếng song q i y ề n dùng sức hướng về bốn phía công kích gậy mạ số hai lập tức bay đến hì đờ bác sĩ bên cạnh hì đờ bác sĩ xẹo mát không phải còn chưa hoàn thành sao đúng ta nghĩ hẳn là bị mạ em tạ tên kia cho mạnh mẽ khởi động tên cột kia thì đờ bác sĩ s o n g quyền chăm chú nắm chặt cái kia bác sĩ chúng ta đón lấy nên làm gì ngăn cản hắn nếu không toàn bộ trái đất đều có bị phá hủy đi nguy hiểm được g ạ y mạ số hai nói xong liên lập tức hướng về sẹo mát xông lên trên vành vành vành g ạ y mạ số hai giơ tay lên bên trong súng laser hướng về sẹo mát liên tục bắn m ấ y thương sẹo mát thân thể không tránh né chút nào để laser đánh vào trên người hắn phát sinh từng đạo từng đạo va chạm kịch liệt sản sinh ánh lửa xeo mát lớn tiếng gào thét một tiếng trong miệng phát sinh một đạo năng lượng màu vàng nóng ba hướng về gệm m ạ số hai công kích đi gệm m ạ số hai cả kinh thân thể nhanh chóng hướng về bên di động đi ở m ba theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn sóng năng lượng rơi vào gệm m ạ số hai phía sau trên mặt đất muốn nổ tung lên mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hô sâu gệ m mạ số hai lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn phía sau hô sâu nếu như hắn mới vừa không có né tránh coi như là không chết cũng đến trọng thương cũng là vào lúc này xeo mát bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp gệm mã số hai cả kinh một giây sau gậy mạ số hai n ở sẹo mát hai tay nắm h chặt bên dưới thân thể lập tức phát sinh từng đạo từng đạo khanh khách tiếng vang đáng ghét gậy mạ số hai phẫn nộ một tiếng chuẩn bị tự bạo cùng xeo mát đồng quy vô tận a đang lúc này đ ứ n bởi vì thân thể hai người đều rất là to lớn vì lẽ đó trên mặt đất son gỗ tèn bọn họ xem ra lại như là hai cái người khổng lồ đang đánh nhau ầm ầm ầm ầm ba bốn phía mặt đất cùng nhà xưởng bởi vì hai người chiến đấu mà bị phá hỏng chụp thân thể vừa bay đến son gỗ tèn bên cạnh gỗ tèn ngươi không ra tay sao không có chuyện gì chờ tỉ cô lô thúc thúc đánh không lại ta lại ra tay không muộn gỗ thèn tỉ ỉ cô lộ tựa hồ là nghe được hai người nói chuyện hướng về son gỗ thèn hô ta đến rồi tỉ ỉ cô lộ thúc thúc son gỗ thèn nghe xong vội v à đáp nói xong son gỗ thèn lập tức vọt tới xeo mát dưới thần quyền phải toàn lực hướng về xeo mát dùng sức đánh đi vành ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt xeo mát thân thể như quang bình thường bị đánh bay đến giữa không trung son gỗ thèn thừa dịp bây giờ thời cơ hai tay nhanh chóng về phía sau hợp lại lên nói quy phái khí công ba một đạo màu lam đầm khí ba từ son gỗ thèn trong tay ngưng tụ đánh về phía xeo mạ ỉ xeo mát xem sau Lập theo ứ c nâng lên a tay i một, hạ hạ một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh các huệ hạ huệ hạ nổ tung một đạo to lớn màu trắng đám mây hình nấm ở tầng khí quyển ra ngoài hiện toàn bộ giữa bầu trời mây trắng đều bị to lớn nổ tung thổi rời đến nổ tung ở trên bầu trời sinh ra một đạo vô cùng c h ó i mắt ánh sáng mạnh chụp bọn họ ở c h ó i mắt ánh sáng mạnh bên dưới không thể không dùng hai tay ngăn trở con mắt a ba xeo m ắ t lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể bị cả mẹ hạ mẹ hạ nổ tung sản sinh mạnh mẽ bao táp xé nát chờ thêm một hồi giữa bầu trời c u ồ n g phong cùng khói đặc t h n đi hết thể tất cả lại lần nữa khôi phục lại yên lặng tiêu tiêu diệt hết sao Tiêu ten Tiêu hỏi. cười, Cổ Cổ Lô gật gật Lô hướng Son gỗ g về gọi cảnh sát đến đem bọn họ nắm lên đi son gỗ tèn lạnh nhạt nói tuy rằng h í đờ bác sĩ cũng không phải hoàn toàn người xấu nhưng hắn cũng là p h ạ m pháp h í đờ bác sĩ vừa nghe đến cảnh sát trên mặt vẻ mặt lập tức đại biến hắn hiện tại vừa mới ra tù không lâu hiện tại lại phải về đi dâng máy may nghĩ tới đây h í đờ bác sĩ lập tức chạy đến son gỗ tèn trước người dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất hai tay ôm son gỗ tèn nói van cầu ngươi tuyệt đối không nên đem ta giao cho cảnh sát ta cũng là bị hai người bọn họ cho lửa mới g ú p bọn họ chế tạo xẻo mát son gỗ tèn nghe son cười cười nói Ta rất là muốn n b ô ý của ngươi là ta có biện pháp có thể để cho ngươi không cần ngồi tù nhưng ngươi sau đó đến ngay ta được rồi không thành vấn đề chỉ cần không cho ta ngồi tù ngươi nói đông ta tuyệt không đi hướng tây ngươi nói nam ta tuyệt không hướng về bắc son gỗ tèn nghe xong cười không nói gỗ tèn ngươi thật sự dự định giúp hắn sao chú hỏi đúng đấy làm sao không có ta chính là cảm thấy đến người này không quá có thể tin là xem ra có chút không quá tin tệ khi đờ bác sĩ nghe vậy trên mặt vẻ mặt lập tức biến đổi nói ta người này không cái khác ưu điểm chính là trung thành chương một trăm tám mươi năm người nhân tạo đại quân chương một trăm tám mươi năm người nhân tạo đại quân thật hay giả chú hỏi đương nhiên là thật sự vậy sao ngươi chứng minh vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào vậy thì hướng về ta khái mười cái đầu đi khi đờ bác sĩ nghe xong lập tức hướng về chuột dập đầu mười cái dập đầu được rồi được rồi chúng ta tin tưởng ngươi chuột k h o á t tay háo một cái nói rằng khi đờ bác sĩ nghe xong lập tức đình chỉ dưới dập đầu đứng ở cách đó không xa mà e n tạ thấy cảnh ngay sau lập tức chạy đến son gỗ k h ẹ n trước mặt bọn họ vì giảm xuống son gỗ k h ẹ n trước mặt nói h o à n g bun man van cầu ngươi cũng bung tha chúng ta chỉ cần ngươi bung tha chúng ta chúng ta đều nghe lời ngươi ta có thể đem ta sở hữu tiền đều cho ngươi son gỗ k ẹ n ngay xong nhìn về phía một bên chuột nhà ngươi thiếu tiền sao chút chẳng lẽ nói ngươi chính là cặp s ú lệ tập đoàn công tử chút chút nhà là tỷ phú thế giới ai thiếu tiền nhà hắn cũng sẽ không thiếu tiền ngươi b i ế ta t c ô n g đương nhiên biết cặp s ú lệ công ty ai không biết ai không hiểu ồ vậy các ngươi có thể tha cho ta hay không cùng thẻ bất nhân chút nhìn về phía một bên son gỗ thèn không được son gỗ k h è n cười lắc lắc đầu tại sao tại sao các ngươi có thể b ô n g tha chế tạo xẻo mát nhưng không thể bỏ qua chúng ta các ngươi đây là khác nhau đối xử mà h n tạ tức giận bất bình nói đúng chúng ta chính là khác nhau đối xử thì đờ bác sĩ là một thiên tài ngươi chỉ là một cái khá là có tiền phú nhị đại chút nghe nói như thế làm sao cảm giác gỗ thèn thật giống cũng đang nói chính mình có điều hắn vo công được cũng sẽ chế tạo sửa chữa cơ khí phải nói không phải hắn mà ẹ n ta nghe xong cắn chặt hàm răng hắn mặc dù là cái phú nhị đại nhưng hắn cũng cùng cha của hắn hát nguyên soái như thế có thống trị thế giới dã tâm không phải vậy hắn cũng sẽ không tìm h í đờ bác sĩ chế tạo xẹo mạ ít cáo điều c h u y ệ n đến nước này cái khác thì thôi là nhiều lời cũng không có tác dụng gì bởi vì ở son gỗ t h n trước mặt bọn họ bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nhìn g i á n d ố c chỉ có nghĩ biện pháp vượt ngục mà hẹn t ạ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ ở son gỗ tèn thủ hạ của bọn họ chạy trốn là rất khó khăn thế nhưng nếu như ở tây đô nhà tù chạy trốn vẫn có một ít cơ hội sau một hồi cảnh sát chạy tới son gỗ tèn cùng chuột cùng bọn họ giải thích tình huống sau cảnh sát đem h í đờ bác sĩ bọn họ toàn bộ đều cho dẫn theo đi t đi ý cô lộ cũng không muốn cùng cảnh sát bọn họ tiếp xúc vì lẽ đó ở cảnh sát đến trước cũng đã rời đi son gỗ tèn đang nhìn đến h í đờ bác sĩ bọn họ bị mang đi sau khi cũng mang theo chuột rời đi gỗ tèn ngươi nói ngươi phải giúp hi đờ bác sĩ ngươi dự định giút hắn như thế nào cái này ta trước tiên cần phải nhìn thấy ngươi mụ mụ mới biết ta mụ mụ ta dự định tìm ngươi mụ mụ hỗ trợ nếu như ngươi mụ mụ vô năng vô lực hoặc là không muốn hỗ trợ lời nói ta tìm tìm mọc rồng thỉnh cầu rồng thần hỗ trợ thì ra là như vậy có điều hắn thật sự đáng giá như ngươi vậy giúp hắn sao không biết có điều hắn sáng tạo ra đến l ệ mã số một vệ mã số hai vô cùng mạnh mẽ nếu như hắn có thể sáng tạo ra một cái người nhân tạo đại quân bảo vệ trái đất lời nói sau đó coi như ta không ở bọn họ cũng có thể bảo vệ trái đất ngươi không ở gô tèn ngươi lẽ nào muốn rời khỏi trái đất sao không phải ta chỉ là có loại dự cảm xấu trái đất sau đó có thể sẽ nên đón càng cường đại kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh c h ụ t n g h e xong trong lòng đắm chiêu một lát sau hai người đi đến chụp nhà s o n g ỗ thèn đem hì đờ bác sĩ sự t ì n h cùng bùn mạ nói rồi một hồi ngươi muốn giúp hì đờ bác sĩ đúng nếu như ngươi không có cách nào lời nói thì thôi cái này ta cũng không thể bảo đảm có điều ta có thể cùng đồn cảnh sát người liên lạc một chút nhìn có thể không bảo vệ hắn vậy thì phiền phức bùn mạ a gì? không cái gì bùn mạ mỉm cười nói chờ có tin tức ta liền sẽ để chụt gọi điện thoại cho ngươi、ừ. Son g ỗ tèn gật đầu sau đó s o n g ỗ tèn ở c h u ộ t nhà ngồi một hồi cũng là trở lại s o n g ỗ tèn đi rồi c h u ộ t mặt lộ vẻ một tia v ẻ kiên định hướng về bùn mà nói mụ mụ ta chuẩn bị đi tiên giới phòng tinh thần thời gian tu luyện một ngày phòng tinh thần thời gian c h u ộ t gật gật đầu g ỗ tèn nói rất đúng sau đó xuất hiện kẻ địch khả năng càng ngày càng lớn mạnh ta đừng nói đuổi theo ba ba bọn họ liền ngay cả một cái người nhân tạo đều đánh không lại vậy cũng tốt có điều ngươi cũng chớm i ế t cưỡng còn có ba ba bọn họ chụt gật đầu một tiếng xoay người nhìn về phía bầu trời nói cái t i ê mụ mụ ta đi rồi hừng h ả o h ả o cố lên c h ụ t nghe xong lập tức hướng về giữa bầu trời bay đi thời gian loáng một cái đảo mắt ba ngày thời gian trôi qua chụp từ lâu từ phòng tinh thần thời gian bên trong đi ra trải qua ở phòng tinh thần thời gian bên trong thời gian một năm tu luyện chụp thực lực tăng lên rất nhiều bởi vì ở phòng tinh thần thời gian bên trong vượt qua một năm c h ụ t rõ ràng muốn so với trước trở nên thành thục rất nhiều thân cao cũng dài cao không ít núi bánh bao son g ỗ k h n nhìn đột nhiên đến thăm chụp trong lòng hơi kinh ngạc nói rằng chút trước đây người khác nói một ngày không gặp như là ba năm ta còn chưa tin hiện tại ta tin chụp nghe xong lập tức nở nụ cười gô thèn ta chỉ là đi phòng tinh thần thời gian bên trong tu luyện một năm nơi nào có ngươi nói lâu như vậy ba cái trời thu vậy cũng là ba năm nhưng là ngươi thật sự biến hóa rất lớn ngươi bây giờ đã cùng tương lai ngươi xem ra như thế c h ầ m ổ n gô thèn ngươi lời này có ý gì ý của ngươi là nói ta trước đây không c h ầ m ổ n không có không có chỉ là càng c h ầ m ổ n c h ụ t hư lạnh một tiếng này con t ạ m được đúng rồi mụ mụ cùng ta nói khi đỡ bác sĩ hiện tại đã đảm bảo đi ra đảm bảo đúng cái tên này có chức hoa chuyện lần này lại cùng hắn có quan hệ nếu không là chuyện lần này không tạo thành nhân viên thương vong hắn còn chưa chắc chắn có thể bị đảm bảo ra hắn hiện tại ở nhà ta công ty ngươi dự định để hắn làm cái gì son gỗ tên cười cười nói ta trước không phải nói ta dự định để hắn chế tạo ra xem gậy mạ số một số hai như vậy người nhân tạo đ ạ i quân người nhân tạo có phần hai loại một loại là do nhân loại cải tạo thành người nhân tạo loại thứ hai lại như người nhân tạo số mười sáu gậy mạ số hai như vậy người nhân tạo đem nhân loại cải tạo thành người nhân tạo tự nhiên là không được vì lẽ đó son gỗ t h n dự định để hi đơ bác sĩ chế tạo ra xem d ệ y mạ số một d ạ mạ số hai như vậy người nhân tạo đại quân người chắc chắn chứ ta xác định vậy ngươi muốn để hắn chế tạo bao nhiêu trước tiên chế tạo mấy trăm đi mấy mấy trăm gô t h è n ngươi làm những người mạnh mẽ người nhân tạo là tốt như vậy tạo sao không được sao ta nguyên bản còn muốn chế tạo mấy vạn đại quân chương một trăm tám mươi sáu d ẫ là đến vũ trụ thứ bảy chương một trăm tám mươi sáu d ẫ là đến vũ trụ thứ bảy gô t h è n chế tạo mấy vạn người nhân tạo đại quân ngươi biết muốn bao nhiêu tiền không không biết như thế cùng ngươi nói đi Coi chúng như là chúng ta táng ra bại sau ả n cũng n k h ô một đ hồi c hai chế tạo đ người đi đến một căn có tầng ba mươi cao nhà lớn nay trình đống nhà lớn chính là bùn mạ nhà công ty Được. trụt mang theo son gộ tèn công ty công ty cửa đứng hai tên mặc đồng phục lên bảo an bọn họ nhìn thấy trụt nhất thời một mặt cung kính hướng về chú nói chú thiếu ra ừ n chú gật đầu chú thiếu ra hắn là hắn là của ta bằng hữu gỗ thèn gỗ thèn thiếu ra được son gỗ thèn nghe xong khẽ gật đầu vậy ta mang ta bằng hữu tham quan công ty cũng không có vấn đề chứ không không thành vấn đề chú xem sau lập tức mang theo son gỗ thèn đi vào công ty vừa đi vào công ty son gỗ thèn liền nhìn thấy rất nhiều trên người mặc chế phục hình dạng mỹ lệ tiểu tỷ tỷ cặp xu lệ công ty là toàn cầu đệ nhất công ty có thể đi vào nơi này đi làm thấp nhất cũng là văn bằng đại học đứng ở trước sân khấu một cái tiểu t ỷ t ỷ hướng về chút đánh một tiếng bắt chuyện chút thiếu ra chút lễ phép tính gật gật đầu chút nhà ngươi công ty người vẫn đúng là nhiều a vẫn được đi chút lạnh n h ặ t nói chút khi đờ bác sĩ ở lầu mấy ở tầng hai mươi lăm tầng hai mươi lăm nói xong hai người lập tức đi thang máy đi đến tầng hai mươi lăm đi đến tầng hai mươi lăm chút mang theo son gỗ tẹn đi đến người nhân tạo số hai mươi mốt văn phòng khi đờ bác sĩ lúc này an vị ở văn phòng bên trong khi ờ bác sĩ son gỗ tẹn mỉm cười hướng về khi ờ bác sĩ đánh một tiếng bắt chuyện ừ m khi đờ bác sĩ gật đầu ngươi là hoàn hulman số một bởi vì son gỗ thèn ngày đó ăn mặc s ụ p mặc phục vì lẽ đó k h ì đờ bác sĩ cũng không biết son gỗ thèn chân thực tướng mạo son gỗ thèn gật gật đầu g ậ m mạ số một số hai đây hai người bọn họ bị hao t ổ n khá là nghiêm trọng vì lẽ đó ta liền không để bọn họ theo tới như vậy a vậy các ngươi lại đây là khi đờ bác sĩ hỏi ta dự định xin ngươi cùng người nhân tạo số hai mươi một chế tạo người nhân tạo son gỗ thèn nói rằng chế tạo người nhân tạo đúng ta dự định chế tạo một cái bảo vệ trái đất người nhân tạo anh hùng đại quân Bảo v người, người, người nhân tạo số hai mươi mốt hỏi tiền sự ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp thì đờ bác sĩ ngươi đây ta cũng không có vấn đề vậy thì quyết định như thế ừng hai người gật gật đầu vậy ta qua mấy ngày lại tới tìm các ngươi chứ được người nhân tạo số hai mươi mốt gật đầu nói xong son g ỗ tèn lập tức mang theo chuột rời đi văn phòng g ỗ tèn chuyện tiền bạc ngươi dự định giải quyết thế nào bí mật thời gian loáng một cái đã mất ba ngày thời gian trôi qua son g ỗ tèn lại lần nữa đi đến bùn mạ ra công ty đem người nhân tạo số hai mươi mốt thì đờ bác sĩ cho dẫn theo đi g ỗ tèn ngươi nói đã có tiền đúng đấy son g ỗ tèn lấy ra một tờ màu vàng thẻ cho người nhân tạo số hai mươi mốt nói trong thẻ này có mấy chục tỷ hai người các ngươi trước tiên dùng chờ không đủ các n gỗ ư i l ạ tèn Mấy? Mấy? chục tỷ? Thì tỷ? sĩ n gật h song g i đầu cái ả mình. Son gỗ tèn gồng, thu được đảo kia muốn không có chuyện gì khác ta trước hết đi rồi chờ người nhân tạo chế tạo ra ta lại tới tìm các ngươi son gỗ thèn thấy này một cái dịch chuyển tức thời biến mất không còn tâm hơi đi không không gặp cái này là dịch chuyển tức thời dịch chuyển tức thời n g u y ê n lai còn có loại kỹ xảo này à? h ừ m vậy chúng ta đi nghiên cứu của ngươi chứ được thầy đô bún mạ nhà chút lúc này chính đang hậu viện bãi cỏ cùng gệ mạ số một tiến hành lập u bàn một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người chiến đấu phía trước người này chính là son gỗ thèn gỗ thèn chút nhìn thấy son gỗ thèn lập tức đình chỉ dưới cùng gệ mạ số một lập bàn son gỗ t h n gật gật đầu gỗ t h n sự tình cũng đã làm thỏa đáng sao làm thỏa đáng cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng tàn đi bên trong lập tức hiện hiện ra bốn bóng người đến bốn người này chính là san a và đồ cái ở giật lạ son gỗ thèn san a đại nhân đã lâu không gặp gỗ thèn không nghĩ đến ngươi cũng đã t r ư ở n g như thế cao và đồ một mặt mỉm cười nói với son gỗ thèn đã lâu không gặp và đồ tỉ tỉ gỗ thèn ngươi còn nhớ ta sao chúng ta tại trên giải đấu sức mạnh còn đánh qua giật lạ cười nói với son gỗ thèn giật lạ cái kia nằm đây dơ la dùng tay ôm ôm cả ở cái cổ nói rằng cái ở cái ở ngươi xem hắn cũng còn nhớ ngươi dơ la cao h ứ n g nói ừ m cái ở gật đầu sa nạ đại nhân các ngươi ngày hôm nay làm sao sẽ lại đây các nàng nói muốn đi qua tìm ngươi ta liền thuận tiện lại đây thì ta đúng đấy ta nghĩ tìm ngươi hỏi một chút ngươi đến cùng là làm sao tu luyện đến như thế cường ở một bên chuột nghe nói như thế lập tức cảm thấy đến lời này có chút q u e n hai bởi vì hắn đã từng hỏi son gỗ thèn vấn đề này tu luyện vật này là cần thiên phú xem phổ thông trái đất người coi như là cả đời cũng không cách nào tu luyện đến ngươi như bây giờ thực lực son gộ tèn nói rằng thiên phú đúng ngoại trừ thiên phú ở ngoài chính là chăm chỉ chăm chỉ đúng đấy ta ba ba lúc trước thực lực cũng không mạnh mẽ gì hắn cũng là dựa vào không ngừng tu luyện mới gặp trở nên xem hiện tại như thế cường nhưng là ta nghe vã đổ tỉ tỉ nói ngươi thật giống như có thể giúp người dẫn ra trong cơ thể t i ề m lực cái này vậy ngươi có thể giúp ta dẫn ra trong cơ thể ta tiềm lực sao c h ư một trăm tám mươi bảy c á i họ giả giúp rỡ là dẫn ra trong cơ thể tiềm lực c h ư một trăm tám mươi bảy c à n họ giả giúp rỡ là dẫn ra trong cơ thể tiềm lực r dơ lạ c ư ờ i hỏi nhưng là giúp ngươi dẫn ra tiềm lực cần rất nhiều thời gian cần bao lâu một ngày lâu như vậy r dơ lạ cả kinh đúng đấy v ạ đồ tỉ tỉ không có nói với ngươi sao không có nàng chỉ nói là ngươi có thể giúp người dẫn ra trong cơ thể tiềm lực như vậy à. r dơ lạ gật đầu một tiếng nhìn về phía c h ủ n ó i hắn là của ta bằng hữu c h u ộ t cha hắn là vợ ghệ tạ hắn là g ẹ m mạ số một vợ ghệ tạ dơ lạ cả kinh ừng son gỗ tèn gật đầu xin chào ta là gỗ tèn bằng hữu chút chút hướng về dơ lạ lên tiếng chào hỏi chào ngươi g i ờ lại trở về một tiếng chúng ta ngồi xuống tán g ố u chứ đứng ở một bên vạ đồ cười nói được son gỗ then nói liền mang theo bọn họ ở sân trên bàn ngồi xuống chút ngươi mụ mụ đây sa n a hỏi ta mụ mụ hiện tại ở trong phòng mang vợ dạ vợ dạ đúng hắn là ta m ụ muộn há bút mã lại sinh một cái này rất bình thường sa n a đại nhân bút mã ở nhân loại tuổi tắc bên trong tuy nhiên đã không nhỏ nhưng vẫn là có thể sinh vạ đồ nói rằng bùn mạ sinh đứa nhỏ ta không quan tâm có điều ta đã lâu không thưởng thức vũ trụ thứ bảy trái đất mỹ thực muốn cho nàng khiến người ta đưa điểm trái đất mỹ thực lại đây vậy ta đi trong phòng tìm nàng chứ ừm sa nạ gật đầu gỗ tèn hắn là người m á y chứ rất là nhìn đứng không ngồi gậy mạ số một nói hắn là người nhân tạo người nhân tạo cùng người máy có cái gì không giống sao gậy mạ số một thực lực phi thường mạnh mẽ có đúng không vậy ta có thể cùng hắn giao thủ nhìn sao có thể là có thể có điều nơi này là bùn mạ a di nhà các người muốn giao thủ lời nói có thể hay không chuyển sang nơi khác như vậy a vậy ngươi có thể hay không giúp ta dẫn ra trong cơ thể tiềm lực kỳ thực giúp người dẫn ra tiềm lực việc cũng không phải chỉ có ta một nhân tài có thể làm được vũ trụ thứ bảy của họ già cũng có thể làm được cải họ già hắn là một cái sống được phi thường lâu cải họ xin đương nhiên dài đến cũng rất già vậy hắn ở đâu cải họ thần giới cải họ thần giới ở đâu cải họ thần giới là c ả họ xin chỗ ở cũng là ở hai người tướng tán gâu thời gian và đồ mang theo bùn mạ từ trong nhà đi ra đã lâu không gặp sa nạ đại nhân bùn mạ hướng về sa nạ đánh một tiếng chào hỏi sa nạ gật gật đầu cái kia sa nạ đại nhân người muốn ăn cái gì sa nạ nghe xong lập tức báo ra một đống lớn món ăn tên sườn sao chua ngọt cá kho liền những thứ này đi được sa nạ báo ra món ăn tên có mấy chục dạng đồng thời không có một cái là lặp lại cái kia gỗ tèn ngươi có thể mang ta cùng c ả ở đi họ thần g i ớ i sao có thể là có thể có điều ngươi bất hòa sa nạ đại nhân bọn họ đồng thời trước tiên thưởng thức trái đất mỹ t h ứ c sao cái kia mặt sau trở lại đi hiện tại vẫn là tăng cao thực lực tương đối trọng yếu vậy cũng tốt son gỗ tèn nói ngón t r ỏ tay phải một nơi ở ngạch lơ lạ cãi ơ các ngươi lấy tay đặt ở ta phía sau lưng ta sử dụng dịch chuyển tức thời mang bọn ngươi đi qua được giờ là nói liền để c á ở đưa tay đặt ở son gỗ tèn phía sau lưng bên trên xeo son gỗ tèn một cái dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến thỏ thần giới ngươi là g ỗ thèn e ắt thọ xin nhìn thấy son gỗ thèn lập tức vừa mở miệng đúng đấy thọ xin đại nhân đã lâu không gặp thọ xin đại nhân đã lâu không gặp không nghĩ đến ngươi đã lớn như vậy son gỗ tèn gật gật đầu g ỗ thèn các nàng không phải vũ trụ thứ sáu c ở cùng giờ là sao giải đấu sức mạnh e ắt thọ xin cùng thọ ra cũng có quá khứ quan sát đúng đấy vậy ngươi dẫn các nàng tới đây là son gỗ cùng một nhà từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện tam bảo ta là tới tìm cải họ già son gỗ ten cười nói thì ta ngồi ở cách đó không xa xem màn gạ cải họ già ngẩm đầu lên nói đúng đấy rất là muốn nhường ngươi giúp nàng dẫn ra trong cơ thể tiềm lực cái gì cải họ già nghe xong lập tức hét tầm như lôi lên cái tên nhà ngươi không phải là mình sẽ có thể giúp người dẫn ra trong cơ thể tiềm lực chính ngươi sẽ không giúp nàng dẫn ra trong cơ thể tiềm lực a son gỗ ten cười cười nói cải họ già đại nhân ngươi biết đến cái kia nghi thức rất tốn thời gian ngươi không phải cũng không chuyện gì không bằng liền giúp giúp nàng ai ai nói ta không có chuyện gì ta cũng là rất bận vội vàng xem mặt g ạ mặc kệ ta làm cái gì đó là sự tự do của ta đừng như vậy thò giả đại nhân son g ỗ tèn tay phải một ôm thò giả vai c ầ u ta cũng vô dụng ta nói không giúp chính là không giúp như vậy à ta đột nhiên muốn ở n g ư ờ i nơi này tu luyện một quãng thời gian có khả năng ta sẽ tìm g ờ giả ngộ lại cho ta làm bồi luyện tu luyện cãi họ g i a nghe vậy trên mặt vẻ mặt hơi đổi tu luyện liền tu luyện quá mức ta không ở tại h ọ thần giới đây chính là ngươi nói vậy ta hiện tại liền ở ngay đ â y tu luyện a son g ỗ thèn nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân lập tức tỏa ra một đạo vô cùng khí thế kinh người cái họ già thế này vội v ã t h ố i lui được rồi được rồi ta sợ ngươi ta đáp ứng giúp nàng dẫn ra trong cơ thể nàng tiềm lực son g ỗ thèn n g h e xong lập tức đem trên người khí tức vừa ẩn đi vậy thì quyết định như thế Ừm. Cái cơ cái Puffla, cái đáp già già đại gi họ nhìn phía phở họ nhân gật Gỗ ứng Tèn Tất đầu. đã Son về ơ. lạ, lạ, cái ở gật đầu cái kia nếu như vậy ta hay đi về trước son g ỗ thèn nói một cái dịch chuyển tức thời trở lại trái đất son g ỗ thèn cái tên này liền sẽ bắt nạt ta ông lão này cái họ già nhìn thấy son g ỗ thèn rời đi trong lòng rất là bất mãn nói một câu trái đất tây đô bùn g mà nhà chút lúc này đang đợi son g ỗ thèn trở về đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn người này chính là son g ỗ thèn chút g ỗ thèn son g ỗ thèn gật gật đầu g ỗ thèn cái họ già đại nhân đáp ứng giúp nàng dẫn ra trong cơ thể tìm đ ư c sao và đ â hỏi đáp ứng rồi nghi thức cần thời gian một ngày cấp độ kia nàng phải về vũ trụ thứ sáu ngươi lại tìm hiểu liên hệ ta được rồi vạ đồ tỉ tỉ gỗ thèn gỗ cụ cùng vợ ghệ t a hiện tại là ở bệ bị rụt nơi đó tu luyện sao san a hỏi đúng đấy cái kia gỗ thèn mấy năm qua thời gian không gặp thực lực của ngươi có tăng lên hay không tăng lên một điểm ồ sau một hồi san a điểm món ăn bị đưa tới bởi vì điểm rất nhiều son gỗ thèn cùng chuột cũng cùng bọn họ đồng thời ăn đợi được căn sóng san a bọn họ không chuyện gì khác cũng là rời đi chương một trăm tám mươi tám luật bản chương một trăm tám mươi tám luận bản thời gian một ngày quá khứ rất nhanh cái họ già lúc này đã thành công đem s ở lại trong cơ thể tiềm lực cho dẫn đi ra còn chưa tốt sao dợt lạ tay phải nâng quay hàm ngồi ở một mảnh trên bãi cỏ đã được rồi một tay nâng lên quay về cực s ở lạ một bên lật xem trên đất s á c h mạng gạ c ỏ già nói rằng đã được rồi đã được rồi dợt lạ nghe xong lập tức từ trên cỏ đứng lên đúng đấy vậy ta hiện tại sức mạnh tăng lên sao chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết được có điều ngươi không thể biến thân thành súp tờ sải dạn không biến thân thành súp tờ sải dạn đúng đấy cũng không phải nói biến thân liền nhất định mạnh thực lực của ngươi bây giờ đã so với trước n g ư ơ i biến thân thành s u ố t tờ sài ra tường thật sao g d t là nghe xong trong lòng bán tín bán nghi lập tức hai tay dùng sức nắm c h ặ t toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khi đến được thật là lợi hại g d t là ở cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh to lớn nói rằng cái họ già gật gật đầu vậy ngươi hiện tại có muốn hay không đi trái đất ta có thể để cho họ xin đưa ngươi về trái đất được vậy thì phiền phức cấp ngươi đem ta đưa đến son gỗ thèn nhà son gỗ thèn đúng đấy ta thực lực bây giờ tăng lên vì lẽ đó ta định tìm hắn luận bàn một hồi cài họ già nhìn về phía ẹ、e、ạ t cài họ xin vậy ngươi đưa các nàng đến gỗ cù nhà đi được rồi lao tổ tông đại nhân đứng ở cách đó không xa cả n g h e xong vội vã đi tới cơ sở lạ bên cạnh ẹ ạ t họ xin thân thể vừa bay đến trước mặt hai người nói vậy các ngươi hai cái lấy tay đặt ở phía sau lưng ta lên đi hai người nghe xong lập tức đưa tay đặt ở ẹ ạ t họ xin trên lưng ẹ ạ t họ xin một cái dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến son gỗ cù cửa nhà nơi này chính là son gỗ tè nhà có đúng không vài tiếng tiếng gõ cửa qua đi một cái phụ nữ trung niên mở cửa ra người này chính là chị t r i a người là xin chào tên của ta gọi là c ử thợ lạ là, là son gỗ tèn bằng hữu gỗ t h n bằng hữu chị t r i a nhìn c ử thợ lạ mặc trên người thiếu nữ bất lương trang phục trong lòng lập tức cho rằng son gỗ tèn kết giao không tốt bằng hữu đúng đấy cái kia nàng là chị t r i a nhìn về phía cái ở nàng là ta học m ộ i cái ở học m ộ i chẳng lẽ nói các ngươi còn ở đọc sách sao không có chúng ta đã tốt nghiệp cái kia muốn không chuyện gì lời nói ta trước hết đi rồi e ắt họ xin nói rằng、ừ. g ậ t lạ gật đầu e ắt họ xin thấy này một cái dịch chuyển t ứ c thời rời đi trái đất chi chia vậy ngươi cùng gỗ tèn đến cùng là cái gì quan hệ quan hệ gì không có quan hệ gì miễn cưỡng xem như là bằng hữu bình thường đi miễn cưỡng xem như là đúng ta đến từ vũ trụ thứ sáu ta tại trên giải đấu sức mạnh cùng son gỗ tèn chiến đấu quá như vậy a hóa ra là ta hiểu lầm chi chia n g h e xong lập tức thở phào n h ẹ n h õ m vậy ngươi tìm gỗ tèn là ta là tìm gỗ tèn chiến đấu chiến đấu đúng đấy hắn hiện tại có ở nhà không hắn hiện tại ở sau núi nếu không chính là chủ nhà đúng chính là ta nhả mặt sau ngọn núi kia được ta biết rồi ta hiện tại liền đi tìm hắn cái ở chúng ta đi là học tỷ nói xong hai người lập tức hướng về phía sau núi phương hướng bay đi chỉ chốc lát hai người liền đi đến phía sau núi nhìn thấy đang tiến hành m ì n h tưởng tu luyện son gỗ k ẹ n son gỗ k ẹ n tựa hồ là cảm giác được hai người đến chậm rãi mở mắt ra son gỗ k ẹ n rất là hướng về son gỗ k ẹ n hô to son gỗ k ẹ n thân thể từ trên tảng đá lớn đứng lên đi tới rất là cái họ già đã giúp ngươi dẫn ra bên trong cơ thể ngươi tìm đ ư c sao đúng đấy vì lẽ đó ta hiện tại mới tìm đến n g ư ơ i muốn cùng ngơi ư luận bàn một hồi tuy rằng ta biết ta khả năng vẫn là đánh không t h ắ n g n g ư ơ i nhưng ta nghĩ biết hai chúng ta trong lúc đó đến cùng còn có bao lớn trên l ệ n h được son gỗ tèn gật đầu giờ lạ thân thể về phía sau lùi lại cùng son gỗ tèn kéo dài một đoạn khoảng cách cái ở thế này lập tức lùi tới hai người bên cạnh người giờ lạ vậy chúng ta hiện tại bắt đầu luận bàn chứ được giờ lạ nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt hướng về son gỗ tèn sông lên trên son gỗ tèn thân thể không nhúc nhích đứng tại chỗ có điều thời gian trong t r ớ c mắt giờ lạ liền đi đến son gỗ tèn trước người s o n quyền nhanh như như chấp g i ậ t hướng về son gỗ t ẹ n công kích đi son gỗ t ẹ n thân thể hơi hướng về bên một gì dễ như ăn cháo né tránh ra cửa thở lạ công kích đáng ghét dơ lạ phẫn nộ một tiếng chân phải nhấc chân về phía trước một đá son gỗ t ẹ n tay trái vừa nhấc đỡ này một cước dơ lạ xem sau lập tức thu hồi chân phải quyền phải toàn lực về phía trước đánh tới son gỗ t ẹ n thân thể về phía sau lùi lại bóng người đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp dơ lạ cả kinh một giây sau son gỗ tèn bóng người từ c ử lạ phía sau xuất hiện thân thể quay lưng c ử lạ học tỉ mặt sau cái ở hướng về c ử lạ hô to cái gì giờ lạ cắn răng một tiếng thân thể đang chuẩn bị xoay người xoan gỗ kẹn chân phải một cái chân sau đá hướng về cơ sở lạ phía sau lưng đá vào giờ lạ kêu thảm thiết một tiếng thân thể dường như xạ tuyến bình thường tầm tầm va tiến vào nàng phía trước trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi học kỳ cái ở thấy cảnh này sau trong lòng lập tức đối với cơ sở lạ có chút bận tâm lên chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi giờ lạ thân thể có chút chật vật từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra g i lạ ngươi không đánh lại được ta ta xem hai chúng ta liền luận bàn đến này chứ g i lạ cười cười nói s o n gỗ thẹn thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng chịu thua vậy cũng tốt a bốn giờ là lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân bay lên một đạo nửa trong suốt khí diễm bốn phía mặt đất ở giờ là khí tức ảnh hưởng bên dưới chấn động kịch liệt lên giờ là hai tay về phía trước vừa nhất trong tay phóng ra ra a lượng lớn sóng năng lượng hướng về son gỗ thẹn công kích đi s o n gỗ thẹn một bên né tránh một bên giơ tay đem công kích tới sóng năng lượng cho đánh bay đến bốn phía ẩm ẩm ẩm theo từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn sóng năng lượng rơi vào son gỗ thèn, bốn phía muốn nổ tung lên mặt đất rất nhanh liền bị nổ tung s à n sinh khói đặc bao trùng lại bởi vì khói đặc quá nhiều liền ngay cả son g ỗ tèn bóng người cũng bị khói đặc bao trùng trụ chủ. Giờ l ã nhìn thấy không nhìn thấy son g ỗ tèn bóng người lập tức dừng lại khí làn công kích đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng phờ lạ Giờ lạ thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị đạo kia đột nhiên bóng người xuất hiện một cước đá bay đi ra ngoài ẩm Ẩm ba theo tiếng vang ầm ẩm, ẩm giờ lạ thân thể như quang bình thường bị tàn nhẫn mà đá bay đến nàng phía trước trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt bụi Trung học phổ thông học tỷ cái ở hướng về cư tớ l à hô to trong lòng không khỏi bay lên một k i a lo lắng đau đau đau chờ thêm một hồi mặt đất cắt bụi tản đi sau khi cư tớ lạ từ bên trong ngọn núi lớn bỏ đi ra cái ở nhìn thấy cư tớ l à không có chuyện gì lập tức thở phào nhẹ nhõm như thế nào còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp s a o son gỗ ten cười nói không chiến đấu cái tên nhà ngươi thực lực thực sự quá biến thái son gỗ ten cười không nói đúng rồi son gỗ tèn ngươi có phải hay không gặp tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực gặp làm sao ngươi thật sự gặp vậy ngươi có thể hay không dạy dỗ ta như thế nào mới có thể học được tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực ta cũng muốn dạy ngươi thế nhưng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực là một cảnh giới vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình lĩnh n g ộ cảnh giới đúng tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực là dựa vào bản năng của thân thể tự mình làm ra phản ứng muốn làm đến điểm này phi thường khó coi như là xạ nạ đại nhân cũng không có cách nào làm được điểm này bản năng của thân thể tự mình làm ra phản ứng đúng đấy lời nói như vậy là có thể không cần trải qua đại nào suy nghĩ đại đại tăng lên bản thân tốc độ như thế khó a đương nhiên nếu không toàn bộ thần hủy diệt đều có thể học được tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị trở về vũ trụ thứ sáu sao, sao không có ta chuẩn bị ở trái đất đợi một thời gian ngắn thưởng thức một hồi trái đất các ngươi trên mỹ thực vậy các ngươi ở nơi nào nhà ngươi không tiện trụ sao không tiện chỉ chỉ nếu như biết hắn mang thờ l à các nàng trở lại trụ không nỡ đánh chết hắn như vậy a vậy ngươi ba ba hiện tại ở đâu hắn ở bệ bị tụt đại nhân trên hành tinh vậy dạng này đi ta cùng ở trước tiên ở trái đất các ngươi thưởng thức một ít trái đất mỹ thực sau khi ở trở lại vậy các ngươi trên người có tiền sao son gộ tên hỏi không có ta nguyên bản còn tưởng rằng dẫn ra tiềm lực chỉ cần lập tức thời gian nếu không ngươi cho ta mượn điểm chờ lần sau đến ta sẽ đem tiền còn ngươi lần sau ai biết lần sau là cái gì thời điểm quên đi ta các ngươi đi c h ỗ nhà nhà hắn là trái đất thủ phủ các ngươi muốn ăn cái gì lời nói cứ việc cùng hắn nói có đúng không cái kia nếu đã như vậy ta liền không k h á c h k h í son gộ tên gật gật đầu vậy các ngươi lấy tay đặt ở phía sau lưng ta ta sử dụng dịch chuyển tức thời mang bọn ngươi đi qua được rất gật đầu t h y đô bùn mạ nhà chút lúc này chính đang trong nhà hậu viện dẫn hắn muội muội bợ dạ ba bóng người đột nhiên xuất hiện ba người này chính là son gỗ tèn bọn họ g ỗ tèn son gỗ tèn gật gật đầu chút nhìn về phía cờ p h lạ c ạ i ở gật lạ cười hì hì nhìn chút ngươi thật chút chúng ta lại gặp mặt chào ngươi g ỗ tèn ta hiện tại ở mang ta muội muội các ngươi tới nhà ta có chuyện gì không không có gì hai người bọn họ muốn thưởng thức một hồi trái đất chúng ta mỹ thực ta nghĩ nhà ngươi gọi món ăn tương đối dễ dàng vì lẽ đó liền đem các nàng mang đến nhà người đến, đến rồi như vậy a vậy các ngươi muốn ăn cái gì ta hiện tại liền gọi gọi điện thoại khiến người ta đưa món ăn lại đây chú hướng về hai người hỏi không biết ngược lại ngươi khiến người ta đem trái đất ăn ngon đưa tới là được g dỡ l à nói rằng được chú nghe xong lập tức lấy ra điện thoại di động điểm rất nhiều món ăn khiến người ta đưa tới g dỡ l à nhất thời n h à n rỗi tẻ h nhạt cười nhìn vợ ra nói xin chào ta tên vợ l ạ ngươi tên là gì a vợ ra nghe xong một mặt sợ hãi cầm lấy chút quần cái kia nàng còn chưa làm sao sẽ nói chuyện vì lẽ đó cũng không biết ngươi đang nói cái gì cái kia nàng là người xài ra sao dỡ la hỏi đúng vậy ngươi cũng là người xảy ra ừ m vậy ngươi tại sao không tham gia giải đấu sức mạnh giờ là cùng chụt hàn huyên lên giờ là đang nghe nói chụt thực lực tương đối kém sau trong lòng lập tức cân bằng không ít sau một hồi chụt điểm món ăn bị người đưa tới xếp đ ầ y một bàn lớn giờ là nhìn s ắ c hương vị đầy đủ trái đất mỹ thực không khỏi nuốt từng ngụm từng ngụm nước nói ta hiện tại có thể ăn chưa đương nhiên có thể chụt nói rằng cái tiết ở chúng ta khởi động giờ là nói xong lập tức cầm lấy trên bàn mỹ thực ăn như h ù n như sói lên ở họ thần giới nàng liền không ăn món đồ gì mới vừa lại cùng son gỗ tèn chiến đấu tiêu hao mất không ít thể lực cái bụng đã sớm phi thường b ó i bụng chút nhìn thấy có lơ lạ tướng ăn cả kinh này tướng ăn quả thực rồi cùng son gỗ cụ giống như lúc gỗ thèn chút hai người các ngươi cũng ăn a được chút n g h e xong lập tức cùng son gỗ thèn cầm lấy thức ăn trên bàn bắt đầu ăn hai người bọn họ cũng không phải rất đói vì lẽ đó ăn đồ ăn tốc độ cũng không phải rất nhanh Cách. nửa giờ sau rất l à ăn no đánh một cái to lớn ở no son gỗ thèn trái đất các ngươi đồ ăn cũng thật là ăn ngon ừng son gỗ thèn gật đầu được rồi son gỗ thèn ta nghĩ ta cùng ở cũng gần như n ê n về rồi chờ sau này có cơ hội lại đến đây chơi đương nhiên các ngươi cũng có thể đến chúng ta vũ trụ thứ sáu tới chơi s o n gỗ k ẹ n được vậy ta mang bọn ngươi đi thọ thần giới để thọ xin đại nhân đưa ngươi trở lại lợt l ạ gật đầu một tiếng nhìn về phía c h ú n nói Chút, chờ ú t c h lần sau có cơ hội ta lại tìm ngươi lập u bàn được sau đó s o n gỗ k ẹ n sử dụng dịch chuyển tức thời đem hai người mang đến thọ thần giới hai người ở ea thọ xin dịch chuyển tức thời d ư ớ i trở lại vũ trụ thứ sáu thời gian loáng một cái đ ả o m ắ t thời gian hơn một năm trôi qua hơn một năm nay thời gian x o n gỗ t h n thực lực lại tăng cường không b t còn có thời gian mấy tháng son gỗ k è n liền muốn đến son gọ hạng trước đây đọc trung học phổ thông tranh tinh trung học phổ thông đến trường mã luân bởi vì nỗ lực đọc sách tại đây thời gian mấy năm liên tục vượt cấp ba đón lấy cũng sắp lên trung học phổ thông núi bánh bao son gỗ k è n lúc này đang nằm ở trên một mảnh cỏ nhìn màu xanh thẳm bầu trời nói không nghĩ đến ta vũ trụ này cường già số một cũng có muốn lên học một ngày vừa dứt lời một bóng người từ giữa bầu trời bay xuống hạ xuống người này chính là mã luân bây giờ mã luân đã sắp m ư ơ i bốn tuổi thân thể nàng khắp mọi mặt đều phát dục rất tốt vì lẽ đó xem ra rồi cùng học sinh cấp ba không khác biệt gì hơn nữa nàng còn kế thừa lạ dù lì khuôn mặt đẹp dài đến hết sức xinh đẹp mã luân gỗ tẹn ca ca mã luân g ư ờ i hướng về son gỗ tẹn hô một tiếng son gỗ tẹn gật gật đầu gỗ tẹn ca ca chúng ta lập tức liền muốn trên trung học phổ thông ngươi có lòng tin thi được tranh tinh trung học phổ thông sao có là có có điều đọc sách đối với ta mà nói quá tẻ nhạt cái kia gỗ tẹn ca ca ngươi muốn làm cái gì ta nghĩ trở thành một võ đạo gia ta ba ba trước cũng muốn trở thành võ đạo gia nhưng hắn hiện tại đã trở thành một cái cảnh sát giao thông chương một trăm chín mươi nhà tù h o ạ tinh chương một trăm chín mươi nhà tù h o ạ tinh son g ỗ k h ẹ n nghe xong nợ nụ cười n g u y ê n lai、like、ngươi ba ba ở ngươi trong lòng là như vậy à? không có ba ba là phi thường vĩ đại hắn cũng chính là ta cùng mụ mụ mới từ bỏ làm võ đạo ra có điều ta là chống đỡ g ỗ k h ẹ n ca ca bởi vì ngươi bây giờ đã vượt qua ba ba của ta son g ỗ k h ẹ n nghe xong cười không nói thực lực bây giờ của hắn vượt xa cờ rình một là bởi vì huyết thống hai là bởi vì hệ thống nếu như hắn chỉ là người bình thường hay là còn chưa chắc chắn có thể đạt đến cờ rình như vậy độ cao t â y đô thì đợi bác sĩ phòng nghiên cứu h ó đ bác sĩ tại đây thời gian hơn một năm bên trong c ù n gệ người nhân sáng g tạo tạo số 21 sáng tạo ra m mạ số 3, g m mạ mạ số 4, mạ số 4, gệm 5. Bọn họ t ư ớ n cùng g gệm mạo mạ số 1, số 2 n hai ư người thế, trên h quần màu còn áo i sắc c số ra r làm lụng, Bọn bạch, họ tử. t ả qua thăng cũng、so、ấ số số rất p thực tại đây thời gian một trong, mạnh nhiều. lực lúc Có c nếu gian năm bên đầu điều so số 1, số số số với đây gệm gệm mạ mẽ mạ 1, 1, 2 2 tiến hành rồi thăng cấp vì lẽ đó thực lực của bọn họ cũng biến thành cùng gệ m mạ số 3 bọn họ gần như Mặt chút kiến ị gệm gệm mạ mạ số một, mạ số h lúc này chính đang hậu viện trên bãi cỏ lệ công một cái toàn thân làn da màu tím trên đầu cột một cái màu trắng đuôi ngựa kiểu tóc nam tử đột nhiên xuất hiện nam tử hai mắt màu đỏ mang một bộ màu vàng nhạt kính mắt mặc trên người một cái màu đen ngắn thương cảm cùng màu vàng quần tên của hắn gọi là fu là ma giới người nhân tạo mỹ dạ cùng ma thần tọa gen hợp thành người nhân tạo loại ngươi là cái gì người chút tạm dừng dưới l ư ỡ i công một mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện fv nói fv cười lạnh một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về c h u ộ t phóng đi a c h u ộ t lớn tiếng gào thét một tiếng biến thân thành s u ố t tập tơ x à i dạn xèo cũng là vào lúc này fv bóng người đột nhiên biến mất không còn t â m hơi chút cả kinh vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh đi đột nhiên hắn cảm giác được trên cổ chuyển đến đau đớn một hồi ngay lập tức chút thân thể biến trở về thái độ bình thường hôn mê đi fv nhìn ngã xuống đất chút lập tức đem hắn trò dẫn theo、đi. vũ trụ thứ bảy hủy diệt thần giới son gỗ cũ cùng vợ ghệ tạ lúc này chính đang một mảnh trên bãi cỏ tiến hành chơi quyền một bóng người đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách hai người không xa dưới cây lớn người này chính là fu son gỗ cụ tự hồ là cảm giác được fu đến lập tức đình chỉ dưới cùng vợ ghệ tạ giao chiến nhìn về phía đại thụ phương hướng ca ca r ộ t vợ ghệ tạ theo son gỗ cụ ánh mắt nhìn thấy chậm rãi hướng về bọn họ đi tới fu người là ai làm sao sẽ đi đến chúng ta nơi này vợ ghệ ta hỏi tên của ta gọi là fu là chuột bằng hữu ta tới đây là tới cho các ngươi mang đến một cái khẩu tin c h u ộ t bị người cho bắt được vợ g h y tạ c h u ộ t bị người bắt đúng hắn hiện tại bị giam giữ ở nhà tù hoặc tinh các ngươi nếu muốn cứu hắn lời nói liền đi nhà tù hoặc tinh hừ vợ g h y tạ hừ lạnh một tiếng chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có tin hay không là chuyện của các ngươi ngược lại nói ta đã mang đến fu nói xong thân thể lập tức biến mất không còn tăm hơi cái tên nhà ngươi vợ g h y tạ vốn định bắt lấy hắn khỏe mạnh dò hỏi hắn một phen nhưng đối phương đã biến mất không còn tăm hơi đứng ở một bên son gỗ cụ sắc mặt nghiêm túc nói vợ gậy tạ ta xem chúng ta hiện tại vẫn là liên hệ bùm mạ nhìn chuột hiện tại có phải là trên trái đất được vợ ghệ t a gật đầu một lát sau son gỗ cụ tìm đến hít thông qua hít bọn họ liên lạc với ở trái đất bùn mạ vợ ghệ t a bùn mạ mới vừa có cái gọi ép rú ra hỏa nói chuột bị tóm ngươi xem một chút chuột hiện tại có ở hay không trên trái đất chuột hắn mới vừa xác thực là đột nhiên biến mất rồi có điều ta cũng không xác định hắn có phải hay không bị người bắt ta liên lạc một chút gỗ tèn hỏi một chút đi được núi bánh bao son gỗ tèn lúc này đã về đến nhà đột nhiên thu được bùn mạ điện thoại bùn mạ a di hừng ỗ tèn chuột hắn có phải hay không ở ngơi cái nào không có a bùn mạ a di chút ngày hôm nay không tìm đến ta làm sao bùn mạ a di vợ g h ệ ta hắn mới vừa liên hệ ta nói là có một người gọi là fu nói cho bọn họ biết chuẩn bị người cho bắt được nhà tù hoặc tinh fu son g ỗ thèn nghe xong hai mắt một đỏ bùn mạ a di ta hiện tại liền đi tìm chút ai không chờ bùn mạ đặt câu hỏi son g ỗ thèn cũng đã cúp điện thoại fu son g ỗ thèn từ hệ thống lấy ra một quả cầu thủy tinh thông qua quả cầu thủy tinh son g ỗ thèn nhìn thấy bị xích sắt trói chặt lại chút son gộ t h n một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở giam giữ chút nhà tù bên trong Son gộ thèn từ hệ thống lấy ra một viên đậu thần này c h u ộ t c h u ộ t lập tức tỉnh táo lại gộ thèn gật t n g đầu một tiếng dùng tay đem c h u ộ t trên người xích sắt cho kéo đức son gộ thèn cùng lúc đó chính đang nhà tù hoặc tinh trên fu lúc này chính thông qua quản chế nhìn thấy tới cứu c h u ộ t son gộ thèn đáng ghét hắn làm sao sẽ nhanh như vậy liền tìm đến hắn cũng là ở fu phẫn nộ thời gian son gộ thèn đã mang theo c h u ộ t chạy ra nhà tù gộ thèn nơi này là chỗ nào chút hỏi nơi này gọi là nhà tù hoặc tinh đúng c h u ộ t ngươi làm sao sẽ bị bắt tới này ta là bị một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa đánh ngất mang đến nơi này đến vậy hắn có phải là gọi fu không biết chụt lắc lắc đầu một bên khác son gỗ cụ bọn họ đã từ bùn mạ trong miệng biết được c h u ộ t bị tóm tin tức đáng ghét ca ca rốt chúng ta hiện tại liền đi cứu c h u ộ t vợ gậy tạ tức giận nói không cần vợ gậy tạ ta, ta nghĩ gỗ thèn hắn đã đi tới h í t nói rằng son gỗ cụ gỗ thèn đã đi tới đúng đấy hắn cùng c h u ộ t nhưng là tốt vô cùng bằng hữu đương nhiên là sẽ ngay lập tức chạy đi vợ gậy tạ nhưng là yên tâm đi lấy gỗ t h n thực lực hắn khẳng định có thể cứu ra chụt n h à tù hoặc tinh nhà tù son gỗ thèn ở cứu r a chuột sau khi đi ngang qua một cái nhà tù sau khi nhìn thấy một cái cùng p h ở ý hệ dạ dung nhan cực kỳ tương tự người người này tên là cú lờ là ngọc rồng kịch trường bản bên trong p h ở ý hệ dạ c a c a son gỗ thèn nhìn thấy cú lờ sau khi lập tức mở ra nhà tù lấy ra một viên đậu thần cho hắn để hắn tỉnh lại người là người sai dạ cú cũ lờ cũng chưa từng thấy son gỗ thèn vì lẽ đó cũng không biết hắn là ai có điều trước mắt son gỗ thèn cùng đánh bại hắn s u ố tơ t s à i dàn son gỗ cụ rất giống trước 191, t r ư ớ chạy 191, FU c trốn son g ỗ tèn gật gật đầu người là ai làm sao sẽ bị giam giữ tại đây ta tên cú lơ là bị f u tên kia trộm tới này f u đúng hắn thật giống bắt chúng ta lại đây là phải làm gì thí nghiệm như vậy a vậy này bên trong còn giam giữ có những người khác sao son g ỗ tèn hỏi không biết cú lơ lắc lắc đầu cái kia nếu như vậy chụp chúng ta ngay ở trong n g ụ c giam này khắp nơi đi dạo dạo chơi nhà tù đúng đấy đến mà không hướng về bất lịch sự vậy nếu ép v xuống tay với n g ư ơ i vậy ta liền muốn đem hắn cái này nhà tù quấy nhiều l o n g trời lở đất son gỗ thẹn trên mặt lộ ra một tia s á t ý c h u ộ t là bằng hữu tốt nhất của hắn ép v bắt đi hắn không thể nghi ngờ chọc g i ậ n đến hắn ở giờ dạ gồng bạn thế giới tại sao muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối bởi vì chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ mình người thân cùng bằng hữu được c h u ộ t gật đầu ta cũng cùng các ngươi đồng thời c ú l l nói rằng chút ngươi đúng bởi vì ta cùng các ngươi có cùng chung một kẻ địch gỗ t h n chút nhìn về phía son gỗ t h n tuy t i ệ n ngươi chỉ cần không muốn gây trở ngại ta là tốt rồi cú lờ gật gật đầu sau đó hai người quân chia thành hai đường ở nhà tù phán đi vòng một vòng có điều cũng không có phát hiện những người khác gỗ tèn trong n g ụ c giam này thật giống những người khác chúng ta rời đi này chứ son gỗ tèn gật đầu một tiếng mang theo chút cú lờ rời đi nhà tù đợi được ba người đều đi ra nhà tù son gỗ tèn hai tay phóng ra mấy đạo phá hoại năng lượng đem toàn bộ nhà tù cho hủy diệt đi đáng ghét khốn nạn ép vũ nhìn thấy chính mình nhà tù bị nổ hủy trong lòng lập tức có chút phẫn nộ lên son gỗ tèn nhìn bị hủy diệt nhà tù đang chuẩn bị mang chuột rời đi nhưng nhìn thấy bọn họ ngay phía trước đứng một người cao lớn bóng người trên đầu người kia mọc ra mái tóc màu đen trên mặt mang theo một bộ mặt nạ mặc trên người một thân màu bạc khôi giáp trên người mọc ra một cái cái đuôi dài đằng đắng tên của hắn gọi là cầm b ờ là một cái nào đó trong thời không người xài dạ, dạ bản chất cùng vinh quang là quá khứ cùng s u p tơ xài dạng gột chiến đấu quá ác người xài dạng đối với s u p tơ xài dạng gột đặc biệt mất cảm hắn cũng là bị é u bắt được tinh cầu này đến lúc này cầm bợ toàn thân đều tỏa ra lượng lớn màu đen đỏ khí tức cái này khí tức chính là ác chi người xài dạ độc nhất khí tức cẩn thận cụ lờ hướng về hai người nói rằng son gỗ thẹn không có để ý cầm mơ mà là ngẩng đầu nhìn hướng thiên không trên bầu trời có một cái nửa trong suốt bình phong ở cái kia bình phong bên trên có có vài xiềng xích buộc chặt ở phía trên kia cũng chính bởi vì lớp bình phong này cụ lờ bọn họ mới không cách nào thoát đi tinh cầu này có điều lớp bình phong này đối với son gỗ thẹn dịch chuyển tức thời vô hiệu đột nhiên son gỗ thẹn trên mặt lộ ra vẽ tươi cười gỗ t ẹ n chụt trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhìn son gỗ t ẹ n lúc này son gỗ t ẹ n tay phải vừa nhấc trong tay ngưng tụ ra một đạo to lớn phá hoại năng lượng hướng về giữa bầu trời bình phong đánh tới rất nhanh phá hoại năng lượng liền đánh vào bình phong trên bình phong bởi vì phá hoại năng lượng kịch liệt va chạm chấn động kịch liệt lên ép h ú vẻ mặt hơi đổi cái tên này muốn làm gì xoa xoạt vừa dứt lời bình phong bị phá hỏng năng lượng đánh nát chuyện này sao có thể có chuyện đó ép h ú kinh hãi đến biến s ắ c lên xoan gỗ ten tùy tiện một cái phá hoại năng lượng lại liền đem nhà tù hoặc tinh bình phong cho đánh nát cái kia bình phong nhưng là bỏ ra hắn thật một phen công phu mới hoàn thành hơn nữa cái kia bình phong chỉ cần vừa vỡ nức hắn liền không cách nào thu thập được bọn họ chiến đấu số liệu cùng năng lượng nghĩ tới đây f u một cái dịch chuyển tức thời xuất hiện ở son gỗ tèn bọn họ bầu trời f u cú lờ hai tay dùng sức nắm chặt trên mặt lộ ra một kia vô cùng phẫn nộ vẻ chút nhìn thấy f u ngay lập tức sẽ nhận ra hắn chính là đánh n g ấ t người kia hai tay không khỏi nắm chặt lên nói gỗ tèn chính là hắn đánh n g ấ t ta son gỗ tèn n g h e xong hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi a theo một tiếng lớn tiếng, tiếng gào thét son gỗ tèn biến thân thành suốt tờ sài r a n ă m cái gì f u cảm giác được son gỗ tèn trên người tỏa ra mạnh mẽ khí thức trên mặt vẻ mặt không khỏi biến đổi ở tới đây cái thời không trước hắn đã từng đã điều tra son gỗ tèn thế nhưng không nghĩ đến son gỗ tèn thực lực gặp so với điều tra cường nhiều như vậy xèo cũng là ở f u kinh ngạc thời gian son gỗ tèn thân thể đã từ biến mất tại chỗ xuất hiện ở phía sau hắn m ba không chờ f u thân thể phản ứng son gỗ tèn chân phải hướng về f u thân thể một đá é u thân thể lập tức như đường chéo bình thường bị tàn nhẫn mà đá vào mặt đất a cũng là vào lúc này cầm bợ lớn tiếng gào thét một tiếng hướng về chuột phóng đi son gỗ tèn thay thế lập tức tuấn h di đến chuột trước người quyền phải tốc độ như quang giống như hướng về vọt tới cầm bợ đánh tới ầm bốn son gỗ tèn quyền phải dùng sức đánh vào cầm bợ trên bụng cầm bợ kêu thảm thiết một tiếng thân thể như quang bình thường tàn nhẫn mà va chạm phía sau hắn trong núi lớn núi lớn lập tức bị nhấc lên một đám lớn cắt đùi son gỗ tèn thân thể quay người lại nhìn về phía ép u phương hướng ép u từ lâu sử dụng dịch chuyển tức thời đào tẩu coi như ngươi chạy nhanh k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại cầm bợ thu được các chi sai d ạ lực lượng cũng là vào lúc này, một người mặc màu đỏ áo khoác son gỗ c ụ xuất hiện hắn chính là đến từ thời không đội tuần tra son gỗ c ụ ở thời không tuần đội son gỗ c ụ bên cạnh còn theo một người hắn chính là thời không đội tuần tra vợ g ậ y tạ son gỗ c ụ cũ là đối với son gỗ cũ cựu hận rất lớn vì lẽ đó một ánh mắt liền nhận ra hắn có điều hắn cũng rõ ràng hắn không phải thời không đội tuần tra son gỗ c ụ đối thủ của bọn họ vì lẽ đó liền trực tiếp xoay người hướng về bay lên trời đi thời không đội tuần tra son gỗ c ụ đối với này vẫn chưa ngăn cản mà là mang theo thời không đội tuần tra vợ ghệ tạ rơi xuống son gỗ tèn trước mặt chúng ta lại gặp mặt gỗ tèn thời không đội tuần tra son gỗ c ụ nói với son gỗ thèn lại gỗ thèn bọn họ là bọn họ là cái khác thời không ba ba cùng vợ ghệ tạ thúc thúc son gỗ thèn nói rằng như vậy a ta liền nói hắn cùng gỗ c ụ thúc thúc giống nhau như lúc thời không đội tuần tra son gỗ c ụ xoay người liếc mắt nhìn bị đánh vào trong núi lớn cầm b ở nói gỗ thèn xảy ra chuyện gì các ngươi tại sao lại ở đây son gỗ thèn nghe xong lập tức đem tất cả báo cho thời không đội tuần tra son gỗ c ụ vợ ghệ tạ ép v chạy trốn đúng đấy nếu không là tên kia nhằm phía chuột ta liền tiêu diệt hết hắn son gỗ thèn nói tên kia Tự nhiên nói cũng h h Thời không í n tuần son là cầm cụ, tìm bờ. tra đội gỗ gật đầu. Cũng là vào lúc này một cái toàn thân da rẻ trắng sắc ngực có to lớn ít hình vết sẹo màu trà tóc lỗ thai có chứa màu vàng vòng thai vai cùng trên cánh tay nắm giữ mấy bộ hộ giáp lỗ thai hơi nhọn trước mắt có chứa màu xanh lục hộ mục nam tử đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung cùng nam tử xuất hiện còn có một cái bất quy tắc hình toi màu trắng tinh thạch tinh thạch bốn phía có có vài màu đen trường đ â m tại đây màu trắng tinh thạch trung tâm nơi có một cái to lớn điểm đỏ nam tử tên là hẹ ớt là cầm bờ đ ô n g bọn ở bên cạnh hắn màu trắng tinh thạch tên là hạt giống vũ trụ có thể dùng đến sáng tạo tân vũ trụ hẹ ớt hiện thân sau ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía bầu trời hẹ ớt bóng người l o a lên trước mắt liền xuất hiện ở cầm bờ bên cạnh thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể hơi động muốn ngăn cản hẹ ớt man cùng hạt giống vũ trụ cùng biến mất ở nhà tù hoạt tinh goku thúc thúc thên kia là chú hỏi không biết ta nghĩ nên cùng ép u có quan hệ cái kia gỗ t h ẹ n chút chúng ta liền trở về ừ m chú gật đầu thời không đội tuần tra son gỗ cụ thấy này lập tức mang theo thời không đội tuần tra vợ ghệ tạ rời đi sau khi hai người đi son gỗ t h ẹ n cũng mang theo c h u ộ t rời đi nhà tù hoạt tinh trở lại trái đất bút mã nhìn thấy c h u ộ t bình an vô sự trở về lập tức tiến lên cho hắn một cái to lớn ôm ấp ngươi không sao chứ chụt ta không có chuyện gì mụ, mụ. bút mã nghe xong lập tức nhìn về phía son gỗ tèn nói cảm tạ ngươi gỗ thẻn không có gì c h ụ t cùng ta là bằng hữu tốt nhất cái k i a gỗ thẻn lần này bắt đi chụp người rốt cuộc là ai hắn gọi eu hẳn là đến từ cái khác thời không người cái khác thời không đúng vậy ngươi đem hắn tiêu diệt hết sao không có để hắn cho chạy trốn vậy hắn còn có thể sẽ không quay đầu trở lại không biết nếu không ta để g ạ i mạ số một trụ nhà các ngươi bảo vệ chút vậy thì phiền phước ngươi không cái gì gỗ thẻn ngươi cái k i a người nhân tạo đại quân vẫn cần không cần tiền nếu không ta đầu điểm không cần bún mạ a di tiền đầy đủ không có chuyện gì gỗ thèn ngươi không cần khách khí với ta thật sự không cần vậy cũng tốt ngươi sau đó nếu như cần tiền có thể cùng ta nói ừ m son gỗ thèn gật đầu đáng tiếc nhà ta bợ dạ quá nhỏ không phải vậy ta thật muốn đem nàng gà cho ngươi chút ngươi đang nói gì đấy mụ mụ không có gì ta rồi cùng gỗ thèn mở cái nho nhỏ chuyện cười b ú n mạ cười nói son gỗ thèn nghe xong n ở nụ cười này chuyện cười thật là có điểm lạnh cái k i a gỗ thèn nếu không buổi chưa lưu lại ăn cơm đi không cần bùn mạ a di cũng là vào lúc này một đạo bảy màu ánh sáng từ trên trời giáng xuống hạ xuống đợi được ánh sáng t à n đi bên trong lập tức hiện hiện ra bốn bóng người đến bốn người này chính là son gỗ cụ vợ ghệ tạ bê y rút h x ba ba chút hướng về vợ ghệ tạ một gọi Ừm, vợ ghệ tạ gật đầu chút bắt ngươi người là cái kia gọi ép ru sao là ba ba cái k i a gỗ thèn bắt hắn cho tiêu diệt hết sao không có để hắn cho chạy trốn cho chạy trốn chút gật đầu một tiếng đem nhà tù hoặc tinh trên chuyện xảy ra báo cho son gỗ cụ bọn họ thời không đội tuần tra bê y rút ngay xong tay phải sờ mỏ cằm nói nếu như các ngươi nói chính là thật sự cái k i a vũ trụ khả năng sắp phát sinh đại sự chút đại sự đúng có người quay dối thời không nhất định sẽ tăng cường thời không đến lúc đó những này thêm ra đến thời không có thể sẽ bị thanh trừ vệ ý r ụ t biểu hiện nghiêm túc nói vậy chúng ta thời không có thể hay không bị thanh trừ hết chút hỏi không biết vệ ý r ụ t lắc lắc đầu nói đến tất cả những thứ này đều do các ngươi nếu không phải là các ngươi nhân loại chế tạo ra cỗ máy thời gian cũng sẽ không thêm ra nhiều như vậy thời không vệ ý r ụ t đại nhân tuy rằng cỗ máy thời gian là nhân loại chúng ta sáng tạo nhưng chúng ta chỉ gia tăng rồi một cái thời không nhưng cái khác thời không không phải là chúng ta tạo thành c h ú t nói rằng h ừ bệ ý rút hư lạnh một tiếng một cái thời không liền không phải thời không a được rồi bệ ý rút đại nhân hiện tại coi như là c á i vã cũng là vô dụng thời không sự tình chúng ta không có cách nào nhúng tay cũng chỉ có giao cho gỗ tèn bọn họ hít nói rằng bệ ý rút n g h e xong hai tay vây quanh nói ngược lại nếu như thời không xảy ra chuyện gì mọi người chúng ta đều cùng nhau chơi bờ xong son gỗ cụ bọn họ gật gật đầu cái kia gỗ cụ các ngươi đã trở về liền cùng nhau ăn cơm chứ gô t h è n ngươi cũng lưu lại cái kia được rồi thứ mười một vũ trụ một viên tinh cầu màu xanh bên trên mang đi cầm m ở h ẹ ớt, giờ khác này chính đang viên hành tinh này một tòa trong thành thị ở hắn bên trái đứng một cái mười lăm tuổi khoảng t r ư ờ n g nữ hải nữ hải vóc người nhỏ g ầ y màu da trắng như tuyết màu trắng kiểu tóc xem kem giống như hướng lên trên dựng thẳng lên màu đỏ tròng trắng mắt tròng mắt màu trắng hồng hoàng hai màu lông mày trên người mặc màu, đen liền thể áo bó, ở ngoài xuyên màu đỏ sâm áo khoác tên của nàng gọi là thẻ mẫn là vũ trụ thứ sáu người phần sáng tạo nhân công cơ thể sống bởi vì bọn họ người chế tạo sợ hai sức mạnh của bọn họ muốn tiêu diệt bọn họ thẻ mẫn tâm thái và mẹo vì báo thù gia nhập hẹ ợt một nhóm nỗ lực hủy diệt toàn vũ trụ ở hẹ ợt bên phải đứng một cái tự mười lăm tuổi khoảng chừng cậu bé cậu bé vóc người nhỏ gầy màu da trắng như tuyết màu trắng tiểu tóc xem kem giống như hướng lên trên dựng thẳng lên màu xanh lam tròng trắng mắt tròng mắt màu trắng h ồ n g hoàng hai màu lông mày trên người mặc màu đen liền thể quần áo bó ở ngoài xuyên màu làm đậm áo khoác tên của hắn gọi là họ ẩn là thẻ mẫn đệ đệ cùng thẻ mẫn như thế cũng là bởi vì vũ trụ thứ sáu người phần sợ hãi bọn họ cho nên mới gia nhập hệ ợt đoàn đội ở hệ ợt phía trước đứng một cái đầu trên r i n ù n g băng cá nhân dán vào màu xanh lục nam tử người này chính là son gỗ thèn lúc trước tiêu diệt hết tuyệt đối thần hắn sở dĩ sẽ trở thành dáng dấp như vậy đó là bởi vì hệ ợt trở lại quá khứ thời không ở tuyệt đối thần sắp chết đi thời gian đem hắn cấp cứu đi tuyệt đối thần tuy rằng bị cứu trở về nhưng cũng biến thành hiện tại cái này giống như xấu xí dáng dấp hắn vì hướng về son gỗ t h n báo thủ gia nhập hệ ợ đoàn đội theo từng từ đạo từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn lượng lớn nhà lớn bị nổ hủy nhân loại xung quanh xem sau lập tức điên cùng hướng về thành thị chạy ra ngoài một lát sau một mập một gầy hai bóng người xuất hiện hai người này chính là đi sập bộ cùng tộc bộ Trước lấy đi hạt giống vũ trụ chứ một trăm chín mươi ba lấy đi hạt giống vũ trụ các ngươi là người nào tại sao muốn phá hoại thành phố này tộc tổ phẫn nộ hướng về hệ ớt hỏi tên của ta gọi là hệ ớt là sắp muốn thay đổi người của thế giới này thay đổi thế giới không sai dẹn ọ trong một ý nghĩ là có thể quyết định toàn nhân loại sự sống còn vì lẽ đó ta dự định lật đổ dẹn ọ sáng tạo ra một cái tân vũ trụ ngươi muốn hay không cũng gia nhập chúng ta không được tộc tổ lắc đầu từ chối có đúng không cái kia nếu như vậy chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ địch vừa dứt lời thẻ mẫn họ ẩ n lập tức hét lớn một tiếng thân thể tốc độ như gió bình thường hướng về tộp bồ sông lên trên tộp bồ hư lạnh một tiếng thân thể nhanh như như chấp g i ậ t tiến lên liên tiếp tuyệt đối thần xem sau lập tức hướng về đi sắp bồ phóng đi đi sắp bồ hét lớn một tiếng thân thể đồng dạng hướng về tuyệt đối thần phóng đi xèo ầm ầm ầm rất nhanh hai bên liền vọt tới trên người đối phương quyền cước tốc độ như quan g bình thường cùng đối phương tranh đấu ở cùng nhau chiến đấu bốn phía lập tức bị nhấc lên từng đạo từng đạo to lớn cắt bụi ẩm tộp bồ q u y n phải dùng sức nắm chặt tầm tầm đánh vào thẻ mẫn trên người đưa n Họ A ba cũng là ở tộc tiếng, đ t nhiên bộ vọt tới đi bộ trước người thời gian tộc bộ đột nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng đem bám thân ở trên người hắn họ ẩn cho trục xuất trong cơ thể hắn cái gì họ ẩn nhìn thấy chính mình lại bị trục xuất đi ra cả kinh a tộc bộ lớn tiếng gào thét một tiếng hãy ợt thấy này khe to mày hắn không nghĩ đến tột t tổ thực lực đã vậy còn quá mạnh dĩ nhiên có thể thoát khỏi họ ẩn bản thân h e y ợt tay trái vừa nhấc mượn dùng giữa bầu trời hạt giống vũ trụ sức mạnh đối với tột tổ triển khai gấp mấy trăm lần trọng lực ở gấp mấy trăm lần trọng lực bên dưới tột tổ lập tức cảm giác mình thân thể trở nên vô cùng trầm trọng có điều hắn là thần hủy diện dự bị coi như là hơn một nghìn lần trọng lực cũng không có cách nào áp đảo hắn thú chi chỉ là mấy trăm lần trọng lực hệ ợt xem sau lại lần nữa tăng cường trọng lực bội số a ba tộc bộ lớn tiếng gào t h é t một tiếng hai chân dùng sức một dấm hướng hệ ợt p h ó n g đi có điều thời gian nháy mắt tộc bộ liền đi đến hệ ợt trước mặt quyền phải toàn lực hướng về hệ ợt đánh tới hệ ợt nâng lên tay trái chặt lại trực tiếp đỡ cú đấm này a tộc bộ lớn tiếng gào t h é t một tiếng quyền phải toàn lực về phía trước đẩy một cái ở tộc bộ sức mạnh to lớn bên dưới hệ ợt thân thể lập tức về phía sau rút lui và bước hệ ợt hư lạnh một tiếng tay trái vừa phát lực đem tộc bộ thân thể cho phản đầy trở lại hà cũng là vào lúc này thẻ mẫn họ ẩn từ trước sau hai bên hướng về tộc tổ sông lên trên tộc tổ xem sau không thể làm gì khác hơn là trước tiên tạm dừng dưới cùng hệ ợt giao chiến trước tiên đánh bại hai người một bên khác bởi vì tuyệt đối thần thực vô cùng mạnh mẽ coi như là có siêu nhanh tốc độ g i t b cũng không cách nào chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào hai bên trải qua một phen kịch liệt giao chiến tộc tổ bọn họ cuối cùng thua trận hệ ợt vốn định giết chết bọn họ giải ẩn mang theo kiêu ngạo chiến đội chạy tới bởi vì đối phương người đông thế mạnh hệ ợt lựa chọn mang thẻ mẫn bọn họ lui lại g i i ẩn xem sau lập tức đi đến tộc bồ tổ trước người tộc bồ tổ, bọn họ là cái gì người hắn nói hắn gọi hẹ ớt muốn lật đổ rẽ nọ n đại nhân sáng tạo ra một cái tân vũ trụ sáng tạo tân vũ trụ ừng hẹ ớt gật đầu vậy hắn tại sao phá hoại nơi này không biết ta nghĩ khả năng cùng giữa bầu trời cái k i a tinh thạch có quan hệ tinh thạch ừng ngày thứ hai hẹ ớt bọn họ ở nghỉ n ơ i qua đi đi đến vũ trụ thứ sáu tiến hành phá hoại thế nhưng trận chiến đấu này nhưng là để hạt giống vũ trụ hấp thu lượng lớn năng lượng chỉ cần hấp thu nữa hai cái vũ trụ năng lượng gần như là có thể tập hợp đủ hạt giống vũ trụ năng lượng mà hắn mục tiêu kế tiếp nhưng là thứ ba vũ trụ tại giải đấu sức mạnh bên trong thứ ba vũ trụ an nít ra thực lực phi thường mạnh vì lẽ đó bọn họ nếu như cùng an nít ra chiến đấu khẳng định có thể để cho hạt giống vũ trụ thu được lượng lớn năng lượng thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua bởi vì vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó khoảng cách quá xa vì lẽ đó son gỗ cu bọn họ cũng không biết cái khác vũ trụ đã gặp hẹ ợ bọn họ xâm lấn tây đô bún m ạ nhà chút bởi vì trước bị ép vũ trảo hiện tại đang cùng gậy mạ số một giao chiến muốn tiến một bước tăng cường thực lực hắn cũng không muốn gậy mạ số một bảo vệ cả đời son gỗ c ủ cùng v ợ gậy tạ lo lắng ép v u gặp xuất hiện lần nữa vì lẽ đó liền ở lại trái đất bên trên ẩm ẩm ẩm ba cũng là ở chút cùng gậy mạ số một giao chiến lúc nhà hắn bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn bóng người cùng một to lớn tinh thạch bốn người này chính là hẹ ợt thẻ mẫn họ ẩn tuyệt đối thần ngươi là cứu đi cái kia người x à i dạ ra hỏa chút nhìn giữa bầu trời xuất hiện hẹ ợt nói rằng hẹ ợt ngay xong lập tức nợ nụ cười tên của ta hẹ ợt hẹ ợt đúng ta tới đây là tới mời ngươi gia nhập chúng ta gia nhập các ngươi rẽ nọ trong một ý nghĩ là có thể quyết định toàn nhân loại sự sống còn vì lẽ đó ta dự định lật đổ hắn sáng tạo ra một cái tân vũ trụ như thế nào ngươi có nguyện ý không gia nhập chúng ta ngươi nếu như gia nhập chúng ta lời nói ta có thể phân một cái vũ trụ cho n g ư ơ i quản lý không được chút l á c đầu từ chối ta tuy rằng không biết ngươi là cái gì dự định thế nhưng lật đổ một cái kẻ thống trị chỉ có thể đổi lấy một cái tân kẻ thống trị ta cũng không tin tưởng ngươi được rồi nếu ngươi không muốn gia nhập chúng ta vậy chúng ta cũng chỉ có thể trở thành là kẻ địch son gỗ cu đây h ắ n hiện tại ở đâu vừa dứt lời son gỗ cũ son gỗ thèn son g ỗ hẳn ba người đột nhiên xuất hiện ở chút bên cạnh gỗ thèn son gỗ thèn gật đầu một tiếng thân thể vọt một cái hướng thiên không bên trong hẹ ớt hẹ ớt cười lạnh một tiếng tay trái vừa nhấc muốn mượn hạt giống vũ trụ sức mạnh đối với son gỗ thèn gây trọng lực đang lúc này son gỗ thèn bóng người đột nhiên biến mất xuất hiện ở hạt giống vũ trụ bên cạnh không chờ hẹ ớt phản ứng son gỗ thèn tay trái đụng vào c r ạ m hạt giống vũ trụ đưa nó cho thu được hệ thống trong m ụ vật phẩm hạt giống vũ trụ bị lấy đi sau một cái toàn thân làn da lam nhạt Tóc c ù nàng g hai mắt t mắt r mới ắ t vừa nguyên bản ở lại hạt giống vũ trụ bên trong nhưng bởi vì hạt giống vũ trụ bị hệ thống lấy đi nàng cũng là từ hạt giống vũ trụ bên trong đi ra hệ thống là không có cách nào gửi vật còn sống chương một trăm chín mươi bốn son gỗ tèn thực lực mạnh mẽ t r ư ớ c 194, son gỗ tèn thực lực mạnh mẽ hẹ ớt -e、nhìn thấy hạt giống vũ trụ biến mất đồng thời không cảm giác được hạt giống vũ trụ sau khi nhất thời hoàn toàn biến sắc kéo cổ k i a hạt giống vũ trụ đây không không biết ta chỉ biết ta bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ đẩy ra hạt giống vũ trụ ở ngoài sức mạnh vô hình đáng ghét hẹ ớt -e、hai tay dùng sức nắm chặt đầy mặt phẫn nộ nhìn đứng thẳng ở trên bầu trời son gỗ tèn nói son gỗ tèn ta hạt giống vũ trụ đây hạt giống vũ trụ son gỗ tèn nghe x o n tay phải sờ mùi nói không biết ta liền đụng vào nó một hồi nó liền biến mất không còn t ă n hơi hẹ ợt n g h e xong chăm chú cắn răng một cái son gỗ thẹn n g ư ơ i thiếu ca ta n g ư ơ i tốt nhất đem hạt giống vũ trụ dao ra đây nếu không ta liền hủy diệt trái đất các ngươi n g ư ơ i đang uy hiếp ta son gỗ thẹn v ẻ mặt một lạnh nhạt nói đúng ta chính là đang đe dọa ngươi ở ba vừa dứt lời một tia sáng trăng trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hẹ ợt còn không chờ hẹ ợt phản ứng hẹ ợt thân thể liền lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ bị đánh bay ra t ầ n g khí quyển bởi vì son gỗ t h n ra tay tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không biết mới vừa phát sinh cái gì chỉ nhìn thấy toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tức son gỗ thẹn Thẻ. rột, phát biết, tẹn sinh cái gì? Không. Không biết, không nghĩ đến gỗ thực Cạ cạ cái mới vừa đến gì? gỗ lúc ự c cường mức bây này. thủy giờ giới. nhiên đại diệt dĩ đến thần thứ đã độ Vũ trụ l này chính thông qua trên pháp trượng quả cầu thủy tinh quan sát trái đất tình huống hít đang nhìn đến son gỗ tẻn phẫn nộ sau một đòn trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên hơi trở nên nghiêm túc bởi vì son gỗ tẻn mới vừa đòn đánh này đã hoàn toàn đạt đến thiên sứ trình độ khích lệ đệ, đệ mẹ ruột thực lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ là chuẩn thiên sứ thực lực chuẩn thực lực của thiên sứ tuy g i n g mạnh nhưng cùng chính thức thiên sứ lẫn nhau so sánh vẫn có một đoạn tranh lệch thiên sứ ở trong vũ trụ sức chiến đấu vô song không phải vậy đại s ỉ n c ả n cũng không thể trở thành dẹn nọ nhà còn ra son g ỗ thèn một cái con người có điều mười bảy tuổi cũng đã nắm giữ thiên sứ sức chiến đấu nếu như dựa theo hắn như bây giờ trưởng thành tốc độ xuống đi có lẽ có một ngày gặp vượt qua cha của hắn đ ạ i s ỉ n c ả n có điều son g ỗ thèn thực lực mạnh đến đâu trung pi chỉ là một cái con người dẹ nọ n chỉ cần tay thoáng v u n g lên là có thể thanh trừ hết hắn vì lẽ đó hít ngược lại cũng không sợ son g ỗ thèn tương lai cùng phụ thân hắn như thế cường ở thời đại viết cổ có rất rất nhiều thần nhưng cuối cùng chỉ có dẹ nọ thống trị sở hữu vũ trụ trái đất ở ngoài hẹ ợt đầu nghiêng lệnh hướng về một bên đổ tới thân thể đã hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì son gỗ tèn mới vừa cái k i a một đòn đánh tới chính là hẹ ợt tằm bởi vì sức mạnh mạnh mẽ quá đáng hẹ ợt trên cổ khí quản trực tiếp bị kéo đoạn để hắn không thể thở nổi、ha. hẹ a ợt kéo cổ tia bởi vì đột nhiên không cảm giác được hẹ ợt khí tức trên mặt vẻ mặt nhất thời đại biến nói như vậy nếu như không cách nào nhận biết được đối phương khí vậy đối phương rất có khả năng đã tử vong son gỗ tèn đem hẹ ợ giết chết sau ánh mắt băng lạnh nhìn cổ tia bọn họ nói các ngươi còn có ai muốn phá hoại trái đất Thế tiêu tiếng. họ nghe không mẫn, im ẩn, xong, lặng lên kéo cổ nghe xong, im lặng không lên tiếng. bọn họ mặc dù đối với thực lực của c dù đối với h í nếu h mình nhưng thực họ thực lực đáng sợ hơn.、Bọn、họ tin, Son Tèn bọn đáng Bọn n có lực lực tự với Gỗ so sợ như dám đứng ra nói không chắc liền sẽ hẹ ợt một cái hạ tràng bọn họ tự nhận là thực lực của bọn họ không bằng hẹ ớt cũng là vào lúc này tuyệt đối thần đứng dậy không phải sợ hắn hắn có điều một người chúng ta nếu như toàn bộ cùng tiến lên lời nói vẫn là có thể đánh bại hắn son gỗ tèn nghe xong cười lạnh một tiếng g i m a s ngươi đều biến thành dáng dấp như vậy lại còn dám nói khoác không biết ngượng thẻ mẫn họ ẩn bọn họ nghe xong có vẻ siêu lòng bọn họ đang chuẩn bị gia nhập hệ ợt một nhóm lúc trong lòng cũng đã biết bọn họ có thể sẽ đối mặt tử vong chuyện đến nước này bọn họ cũng đã không có đường lui chúng ta toàn bộ cùng tiến lên thẻ mẫn nói rằng ừ m họ ân cùng kéo cổ tia gật đầu nói xong bốn người lập tức phương hướng khác nhau nhằm phía son g ỗ thèn son g ỗ thèn thân thể hơi động đảo mắt liền xuất hiện ở thẻ mẫn trước người không chờ thẻ mẫn phản ứng thẻ mẫn bụng đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi thẻ mẫn kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức ngã trên mặt đất thẻ mẫn ngã xuống đất sau son gộ t h n thân thể lại lấy tốc độ cực nhanh đem kéo cổ tia họ ẩn đánh đổ mà này phát sinh tất cả vẹn vẹn chỉ quá khứ vài giây cái cái gì tuyệt đối thần nhìn thấy ba người đột nhiên ngã xuống đất trên mặt lập tức lộ ra một tia vô cùng vẻ kinh hoàng cũng là vào lúc này son gộ tèn bóng người vừa xuất hiện ở tuyệt đối thần phía sau tay phải ngưng tụ ra một đạo không lớn phá hoại năng lượng bay về tuyệt đối thần phá hoại theo một đạo không lớn âm thanh son gộ tèn cầm trong tay phá hoại năng lượng năng lượng phát tán ra tuyệt đối thần kêu thảm thiết một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được biến mất không còn t ă n hơi đi hô son gộ tèn thấy này hơi nối u lỏng khẩu khí đem thân thể biến trở về thái độ bình thường từ lâu xem g ấ c chút đang nhìn đến son gỗ tẹn thân thể biến trở về thái độ bình thường sau khi lập tức trở về quá thần đến đi tới ngộ gỗ tẹn thực lực của ngươi bây giờ đến cùng đến mức độ nào ta nghĩ nên đã sắp tiếp cận hít x c h ú t ngay xong giật n ả y cả mình hít là bệ ỷ luật sư phụ son gỗ tẹn thực lực bây giờ dĩ nhiên đã đạt đến thiên sứ thực lực nghĩ tới đây c h ú t trong lòng một trận c a y c a y hắn rõ ràng so với son gỗ tẹn ra đời sớm một năm kết quả son gỗ tẹn thực lực bây giờ đã là đời này của hắn khả năng đều không thể đạt đến độ cao đương nhiên cái này chỉ là suy đoán của ta bởi vì ta cũng không có cùng hít giao thủ quá phòng trừng c h ú n nghe nói như thế rất muốn đánh son gỗ t è n một trận bởi vì hắn bất kể như thế nào phòng trừng đều không thể phòng trừng đến tiếp cận hít thực lực gỗ t è n ngươi thu ta làm đồ đi ta cũng nhớ ta thực lực và ngươi như thế cường có thể không mẹ nó ngươi tiểu tử này vẫn đúng là muốn làm ta sư phụ lại không phải ta muốn thu ngươi làm đồ đệ là chính ngươi hỏi ta son gỗ t è n cười nói cái kia gỗ tẻn mấy người bọn hắn giải quyết thế nào son gỗ hằn nhìn một chút thẻ mẫn họ ẩn bọn họ nói không biết không bằng đem bọn họ đưa đến ngân hà nhà tù thế nào nhưng là bọn họ khả năng không phải chúng ta thời không người cái kia nếu như vậy chúng ta liền trực tiếp đem bọn họ tiêu d i ệ t hết chứ cái này son gò hàn nhìn về phía son gỗ c ụ cùng vợ gây tạ ta. ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem bọn họ đưa đến ngân hà nhà tù hay là chúng ta có thể ở tại bọn hắn trong miệng dò thăm cái gì son gò hàn gật gật đầu sau đó son gỗ cụ bọn họ liên lạc với giặc gỗ đem ba người bọn họ nhốt vào ngân hà nhà tù đáng ghét cùng lúc đó vẫn đang âm thầm quan sát trái đất tình huống ép u nhìn thấy hạt giống vũ trụ c ư ớ đi trong lòng nhất thời vô cùng phẫn nộ lên có điều nổi giận thì nổi giận hắn cũng từ lần chiến đấu này biết rồi son gỗ tẹn vô cùng thực lực khủng bố chương một trăm chín mươi lăm s u p tơ xài dạn sáu chương một trăm chín mươi lăm s u p tơ xài dạn sáu son gỗ tẹn fu nói son gỗ tẹn tên trong lòng đã đem hắn xem là to lớn nhất trở ngại bởi vì hạt giống vũ trụ bị đ o ạ t đi f u không thể làm gì khác hơn là trở lại quá khứ thời không ngăn cản hẹ ợt đi đến vũ trụ thứ bảy tuy rằng hạt giống vũ trụ hiếm thấy thế nhưng nó tồn tại với trong thời gian liền có thể từ trong thời gian tìm tới liền tỉ như dẹn nọ có hiện tại dẹn nọ cùng tương lai thời không dẹn nọ có điều ép tu xuyên việt thời không ắt phải gặp tăng cường thời không nhận ra được thời không dị thường s ụ t ợ i dìm k a g ó k em để thời không đội tuần tra đi đến ép tu vị trí thời không cùng hắn tiến hành rồi một hồi vô cùng kịch liệt giao chiến thời gian loáng một cái đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua kéo cổ tia bọn họ bị giam giữ hai ngày sau gia cổ cũng từ bọn họ trong miệng biết rồi một vài thứ gồm những tin tức này báo cho son g ổ c ụ bọn họ gã l à capo lã sở chỉ là phụ trách bảo vệ vũ trụ thứ bảy một ít hành tinh còn vũ trụ ở ngoài sự t ì n h căn bản là không về bọn họ quản càng không cần thời không g i cố bọn họ dò thăm tin tức cũng không nhiều một là hệ ợt muốn mượn hạt giống vũ trụ sáng tạo tân vũ trụ cái thứ hai chính là bọn họ đến từ chính cái khác thời không bọn họ sở di đi theo hệ ợt chủ yếu là bởi vì hoán hận nhân loại muốn sáng tạo ra một cái thuộc về bọn họ vũ trụ trái đất chút bởi vì son gỗ thèn thuấn s á t hệ ợt một nhóm trong lòng chịu đến to lớn kích thích vì lẽ đó hai ngày nay thời gian đều cùng vở gệ tạ ở phòng trọng lực tu luyện hắn bây giờ trong lòng đã tràn ngập vô hạn tu luyện động lực coi như không cách nào vượt qua son gỗ t h n hắn cũng phải trở nên càng mạnh hơn ít nhất để cho mình thực lực có thể tự vệ bụt mạ trong lòng tuy rằng lý dài chút nhưng hắn vẫn là không quá hy vọng chuột tu luyện thành tu luyện cùng không phải vậy trong nhà công ty cũng chỉ có thể để bợ dạ kế thừa nàng nguyên bản còn muốn lại quá mấy năm liền để chuột tiếp quản công ty cứ như vậy nàng là có thể không cần như vậy mệnh gần như nhanh sáu mươi tuổi là có thể trải qua về hưu sinh hoạt núi bánh bao son gỗ c ụ nhà son gỗ tèn bởi vì thể hiện ra hắn thực lực mạnh mẽ son gỗ c ụ vẫn tìm hắn giao chiến cuối cùng chị chị lấy son gỗ tèn muốn tham gia nhập học cuộc thi vì là do mới để son gỗ c ụ đình chỉ cùng son gỗ tèn giao chiến Son gỗ thèn bởi vì kẹt ở suốt sải thèn gỗ kẹt tơ bởi ở vì d ạ n cũng quang gian, có một quang thời gian, vì lẽ đào ó hắn n g y nay chuyến hôm chuẩn một n bị lại đi g ọ dờ dạ gồng sau khi bị đánh bại a f thời không s o n gỗ cụ trở lại trên trái đất sinh hoạt núi bánh bao s o n gỗ cụ nhà ngọc g i n g a f thời không s o n gỗ cụ lúc này chính đang cửa nhà ở ngoài l ử i tông một bóng người đột nhiên từ trên trời dáng xuống hạ xuống người đến chính là son gỗ thèn gỗ thèn s o n gỗ thèn đặc cụ đã lâu không gặp ba ba ngươi là chức giúp chúng ta đánh bại xạ đào dờ dạ gồng cái kia gỗ thèn là ba ba vậy ngươi lại đây là ta muốn mời ngươi cùng ca ca giúp một chuyện gấp cái gì a ép thời không son g ỗ cú hỏi ta nghĩ nhờ ngươi ca ca tiến hành hợp thể sau đó cùng ta đánh một trận hợp thể a ép thời không son g ỗ cụ cả kinh ừng son g ỗ t è n gật đầu có thể không ba ba cái này ta phải hỏi một hồi gõ h ạ n hơn nữa hợp thể cần bộ tạ dạ vòng t hai khả năng còn muốn hướng về thọ x ỉ n đại nhân mượn vòng t hai vòng t hai ta này có như vậy a vậy ta đi hỏi gõ h ạ n được một lát sau a f thời không son gỗ c ụ tìm đến a f thời không son g ỗ hẳn a f thời không son g ỗ hẳn đáp ứng cùng a f thời không son gỗ c ụ hợp thể đánh với son gỗ tẻn một trận hai người đáp ứng sau lập tức đem bộ tạ dạ vòng thai mang đến lô thai bên trên tiến hành hợp thể theo một đạo vô cùng trói mắt bạch quang một cái cùng với vợ ghệ tổ dài đến tương tự người xuất hiện người này chính là a f thời không son gỗ c ụ cùng son g ỗ hẳn hợp thể siêu gỗ c ụ vậy chúng ta bắt đầu đi siêu gỗ c ụ hướng về son gỗ tẻn nói rằng son gỗ tẻn gật đầu một tiếng hai tay vô cùng dùng sức nắm chặt lên a ba theo một đạo vô cùng to lớn tiếng gào thét son gỗ tèn biến thân thành súp tơ xài d ạ n năm son gỗ tèn biến thân thành súp tơ xài d ạ n năm sau trên người khí tức tiếp tục cấp tốc hướng lên trên tăng lên ở ba toàn bộ trái đất chịu đến son gỗ tèn khí tức ảnh hưởng chấn động kịch l i ệ t lên chính đang trên trái đất a ép thời không cần giữ lìn bọn họ ở cảm giác được son gỗ tèn trên người tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khí dồn dập hướng về son gỗ tèn bọn họ vị trí khu vực bay đi cải họ thần giới lúc này chính đang cải họ thần giới kỹ bị tổ thần cùng cải họ giả cũng cảm giác được son gỗ tèn trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức này c khí lẽ nào là trước xuất hiện son gỗ tèn nhưng là hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trái đất trên không biết lao tổ tông đại nhân ta chỉ biết hắn khí đại khủng bố coi như là gỗ c ù bọn họ biến thân thành s u p tơ sài dàn năm e sợ cũng không mạnh mẽ như vậy khí a f thời không có họ già nghe xong lập tức sử dụng quả cầu thủy tinh kiểm tra trái đất tình huống lao tổ tông đại nhân hắn là ai như thế nào cùng gỗ cù hình dáng giống ta nghĩ hắn hẳn là gỗ cù cùng gõ hẳn hợp thể hợp thể đúng đấy ngươi không thấy lỗ thai hắn trên mang vòng thai sao nhìn thấy cái kia là tổ tạ dạ vòng thai ừ n trên trái đất s o n gỗ thẹn lúc này toàn thân đang t ả n phát lượng lớn kinh người gió mạnh đem bốn phía cắt đá thổi tan ra a ba theo một đạo vô cùng to lớn gào thét s o n gỗ thẹn sau lưng tóc biến thành tóc dài ngắn toàn thân bộ lông biến thành màu vàng hai mắt trong mắt cũng biến thành màu vàng mà này chính là súp đơ s à i dạng sáu x o n gỗ thẹn hét lớn một tiếng đem trên người tụ tập khí thả ra ngoài cái này là súp đơ s à i dạng sáu có đúng không cái kia nếu như vậy ta cũng biến thân được rồi a ba siêu gỗ cù nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi xì xì. vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người siêu gỗ c ủ biến thân thành s u p tơ s à i dàn năm tuy rằng chỉ là s u p tơ s à i dàn năm nhưng chuyện này cũng không hề là phổ thông s u p tơ s à i dàn năm mà là a f thời không son gỗ c ủ cùng son gọ h à n hợp thể biến thân thành s u p tơ s à i dàn năm thực lực của hai người bọn họ cũng đã đạt đến s u p tơ s à i dàn năm hợp thể sau thực lực sẽ là s u p tơ s à i dàn năm mấy chục lần vậy chúng ta hai cái hiện tại bắt đầu đi siêu gỗ c ủ nói rằng được son gỗ tèn gật đầu một tiếng bóng người chớp mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở siêu gỗ cù trước người siêu gỗ cụ c à kinh thân thể lập tức biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trên bầu trời son gỗ tèn bóng người loại lên thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trên trời bên trong cùng siêu gỗ cụ giao chiến lên giữa bầu trời lập tức chuyển đến từng trận chiến đấu kịch liệt thanh bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh giữa bầu trời căn bản là không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người chỉ có thể nhìn thấy hai người chiến đấu sản sinh khí thế mạnh mẽ ở trên bầu trời kịch liệt đụng vào nhau cũng là vào lúc này cất l ì n bọn họ chạy tới bọn họ căn bản là không thấy rõ thân ảnh của hai người vì lẽ đó chỉ biết một người trong đó là son gỗ t è n còn một người khác nhưng là không biết là ai t r ư ớ c 196. mươi sáu súp đ xài dạn sáu toàn công xuất h ẻ t r ư ớ c 196. mươi sáu súp đ xài dạn sáu toàn công xuất h ẻ và n h đang lúc này một tia sáng trắng như sao băng giống như về phía sau bay ngược ra ngoài đạo này bạch quang chính là siêu gỗ cù c ạ c ạ ruột a f thời không vợ ghệ ta nhìn thấy siêu gỗ cù mặt gỗ cù sao a f thời không cà ó dư linh l hỏi. Không, ta nghĩ hẳn ta cả cạ ruột cùng gõ hẳn hợp thể a f lúc cụ vợ ghi ta nói rằng h ợ thể đúng hắn dáng vẻ có chút giống là ta cùng cả cạ rột hợp thể ta liền nói trái đất làm sao sẽ lập tức xuất hiện mạnh mẽ như vậy khí hóa ra là gỗ cũ cùng gò hạn hợp thể a ừng a f lúc cụ vợ ghi ta gật đầu giữa bầu trời siêu gỗ cụ thân thể về phía sau bay ngược mấy ngàn mét sau khi ở trên bầu trời ngừng chậm lại tuy rằng bị son gỗ tẹn cho đánh bay nhưng hắn giờ phút này nhưng toàn thân tràn ngập c h i ế n ý hoành theo một đạo phá không thanh âm siêu gỗ cụ thân thể lấy siêu tốc độ ánh sáng hướng về son gỗ tẹn sông lên trên son gỗ tẹn xong quyền dùng sức năm chặt thân thể đồng dạng lấy siêu tốc độ ánh sáng tốc độ hướng về siêu gỗ cụ phong、đi. có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cước nhanh như tia chớp bình thường dùng sức tranh đấu cùng nhau giữa bầu trời lập tức phát sinh từng đạo từng đạo như lôi đ ỉ n h tiếng vang từng đạo từng đạo gió xoáy từ trong tay hai người phát sinh ở thân thể hai người chu vi hình thành một đạo to lớn lốc xoáy nguyên bản bầu trời xanh thẳm trở tối xuất hiện lượng lớn sấm vang chớp giật hai người bốn phía không gian vỡ vụn xuất hiện lượng lớn dị không gian thứ nguyên vết nước dị không gian thứ nguyên vết nước a é thời không c ầ dưới lìn kinh hãi vợi tổ cùng bù mập lúc chiến đấu cũng từng, từng xuất hiện tình huống như thế có điều khi đó bù mập là thông qua tiếng gạo khiến bầu trời xuất hiện dị không gian thứ nguyên vết nước mà hiện tại chúng nó nhưng là bởi vì hai người giao chiến sản sinh có thể tưởng tượng được hai người sức mạnh bây giờ đến cùng khủng bố cỡ nào c á i họ thân giới c á i họ ra thấy cảnh này sau không khỏi đối với vũ trụ an nguy có chút bận tâm lên hai người này chẳng lẽ không biết bọn họ hiện tại đã đủ để hủy diệt vũ trụ sao a ba son gỗ tên nhìn thấy bốn phía vết nước toàn thân nhất thời bùng nổ ra một đạo vô cùng khí thế đem những người xuất hiện dị không gian thứ nguyên vết nước cho đè ép trở lại sau đó hai người thân thể hóa thành kim ngân lược băng hướng về trái đất ở ngoài bay đi bọn họ nếu như ở trái đất tiếp tục chiến đấu trái đất sợ là chống đỡ không được bao lâu xèo son gỗ then cùng siêu gỗ cụ thân thể đồng thời đứng ở trên trái đất không siêu gỗ cụ cười ụ c nhìn son gỗ then nói gỗ thèn ta thật không nghĩ đến thực lực của ngươi dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ này nay không có gì ở chúng ta thời không đại x ỉ n cản thực lực không biết mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu đại x ỉ n cản đúng hắn là rẽ nọ còn ra rẽ nọ là ai thống trị mười hai vũ trụ thần có đúng không nếu là có cơ hội lời nói ta thật muốn đến các ngươi thời không đi một chút ừ n son gỗ then gật đầu a ba siêu gỗ cụ t h ế này lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu trắng bạc khí tức a ba son gỗ k ẹ n lớn tiếng gào thét một tiếng toàn thân tỏa ra lượng lớn màu vàng vành ba theo một đạo phá không thanh âm thân thể hai người trước mắt vọt tới trước người đối phương quyền cước nhanh như tia chớp bình thường dùng sức đánh vào nhau bởi vì hai người tốc độ di động thực sự quá nhanh xa xa nhìn tới lại như là giữa bầu trời không ngừng lập l o ạ kim ngân lượng s ắ c ánh sáng theo một đạo to lớn màu trắng t i sáng chiến đấu bên trong hai người hai tay đồng thời ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu vàng đóng ba đánh vào nhau hai người đồng thời bị đụng nhau sản sinh dư âm đ ẩ y bay đi ra ngoài v ù v ù siêu gỗ c u miệng lớn thở hồn h ệ n khí nhìn son gỗ thèn bọn họ chiến đấu xem ra là thế lực ngang nhau nhưng trên thực tế son gỗ thèn cũng không có l ấ y ra thực lực chân chính cùng siêu gỗ cụ giao chiến nếu không siêu gỗ cụ đã sớm bị đánh bại nếu như vậy chúng ta hay dùng này một chiêu quyết thắng bại đi siêu gỗ cụ nói hai tay nhanh chóng về phía sau vừa hợp đạo quy phái khí công một đạo màu lam đầm khí ba từ siêu gỗ cụ trong tay ngưng tụ son gỗ t h n xem sau hai tay cũng về phía sau tụ khí lên ba theo quát to một tiếng Son gỗ cụ đem cả mẹ hạ mẹ hạ đánh về phía son gỗ thẹn son gỗ thẹn thấy này tương tự cầm trong tay ngưng tụ cả mẹ hạ mẹ hạ đánh về phía siêu gỗ cụ vành ba theo một đạo vô cùng tiếng vang kịch liệt hai đạo cả mẹ hạ mẹ hạ đánh vào nhau ở trong vũ trụ hình thành một cái to lớn bóng nước từng đạo từng đạo kinh người gió mạch tử bóng nước tỏa ra hướng về chu vi khuếch tán ra đến từng đạo từng đạo sóng gợn vô hình từ hai đạo cả mẹ hạ mẹ hạ phát sinh hướng về toàn bộ vũ trụ khuếch tán đi phù cận một ít không người hành tinh bị này khuếch tán ra đến gợn sóng đụng vào sau khi lập tức hóa thành bột mịt tiêu tan với vũ trụ trong lúc、đó. c á i họ thần giới c á i họ già nhìn trong vũ trụ biến mất hành tinh trong lòng càng thêm đối với hai người chiến đấu lo lắng lên rằng có một lát sau siêu gỗ cù hét lớn một tiếng hai tay toàn lực về phía trước đẩy đi son gỗ ten hét lớn một tiếng hai tay dùng sức về phía trước đẩy một cái hai người c ả mệ hạ mệ hạ lại lần nữa ngang hàng l i ê n như vậy hai người ở rằng có hồi lâu sau hai người c ả mệ hạ mệ hạ bởi vì năng lượng tiêu hao hết đồng thời biến mất không còn tâm hơi đi hai người miệng lớn thở hồn hệ khí nhìn đối phương ta chịu thua siêu gỗ cù nói với son gỗ thèn chịu thua đúng bởi vì ta đã dụng hợp ế t toàn toàn tèn Son mà là nguyên nên còn không sử dụng toàn lực đúng không? nhiên như n lực, lực cù gỗ tèn gật gỗ đầu. Quả nhiên là như vậy. Siêu vậy. sử nụ cười, thân thể biến trở về thành AF thời không son gỗ cù cùng son hạn. cười, cù thời Bởi thể trở h về vì AF gỗ gò ợ thể sức mạnh mạnh mẽ quá đáng coi như là b ộ tạ dạ vòng thai cũng không cách nào để cho hai người hợp thể quá lâu đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là b ộ tạ dạ vòng thai là thuộc về thần sử dụng vòng thai nếu như bọn họ sử dụng chính là lực lượng của thần khả năng có thể duy trì càng lâu cũng là vào lúc này son gỗ tèn bên t a i đột nhiên chuyển đến hệ thống âm thanh keng chúc mừng chủ nhân đánh bại siêu gỗ cụ thu được shorter u giải dạng sáu toàn công xuất thể học có hay không sử dụng shorter u giải dạng sáu toàn công xuất thể sử dụng là chủ nhân nói xong son gỗ ten cùng a f thời không son gỗ cụ son g ỗ hàn đồng thời hạ xuống đến trái đất trên gỗ cụ g ỗ hàn a f cơ d ứ lìn hướng về hai người hô a f thời không son gỗ cụ gật g ụ đã lâu không gặp cơ d ứ lìn ngươi thật giống như có biến giả đi rất nhiều hiện tại cơ d ứ lìn đã hơn sáu mươi tuổi mặc dù là người luyện võ dung mạo của hắn cũng vẫn là gặp giả đi đúng đấy ta có thể không giống các ngươi người sải dạ Thời kỳ trưởng thành thời i kỳ g A n như Không chúng ta người dạ cũng nhanh dài xài rồi. thực vậy. kỳ có, ta ra A.F. lúc cụ vợ ghi ta nói rằng đúng rồi gỗ cụ gọc h à n các ngươi làm sao sẽ cùng gỗ t ẹ n chiến đấu a f thời không cư d ư lin hỏi h không có gỗ t ẹ n tới tìm chúng ta nói là muốn cùng chúng ta chiến đấu một hồi tăng lên một hồi thực lực của hắn a f thời không cư d ư lin h n g h e xong trong n g á y mắt không nói gì chương một trăm chín mươi bảy son gỗ t ẹ n thu được lực lượng thời gian chương một trăm chín mươi bảy son gỗ t ẹ n thu được lực lượng thời gian hắn giả rồi thực lực bây giờ đã đại đại rút lui hắn nỗ lực cả đời thực lực cũng không có đạt đến shorter xài giãn hai trình độ son g ỗ thèn cái tên này hiện tại đều tu luyện thành shorter xài giãn sáu lại còn muốn hướng về nâng lên cái kia ba ba ca chiến a c đấu đã kết thúc ta cũng gần như nên về rồi a ép thời không son g ỗ cụ phải đi về ừng son g ỗ thèn gật đầu vậy lần sau có cơ hội lời nói hai chúng ta tái chiến đấu một hồi cái kia đại gia ta liền trở về son g ỗ thèn hướng về mọi người nói đừng mọi người gật gật đầu son g ỗ thèn thấy này một cái dịch chuyển tức thời rời đi trái đất trở lại chủ thời không hắn bây giờ thực lực đã đạt đến s h o p t e r xài dạn sáu toàn công suất hơn nữa tự tại cực ý công âm dương bản năng vô cực nên đã có thể cùng h í s một trận chiến nếu như đánh bại h í s hắn hay là có thể được một tấm s h o p t e r xài dạn bảy lên cấp thẻ có điều h í s có thể hay không lấy ra toàn lực cùng hắn giao chiến là một vấn đề cho tới cái khác thiên sứ son gỗ tèn cùng bọn họ cũng không quen bọn họ nên cũng sẽ không cùng son gỗ tèn chiến đấu vạ độ là h í s tỷ tỷ thực lực ở h í s bên trên coi như vạ độ đáp ứng cùng hắn chiến đấu hắn cũng không có bao nhiêu đánh bại vạ đổ phần thắng thời gian loáng một cái đ ả mắt thời gian một tháng trôi qua một tháng này hết thầy đều rất bình tĩnh n ú i bánh bao son gỗ t ẹ n lúc này đang ngồi ở một mảnh trên bãi có tiến hành minh tưởng tu luyện đột nhiên một con màu vàng chim lớn nào tới son gỗ tẹn trong lồng ngực con chim này tên là lúc nào cũng đ i ể u là một con không chế thời gian đ i ể u đối với thời không tới nói hết sức trọng yếu lúc nào cũng đ i ể u bình thường gặp tùy tùng sủi tợ dìm cai óc em cùng sủi tợ dìm cai óc em đồng thời ở lại lúc nào cũng đ i ể u son gỗ tẹn mở mắt ra nhìn thấy lúc nào cũng đ i ể u người khác khả năng không nhận thức lúc nào cũng đ i ể u hắn là một cái xuyên việt giả như thế nào khả năng không biết hắn là lúc nào cũng điệu lúc nào cũng điệu xuất hiện với ngọc rồng một cái trò chơi tuyên truyền hoạt hình ngọc rồng anh hùng ngọc rồng anh hùng hoạt hình nội dung vợ kịch chủ yếu là quay chung quanh thời không son gỗ k ẹ n nhớ tới ở ngọc rồng anh hùng hoạt hình bên trong lúc nào cũng điệu xuất hiện ở chủ thời không thật giống là từ lúc chi xào chạy đến mặt sau mười hai thần hủy diệt xuất hiện muốn cùng son gỗ c ủ bọn họ một trận chiến mặt sau do hạt giống vũ trụ đ ổ i dưỡng ra đến vũ trụ chi thụ xuất hiện mới hóa giải tràn g nguy cơ này hạt giống vũ trụ có thể hấp thu năng lượng vũ trụ phổ thông năng lượng căn bản là không cách nào phá hủy đi hắn vũ trụ chi thụ hấp thu hạt giống vũ trụ nó bản thân đã tương đương với vũ trụ. son g ỗ tèn đang suy nghĩ một hồi sau khi đột nhiên nhìn về phía trong lòng lúc nào cũng điệu lúc nào cũng điệu là khống chế thời gian điệu hắn nếu như đánh bại hắn hay là có thể được khống chế sức mạnh của thời gian nghĩ tới đây son g ỗ tèn một mặt mỉm cười nhìn lúc nào cũng điệu nói lúc nào cũng điệu vì cứu vớt vũ trụ liền oan ức một hồi ngươi son g ỗ tèn nói ngón trọ tay phải đặt ở ngón cái trên hướng về lúc nào cũng điệu thân thể bắn ra lúc nào cũng điệu kêu thảm thiết một tiếng thân thể lập tức về phía sau bay ngược ra ngoài k e n chúc mừng chủ nhân đánh bại lúc nào cũng điệu thu được khống chế lực lượng thời gian、Học. cũng là vào lúc này b ị son gỗ thèn lúc nào cũng điệu một mặt sắc mặt giận dữ chừng mắt son gỗ thèn theo một đạo to rõ chim hót lúc nào cũng điệu thân thể như là mũi tên hướng về son gỗ thèn phóng đi son gỗ thèn hai chân nhảy một cái vội vã bay đến trên trời lúc nào cũng điệu hai cánh vung lên son gỗ thèn thân thể trong nháy mắt trở lại tại chỗ thời gian đảo ngược son gỗ thèn cả kinh một giây sau lúc nào cũng điệu miệng hay dùng lực m ổ lại đây son gỗ thèn hai tay theo bản năng giơ tay chặt lại bởi vì son gỗ thèn thân thể ra dày thịt béo lúc nào cũng điệu miệng mộ tại trên tay son gỗ t è n son gỗ t è n không chuyện gì lúc nào cũng điệu nhưng là cảm giác mổ đến tấm s ắ c như thế lúc nào cũng điệu thu hồi miệng trợn lên giận giữ nhìn son gỗ thèn người không tức giận vừa dứt lời lúc nào cũng điệu há m ồ m hướng về son gỗ thèn muối một cắn son gỗ thèn bóng người loại lên tay phải sử dụng thuật trị liệu chữa trị xong lúc nào cũng điệu vết thương trên người lúc nào cũng điệu cảm giác được vết thương trên người sau trong lòng v ẫ n nộ tuy rằng tiêu giảm một chút nhưng vẫn là trợn lên giận giữ nhìn son gỗ thèn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xem son gỗ thèn như vậy vô lễ g a hỏa cũng là ở một người một chim lung tung đối diện lúc một đen một đỏ hai bóng người xuất hiện hai người này chính là mặc một bộ màu đen áo khoác thời không đội tuần tra chuột cùng ăn mặc trang phục màu đỏ thời không đội tuần t r á pan thời không đội tuần tra chuột tóc là màu tím chủ thời không chuột tóc là màu xanh lam vì lẽ đó hai người màu tóc có chút không giống còn có chính là thời không đội tuần tra chuột muốn so với chuột dài đến thành thục rất nhiều、chuột. thời không đội tuần tra chuột gật gật đầu nói ngươi là đánh bại mẹ c h ỉ c ắ m dạ son gỗ thèn ừ n son gỗ thèn gật đầu lúc trước son gỗ thèn tiêu diệt hết tám h ma g i ớ i người lúc đã từng cùng thời không đội tuần tra chuột nhìn thấy ta cùng a n là thời không đội tuần tra lần này chúng ta đến các ngươi thời không chính là đem lúc nào cũng đ i ể u mang về lúc nào cũng đ i ể u son g ỗ tẹn giả trang không nhận thức lúc nào cũng đ i ể u đúng chính là trước mắt ngươi con kia màu vàng đ i ể u nguyên l a i con chim này là các ngươi đ i ể u các ngươi đem hắn mang đi được thời không đội tuần tra chuột gật đầu thời không đội tuần tra pan nghe xong lập tức đi lên trước muốn nắm lấy lúc nào cũng đ i ể u lúc nào cũng đ i ể u hai cánh vung về phía trước một cái bay về phía bầu trời bên trong lúc nào cũng đ i ể u thời không đội tuần tra pan xem sau vội vã đuổi theo cũng là vào lúc này hai mươi b ố bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên trời bên trong này hai mươi b ố đạo bóng người chính là mười hai cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ vẫn là xuất hiện ạ son gỗ tèn ở trong lòng nói rằng cũng là vào lúc này thời không đội tuần tra ban nắm lấy lúc nào cũng đ i ể u cũng đưa nàng trò ôm vào trong lòng sở hữu thần hủy diệt nhìn son gỗ tèn một ánh mắt sau đó hướng về thời không đội tuần tra ban trong lòng lúc nào cũng đ i ể u nhìn tới các ngươi xem trong tay nàng đ i ể u có phải là tiên đoán ngư nói tới vận rủi chi đ i ể u san ạ chỉ tay thời không đội tuần tra ban vị trí phương hướng nói rằng vợ một bọn họ nghe xong lập tức nhìn về phía thời không đội tuần tra ban trong tay lúc nào cũng điều v ẫ n rủi chi điều còn không biết phát sinh sự thời không đội tuần tra chuột nghe nói như thế biết vậy nên không ổn bóng người lập tức tuấn xuất hiện ở thời không đội tuần tra ban trước người ban bảo vệ tốt lúc nào cũng điều thời không đội tuần tra ban trọng trọng gật đầu một tiếng hai tay ôm lúc nào cũng đều i lui về phía sau thời không đội tuần tra chuột xem sau lập tức từ phía sau vỏ kiếm rút ra một thanh trường kiếm sắp bén cái k i ê u bệ ý rút chúng ta đậu thủ đi sana nói rằng bệ ý rút nghe xong do dự một hồi gật gật đầu sau đó m ộ ư ơ i hai cái thần hủy diệt đồng thời ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng nhắm ngay thời không đội tuần tra chuột cùng an về ý rút đại nhân các ngươi phải làm gì son gỗ t è n lớn tiếng hỏi gỗ t è n cái k i ê u điệu là gặp cho vũ trụ mang đến hủy diệt vận rủi chi điệu vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tiêu diệt hết hắn sa nạ nói rằng chương một trăm chín mươi tám vũ trụ chi thụ chương một trăm chín mươi tám vũ trụ chi thụ vận rủi chi điệu đúng đây là tiên đoán ngư nói với chúng ta gỗ t è n ngươi đi ra không phải vậy chúng ta liền ngươi cũng đồng thời tiêu diệt sa nạ đại nhân con chim này không phải vận rủi chi đ i ể u hắn là lúc nào cũng đ i ể u sa nạ lúc nào cũng đ i ể u đúng hắn là đối với thời không phi thường trọng yếu đ i ể u không được ngươi ngày hôm nay nói cái gì chúng ta cũng phải tiêu diệt hết hắn sa nạ nói xong lập tức chuẩn bị cầm trong tay phá hoại năng lượng đánh về phía lúc nào cũng đ i ể u lúc nào cũng đ i ể u đột nhiên từ thời không đội tuần tra ban trong lòng bay lên biến thân thành một con chim lớn hai cánh vung về phía trước một cái phát sinh một đạo to lớn cuồng phong m ộ ư ơ i hai cái vũ trụ thần hủy diệt trên tay ngưng tụ phá hoại năng lượng trong nháy mắt biến mất nhìn trong tay biến mất phá hoại năng lượng sở h ư u thần hủy diệt đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc phá hoại năng lượng cũng không phải bình thường năng lượng người bình thường căn bản là không cách nào chống đối mà trước mắt lúc nào cũng đ i ể u nhưng là hai cánh vung lên liền để sở h ư u phá hoại năng lượng biến mất không còn t â m hơi đi điều này cũng đủ để giải thích lúc nào cũng đ i ể u có thể sẽ đối với vũ trụ sản sinh uy hiếp điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm giới nhất định phải tiêu diệt hết lúc nào cũng đ i ể u quyết tâm B.I.R.U.T. B.I.R.U.T. trụ thứ Sana phía nhìn về Vũ là tuy rằng hắn cùng son gỗ cũ quan hệ bọn hắn không sai thế nhưng việc này việc quan hệ vũ trụ không cho phép hắn t u â n tư gô tèn tránh ra không phải vậy thì đừng trách ta không k h á c h k h í không cho ve rút n g h e xong tay phải cánh tay vừa nhấc nói cái này là ta vũ trụ thứ bảy sự tình các ngươi toàn bộ không muốn nhung tay sanạ bọn họ nghe xong gật gật đầu ve rút thấy này lập tức hướng về thời không đội tuần tra chuột sông lên trên a ba son gỗ tèn lớn tiếng gào thét một tiếng thân thể lập tức biến thân thành sút tơ sải dàn nam t u ầ n xuất hiện ở thời không đội tuần tra chuột r ư ớ c người nhà ve rút hét lớn một tiếng gô thèn thời không đội tuần tra chuột thấy này lập tức biến thân thành sút tơ sải dạn hướng về bệ ý rụt phong đi rất nhanh thời không đội tuần tra chuột liền đi đến bệ ý rút trước người hai tay trường kiếm toàn lực hướng về bệ ý rụt chém tới bệ ý rút tay phải vừa nhấc ngón trỏ cùng ngón cái một trào trụ chém tới trường kiếm lấy kiếm cái gì thời không đội tuần tra chuột cả kinh bệ ý rút ngón trỏ cùng ngón cái hơi dùng sức đem thời không đội tuần tra chuột cùng hắn hai tay cầm lấy xong kiếm con bay đi đến xa xa son gỗ thèn bóng người l ó a lên nhiều đến b ể ỵ rụt phía sau b ể ỵ rụt mắt phải về phía sau vừa nhìn tựa hồ là nhận ra được son gỗ thèn có điều b ể ỵ rụt tuy rằng phát hiện son gỗ thèn nhưng giữa hai người khoảng cách như thế gần cái k h á c thì thôi làm u ố n né tránh cũng đã là không kịp tầm ba son gỗ thèn chân phải đầu gối dùng sức về phía trước đỉnh đầu t ầ n g t ầ n g đỉnh ở b ể ỵ rụt phần lưng bên trên b ể ỵ rụt q u á t to một tiếng thân thể như gió bình thường bay về phía trước đi ra ngoài có điều rất nhanh hắn liền đem thân thể dừng lại xoay người nhìn son gỗ thèn Son gỗ kẹn song quyền dùng ứ c nắm c h ặ thời toàn t â n lên một đạo màu trắng n bay bạc khí tức. Hai một màu tức. đạo g khí ư hai mắt nhìn đối phương, đang chuẩn bị thủ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai bóng người. hai người này chính là thời đang đối người, người mắt mặt Trên đất đột xuất bóng này đọc bị là không đội tuần tra son gỗ cù ụ c ngoại vợ ghệ Gỗ tạ. n n gỗ g cụ o trừ y phục trên người cái khác trên căn bản cùng son gỗ c ụ dài đến như thế vì lẽ đó bể ý ruột đầu tiên nhìn coi hắn là thành chủ thời không son gỗ c ụ son gỗ c ụ lúc này đứng ở đằng xa xem trận chiến mỗi cái vũ trụ cũng nhìn thấy thời không đội tuần tra son gỗ cù các vị các ngươi mời xem trên trời đi t h ờ i không đội tuần tra son g ỗ cụ hướng về hướng về mọi người nói trên trời sa na ngầm đầu nhìn lên trên phát hiện trên trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều to lớn vài gốc những dễ cây này hiện tại chính đang hấp thụ trái đất cùng trên người bọn họ năng lượng những này là cái gì cái tệ ra hỏi đây là vũ trụ chi thụ dễ cây hắn ở rút lấy vũ trụ năng lượng không chỉ là trái đất hiện tại vũ trụ khắp nơi khắp nơi đều xuất hiện như vậy dễ cây sa na nghe xong lập tức hướng về một bên vạ đồ nói vạ đồ người mau nhanh chúng ta vũ trụ có phải như vậy hay không là sa na đại nhân vạ đồ nghe xong lập tức sử dụng pháp trượng kiểm tra vũ trụ thứ sáu tình huống cái khác vũ trụ thần hủy diệt xem sau cũng làm cho tùy tùng thiên sứ kiểm tra chính mình vũ trụ tình huống mỗi cái vũ trụ thiên sứ kiểm tra tình huống rồi cùng thời không đội tuần tra son gỗ cụ nói như thế vũ trụ hành tinh bên trên đâu đâu cũng có vũ trụ chi thụ vài gốc và đồ san nạ đại nhân chúng ta vũ trụ hiện tại đâu đâu cũng có như vậy dễ cây vậy chúng ta hiện tại còn chờ làm gì mau đi trở về là san nạ đại nhân cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng thiên sứ xem sau dồn dập rời đi chỉ còn dư lại bệ ỷ ruột cùng h í son gỗ tèn xem sau lập tức đem thân thể biến trở về thái độ bình thường bệ ý rút t h ế này tay phải ngưng tụ màu tím phá hoại năng lượng hướng về vũ trụ chi thụ dễ cây đánh tới ầm ầm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn phá hoại năng lượng bắn trúng vũ trụ chi thụ dễ cây cũng ở trên trời bên trong muốn nổ tung lên nổ tung sinh ra lượng lớn khói đặc đem vũ trụ chi thụ dễ cây cho che lại chờ thêm một hồi khói đặc tản đi sau khi vũ trụ chi thụ dễ cây không chỉ có không có bị phá hỏng đi trái lại trở nên so với chức càng thêm trắng kiện vô dụng nếu muốn ngăn cản những dễ cây này rút lấy trái đất năng lượng nhất định phải tìm tới vũ trụ chi thụ gồm hắn phá hủy đi. thời không đội tuần tra son gỗ cù nói rằng gỗ thèn bệ ý、e. rút ngay xong lập tức hướng về son gỗ thèn một gọi cái k i a gỗ thèn việc này liền giao cho ngươi giao cho ta đúng đấy gỗ cũ bọn họ hiện tại còn ở ta trên hành tinh đương nhiên chỉ có thể giao cho ngươi được rồi bệ ý、e. rút đại nhân son gỗ thèn nói hướng về thời không đội tuần tra son gỗ cù nhìn tới cái k i a ba ba ngươi biết vũ trụ chi thụ ở đâu sao ta đây cũng không quá rõ ràng đến để lúc nào cũng điều hỗ trợ dẫn đường có đúng không son gỗ thèn ngay xong lập tức nhìn về phía lúc nào cũng điều lúc nào cũng điệu hai cánh vung về phía trước một cái mở ra một đạo màu đen không gian lối vào bay vào thời không đội tuần tra son gỗ cụ bọn họ xem sau lập tức đi theo son gỗ tèn xem sau cũng là đi theo thông qua màu đen lối vào son gỗ tèn cùng thời không đội tuần tra đi đến một nơi lâu đâu cũng có núi lớn địa phương một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở hiện mọi người bầu trời người này sự kiện lần này bày ra người é u v u c ư ờ i hướng về thời không đội tuần tra nói son gỗ cụ thời không đội tuần tra son gỗ cụ nghe xong hai tay dùng sức nắm chặt nói ép người đến cùng muốn làm gì không có gì ta chính là muốn sáng tạo một cái thuộc về ta vũ trụ fu cười nói thời không đội tuần tra son gỗ cụ fu chúng ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được c h ư một trăm chín mươi chín tiêu diệt hết fu c h ư một trăm chín mươi chín tiêu diệt hết fu có đúng không vậy thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không fu nói xong giữa bầu trời lập tức xuất hiện hai bóng người hai người này chính là ngọc rồng kịch trường bản bên trong tụt lờ cùng s ơ l ú t thời không đội tuần tra son gỗ cụ tụt lờ đã lâu không gặp son gỗ cụ tụt lờ cười cùng thời không đội tuần tra son gỗ cụ đánh một tiếng bắt chuyện vợi tạ chúng ta tiến lên thời không đội tuần tra son gỗ cũ hướng về thời không đội tuần tra vợ ghê ta nói rằng thời không đội tuần tra vợ ghê ta nghe xong gật đầu một tiếng thân thể hướng về s ờ lộ sông lên trên thời không đội tuần tra son gỗ cũ xem sau lập tức hướng về tụt lở sông lên trên f u t h ấ y này lập tức hướng về son gỗ tèn nhìn tới thời không đội tuần tra c h u ộ t thực lực không đáng sợ thế nhưng son gỗ tèn thực lực nhưng là để hắn cảm thấy kiên kỵ có điều hắn đã có dự định sáng tạo tân vũ trụ tự nhiên là có đem son gỗ tèn tính toán ở bên trong son gỗ tèn thực lực tuy mạnh nhưng hắn cảm thấy cho hắn vẫn có sức đánh một trận son gỗ tèn é u chúng ta lại gặp mặt đúng đấy lại g Fu một mặt bình tĩnh nói vừa dứt lời một con màu đen điệu xuất hiện điệu con mắt là màu vàng trong ánh mắt có một cái mười tự con chim này tên là khắc khắc điệu là mẹ chỉ cắp dạ vì c ù n g cụ dầu nọa tranh cướp sủa tợ dịm cai góc ăn vị trí đã từng sáng tạo một con t à ác dạ lúc nào cũng điệu nhưng cuối cùng vẫn là thất bại bị phong ấn ở thời không trong vết n ư ớ c thời không đội tuần tra chút u con chim này là Fu nghe xong cũng không có về hắn chỉ là trên mặt lộ ra một vệ cười khẩy đột nhiên bốn phía thời gian đình chỉ chính đang chiến đấu bên trong thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể đột nhiên trở nên không cách nào nhúc đích không chỉ có là thời không đội tuần tra son gỗ cụ những người khác cũng như thế thân thân thể không cách nào nhúc đ í c h thời không đội tuần tra chuột cắn răng nói fvu khép cười một tiếng tay phải ngưng tụ ra một đạo màu vàng roi dài hướng về giữa bầu trời lúc nào cũng đ i ể u s u y đi lúc nào cũng đ i ể u thời không đội tuần tra van cả kinh thân thể muốn nhúc đ í c h nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào nhúc đ í c h cũng là vào lúc này son gỗ tèn bóng người loay lên xuất hiện ở lúc nào cũng đ i ể u trước mặt n ắ m lấy fvu v u n g đến roi dài fvu cả kinh ngươi ngươi làm sao chả có thể di động son gỗ tèn cười cười nói ta vì cái gì không thể di động a ba son g ỗ tèn nói hai tay dùng sức nắm chặt toàn thân tỏa ra một đạo vô cùng kinh người khí tức cấp tốc hướng lên trên tăng lên đi Xì xì. vành ba theo một đạo vô cùng khí thế kinh người son g ỗ tèn biến thân thành súc bất đợi à i ra n ă m fu cười lạnh một tiếng ngươi dự định cùng ta chiến đấu cái k i a nếu như vậy ta liền nhìn n g ư ơ i mạnh như thế nào fu nói thân thể lập tức hóa thành thành một tia s á n g tím hướng về son g ỗ tèn sông lên trên vành ba son g ỗ tèn hai chân dùng sức một dấm mặt đất thân thể đồng dạng hướng về fu sông lên trên có điều thời gian một hơi thở hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước người đối phương quyền cướp như quang bình thường dùng sức đánh cùng nhau ở ba son gỗ ten quyền phải dùng sức đánh vào ép vũ trên bụng đem hắn cho đánh bay ra ngoài theo ầm một tiếng nổ vang ép vũ thân thể dường như xạ tuyến bình thường tàn nhẫn mà va chạm đến phía sau hắn một tòa trên ngọn núi lớn núi lớn lập tức bị đập ra lượng lớn cắt bụi lúc này bốn phía thời gian khôi phục thời không đội tuần tra thân thể khôi phục l ú c đ í c h thời không đội tuần tra son gỗ cụ thân thể có thể đậu thời không đội tuần tra vợ g h tạ gật đầu một tiếng hai tay dùng sức nắm chặt biến thân thành suất thời không đội tuần tra son g ỗ cụ t h ế này cũng theo biến thân thành súp u ố t tơ sải dạn có thể đáng ghét fu cắn răng một tiếng thân thể từ bên trong ngọn núi lớn bỏ ra đang lúc này son g ỗ tèn bóng người lõe lên đến fu trước người tay phải ngưng tụ ra một đạo màu tím phá hoại năng lượng quay về fu phá hoại theo một đạo q u á t nhẹ son g ỗ tèn cầm trong tay phá hoại năng lượng phong thích fu kêu thảm thiết một tiếng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không còn t ă m hơi đi không、F2、trong lòng hết sức không cam lòng hết lớn vũ trụ chi thụ đã đang hấp thu vũ trụ sức mạnh chỉ cần vũ trụ chi thụ một khi triệt để trưởng thành vậy hắn là có thể sáng tạo một cái tân vũ trụ có thể làm vì là tất cả những thứ này người sáng lập hắn nhưng vào lúc này bị son gỗ thẹn tiêu diệt trong lòng hắn như thế nào gặp cam tâm nhưng hắn trong lòng không cam tâm nữa cũng không cách nào thay đổi hắn sắp biến mất vận mệnh fu thân thể hóa thành màu tím artit tiêu tan với trong vũ trụ đem fu tiêu diệt sau khi son gỗ thẹn lập tức nhìn về phía giữa bầu trời khắc khắc điều khắc khắc điều dài đến có chút giống là có đen vì lẽ đó hắn nên mới là tiền đoán ngư nói tới vận rủi chi điều cho tới bể y rụt bọn họ vì sao lại hiểu lầm lúc nào cũng điệu là khắc khắc điệu quá nửa là bởi vì ép vú dợ trò quỷ nghĩ tới đây son g ỗ k ẹ n tay phải quay về khắc khắc điệu vừa n h c nói lúc chi phong ấn vừa dứt lời giữa bầu trời lập tức xuất hiện một cái màu vàng hình tròn đồ án lượng lớn màu bạc xiềng xích từ đồ án bay ra đem khắc khắc điệu thân thể cho trói lại kéo vào đồ án màu vàng nóng bên trong kể cả đồ án màu vàng nóng đồng thời biến mất không còn t ă m hơi thời không đội tuần tra xem sau toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều cái kia chút chúng ta đi trước nơi này liền giao cho vợ gậy tạ thúc th hả được nói xong thời không đội tuần tra chuột cùng an lập tức cùng son gỗ tẹn đồng thời theo lúc nào cũng đ i ể u về phía trước đi tới một lát sau hai người đi đến một cái đâu đâu cũng có kẹo không gian nơi này và son gỗ tẹn lúc trước cùng dễ nẹm bạ chiến đấu không gian giống như lúc thời không đội tuần tra chuột nơi này là ta nghĩ hẳn là dễ nẹm bạ bên trong không gian son gỗ tẹn nói rằng dễ nẹm bạ ừng son gỗ tẹn gật đầu vừa dứt lời một bóng người màu đen xuất hiện người này chính là son gỗ tẹn đã từng đánh bại quá dễ nẹm bạ có điều hiện tại xuất hiện cái này dễ nẻm bạ cùng lúc trước dễ nẻm bạ không giống nguyên lai hình thái thứ hai dễ nẻm bạ trên người á o giáp là hương nhạt mà trước mắt này dễ nẻm bạ trên người á o giáp nhưng là màu xanh đen hơn nữa trên bả vai á o giáp có nhô ra loan đâm cổ tay cùng cổ chân trên trùm vào đen tuyển má tranh lượng bao cổ tay chứ ngoài ra trước mắt dễ nẻm bạ khi tức cũng phải so với lúc trước dễ nẻm bạ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần cũng là vào lúc này thời không đội tuần tra son gỗ củ cùng vợ gậy tạ chạy tới dễ nẻm bạ bạn đ t đặt dễ nẻm bạ tuy rằng cùng lúc trước lẫn nhau so sánh có chút biến hóa nhưng theo ờ i đội không tuần tra n gỗ cũ vẫn là một ánh nhận mắt hai người sẽ cùng thời cơ đến đến trước tạ Lúc cùng mới đạo n h b tiếng vang kịch liệt son gỗ then quyền phải dùng sức đánh vào dễ nẹm bạ trên mặt một quyền đem hắn cho đánh bay đi ra ngoài dễ nẹm bạ xong quyền dùng sức n ắ m chặn cấp tốc ở trên bầu trời ngừng chậm xuống thân thể đến